lão bản, đừng giả bộ, đến nhà rồi. Mị cả tức giận hướng như trước ỉ lại chỗ ngồi phía sau bên trên Lam Tuyệt kêu một tiếng. Ách, đến rồi a. Hảo khốn, không được, ta muốn mau đi trở về ngủ. Vây được muốn chết. Lam Tuyệt vừa chui ra xe cửa, liền lung la lung lay hướng Thiên hỏa Đại Đạo đi đến. Thân ảnh lói lên, tứ nữ không hẹn mà cùng đưa hắn vây vào giữa, cùng hắn cùng đi. Lam Tuyệt trong nội tâm ngầm cười khổ, lần này đều muốn đuổi rồi mấy vị này và cô chỉ sợ là không dễ dàng a. Mở ra cửa tiệm, đi vào quen thuộc màu Lam thế giới. Lam Tuyệt giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng. Tốt rồi, tốt rồi, các cô nương, nghìn sai vạn sai đều là lỗi của ta. Các ngươi nói thế nào liền thế nào. Ta nhận thức đánh nhận phạt được hay không được? Tu Tu vành mắt một đỏ, nước mắt tràn mi mà ra. Lão bản, ngươi sao có thể như vậy? Biết rõ thương thế còn chưa lành dưới tình huống, lại vẫn chuẩn em đi ra ngoài. Nhưng lại gặp chuyện lớn như vậy, nếu ngài đã xảy ra chuyện, để cho chúng ta làm sao bây giờ? Không khóc, Tu Tu không khóc. Lam tuyệt vội vàng ăn ủi. Khả Nhi mân mê cặp môi đỏ mọng, lão bản, nhận thức đánh nhận phạt thế nhưng là tự ngươi nói đấy. Chúng ta đây hôm nay nhất định phải đem sự tình nói rõ ràng. Không sai. Mị Cạ trầm giọng hòa cùng. Lam Tuyệt đem ánh mắt xin giúp đỡ tựa như nhìn về phía Lâm Quả Quả, Lâm Quả Quả lại quay đầu đi chỗ khác, vẻ mặt thương tâm bộ dáng. Vậy các ngươi muốn thế nào? Lam Tuyệt bất đắc dĩ nói. Khả Nhi đi đến bên cạnh, đẩy qua một chiếc ghế, đem Lam Tuyệt đặt tại phía trên. Mị Cạ thì đứng ở Lam Tuyệt ngay phía trước, nói, chúng ta muốn cùng ngài ước pháp tam chương. Ngài đã đáp ứng, chuyện lần này coi như xong, nói cách khác, nói cách khác, chúng ta liền đều rời nhà trốn đi. Dù sao ngài đều không để ý cùng chính mình ăn không có ý định bảo hộ chúng ta. Chúng ta vẫn ở lại chỗ này làm gì? Có phải hay không các chị em? Không sai. Mặt khác ba nữ chăm miệng một lời nói. Tại sao các ngươi muốn tạo phản có phải hay không? Lam Tuyệt vừa trừng mắt, muốn đứng lên. Nhưng tứ nữ lập tức xuống tới, bốn đôi với đôi mắt đẹp có ai oán, có bi thương, có thống khổ, có phẫn nộ, tại các nàng liên hợp thế công xuống, Lam Tuyệt kiêu ngạo khí diễm lập tức bị chèn ép xuống dưới. Được rồi, được rồi, các ngươi nói đi, làm sao bây giờ? Lam Tuyệt bất đắc dĩ nói. Mị nói: Thứ nhất, về sau hành tung của ngài nhất định phải nói cho chúng ta biết. Tu Tu nói: Thứ hai, về sau ngài vô luận đi chỗ nào, đều ít nhất phải mang theo chúng ta một người trong đó. Khả Nhi nói: Thứ ba, này chúng ta trước giữ lại, về sau có cái gì tình huống đặc biệt thời điểm lại dùng. Lâm quả quả cuối cùng nói: Từ trên tổng hợp lại, lão bản ngươi mạng không chỉ là chính ngươi đấy, cũng là của chúng ta, tuyệt đối không cho phép lại bỏ xuống chúng ta đi mạo hiểm. Nói cách khác, chúng ta liền cùng một chỗ khóc cho ngươi xem, sẽ không đi chúng ta liền rời nhà trốn đi. Nếu ngươi thật sự đã xảy ra chuyện chúng ta liền cho người cho cùng, cho nên mạng của ngươi đã không chỉ là ngươi tự mình một người đấy, cũng là mọi người chúng ta đấy, không sai. mặt khác ba nữ lần nữa chăm miệng một lời nói. lúc rẻ ở tứ thị nhất trí đối ngoại thời điểm, cái này lực tác bách tuyệt không phải bình thường người có thể gánh vác được đấy. lam tuyệt cái chán bắn ra mồ hôi lạnh, tốt, tốt, ta đều đáp ứng. được rồi a, Mị cạ ép sa nói, thật đúng. lam tuyệt đuổi vội vàng gật đầu. một vòng mỉm cười thản nhiên lúc này mới hiển hiện tại nàng trên khuôn mặt. vạn tuế, khả nhi cái thứ nhất nhảy dựng lên cùng sau lưng lâm quả quả vỗ tay tương khánh tu tu nước mắt cũng lập tức đã ngừng lại mị ca đắc ý hai tay chống nạnh lão bản nam tử hán đại chư phu nói chuyện phải giữ lời nhìn xem tứ nữ bộ dạng lam tuyệt ngoại trừ bất đắc dĩ còn có thể như thế nào nhưng ở hắn sâu trong đáy lòng càng nhiều hơn là ấm áp đúng a đến nhà rồi nơi này chính là nhà của hắn trong mắt hắn dã ở tứ thị cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì thị nữ mà lại như là thân muội muội bình thường có các nàng tại nơi đây giống như là một cái nhà khả nhi hì hì cười cười Xôi nổi đi vào làm tuyệt sau lưng, lão bản, ngươi mệt không? Ta cho ngươi xoa bóp bả vai. Lâm quả quả cũng là bu lại, kéo làm tuyệt tay trái, lão bản, ta cho ngươi xoa bóp cánh tay. Tu tu thì chủ động tại làm tuyệt bên phải ngồi sồn xuống, xuống, cho hắn nắm bắt cánh tay phải. Bị cạ thì ngồi sồn người xuống, lộ ra một cái mê người mỉm cười, lão bản, ta cho ngươi đấm bóp chân a. Làm tuyệt ngôn từ chính nghĩa mà nói, ta sẽ không bị các ngươi viên đạn bọc đường ăn muộn đấy. Một phút đồng hồ sau, rất nhỏ tiếng ấy lặng yên truyền đến, làm tuyệt khoe miệng mang theo một vòng mỉm cười thản nhiên lâm vào trạng thái ngủ say lão bản thật là mệt mỏi khả nhi nhẹ nói nói hai tay cũng từ bả vai chuyển rời đến lam tuyệt trên đầu vì hắn nhẹ nhàng nắm bắt đầu tu tu đau lòng nói lần này thái hoa tinh quái thú đại bùng phát còn không biết đã xảy ra chuyện gì lão bản rõ ràng không muốn nói hãy nhìn trong tin tức bộ dạng thật sự là thật đáng sợ lâm quả quả than nhẹ một tiếng nhìn xem lam tuyệt ánh mắt đều là u nu lão bản là vì cứu càng nhiều nữa người mới ở lại nơi đó đấy bằng không thì dùng tu vi của hắn làm sao lại lúc này thời điểm mới vừa về coi như là bị thương Cũng tuyệt không phải những quái thú kia có thể gây tổn thương cho hại đến đấy. Mị ca lạnh lùng nói, mặt khác ta đây mặc kệ, dù sao hắn là lão bản của ta, ta muốn hắn bình an đấy. Nếu như hắn đã chết, ta thật sự sẽ cho hắn chết theo. Một bên nói qua, nàng cho Lam tuyệt đấm chân tay, lực độ không khỏi gia tăng vài phần. Lam tuyệt giật giật, Mị ca giật mình, lại khôi phục rất nhỏ lực độ. Dậm dạp dừng tay, kinh khủng gào thét. Nơi này là thứ ba tiểu đội, thứ ba tiểu đội, chúng ta gặp được một cái như là tinh tinh bộ dạng quái thú, tốc độ nó rất nhanh, lực lớn vô cùng. Súng laser rất khó đối với nó cấu thành tổn thương, thỉnh cầu trợ giúp, thỉnh cầu trợ giúp. Tiểu Ngũ, cẩn thận. A, Tiểu Ngũ. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Hình ảnh cũng một mảnh mơ hồ, hỗn loạn. Đúng lúc này, một đạo xanh thảm sắc quang ảnh từ trên trời giáng xuống, màu đỏ tím quái thú lập tức hóa thành một đoàn than cốc, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền triệt để chết rồi. A, đó là cái gì? Là cơ giáp. Thật lớn cơ giáp. Thật tốt quá, chúng ta được cứu trợ rồi, được cứu trợ rồi. Vạn Tuế! Là không là viện quân của chúng ta đến rồi. Trời ạ. Các ngươi mau nhìn bầu trời, cái kia là vật gì? Cẩn thận, nó hướng phía phi thuyền của chúng ta đã đến. Không tốt, các ngươi nhìn, bên kia phi thuyền bị phá hủy rồi. Đã xong, nó đã tới. Nhanh ra tốc, ra tốc ca. Không còn kịp rồi. Sáng chói màu vàng tia chớp lập tức hiện lên, cực lớn màu lam quang ảnh từ phi thuyền phía trước vượt qua, tiếp theo trong nháy mắt, trên bầu trời khổng lồ quái thú phát ra rung trời kêu thẳng thiết. màu đỏ sẫm hào quang hiện lên, cực lớn cơ giáp dường như mang theo huyết sắc vầng sáng, nó lập tức hóa thành một đạo đạo huyết mang đem trước mặt quái thú phân cách mỗi một lần va chạm đều là như vậy làm việc nghĩa không được chú bước tại nó sau lưng cách đó không xa là một đôi lạnh run tỉ đệ bọn hắn nhìn qua tối đa cũng sẽ không vượt qua 10 tuổi mà ở bên cạnh bọn họ cách đó không xa một đôi trung niên nam nữ đã ngược lại trong vũng máu từ vị trí nhìn bọn hắn chỉ dùng để thân thể của mình chặn cái gì mới cuối cùng chết đi màu đỏ tím vai thú cuối cùng ngã xuống đất cái kia màu đỏ sẩm cơ giáp cũng tiếp theo trở nên rõ ràng hắn bay đến kia đôi tỷ đệ trước mặt bàn tay lớn một sao nhặt lên bọn hắn thân thể nho nhỏ ba, ba. Má Mi, thê lương tiếng gọi ấm ý từ bọn nhỏ trong miệng vang lên. Thế nhưng là cha mẹ của bọn hắn lại cũng đã không thể bảo hộ bọn họ. Từng màn cảnh tượng thông qua toàn bộ tin tức hình chiếu phương tiện phóng tại từng cái đang tại xem hoa Minh tin tức nơi. Cái kia từng đạo sáng chói hào quang, cái kia từng tiếng chói hai kêu thẳng thiết. Còn có tối tăm mờ mịt bầu trời, màu đỏ tím đại địa, đều bị lại để cho mỗi cái quan sát người tâm chịu liễu chặt. Màu đỏ sậm thân ảnh, màu lam quang ảnh, cái này hai đạo hào quang xuất hiện số lần là tối đa đấy. Nhất là cái kia cực lớn màu lam cơ giáp, tuy rằng bởi vì tốc độ quá nhanh. Mỗi lần đều không thể thật sự nhìn rõ ràng. Nhưng nó chỗ tách ra lôi điện hào quang, lại luôn tại thời khắc mấu chốt nhất xuất hiện, đánh tan quái thú, cứu vớt một chi lại một chi lữ người tiểu đội. Còn có một tên toàn thân tản ra lục sắc quang mang thiếu nữ, nàng vậy mà bằng vào thân thể của mình chi lực đi đối kháng quái thú. Cũng có toàn thân phóng xuất ra kim sắc quang mang, cầm trong tay kiếm quang dị năng giả đang cùng quái thú tranh đấu. Nhất dung động đấy, hay vẫn là từ vệ tinh quan sát thái hoa tinh cái kia tráng lệ một màn. Không gì sánh kịp cực lớn quái thú, cuối cùng tại màu bạc vòng xoáy trong hóa thành mảnh vỡ. Một màn này màn cảnh tượng thật sâu dung động lấy mỗi một vị xem người tâm tại thời khắc này không biết có bao nhiêu người suối nhưng giới lệ khóc không thành tiếng hình ảnh phát ra trọn vẹn rằng con nửa giờ mới ngừng lại được xinh đẹp tin tức nữ nhân vật chính truyền bá một lần nữa xuất hiện ở toàn bộ tin tức hình chiếu bên trên trận này xưa nay chưa từng có thai nạn mang cho chúng ta vô số bi thống nhưng đồng thời cũng chính bởi vì trận này đại thai nạn hiện lên ra vô số anh hùng bọn hắn đối mặt quái thú không sợ về phía trước cho dù là biết rõ mình không địch lại dưới tình huống như trước vì thêm nữa người sống xuống dưới mà xông vào phía trước Chúng ta mỗi một vị lưu thủ tại Thái Hoa Tinh Quân nhân đều là khả kính, khả bội đấy. Căn cứ vừa mới lấy được mới nhất công tác thống kê. Lưu thủ Thái Hoa Tinh đóng quân giảm quân số vượt qua 7 thành. Có 7 thành nam nhi nhiệt huyết, vì thủ hộ liên minh nhân dân mà đem tính mạng của mình lưu tại cái kia mảnh bọn hắn tha thiết thổ địa. Trừ bọn họ ra bên ngoài, lại còn những cái kia có được cường đại năng lực, nhưng ở thời khắc mấu chốt lại cũng không có mình chạy trốn, mà là lựa chọn lưu lại, trợ giúp thêm nữa mọi người anh hùng. Tiếp nhận, bản sẽ khởi xướng một cuộc tìm kiếm anh hùng hoạt động. Cũng không phải là mỗi một vị anh hùng đều có thể còn sống trở về nhưng chúng ta nhất định sẽ tận hết sức lực tìm được bọn hắn. bọn hắn có lẽ đạt được chính là hoa tươi cùng tiếng vô tay, càng là chúng ta sống sót mọi người một tiếng cảm tạ. các ngươi là anh hùng, vinh quang của các ngươi sẽ chiếu sáng cả liên minh. nữ nhân vật chính truyền bá thanh âm dần dần trở nên sụp sôi đứng lên, ở sau lưng nàng trên màn hình lớn cũng không ngừng lặp lại để đó vừa rồi từng màn cảnh tượng. tại trực tiếp sắp chấm dứt trước, ta nói cho đúng là ta vẫn còn độc thân, nếu như vị này anh hùng còn sống, ta sẽ hướng hắn cầu hôn. nữ nhân vật chính truyền bá vậy mà đứng người lên, chuyển hướng màn hình lớn, mà tay nàng chỉ phương hướng. Đúng là hóa thành một đạo ánh sáng màu lam lập tức biến mất cực lớn cơ giác. Chương 154, Cựu cấp tầng 7. quanh Chân ngồi ở trên giường, Lam Tuyệt Tiên lặng thúc dục lấy trong cơ thể mình dị năng vận chuyển, cẩn thận kiểm tra thân thể của mình mỗi một chỗ. Đây đã là lần thứ ba rồi, từ đầu đến giờ, hắn hầu như tìm khắp nơi thân thể của mình mỗi một cái góc nhỏ, cũng không có phát hiện bất luận cái gì tai họa ngầm tồn tại, ngược lại không ngừng có kinh hỉ xuất hiện. Thật là thoát thai hoán của ta. Dù là không có tận lực đi tu luyện, nghỉ ngơi mấy canh giờ này về sau, dị năng của hắn cũng đã khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Hơn nữa tựa hồ so với trước kia càng cường đại hơn. Đột phá. Cửu cấp gen thiên phú, mỗi tăng lên tầng một, thực lực đều là bay vọt về chất. Cảm thụ được trong cơ thể trở nên so với trước kia ôn hòa rất nhiều lôi điện năng lượng, hắn biết rõ minh bạch, chính mình chỉ sợ đột phá. Bá đạo lôi điện chi lực tại trong kinh mạch chảy xuôi, theo khống chế của hắn, dần dần hóa thành trạng thái dịch, hơn nữa vững chắc xuống. Cái này tại trước kia, một mực là hắn truy đuổi mục tiêu. Từ cửu cấp 6 tầng đến cửu cấp tầng 7, là một cái cửa hạm. Vượt qua cái cửa này hạn mới có hướng về đỉnh phong khởi sướng trùng kích khả năng mà cái cửa này hạ, cũng không biết ngăn trở quá nhiều ít dị năng giả bước chân. Lam tuyệt mừng dỡ ngoài, nghi hoặc thêm nữa. Từ hồn thần thạch cố nhiên là cấp độ ép bảo thạch, nhưng tác dụng của nó cũng không tại tăng lên bên trên. Thầy thuốc nếu như có thể tại chính mình gần chết dưới tình huống đem chính mình cứu sống, chả có thể làm cho mình thực lực càng tiến một bước. Đây quả thực là thần tích mà không phải kỳ tích rồi. Chẳng lẽ nói thực là thân thể của mình biến dị cho phép? Không, không phải là đơn giản như vậy. Có lẽ phẩm tiểu sư cùng thầy thuốc chỗ đó, hiển nhiên hỏi không ra cái gì. Hắn cũng không có khả năng quá nhiều ép hỏi vì lần này đối với hắn nghị cách cứu viện, phật hiệu sư không biết tiêu hao bao nhiêu năng lượng bảo thạch mới có thể hoàn thành vượt qua tinh cầu truyền thống loại này truyền thống vẫn luôn chẳng qua là tại trong truyền thuyết mới tồn tại a mặc kệ nếu như tăng lên vậy mau chóng lại để cho cảnh giới của mình vững chắc xuống là trọng yếu hơn là thân thể của mình trạng thái cũng trở nên so với trước kia tốt lên rất nhiều mềm dẻo kinh mạch từ nguyên bản màu vàng nhạt đã biến thành vàng ròng sắc cái này vốn là làm tuyệt cho là mình ít nhất phải đến cửu cấp tầng 9 mới có thể đạt tới biến hóa tại cửu cấp tầng 7 liền hoàn thành cốt cách nội tạng Cũng toàn diện đã xảy ra lột xác, đây hết thảy đều bị hắn có loại bị giải thưởng lớn đập trúng cảm giác. Ba ngày sau, phanh phanh phanh, nhẹ nhàng tiếng đập cửa vang lên. Lam Tuyệt trên người lóng lánh kim sắc quang mang lặng yên tú liễm, đứng dậy mở cửa. Ngoài cửa chính là Tu Tu, nhìn thấy một thân áo ngủ Lam Tuyệt, ân cần hỏi han, lão bản, ngài thân thể không có sao chứ? Lam Tuyệt mỉm cười, yên tâm đi, ta không sao, tốt không thể tốt hơn rồi. Tu Tu trên mặt dáng tươi cười lập tức trở nên ngọt ngào đứng lên, vậy là tốt rồi. Phật tiểu sư để cho ta thỉnh ngài đi một chuyến. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, nói: Ta là muốn đi tìm hắn đâu. Tu Tu đưa qua một cái sở tật thông tin dụng cụ, ngài sở tật thông tin dụng cụ giúp ngài bổ đã làm xong. Lam Tuyệt tiếp nhận mang theo, mỉm cười nói: Tu Tu thực chí kỷ. Nhìn thoáng qua thông tin dụng cụ, bên trong có không ít tin tức, có sở thành đấy, hoa lệ đấy, cũng có Ngũ Quân Nghị chủ nhiệm, Kim yến đám người đấy. Sở Thanh nhắn lại trong nói cho hắn biết, mấy ngày nay hắn ở đây cùng Hoa Lệ cùng một chỗ bệ bội buổi hòa nhạc công việc. Có trời mới biết hắn ở đây chỗ đó có thể hỗ trợ cái gì. Ngũ Quân Nghị thì là ân cần hỏi thăm trạng vướng của hắn thuần nữa tỏ vẻ hắn có thể nhiều nghỉ ngơi và hồi phục mấy ngày lại đến thêm khóa. hoa lệ thì là nói cho hắn biết cụ thể buổi hòa nhạc lúc bắt đầu gian đối lập hôm nay ngày ba ngày sau buổi hòa nhạc liền muốn bắt đầu ta đi đổi lại y phục lam tuyệt nói ân lão bản thuận tiện tắm rửa a tu tu thấp vừa cười vừa nói ách trên người ta có hương vị sao cũng không phải là ư từ thái hoa tinh trở về cũng bởi vì tinh thần mỏi mệt trực tiếp nghỉ ngơi nửa giờ sau một thân nhẹ nhàng khoan khoái lam tuyệt đi ra rẽ ở tiệm châu đáo Lam áo sơ mi, quần đen, tinh thần lưu loát. Lúc hắn hô hấp lấy bên ngoài không khí trong lành thời gian, lập tức có loại thể sắc và tinh thần bị tẩy rửa thoải mái cảm giác. Nhìn không được dùng sức hít sâu một cái, lại để cho sướng khoái cảm giác truyền khắp thân thể mỗi một cái góc nhỏ. Sau đó mới đi hướng đối diện gỗ thịt lao tiểu phường, đẩy cửa vào. Xinh đẹp Eva mặt mỉm cười tiến lên nên đón, thợ kim hoàn người đã tới. Eva người mạnh khỏe, Lam tuyệt hướng nàng khẽ gật đầu. Eva nói, phẩm tiểu sư ở phòng khách đợi ngài. Ân. Lam tuyệt đáp ứng một tiếng, vào bên trong đi đến. Phẩm tiểu sư hôm nay xuyên một thân màu nâu lễ phục, bình tĩnh ngồi ở phòng khách bữa tiệc lớn bàn chủ vị, trước mặt bày biện một ly rượu vang đỏ. Lam Tuyệt đi thẳng đến bên cạnh hắn, kéo ra cái ghế ngồi xuống, bất mãn nói: "Làm sao lại một cái ly?" Phẩm tiểu sư liếc mắt nhìn hắn, "Thiếu nợ ta còn y ngươi ý định lúc nào trả?" Lam Tuyệt kinh ngạc nói: "Ta thiếu nợ ngươi sao? Ngươi thật sự ý định để cho ta trả sao?" Phẩm tiểu sư nói: "Ngươi cứ nói đi." Lam Tuyệt nhuyễn mỉm cười, lộ ra tám khối hàm răng trắng đoán, "Ta chỉ biết khoản nợ hơn nhiều không lo đạo lý." Phẩm hữu sư cũng cười, "Không nổi. Dù sao ngươi luôn luôn có thể hoàn lại cơ hội. Nói một chút chuyện của ngươi a? Chuyện gì? Lam tuyệt mỉm người. Phẩm tiểu sư nói, đương nhiên là đối với ngươi trừng phạt. Lam tuyệt nghi ngờ nói, trừng phạt? Tại sao phải trừng phạt ta? Phẩm tiểu sư mỉm cười, bởi vì ngươi suýt nữa tạo thành thiên hỏa đại đạo cực lớn tổn thất, chẳng lẽ còn không nên trừng phạt sao? Vượt qua tinh cầu truyền tống tiêu hao, có thể coi như ngươi thiếu nợ cá nhân ta đấy. Nhưng ở lần này sự kiện ở bên trong, ngươi lại suýt nữa dẫn đến ủy ban một vị ủy viên bỏ mình, đây là nhất định phải tiếp nhận trừng phạt đấy. Lam tuyệt cười khổ nói. Ta như thế nào cảm thấy, ta cũng nghĩ thế bán cho ngươi rồi. Phẩm Tiểu sư lạnh nhạt nói, còn nhớ rõ ta nói với ngươi câu nói kia sao? Ngươi bây giờ là có tổ chức người, tổ chức cần không chỉ là ngươi nỗ lực, đồng thời, cũng ở đây lúc cần thiết là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Nếu không, còn muốn Thiên hỏa Đại Đạo có cái gì hữu dụng? Mặc dù Thiên hỏa Đại Đạo kết cấu rời rạc, nhưng đối với mỗi một vị thành viên, chúng ta đều có che chở cùng trợ giúp nghĩa vụ. Liên lấy chuyện lần này mà nói, nếu như ngươi có thể ở trước tiên thông qua sở tạc thông tin dụng cụ cho chúng ta biết, để cho chúng ta biết bên kia phát sinh tình huống ta có thể tại trước tiên truyền thông qua. Người căn bản không cần phục dụng ngộ ảo cấp gen dược thể, cho nên tạo thành về sau đại phiên toái. Mà ta nếu như có thể sớm một điểm đến, cũng nhất đê. Nhờ có thể cứu vớt thêm nữa người. Lam Tuyệt nghe hắn mà nói, sắc mặt cũng dần dần trở nên nghiêm túc lên. Phẩm Ủy sư nghiêm mặt nói, cho nên, sau này vô luận ngươi gặp được chuyện gì, lúc ngươi cảm giác được chính mình không cách nào hoàn toàn xử lý tốt thời điểm, nhất định phải tại trước tiên liên hệ chúng ta, chúng ta cũng tự nhiên sẽ cho ngươi tận khả năng trợ giúp. Lam Tuyệt cười khổ một tiếng, nói Ta chưa từng nghĩ tới thật sự có người có thể hoàn thành vượt qua tinh cầu truyền thống loại sự tình này mà, ta khi đó cảm thấy, coi như là thông tri các ngươi, các ngươi cũng không có khả năng so với Hoa Minh viện quân đến minh hơn. Liên một mình đi đối mặt. Ngươi nói rất đúng, về sau gặp được sự tình, ta sẽ tại trước tiên thông chi mọi người đấy. Cái này trừng phạt ta tiếp nhận. Phẩm tiểu sư hài lòng nói, ở phương diện này, tính cách của ngươi bên trên đúng là có ưu thế. Có lẽ đôi khi ngươi dễ dàng xúc động, nhưng học tập của ngươi năng lực cùng bản thân thúc dục phương diện, nhưng lại có thường nhân không cách nào sánh bằng lý trí lúc phát hiện mình có sai lầm thời điểm có thể tại trước tiên bản thân điều chỉnh điều này rất trọng yếu chúng ta sau khi thương lượng quyết định lần này đối với ngươi trừng phạt là tạm thời giải trừ ngươi thiên hỏa đại đạo ủy ban ủy viên thân phận lưu làm xem xét đồng thời tại lúc khi tối hậu trọng yếu ngươi nhất định vô điều kiện vì thiên hỏa đại đạo làm một chuyện sự tình thành công xử phạt hủy bỏ tốt Làm tuyệt không chút do dự đã đáp ứng phẩm tự sư thấy thuốc bên kia làm sao bây giờ ta tạm thời trên tay cũng không có cấp độ ép bảo thạch chỉ sợ muốn qua một thời gian ngắn mới có biện pháp trả lại cho hắn Phẩm Tửu sư nói, điểm này ngươi không cần lo lắng. Thầy thuốc lần này tiêu hao, sẽ có Thiên Hỏa Đại Đạo bổ sung cho hắn. Từ gần thần thạch dùng tại trên người của ngươi, chẳng qua là vừa gặp còn có. Thiên Hỏa Đại Đạo vì ngươi gánh chịu. Nếu như ngươi muốn hoàn lại mà nói, về sau lúc nào có thích hợp năng lượng bảo thạch, cũng có thể bổ sung. Hoặc là, ngươi rẻ ở tiệm châu đáo thu thuế gia tăng một thành cũng được. Lam Tuyệt suy nghĩ một chút, nói, hay vẫn là ta tự mình tới bổ Á tiệm châu đáo bên kia đều là cả các nàng đang xử lý đấy, Các nàng bốn cái liền chiếm được 60% công ty cổ phần. Ta không có cách nào khác trực tiếp làm quyết định. Hơn nữa ta cũng không thể khiến các nàng tới giúp ta hoàn lại. Phẩm Tự Sư nói, cái này tùy ngươi rồi. Tiếp nhận còn có vài món sự tình đều là cùng ngươi có quan hệ đấy. Hắc Ám Toà Thành cùng Giáo Hoàng tỏa Thành lần này như trước sẽ liên hợp tới chơi. Nghe nói Giáo Hoàng cùng Sa Tản có khả năng sẽ đích thân tới đây. Hả? Lam tuyệt hai mắt híp lại, trong mắt lạnh điện thiểm nhấp nháy. Giáo Hoàng Toà Thành kẻ thù hắn còn không có quên. Nếu như không phải là bởi vì cùng Mạch một trận chiến lại để cho hắn bản thân bị trọng thương. Như thế nào lại tại Thái Hoa Tinh phía trên lâm thật lớn như thế nguy cơ. Lần này bọn hắn muốn tới địa bàn của mình, không thể nói trước, thật sự muốn hảo hảo cùng bọn họ nói ra, nói ra rồi. Phẩm Tửu sư nói, lần trước sự tình, cổ giả tự mình đi rồi một chuyến giáo hoàng tòa thành, vì chuyện của ngươi vơ vét tài sản rồi giáo hoàng. Giáo hoàng tòa thành trước đây không lâu liên hệ chúng ta, có muốn triệt để hóa giải chuyện này ý tưởng, người bên này có khả năng sao? Lam Tuyệt nhíu mày, trong đôi mắt toát ra vẻ suy tư. Nếu như thật sự Thái Hoa Tinh sự kiện trước, hắn sẽ không chút do dự cự tuyệt mặc dù hắn không phải là một cái có thù tất báo người, nhưng bị người ta đặt bẫy phục kích, thậm chí suýt nữa vứt bỏ tính mạng, loại sự tình này nếu như cũng không trả thù mà nói, hắn cũng không phải là rẻ rớt rồi. Nhưng trải qua Thái Hoa Tinh chuyện này, Phật Ưu Sư cùng thầy thuốc toàn lực cứu giúp, lại để cho tâm tình của hắn đã xảy ra một ít biến hóa, cùng Thiên hỏa Đại Đạo ở giữa liên hệ rõ ràng sâu hơn quá nhiều. Bởi như vậy, hắn liền không được không đứng ở Thiên hỏa Đại Đạo góc độ đi suy nghĩ vấn đề. Hơn nữa, Thái Hoa Tinh sự kiện sau lưng, rất có thể dính đến dị tộc xâm lấn loại này đại sự, vô luận nói như thế nào. Giáo Hoàng Tòa thành cùng Hắc Ám Tòa thành dị năng giả cũng đều là nhân loại, thật sự gặp phải dị tộc thời điểm, bọn hắn cũng đồng dạng là thủ hộ nhân loại trọng yếu lực lượng. Chuyện này ta nguyện ý giao cho ủy ban xử lý, ta tuân theo ủy ban quyết định." Lam Tuyệt cấp ra thái độ của mình. Chương 155, biểu diễn để lấy tiền cứu thế. Phẩm tiểu Sư lập tức nở nụ cười, tay phải hư không vung lên, một đạo ngân quang hiện lên, Lam Tuyệt trước mặt lập tức hơn nhiều một chi thủy tinh chén. Đây chính là thủ công chế tác thủy tinh chén, chẳng những công nghệ tốt, càng là cực kỳ hi hữu. Một cái bình rượu tại hạ một cái chớp mắt xuất hiện. Phẩm tiểu sư tay miết đáy bình, đem rượu dịch thể rót vào trong chén, một mực ngược lại rồi hai ngón tay, lúc này mới dừng lại. Lam Tuyệt nhìn thoáng qua bình rượu, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, ngươi ngược lại là biết hưởng thụ. Bất quá, có phải hay không ta không biểu lộ thái độ, không có uống rượu. Phẩm tiểu sư nói, đúng vậy. Lam Tuyệt cầm cốc lên chén rượu, quơ quơ, lại để cho rượu dịch thể dựa theo như ý kim đồng hồ phương hướng tại trong chén xoay tròn, túi đầu nhẹ người thấy, thương quá. Ta thích cái này chi hùng sư. Không hổ là bổ kỳ ổ hợp nhị cấp trang chi vương. Thử xem là năm nào hay sao. Phẩm tiểu sư lạnh nhạt nói, Lam tuyệt uống một ngụm, tại trong miệng thoáng dừng lại, lại để cho rượu dịch thể theo đầu lưới hai bên một mực chảy xuôi đến cái lưới, một lần nữa lật vào miệng ở bên trong, nuốt xuống. Thoáng do dự về sau, hắn không khỏi câu mày nói, hùng sư là bổ kỳ ô áp rượu vang đỏ ở bên trong, từng cái năm rất cân đối đấy. Lẽ ra đại bộ phận năm đều rất tốt, chỉ có rất tốt, nhưng không có chênh lệch. Nhưng này chi hương vị lại rõ ràng nhạt meo thêm vài phần, hậu vị mà đơn bạc. Ta phán đoán không ra cụ thể năm Nhưng không hề nghi ngờ là thượng nguyên thời năm 1970 kết quả ác thời năm 1970 bổ kỳ ồ ốc, là toàn quân bị diệt nghiên đại. Chỉ có thượng nguyên 1970 năm cùng 1975 năm hơi tốt một chút. Cái này một lọ cũng không phải cái kia hai cái năm đấy, hẳn là thời năm 1970 mặt khác tám cái năm một trong. Ngươi thật đúng là keo kỳ ta. Cái này tại hùng sư trong, hẳn là giá trị thấp nhất được rồi. Coi như là thời năm 1970 nhất cấp trang, cũng đồng dạng kém chút ít. Phẩm tiểu sư phủi tay, tốt. Phân tích đúng vô cùng cho ngươi uống rượu cũng không tệ rồi, chả ghét bỏ cái gì. chai này là 1972 năm, bởi vì có đoạn thời gian bảo tồn không tốt lắm, sắp chết hết, cho nên liền lấy ra đến uống. rượu lâu năm có rượu lâu năm hương vị, ngươi có thể uống hơi chút miệng lớn một điểm, vẫn là có thể đấy. Lam Tuyệt cũng cười, có uống tổng so với không có uống tốt. ngoại trừ hắc gám tòa thành cùng giáo hoàng tòa thành tới chơi, ngươi lần trước nói muốn đi dò hỏi ba đại tiểu thần công việc, nói như thế nào? phẩm tiểu sư nói, đợi hai đại tỏa thành tới chơi sau khi chấm dứt ta ta vẫn luôn tại thu thập có quan hệ ba đại tiểu thần tư liệu cũng mời chiêm bạc sư xem bói qua. chúng ta lần này có lẽ sẽ gặp được một chút phiền toái, nhưng thành công khả năng hay vẫn là không nhỏ đấy. thật sự rất hy vọng năm đó ba đại tiểu thần tài nghệ có thể truyền thừa xuống. lam tiền nói, ta một mực có chút nghi hoặc, coi như là ba đại tiểu thần hậu nhân đối với chúng ta mà nói, vì cái gì sẽ có nguy hiểm tồn tại đâu. bọn họ là cất diệu người, chẳng lẽ cũng là cường đại dị năng giả? phẩm tiểu sư nói, đang không có chính thức tìm được bọn hắn trước, ai có thể khẳng định bọn hắn sẽ là như thế nào tình huống đâu? nhưng ta tin tưởng chiêm bạc sư xem bói. tựa như lần này. Hắn đối với ngươi xem bói chính là hữu kinh vô hiểm. Nhưng chiêm bạc sư cũng đã nói, trên thế giới hết thảy sự vật đều không có hoàn toàn không thay đổi đấy. Người vận mệnh cũng sẽ theo thời gian biến hóa mà biến hóa. Bởi vậy, chúng ta đều muốn đem vận mệnh không chế tại trong tay mình, muốn tích cực đi đối mặt. Nói đến đây, phẩm hữu sư khe khẽ thở dài, có thể làm cho ta cảm thấy hứng thú sự tình đã không nhiều lắm. Nhưng tìm kiếm ba đại tiểu thần, nhưng là trong nội tâm của ta một mực mộng tưởng. Mỗi khi nhớ tới muốn hướng phía giấc mộng này cố gắng thời điểm, ta đều có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Hơn nữa, đủ loại dấu hiệu cho thấy Ba đại tiểu thần, rất có thể có người còn sống. A, Lam Tuyệt giật mình đột nhiên đứng người lên, suýt nữa đổ cái ly trong tay. Không thể nào đâu. Ba đại tiểu thần hầu như đều là sinh ra ở thượng nguyên đầu thế kỷ 20. Cũng chính là thượng nguyên 1930 năm trước sau. Cách này đã có nhiều hơn 200 năm, tiếp cận 300 năm. Nhân loại bình quân tuổi thọ tuy rằng trải qua gen kỹ thuật không ngừng cải thiện, cũng không quá đáng chính là 150 tuổi tả hưu. Huống chi, thượng nguyên thời đại gen khoa học kỹ thuật cùng chúng ta bây giờ so sánh với vẫn có lấy thật lớn trên đấy làm sao có thể còn có ba đại tiểu thần còn sống? Phẩm tiểu sư nói, đây chỉ là ta chỉ suy đoán mà thôi, cũng không phải là không được. Ta hỏi ngươi, một vị chúa tể giả có thể sống bao lâu? Lam tuyệt lắc đầu, cái này muốn hỏi ngươi mới đúng. Ta lại không tới cái kia cấp độ, làm sao lại biết? Phẩm tiểu sư nói, bất đồng chúa tể giả, tình huống kỳ thật cũng bất đồng. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, nếu như một vị chúa tể giả đặc biệt quý trọng tính mạng của mình, bằng vào bản thân chỗ không chế pháp tắc chi lực tận lực trì hoãn giả yếu, như vậy sống đến 300 tuổi cũng không phải là không có khả năng đấy. Lam Tuyệt trong mắt trợn loe sáng, ý của ngươi là nói, nếu như ba đại tiểu thần cũng là chúa thể giả mà nói, như vậy bọn hắn, Phẩm tiểu sư nói, không bài trừ loại khả năng này. Nhưng đây hết thảy bây giờ còn cũng chỉ là ở vào phỏng đoán giai đoạn, về phần cụ thể như thế nào, còn cần chúng ta đi nghiệm chứng. Hiện tại ngươi có phải hay không càng có hứng thú đâu? Lam Tuyệt nở nụ cười, với tư cách từng đã là giông binh, ta cũng không khuyết thiếu tinh thần mạo hiểm. Nghe ngươi vừa nói như vậy, ta đều có chút không thể chờ đợi được nữa nha. Phẩm Tự sư nói, nếu như hết thảy thuận lợi mà nói, ước chừng nửa tháng về sau chúng ta liền có thể thành hẳn rồi. Về phần ngươi cùng giáo hoàng tòa thành nhân đoán, ngươi yên tâm, chúng ta Thiên Hỏa Đại Đạo Tuyệt sẽ không cho ngươi thua thiệt. Bọn hắn đều muốn hóa giải chuyện lần này, cũng nhất định phải xuất ra đầy đủ thành ý mới được. Lam Tuyệt bật cười lớn, uống một hơi cạn sạch trong chén rượu ngon, dù sao giao liền cho ngươi rồi, lại đến chút rượu. Hai ngón tay cao rượu dịch thể mới có thể uống mấy ngụm. Phẩm tiểu sư trên mặt toát ra một tia vẻ bất đắc dĩ, vì cái gì ta đã đi xuống không được quyết tâm đem ngươi liệt vào gỗ thịt lao tiểu phường không được hoan nên nhất khách nhân đâu. Tích tích tích. Đúng lúc này, Lam Tuyệt sở tạc thông tin dụng cụ vang lên, là một cái tin tức. Buổi tối tới dùng cơm, đơn giản mà một mạc sau cái chữ, lại xem trọng Lam Tuyệt trong nội tâm ấm áp. Phẩm Tiểu sư cười nhạt một tiếng, là mỹ thực ra a. Lam Tuyệt sững sở, làm sao ngươi biết? Phẩm Tiểu sư cười nói, đương nhiên là bởi vì hắn cũng gọi là ta. Khoảng cách buổi tối còn có mấy giờ, uống xong cái này chén ngươi trở về đi đi. Một bên nói qua, hắn lại cho Lam Tuyệt rót một ly rượu ngon, bất quá lần này cũng chỉ có chỉ một cái cao rượu dịch. Lam Tuyệt một bên cùng Phẩm Tiểu sư nói qua một bên phát đầu tin tức cho Mỹ thực ra mang nhiều hai người được hay không được mang a Mỹ thực ra trở về rất nhanh Lam tuyệt uống hết rượu trong chén hơi chút dư vị rượu lâu năm đúng là có nó tang thương cảm giác đáng tiếc thời năm 1970 bổ kỳ ảo hay vẫn là quá kém phẩm tiểu sư tức giận được rồi đi nhanh đi Lam tuyệt hạc hạc cười cười đặt chén rượu xuống quay người mà đi ra gỗ thị lao tửu phường Lam tuyệt suy nghĩ một chút trở về trong tiệm phụ giúp xe đạp đi ra nghỉ ngơi vài ngày cũng nên đi trường học nhìn một chút hôm nay uống phẩm tiểu sư hùng sư Có chút khơi gợi lên hắn xấu đói, cũng lập tức nghị tiếp theo cho các học sinh đi học giảng mấy thứ gì đó. Rượu trả là đồ tốt ta. Rượu văn hóa càng là bác đại tinh thông. Không chỉ là rượu văn đỏ, vô luận là thượng nguyên cổ Trung Quốc rượu đế, hay vẫn là thượng nguyên Sirdland whisky, hoặc là rượu mạnh, hắn đều rất ưa thích. Tại những phương diện này, cũng đều có rất nhiều tri thức. Tự hồ là có thể bắt đầu cho các học viên nói một chút những điều này thời điểm rồi. Mới đến cửa học viện, Lam Tuyệt đã bị lại càng hoảng sợ, Hoa Minh quốc gia học viện hoàn toàn như là thay đổi cái bộ dạng. Rất xa Hắn liền chứng kiến học viện cửa chính hai bên trên bức tượng, dán lần lượt từng cái một cao tới 3 mét các bốt sờ tơ lớn, trên bốt sờ tơ thân ảnh, hắn càng là không quen thuộc nữa. Đồng thời còn có hai cái đài cao tại học viện trước cửa chính phương hai bên xây dựng. Đi vào phụ cận, Hải Hoàng Thiên lại biểu diễn để lấy tiền cứu tế 8 cái chữ to, rõ ràng đập vào mi mắt. Biểu diễn để lấy tiền cứu tế. Lam Tuyệt chứng kiến bốn chữ này sau lập tức mặt lộ vẻ mỉm cười, tại tuyên truyền phương diện, mặc tiểu đúng là có cực cao thiên phú. Nguyên bản diễn xuất, lập tức biến thành biểu diễn để lấy tiền cứu tế. Đứng ở đại nghĩa trên độ cao lại để cho trận này buổi hòa nhạc cũng tự nhiên trở nên có chỗ bất đồng, càng thêm tăng lên một cái cấp bậc, lại phối hợp Hải Hoàng Tập Đoàn bản thân hùng hồn giúp tiền, đối với Hải Hoàng Tập Đoàn, Hải Hoàng Giải trí Truyền thông mà nói đều là vô cùng tốt tuyên truyền. khó trách những năm này do mặc tiểu không chế Hải Hoàng Giải trí Truyền thông về sau sự nghiệp phát triển không được rồi. nghĩ đến mặc tiểu, làm Tuyệt liền không khỏi nhớ tới ngày đó Hoa Lệ Kỳ quái biểu lộ, thật không rõ chính mình vị hảo huynh đệ vì cái gì liền không ưa thích mặc tiểu đâu, mặc tiểu đầy đủ xinh đẹp, lại có năng lực, chẳng lẽ nói, A gì là không thích Ánh Cường thế sao? Bất quá đổi lại mình chỉ sợ cũng sẽ không thích như vậy nữ hài tử a quá cường thế nữ nhân sẽ để cho nam nhân cảm thấy áp chế mà như bọn hắn loại này bản thân liền có được đại năng lực nam nhân tính cách phương diện cũng tương đối cường thế hay vẫn là hệ dạ tốt trong đầu hiện ra ôn nhu khuôn mặt cũng đồng thời nổi lên cái kia màu trắng trong thế giới hệ dạ thanh em muốn nu nếu như nàng còn sống sửa thật tốt ta liền có thể cùng nàng cùng một chỗ tại dưới đài nhìn xem a di biểu diễn mang theo nàng đi ăn mỹ thực ra mỹ thực thưởng thức phẩm tiểu sư rượu ngon đi vào sân trường. Lam Duyệt cũng liền càng có thể cảm nhận được trận này Hải Hoàng Thiên lại buổi hòa nhạc mang cho Hoa Minh Quốc gia học viện ảnh hưởng tới. Trong sân trường, đại lượng các loại Africa tuyên truyền bình đài, thậm chí còn có chuyên môn cấp cho hoạt động có quan hệ tuyên truyền sách, vật kỷ niệm địa phương. Không biết Hải Hoàng giải trí truyền thông dùng thủ đoạn gì, vậy mà lại để cho học viện đồng ý cách làm của bọn hắn. Toàn bộ học viện hoàn toàn bị một cỗ Hải Hoàng phong chiếm đoạt dẫn. Ngẩng đầu nhìn hướng bên cạnh một trương cực lớn Africa, trên poster, hoa lệ mặc lễ phục màu đen, rất tùy ý đứng ở nơi đó. Anh Tuấn đến cực điểm trên khuôn mặt, mang theo một vòng mỉm cười thản nhiên. Hắn mỉm cười tràn ngập ánh mặt trời, dù là chẳng qua là áp phích, cái kia song lam thâm sâu đôi mắt cũng giống như có thể rung động tâm hồn bình thường, lại để cho qua lại các học viên nhịn không được ngừng chân quan sát. Gia hòa này, Lam Tuyệt trong nội tâm nhịn không được gâm thầm đoán thầm. Vừa nghĩ, hắn một bên bấm hoa lệ sở tạt thông tin. A Tuyệt, tỉnh ngủ à nha? Bên kia truyền đến hoa lệ có chút mệt mỏi thanh âm. Buổi tối cùng nhau ăn cơm a hay vẫn là mỹ thực ra chỗ đó. A thành đâu? Lam Tuyệt hỏi. chương 156 đi. Hay là không đi? Có ăn ngon đấy sao? Có hay không mỹ nữ a? Sở Thành thanh âm nhanh chóng truyền đến. Lam tuyệt một hồi im lặng, vậy ngươi đừng đến rồi, cơm tối chúng ta cần phải có ý tứ người. Sở Thành cười hắc hắc, ta còn có ý tứ rồi. Không có mỹ nữ coi như xong. Đúng rồi, trường học các ngươi trong cô nương xinh đẹp thật không ít ta. Ta xem qua cái kia lớn lên giống hẹ dạ cô nương ảnh chụp rồi. Thật sự giống như a. Quả thực giống như là một người. Lại nói, nếu ngươi thật sự đối với nàng không có bất kỳ hứng thú lời nói, ngươi xem, có thể hay không để cho ta ra tay a? Sở Thành Lam Tuyệt Thanh Âm lập tức trở nên rét lạnh đứng lên. Hạc hạc, treo chọc ngươi đấy. Sở Thành tại bên kia cười lên ha hả, nhưng rất nhanh, tiếng cười của hắn thu liễm, thấp giọng nói, "A Tuyệt, dù sao cô nương kia cũng rất giống Hẹ Dạ, không bằng ngươi liền." Lam Tuyệt trực tiếp dập máy thông tin. Một thân lễ phục trang phục hoa lệ tức giận một cước đá vang bên người Sở Thành, "Ngươi không có chuyện rảnh rỗi chính là không phải là." Ban đầu A Tuyệt cũng bởi vì Hẹ Dạ sự tình thống khổ lâu như vậy, ngươi làm gì thế còn muốn giúp hắn nhiều tới. Sở Thành hai tay chọc vào túi, ngoài miệng ngậm lấy điếu thuốc, thản nhiên nói, "Có một số việc Không phải là trốn tránh có thể giải quyết. Kỳ thật, ngươi không cảm thấy đó là một cơ hội tốt sao? Có một cái lớn lên giống hệ giả cô nương xuất hiện, nói không chừng thật có thể giúp hắn đi ra lúc trước cam u. Hoa lệ hai mắt híp lại, trong suốt trong mắt màu lam giữa dòng lộ ra vài phần kỳ dị hào quang, hy vọng như thế đi. Cút máy thông tin, Lam tuyệt trong đầu cũng lập tức nổi lên cái kia thân ảnh, nhưng trong lòng không hiểu có chút bực bội. Nàng không phải là hệ giả, nàng không phải là hệ giả, nàng không phải là hệ giả. Một mực ở trong nội tâm lặp lại ba lượt những lời này, hắn mới hơi chút khá hơn một chút. Mấy ngày nay nàng đang làm gì thế đâu? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi theo bản năng đem ý niệm tập trung đến Linh Hoán Bảo Thạch bên trên. Ta đã trở về. Hắn hướng nàng truyền lại ra ý niệm của mình. Không có trả lời. Hả? Lam Tuyệt trong nội tâm cả kinh. Phải biết rằng, Linh Hoán Bảo Thạch ý niệm là sẽ trực tiếp truyền vào đối phương tâm thần bên trong đấy. Nhất định sẽ trước tiên cảm nhận được, trừ phi nàng lấy xuống rồi Linh Hoán Bảo Thạch. Ta đã trở về. Lam Tuyệt vội vàng lại truyền qua một lòng nghiệm. Đã biết. Lúc này đây, rút cuộc đã có hồi âm, rất bình tĩnh. Tựa hồ chỉ là đã nghe được một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn sự tình. Ta có thể tiếp tục bảo hộ ngươi rồi, ngày mai bắt đầu. Hay vẫn là ta tiếp ngươi đến trường a?" Lam Tuyệt nói. "Tốt." Chu Thiên Lâm đáp lại như cũng là tạm ngắn mà bình tĩnh. Không biết vì cái gì, Lam Tuyệt trong nội tâm thủy chung cảm thấy có chút không đúng, theo bản năng hỏi, "Ngươi ở đâu đâu?" Chu Thiên Lâm nói, "Ở nhà. Mấy ngày nay có chút không thoải mái, xin nghỉ." "Không thoải mái? Ở đâu không thoải mái?" Lam Tuyệt truy vấn. Chu Thiên Lâm rồi lại đã trơ mặc, hồi lâu về sau mới hồi đáp. Ngươi lúc nào quan tâm ta như vậy rồi hả? Lam Tuyệt bị nàng hỏi sững sờ, đúng a? Chính mình lúc nào như vậy quan tâm nàng? Ngươi ngày mai có thể đến trường sao? Lam Tuyệt đáp Phi Sở vẫn mà nói. Chu Thiên Lâm nói, có thể đấy. Lam Tuyệt nói, ta đây ngày mai đi đón ngươi. Tốt. Nói chuyện với nhau chấm dứt. Lam Tuyệt trong đầu lại quanh quẩn Chu Thiên Lâm mà nói, nàng không thoải mái suy nghỉ. Nàng là rất cô bé kiên cường, nếu không thoải mái tới trình độ nào mới có thể xin phép nghỉ a? Vừa nghĩ, hắn theo bản năng đem xe đẩy liền hướng ngoài học viện đi đến. Lam lão sư đúng lúc này, một cái tràn ngập kinh hỉ thanh âm vang lên. Lam Tuyệt ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy một đầu tóc vàng Đường Mẹ hướng phía chính mình chạy tới. Lam Tuyệt đành phải dừng bước lại, xin chào, Đường Mẹ đồng học. Đường Mẹ cao thấp đánh giá Lam Tuyệt hai lần, Lam Lão sư, ngài đã trở về thật sự là quá tốt. Ngài cũng không biết, hiện tại có thật nhiều đồng học đều muốn lên ngài khóa đâu. Tất cả mọi người nói, tại ngài trong giờ học có thể học được rất nhiều trong trường học học không đến đủ vật. Ngài lần này cũng đi Thái Hoa Tinh rồi a, Bình An trở về là tốt rồi. Bên tiệc bái thú là không phải là đặc biệt đáng sợ a. Lam Tuyệt nói, coi như không tuổi, Vẫn khí ta tốt, không có đụng phải cái gì quái thú, nếu không ngươi thật có thể không thấy được ta. Đường Mễ vô vỗ chính mình đầy đặn bộ ngực, vậy cũng thật sự là quá tốt. Lam Tuyệt nói, Đường Mễ, bình thường cùng ngươi cùng một chỗ cái kia tóc đen nữ hài nhi đâu, như thế nào không thấy nàng cùng ngươi đang ở đây cùng một chỗ? Đường Mễ ngẩn người, có chút bất mãn nói, chỉ biết đàn ông các ngươi đều ưa thích thiên lâm như vậy đấy. Nàng bị bệnh, xin nghỉ. Lam Tuyệt ha ha cười cười, nói, chẳng qua là lão sư đối với học sinh quan tâm mà thôi. Nàng bệnh nghiêm trọng sao? Đường Mễ nói, không nghiêm trọng, ta đi xem qua nàng. Chẳng qua là bị cảm có chút suy yếu, ở nhà nghỉ ngơi, nghỉ ngơi là tốt rồi. Lam Tuyệt trong nội tâm bùng lòng, nói, tốt, ngươi đi giúp ta qua mấy ngày muốn khôi phục dạy học rồi. Đường Mễ nói, Lam lão sư, đàn ông các ngươi thật sự chỉ thích ôn nhu hình nữ hài tử sao? Lam Tuyệt nghiêm mặt nói, Đường Mễ đồng học, đây là trường học, nhiệm vụ của ngươi bây giờ là học tập tốt, mà không có lẽ cân nhắc qua nhiều phương diện này sự tình. Ta nghe nói ngươi đã là vương cấp cơ giáp sư, cái này ở trong học viện là phi thường rất giỏi thành tích. Đã như vậy, Ngươi có lẽ tốt hơn cố gắng khai phát bản thân tiềm năng, không muốn hoang phí tại học viện đoạn này tốt thời gian. Đường Mễ thẻ lưỡi, "Lam lão sư đừng như vậy được không? Tại chúng ta xem ra, ngài thế nhưng là rất có tình thú đấy, chớ cùng ngũ chủ nhiệm tựa như." Lam Tuyệt đột nhiên ánh mắt nhất động, nói, "Ngũ chủ nhiệm đã đến." Đường Mễ che miệng cười khẽ, "Đúng, cái này đúng rồi." Ngẫu nhiên chỉ đùa một chút thật tốt chơi. "Bất quá, ngươi giả bộ còn rất giống đấy." "Giống cái gì?" Uy nghiêm mà thanh âm trầm thấp từ Đường Mễ sau lưng vang lên. Đường Mễ bộ mặt biểu lộ lập tức cứng đờ, "A." "Lam lão sư" Ta còn có việc, đi trước huấn luyện rồi." Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại chạy đi bỏ chạy. Nhìn xem Đường Mễ Bay nhanh ly khai thân ảnh, Ngũ Quân Nghị không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, nha đầu kia à, chính là quá nhanh nhẹn, tính cách không đủ trầm ổn, nói cách khác, khẳng định có thể nâng cao một bước đấy. Ở Thiên Phú Phương diện, nàng thậm chí so với ca ca của nàng rất tốt một ít, đều là học viện trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, "Ngũ chủ nhiệm, ta có thể trở về dạy học rồi." Ngũ Quân Nghị đi đến Lam Tuyệt trước mặt, mỉm cười nói, "Không có việc gì là tốt rồi." Lần này lữ hành lại để cho tất cả mọi người bị sợ hãi, thật sự thật có lỗi. Khi trở lại học viện sẽ bổ sung một cuộc lữ hành cho mọi người đấy. Còn lữ hành? Lam Tuyệt trong nội tâm co quắp thoáng một phát, vội vàng nói, không có việc gì, không có việc gì. Lần này là có chuyện xảy ra, ai cũng đoán trước không đến đấy. Cáo biệt ngũ quân nghị, Lam Tuyệt trực tiếp đến rồi văn phòng, bất quá, hắn muốn gặp đến Vương Hồng Viễn cùng Kim Yến tuy nhiên cũng không có ở đây. Vương Hồng Viễn đế cấp cơ giáp sư thân phận tựa hồ cũng không có bại lộ, cùng thường ngày đi học rồi. Kim Yến cũng ở đây đi học trong Lam tuyệt sửa sang lại mình một chút giáo chỉnh, vốn định chờ bọn hắn trở về chào hỏi, nhưng Thủy Trung đều có chút tâm thần có chút không tập trung, ngay cả chính hắn cũng không biết là lúc nào ly khai học viện. Khi phục hồi tinh thần lại thời điểm, lại phát hiện mình đã đi tới rồi Thiên Sơn dưới chân. Nàng chẳng qua là cảm mạo sao, có muốn đi hay không xem một chút. Không cần đi a, đừng để cho người đã hiểu lầm. Mấy phút sau, một đạo thân ảnh lặng yên đi tới Thiên Sơn đỉnh cao nhất biệt thự bên cạnh trong rừng tây, các loại cảnh báo phương tiện với hắn mà nói, giống như là thùng rông kêu to. Thân là Hoa Minh tổng trưởng phụ quan. Chỗ này biệt thự chiếm diện tích cực lớn, cũng bởi vì lần trước hôn lễ sự kiện, bây giờ phòng vệ đẳng cấp so với trước kia nghiêm rất nhiều. Lam biệt lúc này vị trí, khoảng cách biệt thự ước chừng có 500m, trong mắt điện quang lập lòe, hướng phía trước nhìn lại, mơ hồ có thể chứng kiến từng đạo như ẩn như hiện tia hồng ngoại hào quang. Mà đây vẫn chỉ là tít mái bên ngoài phòng ngự mà thôi. Nếu mỗi một vị cô nương nhà đều phòng ngự nghiêm mật như vậy, trên thế giới này muốn giảm đi bao nhiêu lãng mạn tình yêu câu chuyện a? Tự giễu cười, sau một khắc, hắn triển khai. Màu lam nhạt điện quang lặng yên lưu chuyển, qua trong dây lát cả người hắn vậy mà biến mất tại điện quang bên trong, dưới thân thể ngồi sụp, cánh tay phải đột nhiên cắm vào mặt đất, không có phát ra bất luận cái gì tiếng động. Tiếp theo trong ngay mắt, cả người hắn dĩ nhiên cũng liền như vậy hư không tiêu thất rồi, chỉ cần có dẫn điện địa phương, liền ngăn không được rẻ dị Dĩ năng của hắn ngoại trừ lôi, còn có điện. Loại năng lực này còn có cái chuyên môn đích danh sừng, gọi là điện đột. Cắm vào mặt đất bàn tay, bắt lấy chính là một cái cấp điện, cũng liền trong khoảnh khắc đó, toàn bộ phủ quan hết thể kim loại kết cấu, lưới điện kết cấu, liền tất cả đều tại làm tuyệt ý niệm bên trong. Cái này hết thể tất cả đã trở thành rồi ánh mắt của hắn. Chu Thiên Lâm nằm ở trên giường, thập phần truyền thống màu trắng áo ngủ đem thân thể mềm mại của nàng bao bọc cực kỳ chặt chẽ, ly xây đến thắt lưng, tóc dài rối tung trên giường, trong tay bưng lấy một quyển sách, thỉnh thoảng lật qua lật lại một tờ. Sắc mặt của nàng lộ ra có chút tái nhợt, ánh mắt cũng so với dị vãng mở đi rất nhiều. Lại lật vài tờ về sau, nàng lập tức có chút buồn ngủ nhắm hai mắt lại, đem sách để ở một bên. Một đạo nhàn nhạt màu lam quang ảnh lặng yên không một tiếng động từ nơi hẻo lánh chỗ một cái ổ điện chỗ chui ra, dần dần ngưng kết thành hình. Nàng ngủ ở trên giường lộ ra rất tiến tĩnh. Tinh khiết giống như đóa hoa bách hợp, nàng lại là như vậy nhu nhược, làm cho người nhịn không được sinh lòng ý nghĩ thương xót. Lam Tuyệt Lặng Yên đi đến bên giường, không có phát ra nửa điểm tiếng động. Tại bên giường ngồi xuống, nhìn xem nàng tuyệt mỹ tiểu nhan, trong nội tâm thậm chí có loại thần kỳ yên tĩnh cảm giác. Linh hoán bảo thạch vẫn còn cổ nàng bên trên eo, trên mặt đẹp là suy yếu trắng xám. Lam Tuyệt giúp nàng đem chăn mền trên người hướng lên lôi kéo. Sau đó duỗi ra ngón tay, đặt tại nàng thon dài cái cổ động mạch chỗ, lặng yên cảm thụ được. Sau một lát, Lam Tuyệt trong mắt toát ra một tia dị sắc, hơi chút suy tư về sau không khỏi có chút quái dị lắc đầu. Sau đó lại chuyển tới phía sau nàng, nhẹ nhàng rơi vào trên giường, dùng bàn tay gián hợp tại nàng chỗ lưng, tiếp tục cảm thụ được cái gì. Chọn vẹn mấy phút sau, hắn mới khuôn mặt quái dị thở dài một hơi, nghiêng người, lặng yên xuống giường. Thân thể sau sai, hóa thành một đạo dòng điện, chui vào ổ điện chỗ biến mất không thấy. Thẳng đến hắn ly khai một phút đồng hồ sau, Chu Thiên Lâm lông mi thật dài giật giật, chấm rãi mở ra hai con ngươi. Từ trong chăn tay, tại chính mình chỗ cổ sở lên, khóe miệng hơi nhếch lên, trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Chư 157 Dị năng thức tỉnh. Điện mang lập lòe, lang tuyệt có chút mờ mịt xuất hiện ở trước hắn tiến vào trước biệt thự địa phương. Trên mặt tràn đầy thần sắc quái dị. Dị năng thức tỉnh. Bệnh của nàng vậy mà nguyên ở dị năng thức tỉnh. Hơn nữa, nàng dị năng như thế nào giống như cùng lúc trước hệ dạ dị năng giống như lúc. Hệ dạ cho tới bây giờ cũng không chịu nói cho ta biết nàng dị năng là cái gì, nhưng cái năng lượng này chấn động lại sẽ không sai đấy. Chẳng qua là cùng lúc trước hệ dạ so sánh mới, năng lượng của nàng chấn động yếu nhược nhiều lắm, như là vừa mới thức tỉnh mà thôi. Đây là có chuyện gì? Nhưng cuối cùng thân thể của nàng không có gì vấn đề nghiêm trọng, dị năng thức tỉnh đối với tất cả mọi người mà nói đều hẳn là chuyện tốt mới đúng. Mặc dù hệ Dạ đã bị chết 3 năm, nhưng Lam Tuyệt như trước tin tưởng nhớ rõ, lúc trước Hạ giả, cũng giống như mình, cũng là một vị thiên tài cơ giáp sư. Nhưng cùng đại đa số đỉnh cấp cơ giáp sư đồng thời cũng là đỉnh cấp dị năng giả bất đồng. hệ Dạ dị năng rất kỳ quái, không có bất kỳ sức chiến đấu, tựa hồ chỉ có thể thay đổi thiện nàng thân thể của mình tố chất. Cho nên lúc ban đầu hệ Dạ tại thân thể tính dẻo dai, phản ứng, nhanh nhẹn, lực lượng các phương diện đều xa xa vượt qua thường nhân. Điều này cũng làm cho nàng có có thể trở thành đỉnh cấp cơ giáp sư tiềm năng. Bằng vào cái kia quái dị dị năng, nàng tốc độ tay thậm chí còn muốn tại Lam Tuyệt phía trên. Lam Tuyệt đã từng không chỉ một lần hỏi qua hệ dạ, nàng dị năng đến tuột cùng là cái gì, năng lượng cường độ rất cao, nhưng vì cái gì liền không cách nào ứng dụng đến trong chiến đấu đâu. Bằng không mà nói, hệ dạ có lẽ cường đại hơn mới đúng. Đúng là bởi vì nàng bản thân dị năng không cách nào cùng cơ giáp dung hợp ở một chỗ chiến đấu, nàng mới thủy trung chỉ có thể là một gà đế cấp cơ giáp sư, không cách nào trở thành thần cấp tồn tại. Mà mỗi lần khi nàng hỏi thăm thời điểm, Hệ Dạ lại tổng sẽ nói cho hắn biết, một ngày nào đó hắn sẽ biết mình dị năng là cái gì. Nhưng nàng lại tuyệt không hy vọng cái ngày đó đến. Lần nữa cảm nhận được giống nhau năng lượng chấn động, mặc dù cùng lúc trước hệ Dạ so sánh với năng lượng cường độ kém rất nhiều, rất nhiều. Nhưng loại cảm giác này nhưng bây giờ là quá quen thuộc. Chu Thiên Lâm muốn là lớn lên cùng hệ Dạ giống như lúc, nàng vậy mà tại nơi này tuổi còn đã thức tỉnh cùng hệ Dạ giống nhau dị năng, đây quả thực không thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Loại này thức tỉnh, thậm chí ngay cả Lam Tuyệt cũng không biết nàng tương lai có hay không có thể tu luyện loại này dị năng. Loại này dị năng, lại đến tột cùng là cái gì đâu? Mang theo có chút phân loạn tâm tình, Lam Tuyệt Lặng Yên đã đi ra Thiên Sơn, cười xe đạp của mình một lần nữa phản hồi Thiên Hỏa Đại Đạo. Lúc hắn trở lại Tiệm Châu báo thời điểm, Hoa Lệ cùng Sở Thành đã ở chỗ này rồi. Hoa Lệ lúc này liền mang theo cái mũ, mang trên mặt một bộ kính đen, thoáng che khuất rồi bộ dáng của mình, có thể tới Thiên Hỏa Đại Đạo người dù sao cũng là số ít. Ở chỗ này, hắn liền không cần quá độ che đậy. Sở Thành ngồi ở quầy hàng bên cạnh, đang cùng Khả Nhi nói qua mấy thứ gì đó, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Đinh Linh Linh Lam Tuyệt đẩy cửa vào. "Lão bản, ngươi đã trở về." Khả Nhi vội vàng nên đón tiếp lấy. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu. Sở Thành trên mặt dáng tươi cười đã thu liệm đứng lên, ánh mắt phiêu hướng Trần nhà, một bộ không có việc gì bộ dạng. Nhìn xem hình dạng của hắn, Lam Tuyệt không khỏi có chút buồn cười. "Được rồi, đừng giả bộ, ngươi là hạng người gì, người khác không biết, chẳng lẽ huynh đệ chúng ta chính mình còn không biết sao?" Sở Thành cười hắc hắc nói, "Cái kia ta là người như thế nào?" Lam Tuyệt không chút do dự nói, "Người xấu." "Tu Tu, Khả Nhi, các ngươi đều cách đây ra hỏa xa một chút." hắn cũng không phải là đồ tốt. tu tu che miệng cười khẽ, khả nhi lườm sở thanh liếc, nói, lão bảng, vậy hắn mới vừa nói muốn mời ta ăn cơm, còn muốn dẫn ta đi xem phim, chính là không có hảo ý rồi hả? khùng khùng, khùng khùng. sở thành liên tục hò khan hai tiếng, dùng che dấu bối rối của mình, cái kia, lão tam a, buổi tối mời chúng ta ăn cái gì tốt? ta có thể nghe ạ gì nói, các ngươi thiên hỏa đại đạo có một vị mỹ thực gia, nấu cơm đặc biệt rất ngon. lam Tuyệt đi tới, tiếp nhận tu tu đưa tới nước uống một ngụm, nói, ăn cái gì ta cũng không biết bất quá còn có chút thời gian, chúng ta đến phía dưới đi như thế này, ta cũng đi xem một chút ta cái kia hai vị bảo bối đồ đệ tình huống thế nào. đi thôi. Hoa lệ đứng người lên, duỗi lưng một cái, bộ dạng nhưng là có chút hề bại. a gì, muốn bắt đầu diễn sướng hội rồi, ngươi như thế nào vô tình hay sao? Lam tuyệt nghi ngờ hỏi. Hoa lệ trên khuôn mặt Anh Tuấn lập tức toát ra bi phấn biểu lộ, còn không phải mặt tiểu, nàng rõ ràng chính là trả thù ta vụng trộm ly khai. lần này nhìn thấy về sau, nàng liền an bài cho ta rồi vượt qua bình thường gấp đôi vấn luyện số lượng mấy ngày nay mỗi ngày ta cũng chỉ có thể ngủ mấy giờ a người cũng không biết có bao nhiêu thảm ghê tởm hơn chính là nàng còn đứng ở đại nghĩa góc độ bên trên nói lần này là biểu diễn để lấy tiền cứu tế nhất định phải để cho ta dùng tốt nhất trạng thái tới biểu diễn tốt thu thập đến càng nhiều nữa từ thiện quên góp trợ cấp thái hoa tinh bên kia tiến hành lục soát cứu cùng xây dựng lại công tác để cho ta liền cơ hội phản kháng đều không có ta thật đáng thương a a tuyệt chúng ta bỏ trốn a lam tuyệt hạc hạc cười cười tốt bỏ trốn chúng ta đây có thể đi sao tại chúng ta đã biết đấy Nhân loại có thể sinh hoạt trên tinh cầu, ở đâu không có các ngươi Hải Hoàng tập đoàn dấu chân. Ách. Hoa Lệ lập tức vẻ mặt bất đắc dĩ nói, đôi khi thật sự cảm thấy, không làm cái này Hải Hoàng sẽ là cỡ nào may mắn sự tình a. Câm miệng. Im ngay. Lam Tuyệt cùng Sở Thành cơ hồ là trăm miệng một lời nói, Lam Tuyệt càng là giơ tay lên, một thanh bưng kín Hoa Lệ miệng. Ngươi có biết hay không lời này nếu truyền đi, sẽ khiến lớn cỡ nào chấn động. Biết được dao động Tam Đại Liên Minh kinh tế đấy. Sở Thành cả giận nói, hắn lúc này, lập tức cũng chưa có lười nhác bộ dáng, thay vào đó, là vẻ mặt lạnh lùng. Hoa lệ đẩy ra Lam tuyệt tay. Được rồi, đi thôi, đi xuống xem một chút. Mấy ngày nay, người cái kia béo đồ đệ tiến bộ hay vẫn là không nhỏ đấy. Tiểu tử này thật là có chút ít tiềm năng. Cái khác liền vẫn còn ngủ say. Lam tuyệt quay đầu muốn tu tu cùng khả nhi nói, các ngươi cũng cùng theo một lúc đến đây đi. Phía trên cửa tiệm tạm thời chưa đóng. Vâng, lão bản. Tu tu đáp ứng một tiếng, lập tức đi đóng cửa tiệm. Dù sao ngày bình thường, rẻ ở tiệm châu đáo mặt đất cửa hàng sinh ý cũng không có nhiều. Năm người cưới rẻ ở tiệm châu đáo bên trong chính mình thang máy đi thẳng tới dưới mặt đất rẻ ở tiệm châu đáo lão bản, các ngươi đã tới. mỹ cạ như cũng là một thân màu đen đồng phục thêm bánh ngắn, màu lửa đỏ tóc dài kéo lên. vừa nhìn thấy nàng, sở thành con mắt lập tức sáng, hướng lam tuyệt đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhưng lam tuyệt lại như là hoàn toàn không thấy được tự như. lâm quả quả cũng bu lại, lão bản, ngươi mang theo khả nhi cùng tu tu cùng một chỗ xuống, là chuẩn bị kiểm nghiệm thoáng một phát chúng ta gần nhất tu luyện thành quả sao? lam tuyệt mỉm cười, lắc đầu, nói, đã đoán sai. a, lâm quả quả có chút ngoài ý muốn mà nói, rõ ràng đã đoán sai sao? vậy thì vì cái gì đâu? Lam tuyệt nói, như thế này các ngươi sẽ biết. Chứ mang ta đi xem một chút kim đảo. Vâng. Mị cả ở phía trước dẫn đường, mọi người cùng một chỗ tiến vào tiệm châu đáo đằng sau thương khố. Vừa đi, Lam tuyệt hướng mị cả nói, mị cả, ngươi đem trong tiệm chữ hàng sửa sang lại cái danh sách cho ta xem thoáng một phát. Tốt. Mị cả đáp ứng một tiếng, ngày mai cho ngài a. Lam tuyệt nhẹ gật đầu, lần này có thể còn sống trở về, muốn đặc biệt cảm tạ phẩm tiểu sư cùng thầy thuốc bọn hắn. Thầy thuốc còn bỏ ra một khối cấp độ S bảo thạch. Chúng ta bây giờ mặc dù không có cấp độ S bảo thạch cho hắn nhưng cũng nên trò chuyện tỏ tâm ý cái này bộ phận từ ta cổ phần của mình trong ra lão bản ngài nói cái gì đó ngay cả chúng ta đều là người đấy chớ nói chi là cổ phần bị cạ bất mãn nói lam tuyệt ha ha cười cười cũng không nói cái gì nữa sở thanh ở phía sau làm cái muốn ké xỉu động tác bị bên cạnh hoa lệ đá một cước lúc này mới một lần nữa nghiêm chỉnh lại kim đào lẳng lặng nằm ở dinh dưỡng dương bên trong hoàn toàn lâm vào trạng thái ngủ say lan ra mặt ngoài thỉnh thoảng có nhàn nhạt màu sắc rực rỡ vầng sáng lưu chuyển lam tuyệt nhìn một chút dinh dưỡng bên trên số liệu nhìn lại một chút bên cạnh trên máy vi tính biểu hiện các loại số liệu, không khỏi nhẹ gật đầu. Tiểu tử này lực ý chí vô cùng kiên định, dung hợp hiệu quả xem ra rất tốt. Qua cái này giai đoạn thứ nhất, đằng sau hai cái giai đoạn có thể càng dễ dàng một chút rồi. Hoa Lệ nói, ánh mắt của ngươi quả thật không tệ, lúc trước ta tại mới vừa nhìn thấy nàng thời điểm, đều không quá coi trọng ngươi tên đồ đệ này, hiện tại xem ra, ngươi là đúng đấy. Thiên phú của hắn tuy rằng không được tốt lắm, nhưng lực ý chí lại thần kỳ tốt, có đủ rồi tăng lên tiềm lực. Chẳng qua là không biết ảo cấp gen dược tể có thể đưa hắn tăng lên tới trình độ nào. Lam Tuyệt quay đầu hướng Mị ca hỏi, "Đường tiếu hôm nay lúc nào đến?" Mị Kha nói, "Có lẽ nhanh, mật mạp kia mỗi ngày đều đến, chớ nhìn hắn béo, thời điểm chiến đấu nhưng là rất giàu hoạt. Hơn nữa lại vẫn dám dùng ngôn ngữ quay rối ta, mỗi lần đều bị ta hung ác đánh một trận." Lam Tuyệt ha ha cười nói, "Đó cũng là hắn chiến đấu đặc điểm. Dị năng của hắn có lần thứ hai tự nhiên thức tỉnh dấu hiệu sao?" Mị ca nói, "Tạm thời còn không có phát hiện, bất quá, tại chúng ta mang cho áp lực của hắn xuống, tiến bộ của hắn hay vẫn là không nhỏ đấy. So với việc bình thường thất cấp dị năng giả mà nói, tốc độ phải nhanh rất nhiều." Ta xem, hắn khoảng cách gì năng tự nhiên thức tỉnh cũng không xa. Vậy là tốt rồi." Lam Tuyệt nói, "Chúng ta đây hơi chút chờ hắn thoáng một phát." Hoa Lệ có chút nghi hoặc nhìn Lam Tuyệt, nói, "Ngươi đem tất cả mọi người tập trung ở nơi đây, là muốn làm gì?" Lam Tuyệt nói, "Chủ yếu là vì để cho mấy người bọn hắn đang xem cuộc chiến mà thôi." "Đang xem cuộc chiến?" Sở thành Nghi ngờ nói, "Xem cái gì chiến?" Lam Tuyệt nói, "Ngươi đã quên lần này ngươi tới chuyện trọng yếu sao? Còn có không đến một tháng, chúng ta muốn tiếp nhận trận kia khiêu chiến. Nếu như đến lúc đó phối hợp của chúng ta không đủ thua trận đấu." Lão đại là sẽ không bỏ qua chúng ta đấy. Cho nên, chúng ta cũng muốn bắt đầu mài rúa rồi. Dù sao đã nhiều năm mọi người không có ở đây cùng một chỗ luyện tập, cũng nên khôi phục, khôi phục mới được. Sở thành nhãn tình sáng lên, cùng hoa lệ liếp nhau một cái, ngươi cuối cùng là có chút lòng cầu tiến rồi. Tốt, vậy là ngươi ý định theo chúng ta trước luận bàn, luận bàn dị năng đâu rồi, hay vẫn là cơ giác? Lam tuyệt mỉm cười, gần nhất đã có chút ít mới thể ngộ, hôm nay cùng với các ngươi trước luận bàn dị năng tốt rồi. Như thế này đợi đường tiếu đã đến, chúng ta đi luận võ đài. Để cho bọn chúng đều xem một chút giữa chúng ta so đấu, sẽ đối với bọn hắn không nhỏ chỗ tốt. Ngày mai chúng ta lại tiến hành cơ giáp luận bàn. Chương 158, luận bàn. Hoa Lệ vẻ mặt đau khổ nói, ta có thể hay không không tham gia? Cái này hai ngày một mực tại tập luyện, ta đều nhanh mệt chết đi được. Lam Tuyệt tức giận, đừng giả bộ, dùng ngươi thể lực, một cái vũ đạo cùng KH tập luyện, có thể cho ngươi mệt mỏi. Hoa Lệ mở to hai mắt nhìn, ta đi, A Tuyệt, ngươi có phải hay không cho tới bây giờ cũng không có xem qua ta buổi hòa nhạc a? Lam Tuyệt đương nhiên mà nói, Nhìn xem ngươi còn chưa đủ. Còn nhìn ngươi cái gì buổi hòa nhạc tại sao? Sở Thanh ở bên cạnh cười trống nói, gia hỏa này sở dĩ nổi danh, cùng hắn bản thân thực lực vẫn có quan hệ. Ngoại trừ ca hát khiêu vũ bên ngoài, hắn ở đây buổi hòa nhạc thời điểm, còn có thể phối hợp hắn dị năng thi triển một ít đặc hiệu, cho nên hắn nói mệt mỏi, còn cũng có lý đấy. Ai biết mặc tiểu như thế nào sai khiến hắn kia mà. Lam Tuyệt, Hoa Lệ nghiến răng nghiến lợi nhào tới, một thanh méo ở Lam Tuyệt cổ, "Ta hận ngươi. Ngươi vậy mà không nhìn ta buổi hòa nhạc. Ngươi không biết ta là trong truyền thuyết các thời kỳ hải hoàng đẹp trai nhất đấy sao?" Chẳng lẽ ngươi liền một điểm cũng không hiếu kỳ, với tư cách trong lịch sử đệ nhất đại minh tinh, ta tại trên võ đài đến cỡ nào xuất khí, ánh mặt trời, mê người sao? Lam tuyệt bị hắn véo trận mắt nhìn thẳng, ta làm gì muốn hiếu kỳ những thứ này? Thích ngươi không đều là tiểu cô nương sao? Hoa lệ buông tay ra, bày ra một cái chiến đấu tư thế, ta cùng với ngươi quyết đấu. Lam tuyệt xoa cổ của mình, tốt, như thế này. dám mèo ta, ngươi nhất định phải chết. Sở thanh nói, không sai, à gì, ngươi còn có phải là người hay không? A Tuyệt mới từ trọng thương trong khôi phục lại, ngươi vậy mà như thế dùng sức véo hắn. A Tuyệt, ta nếu ngươi, ta có thể nhịn không được. Như thế này hung hăng đập hắn, ta cho các ngươi lưỡng làm trọng tài. Lam Tuyệt cùng Hoa Lệ ánh mắt đồng thời nhìn về phía Nôn Từ chính nghĩa người nào đó, sở thành bị hai người nhìn có chút trở dạng. Ta chỉ là bên vực lẽ phải, bên vực lẽ phải mà thôi. Các ngươi xem ta làm gì? Hoa Lệ không có hảo ý mà nói, quạt gió thổi lửa người ghê tầm nhất. A Tuyệt, ngươi xem hai người chúng ta có muốn hay không trước thu thập hắn, sau đó lại nói mặt khác. Lam Tuyệt nhéo nhéo tay cái này tựa hồ là tốt chủ ý ra hỏa này nhất định là nín lấy hỏng ý định cuối cùng chiếm tiền nghi sở thành cả giận nói các ngươi sao có thể như vậy xem ta ta là cái loại người này sao đúng lam tuyệt cùng hoa lệ trong miệng một lời nói a Lao sư đúng lúc này lam tuyệt sau lưng truyền tới một kinh hỉ thanh âm lam tuyệt trở lại nhìn lên chỉ thấy một đoàn cực lớn bóng đen đã hướng hắn đánh tới đưa tay một chảo lam tuyệt sẽ đem dương nhanh múa vuốt nhào lên muôn ôm ở chính mình đường tiếu cho xoa bớt xuống thật dễ nói chuyện động thủ động cước làm gì Không biết chính ngươi có bao nhiêu nặng sao." Đường Tiếu vẻ mặt hưng phấn nhìn xem Lam Tuyệt, trên mặt thịt mỡ thẳng run, "Lão sư, ngài xem như đã trở về. Ngài cũng không biết, Mị cả tỷ tỷ những ngày này đối với ta khá tốt, mỗi ngày đều vất vả cần cù giáo dục ta. Còn có Lâm Quả quả tỷ tỷ cũng thế, tại các nàng chỉ đạo xuống, thực lực của ta đã lấy được nhảy vọt tiến bộ." Nhìn xem Đường Tiếu béo trên mặt chân thành bộ dáng, Lam Tuyệt nhịn không được tại trên đầu của hắn rút một bàn tay, "Được rồi, bị giả bộ, thu hồi ngươi lòng dạ hay hỏi. Khi trở lại ta sẽ tự mình kiểm nghiệm ngươi trong khoảng thời gian này thành quả tu luyện." hiện tại mọi người đi trước luận bàn võ đài. A, không cần a, lão sư, ở chỗ này là được rồi. Ta nghe nói chỉ có năng lượng cường độ rất cao thời điểm mới cần đi luận bàn võ đài. Ta cảm thấy mỉ cả cạ tỷ tỷ dạy bảo ta như vậy đủ rồi, ngài cũng không cần tự mình thượng thủ rồi. Đường Tiếu thật sự sợ a, những ngày này hắn lại để cho Lâm quả quả cùng mỉ cạ hành hạ sống dở chết dở, tuy rằng tu luyện hiệu quả cũng đặc biệt tốt, thế nhưng là mỗi ngày thống khổ cũng làm cho hắn thống khổ. Nghe Lam Tuyệt vừa nói như vậy, hắn cho rằng vị lão sư này muốn chính mình động thủ đâu. Tuy rằng hắn còn không có bái kiến Lam Tuyệt thực lực chân chính, nhưng từ mị cả, lâm quả quả tu vi của các nàng có thể nhìn ra, sư phụ của mình thực lực nhất định phải càng cường đại hơn rất nhiều. Cái này còn có thể sống được về nhà sao? Lam Tuyệt cười nói, "Đừng sợ, nói tất cả hôm nay cho ngươi nghỉ. Ngươi như thế này chỉ cần nhìn xem là được rồi." A Đường tiếu nhẹ nhàng thở ra, lại không dám nói nữa cái gì, thành thành thật thật lui sang một bên. Đang tại nhiều như vậy thực lực đều tại hắn phía trên tồn tại, hắn cũng không dám tùy tiện đùa nghịch ti tiện rồi. Quay đầu nhìn thoáng qua Dinh Dưỡng Dương trong kim đảo, trong nội tâm thầm nghĩ, hay vẫn là nhị cầu ra hỏa này tốt, nam ngủ là được rồi. Luận bàn võ đài dành riêng không gian, Lam Tuyệt lợi dụng không gian quyền không chế, vừa tiến đến liền đã tiến hành một loạt xây dựng. Rẽ tứ thị cùng đường tiếu tại một cái có thể chứng kiến toàn cảnh khu vực an toàn trong. Hán thị cùng sở thành, Hoa lệ cùng đi nhập lôi đài bên trong. A Tuyệt, nhị ca nói cũng đúng. Thân thể ngươi vừa mới tốt, được hay không được a? Hoa lệ hỏi. Lam Tuyệt nói, tự chính mình đã sớm thử qua, thân thể trạng thái tốt không thể tốt hơn. Ngay cả chính ta không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Lại nói tiếp. Ngày đó các ngươi tới thời điểm, ta có cái gì không có cái gì địa phương. Hoa Lệ nói, ngày đó chúng ta đến thời điểm, ngươi đi nằm ngủ tại một khối như là đảo rỗng rồi màu trắng lớn trong viên đá, ta đi kiểm tra trạng huống thân thể của ngươi, khi đó ngươi cũng đã khí tức vững vàng, tựa hồ chưa từng bị thương bộ dạng. Đảo rỗng rồi màu trắng lớn tảng đá. Lam Tuyệt Sinh lòng nghĩ hoặc, nhưng thật sự là cái gì đều không nghĩ ra. Hắn cũng không nhớ rõ thầy thuốc lúc ấy dùng cùng loại thủ đoạn vì hắn trị liệu qua. Tốt rồi, chứ không muốn những thứ này, đến đây đi. Hai người các ngươi ai tới trước. Lam Tuyệt hướng Sở Thành cùng Hoa Lệ hỏi. Sở Thanh kinh ngạc nói, như thế nào? Ngươi còn ý định nhảy lên hai hay sao? Lam Tuyệt cười hắc hắc, nói, ta nếu thuận thế nói, nhảy lên hai thì thế nào? Ngươi có phải hay không lập tức muốn liên hợp A gì? A Thành, ngươi thế nhưng là càng ngày càng dạo hoạt. Sở Thanh hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, ta là cái loại người này sao? A gì, để cho ta tới trước. Gia hỏa này đều chán trường rồi ba năm, ta cũng không tin, hắn không có lui bước. Hoa lệ nhún vai, nói, tốt, cái kia tặng cho ngươi. Một bên nói qua, hắn rất nhanh lui ra phía sau, cũng không tiến vào khu vực an toàn. Ngay tại bên bờ Lôi Đài nhìn xem trong trận hai người, Sở Thành cùng Lam Tuyệt bốn mắt nhìn nhau, thần sắc trên mặt cũng dần dần trở nên bình tĩnh trở lại. Bọn hắn lẫn nhau giữa thật sự là quá quen thuộc, mặc dù ba năm qua, Lam Tuyệt một mực ở vào bi thương cùng chán trường bên trong, nhưng Sở Thành trong nội tâm không có chút nào xem thường chính mình vị hảo huynh đệ. Lam Tuyệt lực bộc phát, tuyệt đối là huynh đệ bọn họ bốn cái trong mạnh nhất. Lam Tuyệt nhìn xem Sở Thành, trên người cũng không có bất kỳ biến hóa nào, bình tĩnh như nước. Ánh mắt hai người trên không trung va chạm, đôi mắt màu sắc dần dần đều phát sinh biến hóa. Sở Thành hai con ngươi, hồng mang dần dần thịnh. Phản phất là nung đỏ rồi than lửa bình thường, nương theo lấy hào quang cường thịnh, chung quanh thân thể hắn khí lưu cũng bắt đầu trở nên như là sóng nước bình thường động loạn. Khu vực an toàn trong mị ca lầu bầu nói, hỏa thuộc tính dị năng. Lam Tuyệt trong hai tròng mắt điện quang lửa lờ, dần dần biến thành lam tử sắc, từng đạo lam tử sắc điện mang tại hắn đáy mắt lập lòe, như là có cường đại hấp lực bình thường, chói tai đùng âm thanh thỉnh thoảng vang lên, thanh âm không có bất kỳ quy luật, nhưng nghe vào trong tai lại sẽ cho người không tự giác bực bội đứng lên. Đột nhiên, hai người đồng thời triển khai. Bọn hắn rất có an ý cũng không có ở trước tiên thi triển dị năng mà lại như thiểm điện đánh về phía đối phương, sở thành bắn người dựng lên, thân thể giãn ra, tựa như một con chim lớn, hai chân trên không trung huyễn hóa ra vô số tối ảnh, hướng lam tuyệt bay đạp qua. lam tuyệt không lùi mà tiến tới, thân thể nhưng không có ly khai mặt đất, hai tay dựng lên, song trưởng nhanh chóng đánh ra, phanh, phanh, phanh, liên tiếp tiếng va chạm không ngừng vang lên, nương theo lấy mỗi một tiếng va chạm xuất hiện, không trung đều tản mát ra từng vòng hỏa diễm cùng lôi điện đan vào tiếng nổ vang, một cái lộn một vòng, sở thành một lần nữa trở lại mặt đất, hắn gầm nhẹ một tiếng trên người lập tức dâng lên hừng hực liệt hỏa, đem chọn cái không gian đều chiếu rọi đã thành một mảnh hỏa hồng sắc. nếu như nhìn kỹ có thể phát hiện, tại tới gần thân thể của hắn địa phương, tựa hồ có từng dọn một kim hồng sắc chất lỏng tại hướng phía dưới nhỏ xuống tựa như cực kỳ kỳ dị. lam tuyệt mỉm cười, người hù do ai? trên người điện quang lượn lờ, toàn thân lập tức đều biến thành óng ánh sáng long lanh màu lam. Quỷ dị là thân thể của hắn biến thành màu lam nhìn qua vậy mà như là tinh thể bình thường, không có nửa điểm lôi điện xuất hiện. tựa hồ tại trong chốc lát, dĩ năng của hắn đều xuất hiện chuyển đổi tựa như. hả Chứng kiến Lam Tuyệt thân thể biến hóa, Sở Thành cũng không khỏi toát ra vài phần vẻ kinh dị, đối với Lam Tuyệt năng lực, hắn hay vẫn là rất quen thuộc đấy. Hóa điện. Đây là Lam Tuyệt cường đại năng lực một trong, có thể đối với hắn lôi điện dị năng đều có rất mạnh tăng phúc tác dụng. Có thể tại trước kia thời điểm, hắn một khi hóa điện, trung quanh thân thể tất nhiên là điện quang lượn lờ, lúc nào, hắn có thể đem lôi điện hào quang khống chế tốt như vậy, rõ ràng một chút cũng không tiết ra ngoài rồi hả? Hắn không phải là chán trường rồi 3 năm sao? Có thể bây giờ nhìn lại, tựa hồ có chút không sai a. Trong nội tâm tuy rằng nghĩ như vậy, Sở thành động tác cũng không dừng lại dừng lại, tay phải vừa nhấc, một trưởng liền hướng phía Lam Tuyệt bổ đi ra ngoài. Cực lớn hỏa hồng sắc trưởng ảnh gào thét mà ra, thanh thế cực kỳ kinh người, nóng bỏng nhiệt độ cao làm không khí chúng quanh hoàn toàn trở nên một mảnh vàng mèo. Lam Tuyệt đứng ở nơi đó nhưng là không tránh không né, dường như căn bản không thấy được tựa như hai tay chẳng qua là ở trước ngực một vòng, trên người màu lam hảo quang ngược lại lại thu liễm vài phần. Và anh, Hỏa diễm trưởng trực tiếp đánh vào Lam Tuyệt trên người, đem thân thể của hắn hoàn toàn bao phủ trong đó, cường quang lập lòe, giống như núi lửa bộc phát bình thường. Nguyên một đám hỏa hồng sắc bong bóng khí tiếp theo từ trên mặt đất lật lên, kinh khủng kia nhiệt độ cao, cho dù là tại khu vực an toàn bên trong, rẽ ở tứ thị cùng đường tiếu đều có cảm động lây cảm giác. Đường thiếu hoàn toàn là một bộ câm như hến bộ dáng, hắn vốn cho là, mị cả hỏa diễm cũng đã rất đáng sợ. Nhưng cùng trước mắt vị này tựa hồ là sư thúc tồn tại so sánh với, lại rõ ràng có chiến lực, vô luận là thanh thế hay vẫn là cái kia lửng áp, cũng không tại một tầng nữa bên trên. Mị cả nhìn xem cái kia ngọn lửa nóng bỏng, trong đôi mắt đẹp dịu dàng dị sắc liên tục, thật thuần túy hỏa thuộc tính năng lượng. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được cái kia bộ phát lập tức năng lượng giếng phun cảm thụ. Gia hoàn này, ít nhất cũng là cửu cấp tầng 5 trở lên thực lực a, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Có cơ hội, nhất định phải cùng hắn luận bàn, luận bàn. Chương 159, Minh Vương Biến. Đúng lúc này, hoàn toàn bị liệt diễm bao phủ lam tuyệt vậy mà lần nữa nổi lên. Ngọn lửa nóng bỏng lặng yên chảy xuống, bóng ánh sáng long lanh màu lam thân ảnh một lần nữa xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Cùng trước đúng là không có nửa điểm khác nhau. Hả? Xa xa xem cuộc chiến hoa lệ cũng là cả kinh, hắn ở đây lôi đài ở bên trong cũng một mực thừa nhận nhiệt độ cao tuyệt lễ, trên người tản ra nhàn nhạt màu lam vầng sáng, mới đưa cái kia nhiệt độ cao ngăn cách ra. Mặc dù hắn biết rõ Sở Thành vừa rồi công kích là tham dò tính đấy, thế nhưng là, a tuyệt cái này ngăn cản phương thức, thật sự là có điểm quái gì. Hắn và Sở Thành còn không giống nhau, Sở Thành là hơn 3 năm không cùng Lam Tuyệt đã giao thủ rồi, đối với tình huống của hắn cũng không hiểu rõ. Có thể hoa lệ lại biết rõ a? Trước đây không lâu bọn hắn còn lẫn nhau luận bàn qua. Tuy rằng khi đó Lam Tuyệt bởi vì bị thương, dùng không ra quá mạnh mẽ năng lực, nhưng dị năng chấn động hắn vẫn có thể cảm nhận được đấy. Nhưng bây giờ, Lam Tuyệt trên người tản mát ra lôi điện thuộc tính dị năng chấn động rõ ràng có chút bất động. Trên người hắn tản mát ra lôi điện năng lượng, tựa hồ trở nên ôn nhu rồi. Đây là cái gì tình huống? Trong ngọn lửa, Sở Thành thân ảnh đột nhiên không hề báo hiệu từ trong ngọn lửa ra đợi mà ra, vừa lúc ở Lam Tuyệt sau lưng, một trưởng trực tiếp chụp về phía Lam Tuyệt phía sau lưng. Bàn tay của hắn tại đánh ra lúc đã biến thành kim hồng sắc, giống như là thái dương màu sắc. Lam Tuyệt vẫn đứng tại chỗ bất động. Phốc. Tại các cô nương tiếng kinh hô ở bên trong, Sở Thành một trưởng này vậy mà đánh vào rồi Lam Tuyệt thân thể toàn bộ bàn tay hoàn toàn chui vào, sở thành cũng là ngẩn ngơ. ngay sau đó, hắn lại cảm giác được một cỗ điên cuồng lôi điện năng lượng đột nhiên tại bàn tay hắn bên trên bạo phát. toàn thân hắn không tự giác kịch liệt run rẩy lên, trên người kim hồng sắc lập tức giật tán. bị lừa rồi, sở thành theo bản năng thúc dục dị năng, hai mắt hoàn toàn biến thành kim màu đỏ. một tiếng gầm nhẹ trong, một đạo màu xám quang ảnh tại sau lưng của hắn bay lên. muốn cưỡng ép đem bàn tay của mình rút ra, nhưng là đúng lúc này, vừa rồi một mực không có bất kỳ hành động lãng luyện, đột nhiên thân thể sau đụng toàn thân đưa vào sở thành trong lồng ngực. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, chói mắt điện quang thoáng một phát liền đem sở thành thân thể bao quát trong đó. Sở thành phản ứng cũng không chậm, thân thể của mình hóa thành một khối cực lớn hỏa cầu, sau lưng màu xám thân ảnh lập tức dung nhập vào trong thân thể của hắn, kim hồng sắc hỏa cầu lập tức biến thành màu đỏ sậm, Phốc một tiếng, từ lưới điện trong rẽ rùa đi ra. Lam Tuyệt thân hình lóe lên, tay phải hư không một chiêu, một thanh lôi điện trường mâu lập tức xuất hiện ở trong lòng bàn tay, ném. Trường mâu đổi theo hướng sở thành biến thành hỏa cầu, thế nhưng hỏa cầu cũng tại trong chớp mắt biến thành màu xám, lôi điện trường mâu vừa tiếp xúc với cái kia màu xám hỏa diễm, Rõ ràng Lặng Yên không một tiếng động hòa tan, một điểm lôi điện uy năng đều không có phát huy được. Hỏa cầu rơi xuống đất, một lần nữa biến trở về Sở Thành. Tóc của hắn rõ ràng có dựng đứng đứng lên bộ dạng, tay phải vẫn còn có chút có quáp, Lam Tuyệt trên người ánh sáng màu lam quen quần. Như cũng là cái kia bóng ánh sáng long lanh bộ dáng. Ngươi hóa điện năng lực đại thành sao? Sở Thành kinh ngạc hỏi. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, vừa mới đại thành, ngươi là người thứ nhất vật thí nghiệm, thoạt nhìn, hiệu quả không sai. Sở Thành tức giận, A Tuyệt, ngươi như thế nào trở nên càng ngày càng âm hiểm rồi, đều là cùng ạ gì học a? Nơi xa hoa lệ nói, ngươi muốn một chọi hay sao? Sở Thanh hừ một tiếng, ít đến. Xem ta trước thu thập A Tuyệt rồi hay nói. A Tuyệt, ta cần phải nghiêm túc rồi. Một bên nói qua, hắn đột nhiên tiến về phía trước một bước bước ra, toàn thân khí tức lần nữa phát sinh biến hóa. Nguyên bản dáng người cũng đã thập phần cao lớn hắn, tại đây vừa xài bước ra thời điểm, vậy mà chỉnh thể xuất hiện biến hóa, thân cao tiếp tục gia tăng, trong nháy mắt đã đạt đến 3 mét độ cao, mà ở lúc trước cất bước đồng thời, bộ dáng của hắn cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản một đầu tóc đỏ dần dần biến thành màu xám. Mang theo xấu xa dáng tươi cười khuôn mặt cũng bắt đầu trở nên lạnh như băng đứng lên, trên trán có một đạo dài nhỏ vết máu xuất hiện, toàn thân khí chàng lập tức có long trời lở đất biến hóa. Hoa lệ trường bào màu đen mang theo màu bạc đường vân bao trùm toàn thân, nguyên bản màu đồng cổ làn da vậy mà trở nên kinh người trắng nón, một đôi tròng mắt cũng biến thành màu xám. Trung quanh thân thể hỏa diễm hoàn toàn dập tắt. Nhìn xem trên người hắn biến hóa, Lam Tuyệt cũng là sắc mặt ngưng tụ, mà xa xa xem cuộc chiến trong mọi người, Mị Cạ phản ứng là lớn nhất, nàng cơ hồ là la thất thanh nói: "Minh Vương, Minh Vương Hades, hắn, hắn dĩ nhiên là Minh Vương." Khả Nhi có chút nghi hoặc nhìn về phía Mị Cà, "Mị Cà tỷ, ngươi làm sao vậy? Ngươi cũng không phải không biết, lão bản cùng ba cái đồng bạn Tịnh Xưng là tứ đại thần quân. Bốn thần quân không phải là trí tuệ chi thần tợ rễ mẹ tợ giờ, Minh Vương Hades, thần vương rẻ tở cùng Hải Hoàng cỏ xây đồn sao? Ngươi này phải là bài danh tứ hai hạ đại a, đương nhiên là Minh Vương rồi." Mị Cà nghe Khả Nhi mà nói, nhưng như cũ có chút thất thần, "Không, ta nguyên lai like cho rằng cái kia Minh Vương xưng hô chẳng qua là một loại danh xưng mà thôi. Có thể hắn, hắn là thật sự Minh Vương." cùng ta phụ thân đồng dạng có được thuần túy nhất bầu không khí không lành mạnh lực lượng minh vương. chẳng qua là hắn còn không có hoàn toàn lớn lên mà thôi. thật cương đại minh giới chi lực. nếu để cho cha ta biết hắn chính thức năng lực, nhất định sẽ không tiếc hết thể đến đuổi giết hắn. cho nên dung hợp lực lượng của hắn. nếu là thật làm được, ta đây phụ thân chỉ sợ cũng có thể vượt qua phía trước tất cả chúa thể giả, trở thành chính thức nhân loại thế giới đệ nhất nhân. với hắc ám thế giới cùng minh giới chuyên thuyết, nàng từ nhỏ đến lớn nghe qua quá nhiều, nhiều lắm. thậm chí ngay cả chính nàng cũng không xác định có phải thật vậy hay không có ma giới cùng minh giới tồn tại như vậy. Nhưng nàng lại biết rõ, mặc dù ma giới cùng minh giới đều là hát cá mặt tồn tại, nhưng trên thực tế, cái này lượng giới giữa còn chưa có đều là địch nhân. Ma vương xạ Tạn cùng Minh vương Hades, cho tới bây giờ đều là đều muốn thôn vệ đối phương. Nghe nói, tại thời kỳ thượng cổ, Minh vương Hades xa so với xạ Tạn cường đại, nhưng về sau bởi vì có chút đặc thù nguyên nhân, Hades chuyển thế về sau, thủy chung không cách nào tìm về chính thức chính mình, cho nên lại để cho ma vương xạ Tạn dần dần kiêu ngạo, đã có được cùng hắn cùng thực lực cấp bậc. Mà từ khi nhân loại tiến vào sở Tạc Đại di dân về sau, những thứ này truyền thuyết liền càng ngày càng ít cho dù là tại Mỹ cả xem ra, trên thế giới cũng căn bản cũng không có cái gì minh giới cùng ma giới tồn tại, cũng chỉ là cường đại dị năng giả truyền thừa mà thôi. Minh Vương cùng Ma Vương đều là am hiểu âm u năng lực cường đại dị năng giả. Lực lượng của bọn hắn cũng ở đây thông qua huyết mạch hoặc là năng lực khác không ngừng truyền thừa xuống. Hắc ám tỏa thành chi chủ, Thập đại chúa tể giả trong Ma Vương Satan, vẫn luôn đang tìm kiếm lấy có được Minh Vương truyền thừa người, không nghĩ tới, vậy mà ở chỗ này làm cho mình độ phải. Minh Vương Hades, cái này vậy mà thật là Minh Vương lực lượng. Nương theo lấy sở thành bên này phát sinh biến hóa, Lam Tuyệt cũng đồng dạng có hành động, hắn cũng đồng dạng về phía trước bước ra một bước, thân thể cũng bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Lam Tử sắc điện quang dần dần hóa thành màu vàng, trói mắt giữa kim quang, vô cùng uy nghiêm khí tức từ trên người hắn nổi lên, màu vàng áo choàng từ đầu vai chảy xuống, tương đạo màu vàng kia chớp tại phía sau hắn ngưng kết thành cực lớn quang luân, tóc đen đồng dạng biến thành màu vàng, một đôi tròng mắt bên trong càng là kim mang đại phóng. Thần Vương Biến, A Tuyệt, ngươi còn rất hợp lại sao? Hạ trong miệng vang lên sợ thành thanh âm. Lam Tuyệt tức giận, ngươi phải không cần Minh Vương Biến, ta có thể dùng Thần Vương Biến sao? Ngươi chẳng lẽ đã hoàn toàn nắm giữ Minh Vương biến áo nghĩa? Không kém bao nhiêu đâu. Đến, thử xem ta minh giới chi diễm. Một bên nói qua, Hades hướng rẻ ở quắt tay, một đạo màu xám hỏa diễm lặng yên không một tiếng động tại rẻ ở dưới chân sáng lên. Kim quang lóe lên, rẻ ở sức ngang 10m, tránh ra này một đạo màu xám hỏa diễm tiêu đốt. Hades tay phải hư không một chiêu, một thanh đen xỉ như mực chui kiếm lặng yên xuất hiện trong tay hắn, cổ tay run lên, trong suốt màu xám nuôi kiếm lập tức từ chỗ trôi kiếm ra. Thời gian dài, chúng ta đều chịu không được, sẽ làm bị thương nguyên khí. Một kích định thắng bại. Ai chiếm thượng phòng coi như người đó thắng, như thế nào đây?" Zeus nhẹ gật đầu, đồng dạng là tay phải trên không trung một chiêu, lóe ra chói mắt kim quang trưởng màu trống rông xuất hiện. Nhưng là đúng lúc này, toàn bộ không gian đột nhiên kịch liệt run rẩy lên, trung quanh trên vách tường, nổi lên từng vòng run rẩy hoa văn. "Ngươi không thể để cho ta bất lo." Pháp tiểu sư có chút bất đắc dĩ thanh âm vang lên. Ngay sau đó, trung quanh hết thể đột nhiên biến thành màu bạc. Zeus cùng Hạ Đệ sát nhau, hai người không hẹn mà cùng thu hồi chính mình vũ khí trong tay, quang ảnh thu liễm, thân thể nhỏ đi, một lần nữa biến trở về rồi nguyên lai like bộ dáng. Ngân quang lập lòe, phẩm tiểu sư xuất hiện ở giữa hai người. Các ngươi muốn hủy ta luận bản võ đại sao? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng cái này cưỡng ép sáng lập ra không gian, còn có thể chịu đựng được rất tốt pháp tắc chi lực. Các ngươi nếu muốn luyện một chút những thứ này, ta có thể phục bồi. Bất quá, chúng ta muốn tới ngoài không gian đi. Sở Thành có chút lung tung nói, "Đã quên, đã quên." Thật có lỗi a. Thời không quyền trượng miệng hạ. Ngân quang nói lên, phẩm tiểu sư hư không tiêu thất, không trung nhưng lưu lại thanh âm của hắn, "Còn có một lần, các ngươi cũng đừng dùng luận bản võ đại rồi. Đều tại ngươi." Dùng cái gì thần vương biến? Sở Thành nhìn xem Lam Tuyệt, lòng đầy căm phẫn nói: "Lam Tuyệt, muốn mặt sao? Ngươi không cần mình vương biến, ta có thể dùng thần vương biến." "Sở Thành, đó cũng là bị ngươi bước đấy." "Lam Tuyệt, ta bước ngươi cái gì?" "Sở Thành, bước lương là kỹ nữ." "Lam Tuyệt, Hoa Lệ, hai người các ngươi đã đủ rồi, còn muốn đánh nữa hay không?" "Đánh." Lam Tuyệt cùng Sở Thành trong miệng một lời nói. Hoa Lệ vẻ mặt nghiêm chỉnh mà nói: "Một lần nữa bắt đầu, không cho phép cách dùng thể chi lực." Lam Tuyệt hai tay sau lưng, hai người các ngươi cùng đi a. Hoa lệ sừng sốt một chút, A Tuyệt, ta không nghe lầm chứ? Ngươi tìm thay vạ cũng không cần trực tiếp như vậy. Lam tuyệt nói, ta lại chưa nói ta cũng chính mình. Các cô nương, kiểm nghiệm các ngươi thành quả tu luyện thời điểm đến rồi. Mỹ Cả, Lâm quả quả, Tu Tu, Khả Nhi, tứ nữ đứng thành một hàng. Vâng, lão bản. Sở thành vẻ mặt do dự mà nói, cái này, cái này không tốt sao? Đối với các cô nương, ta không hạ thủ được ra. Ta đây sao thương hương tiếp ngọc người? Hoa lệ vẻ mặt khinh bỉ mà nói, ít đến, ngươi bình thường đối với nữ nhân còn thiếu hạ thủ. Sở Thành cười hắc hắc, nói, cái kia không giống với, ta đó là ôn nu ra tay. Hoa Lệ, được rồi, thu hồi ngươi cái kia hèn mọn bỉ ổi bộ dạng á á tuyệt cái này, mấy cái cô nương có thể khó đối phó. Ngươi cũng đừng nắm ta chân sau. Sở Thành giận dữ, ngươi nói ai cản trở? Hoa Lệ, ngươi. Chương 160, an ý phối hợp. Lam Tuyệt đứng ở phía trước, trong mắt điện quang lở lờ. Tại phía sau hắn, theo thứ tự đứng đấy Mika, tu Tutu, Lâm Quả Quả cùng Khả Nhi. Bọn hắn đối diện, đúng là Hoa Lệ cùng Sở Thành. Hai người một cái trên người tản ra nhàn nhạt mang. Cái khác trên người thì tản ra la mang, nước cùng lửa hai loại lẫn nhau không để cho nguyên tố năng lượng đồng thời lập lòe, nhưng lẫn nhau tuyệt không trao đổi. Hai loại năng lượng tiếp xúc ở một chỗ lúc, còn có rất nhỏ năng lượng chấn động xuất hiện, lẫn nhau đầu đá. Không nên bị bọn hắn mê hoặc, bọn họ dị năng là có thể đủ liên hợp đấy. Lam Tuyệt trầm giọng nói ra, "A Tuyệt, đây chính là ngươi tự tìm." Ca tuy rằng không muốn đối với các cô nương động thủ, đối với ngươi thế nhưng là không chút khách khí. Sở Thanh trầm giọng nói ra, "Lam Tuyệt lạnh nhạt nói, "Chân ngựa tới đây. Đường Tiếu, ngươi chú ý tự bảo vệ mình." Đằng sau một câu là hướng tứ nữ sau lưng đường tiểu nói, đường thiếu cũng bị Lam Tuyệt kéo vào rồi chiến đoàn, tính làm bổn phương một thành viên. Dùng Lam Tuyệt lời của mình mà nói, chính là lại để cho hắn tự mình kinh nghiệm đỉnh cấp dị năng giả ở giữa chiến đấu, đối với hắn tương lai phát triển sẽ rất mới có lợi, không cần hắn tham dự chiến đấu, bảo vệ tốt chính mình là được rồi. Đường thiếu đứng ở thập phần phía sau vị trí, một bộ nơm nớp lo sợ bộ dạng. Cũng không phải là sao, ở đây kém nhất cũng là bắt cấp đỉnh phong dị năng giả, càng có năm vị cựu cấp dị năng giả, trong đó có ba vị đều vượt qua cựu cấp tầng 5, những lực lượng này chung vào một chỗ coi như là đặt ở toái loạn tinh vực, đều có thể thống trị một mảnh khu vực. Vâng, lão sư, đường thiếu yếu đớt đã đáp ứng một câu. Động thủ. Lam tuyệt hét lớn một tiếng, vừa xài bước trước, hai tay cùng lúc nâng lên, hai đạo tia chớp đồng thời bộc phát, phân biệt oanh hướng hoa lệ cùng sở thành. Hoa lệ hai tay nâng lên, một mặt màu lam nước thuần vượt qua đường ở trước ngực, tuyệt đối tinh khiết nước là không dẫn điện đấy. Thủy nguyên tố cũng là như thế. Sở thành thì muốn khí phát nhiều, tay phải vừa dẫn, một cái hỏa long tại trên người hắn quay quanh dựng lên, há miệng, một cái hơi thở liền phun tới hai đạo tia chớp đồng thời nổ vang, lại đồng thời chết. cũng liền tại lam tuyệt hướng hai người bọn họ động thủ đồng thời, dễ ở tứ thị cũng đều bắt đầu chuyển động. tu tu kéo dài qua một bước, đứng ở lam tuyệt sau lưng, từ sở thành cùng hoa lệ phương hướng, rút cuộc nhìn không tới thân ảnh của nàng. bị cả thì là khẽ quát một tiếng, màu đỏ sầm hỏa diễm lập tức từ trên người bay lên, hai tay một vòng, một cái cực lớn hỏa diễm vòng xoáy tiếp theo xuất hiện. ngay sau đó, từng khỏa màu đỏ sầm hỏa cầu phô thiên cái địa giống như hướng phía sở thành ảnh kích mà đi. khả nhi hai tay hướng phía trước nâng lên. Mấy chục cây họng pháo lập tức từ trên người nàng chia liễu mà ra, từng quả màu trắng năng lượng cầu tựa như giống như cuồng phong bạo vũ hướng hoa lệ bao trùm mà đi. Trước ngực nàng cũng sáng lên một đoàn bánh liệt màu lam hào quang, cùng bạo năng lượng chấn động lập tức bốc lên. Lâm Quả quả một đôi mắt đẹp lại bế hợp, hoàn toàn không thấy rồi trên chiến trường phát sinh cùng một chỗ, đến như là trực tiếp tiến nhập minh tưởng trạng thái, đứng ở nơi đó. Lộ ra hết sức trầm tĩnh. Nhưng là ngay tại nàng nhắm hai mắt lại trong nháy mắt, đối diện sở thành cùng hoa lệ tuy nhiên cũng có loại cảm giác bất an. Loại cảm giác này như là đứng ngồi không yên, để cho bọn chúng trong nội tâm âm thầm nghiêm nghị không dám đem bản thân dị năng hoàn toàn phát huy được. Lam Tuyệt phát ra hai đạo tia chớp về sau, bóp thân mà lên, trực tiếp đánh về phía rồi Sở Thành. Thân thể của hắn cũng lại hóa điện thành màu lam, lóe lên thân đã đến Sở Thành trước mặt. Sở Thành động tác cũng là nhanh vô cùng, toàn thân hóa thành một mảnh kim hồng sắc, mị cả phóng xuất ra màu đỏ sầm hỏa cầu đến hắn trước người, sẽ lập tức bị yếu hóa, sau đó tại hắn phất tay giữa hóa giải. Mắt thấy Lam Tuyệt đi vào phụ cận, hắn nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời trên người cái kia hỏa long đột nhiên nào ra, long khẩu mở lớn, long thân nhanh chóng héo rút, mà toàn bộ đầu rồng lại tăng đột gấp mấy lần. Đúng là muốn đem Lam Tuyệt trực tiếp thôn phệ bộ dáng. Lam Tuyệt triển khai, trong chốc lát, cả người hắn đột nhiên hóa thành một đạo màu vàng điện quang, hầu như chỉ là một cái thoáng, liền tránh được đầu rồng đến rồi sở thành trước người. Tay phải trực tiếp ấn lên rồi sở thành ngực. Tia chớp là quang, tốc độ của tia chớp chính là quang tốc độ. Sở thành tựa hồ hoàn toàn phản ứng không kịp nữa, trực tiếp bị hắn một chưởng bổ vào ngực, toàn thân điện quang lượn lờ bay ngã ra ngoài. Nhưng Lam Tuyệt trên mặt lại một điểm sắc mặt vui mừng đều không có toát ra đến, ngược lại là biến sắc, nhanh chóng bắn người mà quay về. Cũng liền tại hắn một chưởng đánh bay sở thành đồng thời, Trước há miệng cắn hợp hướng hắn đầu rồng đột nhiên gia tốc, trong nháy mắt đã đến mỉ cả trước người, kim hồng sát hảo quang lập tức hóa thành nhân hình, một trưởng hướng mị cả nhân tới. Đúng là Sở Thành, mà trước bị Lam Tuyệt đánh bay Sở Thành, lại hóa thành một kiện áo ngoài, tan thành mây khói. Ve sầu thoát xác. Lam Tuyệt trong nội tâm lớn hận, gia hỏa này thật sự là quá bịuổi, ngoài miệng nói qua đối với các cô nương không hạ thủ được, lại đầu tiên tìm tới đúng là các cô nương. Đây rõ ràng là muốn tiêu diệt từng bộ phận ý tứ. Dù sao, bốn vị cô nương thân thể thực lực cùng Sở Thành, hoa lệ so sánh với đều cũng có không nhỏ trên đấy. Mà Lam Tuyệt lấy hai, cũng không có khả năng đánh thắng được hắn đám. Bởi vậy, Sở Thành cùng Hoa Lệ chiến thuật rất đơn giản, trước tận khả năng suy yếu rẻ ở tứ thị, sau đó lại tập trung lực lượng đối phó Lam Tuyệt. Sở Thành phát động đồng thời, bên kia Hoa Lệ cũng triển khai. Hai tay của hắn hướng lên vừa nhấc, lập tức, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, cường thịnh màu lam vầng sáng tựa như sóng biển bình thường hướng phía bốn phương tám hướng lao nhanh mà ra. Không chỉ là cản trở Lam Tuyệt, đồng thời cũng hướng phía mặt khác Lâm Quả Quả cùng Khả Nhi phóng đi. Duy chỉ có Sở Thành phương hướng sóng biển tự nhiên tách ra. Huynh đệ nhiều năm Cái này phối hợp căn bản cũng không cần nhiều lời, chỉ cần ngầm hiểu như vậy đủ rồi. Đối mặt Sở Thành theo như đến bàn tay lớn, mị cạ nhưng là vui mừng không sợ. Thư lạnh một tiếng, tóc dài bỗng nhiên tránh thoát trói buộc, tóc đỏ lập tức biến thành màu đỏ sậm. ở sau lưng nàng một cái cực lớn ma ảnh cũng tiếp theo xuất hiện. Màu đỏ sậm ma ảnh cao tới hai trượng, thấy không rõ bộ dạng, toàn thân tản ra kinh người ma khí, duy nhất có thể thấy rõ, chính là nó cái kia một đôi màu đỏ như máu con mắt. "Hả? Ma vương?" Sở Thành cả kinh, trên tay động tác lập tức thoáng chỉ hoàn thoán một phát, mà cũng ngay trong nháy mắt này, trong lúc đó Mị đầu vai không biết lúc nào hơn nhiều một môn trọng pháo, một đoàn chói mắt ánh sáng màu lam bỗng nhiên bùng phát, cực lớn quang đoàn đường kính chừng nửa mét, khoảng cách gần trực tiếp đánh kích tại sở thành trên người. Dù là sở thành thực lực cương đại, bất thình lình biến hóa cũng làm cho hắn lắp bắp kinh hãi. hỏa diễm bàn tay lớn tuy rằng như trước chụp về phía Mị Cả, nhưng hắn thân thể của mình lại bị cái kia đạn pháo đánh bay ngược mà ra. Ánh sáng màu lam lưu chuyển, Khả Nhi xuất hiện ở Mị Cả bên người, mà đổi thành một bên Khả Nhi lại hóa thành xương mù tan thành mây khói. Ảo cảnh. Lúc này đây, Liên Hoa Lệ cũng đồng dạng lắp bắp kinh hãi cũng liền tại hắn giật mình đồng thời cường đại lực áp bách dĩ nhiên tới người lam tuyệt căn bản cũng không có đi cứu viện mị cả lúc sở thành động thủ hoa lệ dùng sóng biển chặn đường hắn thời điểm một đạo sắc bén bạch quang chợt lóe lên rồi biến mất sóng biển tự nhiên tách ra hai bên lam tuyệt thân hình điện thiểm trực tiếp đã đến hoa lệ trước mặt thân thể lập tức lập loe bảy lần trói mắt lôi quang lập tức đem hoa lệ vây quanh cái chợt như nêm vối hoa lệ thân thể trở nên mờ đi từng đoàn từng đoàn làm quang mang màu vàng không ngừng từ trong cơ thể hắn trào lên mà ra trói hai tiếng nổ vang liên tiếp vang lên lúc lam tuyệt lần nữa hiện thân thời điểm Hoa lệ ngã lui sang một bên, trên người tản mát ra màu lam hảo quang rõ ràng yếu hóa vài phần. Lam tuyệt cổ tay run lên, một đoàn nhạt quang mang màu vàng hướng phía hoa lệ bay đi. Hoa lệ lập tức sắc mặt đại biến, quay đầu đã nghĩ bên cạnh nảy ra, kịch liệt nổ vang vang lên, làm cả luận bản võ đài đều rất nhỏ chấn run lên một cái. Đây hết thảy đều là tốc độ ánh sáng giữa phát sinh đấy. Từ thị giác nhìn lại, sở thành bị tạc bay tiếp theo trong nháy mắt, hoa lệ liền cũng bị nổ bay ra ngoài. Hai vị sư thúc, hôm nay ta đặc biệt không may, ta ở trường học lúc ăn cơm A, phát hiện có khói thịt kho tàu lông dài ta liền từng điểm từng điểm đem những cái kia cọng lông nổ. Sở thanh cùng hoa lệ đang giật mình tại lam tuyệt cùng rẹ ở tứ thị phối hợp lúc khi bọn hắn trong thai tuy nhiên cũng vang lên một thanh âm, cái thanh âm này đặc biệt rõ ràng, còn mang theo vài phần hèn mọn bỉ ổi hương vị. ta đi. hoa lệ trước tiên liền kịp phản ứng, cái này còn mang ngôn ngữ quay rồi đấy. hơn nữa hắn cũng nhận ra, thanh âm này cũng không đúng là đường tiếu đấy sao? lời giống vậy, từ đường tiếu trong miệng nói ra, theo lam tuyệt trong miệng nói ra lại không giống nhau. đường tiếu ngày đó sinh hèn mọn bỉ ổi ngữ điệu, là lam tuyệt vô luận như thế nào cũng học không được đấy hoa lệ bởi vì đã từng trải qua lúc, khá tốt một ít. Bên Tiên Sở Thành đột nhiên nghe được có người cùng chính mình nói chuyện, còn gọi chính mình sư thúc, lập tức sửng sốt một chút. Chính là hắn sững sở công phu, vô số lôi điện đã cuốn lên rồi hoa lệ thân thể, làm tuyệt tay phải trên mặt đất vỗ, một cái cực lớn lôi điện lồng giam, cũng đã đem hắn và hoa lệ vây ở một cái nhỏ hẹp khu vực bên trong. Sở Thành lập tức kịp phản ứng, không để ý tới sau lưng Mỉ cả cùng Khả Nhi theo nhau mà đến mãnh liệt công kích, bay thẳng đến hoa lệ phương hướng đánh tới. Hắn biết rõ, nếu như hoa lệ bị Lam Tuyệt Giải quyết xong, như vậy, tiếp nhận hắn dùng một đôi năm là căn bản không có cơ hội. Chờ ta thật vất vả đem phía trên cọng lông rút xong, đưa vào trong miệng kẽ cắn, đầy tưởng rằng khối thơm nào ngạt thị kho tẩu, nhưng mà ai biết, bà mẹ nó là khối gừng. Đường thiếu chuyện cười vừa đúng tại sở thành nhào ra đồng thời nói, thanh âm kia giống như là trực tiếp khắc ở sở thành trong đầu tựa như, hắn lập tức nhịn không được cười lên, trong cơ thể năng lượng lập tức một tiết. Cũng vừa lúc đó, hư lạnh một tiếng đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên, Cương đại tinh thần lực tựa như cự truy bình thường, cùng sở thành ý niệm của mình đụng vào nhau. Mặc dù cái này tinh thần lực còn chưa đủ để dùng xúc phạm tới hắn, nhưng lại để cho hắn xuất hiện ngắn ngủi choáng váng hay vẫn là không có vấn đề gì cả đấy. Sở thành thân thể trên không trung nhoáng một cái. Đúng lúc này, Mị Cả cùng Khả Nhi công kích cũng đến rồi, đơn giản chỉ cần đem thân thể của hắn lần nữa bay bay. Lôi điện lồng giam bên trong, nhỏ hẹp phạm vi, rất nhiều người đều cho rằng đối với am hiểu tốc độ người bất lợi. Có thể loại tình huống này nếu như xuất hiện ở Lam Tuyệt trên người, lại hoàn toàn trái lại. Từng đạo tia chớp tại lồng giam bên trong điên cuồng lập lòe, hoa lệ khả năng mệt mỏi ứng phó. Hắn nguyên bản bản thân phòng ngự năng lực là rất mạnh đấy, thế nhưng là, làm Tuyệt trên người lại không ngừng tách ra từng đạo sắc bén hào quang, đưa hắn hộ thể thủy thuộc tính năng lượng chém đúng ra, khiến cho hắn không thể không hao phí càng nhiều nữa tâm lực cùng năng lượng đi ngăn cản. Chương 161, dung hợp. Rex tứ thị. Phúc, một đạo điện quang hiện lên, ngay sau đó, hoa lệ chỉ trên người tê dần, chẳng qua là trong mấy mắt, trên lưng hắn đã bị làm Tuyệt liền phách rồi bảy trưởng. Hộ thể năng lượng chặn phía trước sáu trường, cuối cùng một trưởng lại đúng là vẫn còn có một bộ phận xâm nhập trong cơ thể. Lập tức, hoa lệ toàn thân điện quang lượn lờ, Thủy thuộc tính năng lượng chịu một kiệt lạnh như băng ngọn gió tiếp theo xuất hiện ở trên cổ hắn. Hoa lệ gọn gàng mà linh hoạt mà nói, ta nhận thua. Lôi điện lồng giam tách ra, Lam Tuyệt hóa thành một đạo tia chớp, lao thẳng tới bị anh bay sau một lần nữa bắn lên sở thành, cứng rắn ở giữa không trung đưa hắn ngăn lại. Mị cạ khẽ quát một tiếng, thân thể mềm mại đột nhiên bay lên trời, hóa thành một đoàn cường thịnh màu đỏ sậm hào quang hướng phía Lam Tuyệt bay đi. Lâm quả quả cũng giống như vậy, hóa thân thành một đoàn kim quang, bay về phía Lam Tuyệt. Khả Nhi thì là hóa thành một đoàn ánh sáng màu lam. Ba nữ vậy mà tại lập tức đồng thời hóa thành ba đoàn năng lượng, bay về phía lao bản của các nàng, sở thành hai tay một vòng, hỏa diễm trước người hình thành một cái cực lớn vòng xoáy, cường thịnh lực kéo lại để cho Lam Tuyệt cực nhanh chịu ngừng lại. Ngay sau đó, tay phải hắn hư không một chảo, một thanh hỏa diễm trường kiếm liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Trôi này trường kiếm cùng lúc trước hắn thi triển Minh Vương biến lúc phóng xuất ra trường kiếm bộ dạng tương tự, bất đồng duy nhất đúng là màu sắc, trói mắt kim hồng sắc rõ ràng mang theo nóng rực khí tức, mũi kiếm cái run. Lập tức hóa thành trăm ngàn đạo hỏa mang hướng Lam Tuyệt cùng với phía sau hắn bay vụt mà đến ba đoàn hào quang bao trùm qua. Hoa lệ tuy rằng nhạt thua, nhưng là đồng thời khơi dậy sở thành lòng háo thắng. Lam Tuyệt thân thể trên không trung ngừng lại, rút cuộc ngừng lại, tay phải vừa nhấc, kiếm quang lập lòe. Xuất hiện tại hắn trường kiếm trong tay trường bốn xích dài, toàn thân hẹp dài thân kiếm trình là lạ dị màu trắng. Kiếm ngạc cùng mũi kiếm, trôi kiếm hình thành một cái kỳ dị thập tự. Tại kiếm tích trên có một đạo từ mũi kiếm một mực kéo dài đến kiếm ngạc chỗ màu đỏ rẫy máu. Lúc Lam Tuyệt lúc ngừng lại, hắn trường kiếm trong tay trung quanh đúng là xuất hiện một mảnh kỹ càng bóng đen, giống như là từng đạo màu đen tia chớp quay trung quanh. Chỉ có cẩn thận quan sát mới có thể phát hiện, cái tia căn bản cũng không phải là cái gì tia chớp, mà là từng đạo vỡ ra khe hở không gian. trôi này trường kiếm sắc bén, thậm chí ngay cả không gian đều có chút không chịu nổi tự như. Tựa hồ chỉ muốn Lam Tuyệt buông lòng tay, nó sẽ trực tiếp phá không mà đi. Hoa lệ sở dĩ đang cùng Lam Tuyệt liều mạng trong quá trình bị tổn thất nặng, hơn nữa cuối cùng bị thua, cùng trong tay hắn chui này trường kiếm có trực tiếp quan hệ. Cái này là tu tu biến thành tu la thanh kiếm. Tu Tu đi theo Lam Tuyệt đã không phải là một ngày hay hai ngày rồi, từ hắn lúc trước vừa mới bước vào dòng binh giới thời điểm, Tu Tu hãy theo bạn ở bên cạnh hắn, tự xưng là kiếm thị. Hoa Lệ cùng Sở Thành bọn họ cũng đều biết, có Tu Tu tại Lam Tuyệt bên người thời điểm, Lam Tuyệt chỉnh thể thực lực ít nhất sẽ gia tăng 3 thành trở lên. Lúc này, Lam Tuyệt cổ tay du lên, Tu La Thánh kiếm đồng dạng huyễn hóa ra ngàn vạn kiếm quang, dùng một chọi một, đón nhận Sở Thành kiếm khí, hoàn toàn bất đồng màu sắc kiếm quang trên không trung va chạm. Sở Thành phát ra màu đỏ kiếm quang đúng là từ trung gian bị từng cái đào lên, đối mặt Tu La Thánh kiếm sắc bén, trong tay hắn hỏa diễm kiếm hiển nhiên là rơi vào hạ phong đấy. cũng đúng lúc này, Mị cạ, khả nhi cùng lâm quả quả ba nữ biến thành hào quang cũng đã đến lam tuyệt bên người. đầu tiên rơi xuống đấy, là bay tại phía trước nhất Mị cạ, màu đỏ sầm quang cầu trực tiếp đã rơi vào lam tuyệt trên lưng. lập tức, từ hắn chỗ hai vai lan tràn ra hai đạo màu đỏ sầm hào quang. hào quang rủ xuống, tràn đầy ma văn màu đỏ sầm áo choàng liền xuất hiện ở phía sau hắn. tiếp theo rơi xuống chính là khả nhi, khả nhi tìm tới lam tuyệt cánh tay trái, hào quang nói lên, lam tuyệt trên cánh tay trái đã xuất hiện một cây thô như trứng gà màu xanh đậm tháo. Từng vòng màu lam vầng sáng ở phía trên lập lòe, cường thịnh năng lượng chấn động miêu tả sinh động. Màu vàng quang đoàn cuối cùng rơi xuống, nó rơi xuống vị trí nhưng là lam tuyệt đỉnh đầu. Húc lên rực rỡ màu vàng ngũ miệng hiện ra mà ra. Cái này vương miện hoa lệ dị thường, sáng chói hào quang bắn ra bốn phía, bắt mắt nhất chính là chính diện một viên hình bầu dục màu vàng bảo thạch, tựa như một cái mắt dọc bình thường, kim quang lóng lánh. Như vậy cũng được. Sở Thanh nhịn không được hú lên quá dị, trên người hắn tiêu đốt lên hỏa diễm lập tức biến sắc, do trước kim hồng sắt trở nên mở đi rất nhiều, bị kín rồi tầng một màu xám vầng sáng toàn thân khí tức cũng tiếp theo lạnh lẽo, một vòng hỏa diễm từ trên người hắn hướng ra phía ngoài nở rộ mà ra, lập tức đem Lam tuyệt bao phủ tại trong phạm vi. Ngay sau đó, nồng đặc nham thạch nóng chảy liền từ phía dưới dâng lên mà ra, muốn đem Lam tuyệt thân thể bao phủ. Đúng lúc này, Lam tuyệt trên đầu màu vàng ngũ miệng kim quang lóe lên, chính diện màu vàng bảo thạch bên trên hào quang lập lòe, sở thành lập tức choáng váng rồi thoáng một phát, bản thân phóng xuất ra năng lượng lập tức dừng một chút. Cũng đúng lúc này, Lam tuyệt sau lưng màu đỏ sẩm áo choàng nhiên phóng xuất ra tầng một màu đỏ sầm hỏa diễm, ngọn lửa này hết sức kỳ lạ, tại phóng xuất ra về sau, nhảy lên giữa. Dĩ nhiên là đen cùng hồng hai loại màu sắc bất đồng tại xen lẫn nhau lập lòe, vì Lam Tuyệt đem chúng quanh nham thạch nóng chảy toàn bộ ngăn cản tại bên ngoài. Tu La Thánh kiếm giơ lên, toàn thân hóa điện lam tuyệt thân hình lóe lên, đã đến sở thành trước mặt, trong tay Tu La Thánh kiếm mang theo không gì sánh kịp sắc bén khí tức chính diện chém xuống ra. Trói hai tiếng xe gió ở bên trong, không khí bị cứng rắn mở ra một đạo khe hở. Sở thành toàn thân buồn bã, thân thể đã bị thiết cắt đã thành hai nửa. Nhưng hắn cái kia hai nửa thân thể hóa thành hai đóa kim hồng sắc hỏa diễm đột nhiên hướng lên bốc lên, lại lập tức dung hợp làm một thể, trong tay hỏa diễm kiếm thu hồi hóa thành một đầu cự chảo thẳng đến lam tuyệt vào đầu lấy xuống lam tuyệt tu la thánh kiếm vừa mới chém ra thân kiếm chưa thu hồi đành phải dùng tay trái hướng lên nó đi cực lớn điện chảo cùng sở thành hỏa diễm chảo đụng vào nhau hai cố khủng bố năng lượng điên cuồng bộc phát cũng đúng lúc này lam tuyệt trên đỉnh đầu mũ miệng lại là kim quang lóe lên sở thành vừa mới chuẩn bị toàn diện phát lực ở đằng kia kim quang lập lói xuống lập tức lại là ngừng lại hỏa diễm chảo kế tiếp chi lực chậm lại vài phần trực tiếp bị lam tuyệt đè ép trở về bạo sở thành hét lớn một tiếng hỏa diễm chảo lập tức nổ tung đồng thời cũng vỡ nát lam tuyệt điện chảo giữa hai người năng lượng chịu một thanh. Thế nhưng đúng lúc này, Sở Thành đồng tử lại kịch liệt co rút lại đứng lên, bởi vì hắn chứng kiến một cái tối hỏm họng pháo chỗ lập tức tuôn ra một đoàn hào quang không hiện màu lam con cầu. Lúc này hắn vừa mới cùng Lam Tuyệt hoàn thành một lần toàn lực va chạm, hơn nữa còn là ở vào yếu thế địa vị, đều muốn né tránh đã hoàn toàn không thể nào. Khả năng thúc dục hộ thể năng lượng, cứng rắn dùng độ ngực của mình đã nhận lấy một kích này uy năng. Với anh, Sở Thành thân thể bị oanh kích bay ngược mà ra. Toàn thân đều bị một cỗ cường thịnh màu lam phong bạo cánướp. Đây chính là khả nhi biến thành năng lượng pháo uy năng. Khả Nhi là bắt cấp dị năng giả, tụ lực một kích phía dưới, uy lực to lớn, quyết không kém hơn bình thường kiểu cấp dị năng giả. Sở Thành bất ngờ không đề phòng, lập tức bị tổn thất nặng. Cơ hội như vậy nếu như Lam Tuyệt buông tha, vậy hắn liền không cân xứng là dòng bình chi vương. Địa quang lóe lên, cơ hội là tại Sở Thành bị hoanh bay trong mắt, Lam Tuyệt đã đến hắn phía trên thân thể, Tu La Thánh kiếm lập tức biến thành lam tự sắc, tựa như một đạo vô cùng sắc bén tia chớp, hung hăng đâm về Sở Thành. Sở Thành trên người năng lượng vòng bảo hộ vốn là bị Khả Nhi một kích kia đánh bảy tám phần, trong lòng đội vàng, khả năng hai tay hợp lại đem tu la thánh kiếm kẹp ở trong lòng bàn tay, cơ giật huyền rít rít lôi điện hào quang bạo khởi, điện quang theo sở thành song trưởng lập tức truyền khắp toàn thân hắn, trước ngực không môn mở rộng ra. nhưng là đúng lúc này, lam tuyệt trường kiếm trong tay hóa thành một đoàn bạch quang bay lên, bạch quang về sau, một cái đại thủ vô vào sở thành lồng ngực, đưa hắn trực tiếp nện rơi trên mặt đất. ta nhận, sở thành mới vừa hô lên hai chữ, đã bị lam tuyệt một quyền cho đánh trở về. 5 phút đồng hồ sau, ai nha, a thành, ngươi như thế nào biến thành đầu heo? Hoa lệ vẻ mặt không hiểu nhìn xem trước mặt bộ mặt tròn vẹn xương to lên rồi một vòng người nào đó cái này là hèn mọn bỉ ổi đùa nghịch ti tiện kết cục ca. Lam tuyệt ta và ngươi không đội trời chung sở thành thanh âm bởi vì bộ mặt xưng mà có chút mơ hồ Lam tuyệt hai tay quanh ở trước ngực mỉm cười nói có muốn hay không lại đến một lần đồ ngốc mới cùng ngươi lại đến quá không biết xấu hổ nhiều người như vậy đánh ta một cái các ngươi rất xấu rồi a gì, nhanh cho ta trị liệu bằng không thì như thế này như thế nào đi ăn cơm Hoa lệ đem một đoàn màu lam thủy cầu trực tiếp nện ở trên mặt hắn. Bọt nước văng khắp nơi, nhưng sở thành trên mặt xương đỏ cũng nhanh chóng biến mất lấy. Lam Tuyệt xoay người, có chút kinh hỉ nhìn mình bên người bốn cái cô nương. Các ngươi đây là gần nhất mới vừa luyện hay sao? Lâm Quả quả hì hì cười cười, nói: Chúng ta gần nhất một mực ở luyện phối hợp. Về sau nghe Tu Tu nói, nàng có thể biến thành vũ khí của ngươi. Chúng ta liền động tâm. Chúng ta đều là lão bản thị nữ a. Tu Tu có thể, chúng ta tự nhiên cũng có thể. Ta cùng Mỉ Cả tỷ tỷ đã là cửu cấp gen thiên phú, mà khác có thể người Tu Vi đạt tới cửu cấp về sau, liền có thể đem thân thể của mình dị năng hóa đây cũng là cựu cấp biểu tượng, trừ phi là như đường bản tử cái loại này thiên phú chính là hóa hình bên ngoài, nhất định chúng ta cái này cấp độ mới có thể làm được. cho nên ta cùng mị cạ tỷ tỷ liền thương lượng, chúng ta như thế nào mới có thể tốt hơn cùng lao bản kết hợp. cho nên ta liền biến thành vương miện, mị cạ tỷ tỷ biến thành lao bản áo choàng, có phải hay không đặc biệt? đẹp trai. khả nhi tiếp lời nói, ta tuy rằng vẫn không thể dị năng hóa, nhưng ta dị năng bản thân thì có hóa hình, có thể biến thành các loại năng lượng vũ khí, cho lão bản làm công kích từ xa, cũng không tệ lắm phải không? hơn nữa tu tu tỷ tu la thanh kiếm. Về sau chúng ta chính là lão bản nguyên bộ trang bị a. Lam Tuyệt mỉm cười nói, các ngươi thật sự là cho ta một cái không sự kinh hỉ nhỏ. Xem ra trong khoảng thời gian này thật sự là rơi xuống làm việc cực nhọc, tiếp tục cố gắng lên. Đợi dị năng phối hợp luyện tập đến nhất định giai đoạn về sau, cơ giáp phương diện, các ngươi cũng phải nỗ lực rồi. Phương diện này các ngươi có thể nhiều cùng tu tu học tập, tu tu cơ giáp điều khiển trình độ tương đối tốt. Tốt. Bị cạ đáp ứng một tiếng. Đường Thiếu lúc này liền đứng ở Lam Tuyệt bên người, nhưng lại chuyên môn trốn ở một cái sở thành xem không nơi đến. Ngươi trốn cái gì đâu? Lam Tuyệt ánh mắt sáng rực nhìn về phía hắn. Đường Tiếu thấp giọng nói, "Lão sư, ngài nói sư thúc hắn có thể hay không thẹn quá hóa giận đánh ta à. Lam Tuyệt nói, "Đó là ngươi sư bá, không phải là sư thúc. Có ta ở đây thời điểm, hắn chắc có lẽ không đánh ngươi. Không có ta tại thời điểm, ngươi lẫn mất xa một chút." Chương 162, ai nghe đèo là ca. Lúc này, Sở Thành khuôn mặt đã khôi phục bình thường, xoa chính mình như trước đau đớn mặt cùng hoa lệ cùng đi tới đây. "A Tuyệt, ngươi cũng quá hung ác rồi. Ngươi có phải hay không nưu đồ đã lâu rồi hả?" Lam Tuyệt liếc mắt nhìn hắn. Chủ nhiệm ngược lại là không có, muốn đánh ngươi đúng là mấy hôm rồi." Sở Thanh dựng lên cái ngón giữa cho hắn, sau đó hung dữ nhìn về phía bên cạnh hắn Đường Tiếu, "Mập mạp, ngươi được a? Có thủ đoạn. Đây đều là sư phụ ngươi dạy ngươi a." Đường Tiếu thành thành thật thật mà nói, "Không phải là lão sư dạy, là ta chính mình nghiên cứu ra đến đấy. Ta cảm thấy a, trong chiến đấu muốn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chỉ cần có thể thắng được thắng lợi, quá trình cũng không trọng yếu. Quan trọng là cuối cùng chiến thắng kết quả." "Sư bá, lão nhân gia người cũng đừng tức giận a. Đây không phải đều vì mình chủ sao?" Sở thanh khí cái mũi đều nhanh nhận ra, ở bên cạnh hắn hoa lệ ngự khí quái gì nói, nói như vậy, vừa rồi ngươi cái kia câu chuyện trước kia ngươi cũng cho ngươi lão sư nói qua rồi hả? Đường Tiếu vẻ mặt đau khổ nói, lần thứ nhất cùng lão sư lúc tỷ thí đã từng nói qua, về sau đã bị lão sư chân nhân mau đánh rồi, ta gần nhất cũng không có làm sao dám nói. Hoa lệ nhéo nhéo ngó tay, không có hảo ý nhẹ gật đầu. Đường Tiếu ho khan một tiếng, nói, lão sư, người xem, muốn không có việc gì ta hãy đi về trước rồi. A, đúng rồi, ta tiếp nhận mấy ngày khả năng không có cách nào khác tới đây tu luyện. A, Lam Tuyệt Nghi hoặc nhìn hắn, ngươi không cần sợ, chẳng lẽ ngươi sư bá, sư thúc thật đúng là sẽ khi dễ ngươi một cái ván bối hay sao? Đường Tiếu Vội vàng lắc đầu, nói, không phải, là học viện bên kia cũng muốn tập huấn. Ta không thoát được thân. Hải Linh học viện người hậu thiên đã tới rồi, ta là lần này tham gia luận bàn đối kháng đệ tử tuyển thủ một trong, mấy ngày nay nắm chặt luyện thoáng một phát cơ giáp điều khiển. Hải Linh học viện. Lam Tuyệt có chút tò mò. Bọn hắn đến chúng ta bên này tại sao? Đường Tiếu nói, Hải Linh học viện là một chỗ cơ giáp học viện, chuyên môn dạy cơ giáp sử đấy. Học viện tọa Lạc tại Hải Linh Tinh, cùng chúng ta Thiên Hỏa Tinh khoảng cách không tính quá xa. Ta nghe nói, năm đó Hải Linh Học viện viện trưởng cùng học viện chúng ta viện trưởng là tình địch. Cuối cùng chúng ta viện trưởng ốm mỹ nhân về, đã bị người ta hạ lên. Cho nên hàng năm Hải Linh Học viện đều chuyên môn phái người đến chúng ta bên này được xưng là luận bản trao đổi, trên thực tế chính là Diêu võ dương ai đã đến. Sở Thành Hào hướng giật giào mà nói, như vậy hà ngoạn? Vậy làm sao cái trao đổi phát a? Đường Tiếu nói, chủ yếu chính là cơ giáp luận bản. Cũng không biết viện trưởng là thế nào muốn đấy, lại vẫn đã đáp ứng. Người ta là chuyên môn dạy bảo cơ giáp đệ tử a. Học viện chúng ta am hiểu hơn chính là đang nghiên cứu phương diện. Luật cơ giáp điều khiển dạy học năng lực so với người ta kém rất nhiều. Cho nên mỗi lần đều bị hành hạ đặc biệt thảm. Hải Linh học viện đám người kia có thể không biết xấu hổ, theo chúng ta trao đổi trận đấu chẳng những có đệ tử trao đổi, còn có lao sư ở giữa trao đổi luận bàn. Muốn không phải chúng ta có bạo lực nữ thân tại. Chỉ sợ một điểm cơ hội đều không có. Mỗi lần cũng chính là đảm lao sư có thể có cơ hội thắng bên trên một cuộc. Ban đầu lần này trao đổi còn có một đoạn thời gian đấy, nhưng Hải Linh học viện bên kia nghe nói có một tên gì Hải Hoàng gia hỏa muốn tới học viện chúng ta bắt đầu diễn sứ hội, cho nên liền cố ý sớm đã đến. Một cái phá buổi hòa nhạc có cái gì tốt nghe đấy, thật sự là não tàn a, đám người này. Hoa Lệ đẩy trên mũi kính mắt, ngươi chưa bao giờ nghe Hải Hoàng ca sao? Đường Tiếu hết chính mình thinh bụng, ngạo nghễ nói, sư thúc, ta là thuần túy đàn ông. Ai nghe cái loại này đẻo là ca, cái loại này không ốm mà rên đồ vật, chỉ thích hợp hướng giới tính không nam nhân bình thường cùng tiểu cô nương. Sở thành bộ mặt biểu lộ cực kỳ quái dị nhìn về phía Lam Tuyệt. Ngươi đồ đệ này là trời sinh kèm theo trảo phúng kỹ năng a. Hoa Lệ mặt không biểu tình chuyển hướng Lam Tuyệt, đừng nói ta không cho mặt mũi ngươi a. Lam Tuyệt vỗ vỗ chán của mình. Sau đó rất nghiêm túc đối với Đường Tiêu nói, ban đầu ý định hôm nay cho ngươi thả một ngày nghỉ đấy, xem ra ngươi hôm nay đặc vẫn còn muốn tiếp tục, hơn nữa, đoán chừng số lượng nguồn gấp bội. A gì, hạ thủ nhẹ một chút, không cho phép làm hỏng rồi hắn a. Hoa Lệ nhẹ gật đầu, sau đó trở về trận mắt há hốc mồm Đường Tiểu trước mặt, thao xuống chính mình ngũ cùng tinh mắt lộ ra một cái mê chết người không đền mạng mỉm cười, mập mạp, ngươi xem sư thúc có phải hay không, có chút nhìn quen mắt a. A. A. Ta cho ngươi chỉ thích hợp hướng giới tính không bình thường. Ta cho ngươi ảo là A, a, a. Mỹ thực ra phòng nhỏ như trước thanh tịnh mà phong cách cổ xưa. Lam Tuyệt, Hoa Lệ cùng Sở Thành ba người đều đổi thân y phục, cùng một chỗ lại tới đây. So với bọn hắn tới trước chỉ có một người, một vị xinh đẹp mà yêu nhã nữ tử. Thợ cắt may, ngươi mạnh khỏe. Lam Tuyệt mỉm cười hướng ngồi ở chỗ kia nữ tử chào hỏi. Thợ cắt may đứng người lên. Hướng ba người mỉm cười nói, các ngươi khỏe chứ? Ồ, vị này là? Ánh mắt của nàng rất tự nhiên rơi vào hoa lệ trên mặt. Mỗi khi hoa lệ không có bất kỳ che lấp thời điểm, đều quá dễ dàng hấp dẫn người khác ánh mắt rồi. Hoa lệ mỉm cười, vô cùng thân sĩ mà nói, xinh đẹp phu nhân, ngài khỏe. Ta là Hoa lệ. Sở Thành cũng hướng tợ cắt may nhẹ gật đầu, nói, xin chào, ta là Sở Thành. Lam Tuyệt có chút kỳ quái nhìn hắn một cái, loại này chào hỏi phương thức không giống ngươi a. Sở Thành tức giận, ghét nhất cùng ả gì ra hỏa này đi ra đến, chỉ cần có hắn ở đây. Ngươi cho rằng các cô nương còn có thể xem chúng ta sao? Thợ cắt may che miệng cười khẽ, nói, cũng sẽ không a. Hải Hoàng bản nhân so với toàn bộ tin tức hình ảnh bên trên càng anh tuấn chút ít, nhưng các ngươi cũng không kém, ngươi cùng Tợ Kim Hoàn cũng là có tất cả đặc sắc hình nam. Ta thích vóc người đẹp nam tính, thích hợp làm móc treo quần áo. Sở Thanh nhãn tình sáng lên, ngài thật sự là có phẩm vị phu nhân. Có ít người lớn lên mặc dù tốt nhìn, nhưng chỉ sợ bên ngoài tô vàng nạm ngọc a. Hoa lệ thản nhiên nói, có thể hay không không muốn như cao trung nam sinh tượng như. Sở thành niét miệng tìm cái chỗ ngồi xuống. Thợ cắt may có chút tò mò mà nói, cao trung nam sinh là có ý gì? Lam Tuyệt cười nói, cao trung là mối tình đầu tuổi, cao trung nam sinh thường thường sẽ thói quen tại tại nữ nhân mình yêu thích trước mặt biểu hiện mình, công kích người khác. Thợ cắt may lập tức nở nụ cười, các ngươi thật đúng là có ý tứ. Mỹ thực gia vẫn còn đằng sau bề bộn đâu rồi, các ngươi trước làm a. Hoa lệ tại sở thành bên người ngồi xuống, Lam Tuyệt thì hướng phía sau đi đến, mỹ thực gia, cần hỗ trợ sao? Mỹ thực gia thanh âm từ bên trong truyền đến, không cần, lập tức là tốt rồi. Lam Tuyệt Ngươi hôm nay kêu phẩm tiểu sư sao? Mỹ thực gia, hắn mới vừa liên hệ ta nói có việc không thể tới rồi, tự chúng ta ăn là được. Lam tuyệt, hắn không đến, không có hảo tiểu uống A. Mỹ thực gia, hôm nay uống chút cái khác cá rượu của hắn ban đầu cũng không thích hợp thức ăn hôm nay. Lam tuyệt ha ha cười nói, ngươi thật đúng là sự thật đâu rồi, người ta rượu không thích hợp đồ ăn liền không gọi hắn đến sao? Mỹ thực gia không có nói cái gì nữa, bên trong lại truyền đến xào nấu thức ăn thanh âm, nhàn nhạt, nhạt mùi thơm từ bên trong truyền đến, lập tức dẫn tới Lam tuyệt ngón trỏ lướt động, hít mũi một cái, trên mặt dáng tươi cười càng thêm nồng đậm rồi. Thợ Kim Hằng, lần trước cái cô nương kia ngươi như thế nào không mang nàng đến chỗ của ta làm y phục, ta thế nhưng là đã đáp ứng người ta đấy. Thợ cắt may nói ra, làm việc vô vô cái chán, a, ta đem quên đi. Lần trước ăn cơm về sau, có thật nhiều sự tình, ta thật sự đã quên. Lần sau đi, ta mang nàng đi tìm ngươi. Thợ cắt may mỉm cười nói, ta thích nàng mùi trên người, mang nàng đến đây đi. Không lâu sau, Mỹ thực ra nâng một cái lớn ăn bản từ bên trong đi ra, nồng đậm mùi thịt đập vào mặt. Sáu cái đồ ăn, từng cái nhìn qua đều tràn đầy sức hấp dẫn trong đó năm cái là món ăn mặn, một cái thức ăn. mỹ thực gia chỉ vào thức ăn nói mai thái khấu nhục, hoa điêu trưng giải nương trần thôn vấn, trương trai áp, tương bạo hoàng du xuân kê, cá sở cơ dẻo, thanh sao đồng hao đều là gia đình đồ ăn, nhưng tư vị sẽ tương đối phong phú. làm tuyệt hai mắt sáng lên, đều là ta thích ăn. mỹ thực gia ngươi hôm nay như thế nào đối với ta tốt như vậy, nếu như có chuyện muốn nhờ mà nói, liền sớm nói. mỹ thực gia mỉm cười, ta cầu ngươi cái gì? chẳng qua là chúc mừng ngươi một chút còn sống mà thôi. còn có cái sút, bất quá chẳng qua là chính ngươi đấy những người khác cũng chưa có, ta đi vào đầu. thúc thúc. đúng lúc này, một cái có chút tối nghĩa thanh âm vang lên, hấp dẫn ánh mắt mọi người. mỹ thực gia trước ánh mắt vẫn luôn tại thức ăn bên trên, nghe được cái thanh âm này mới có hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. sở thanh đã tại bên cạnh bàn đứng lên, vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem mỹ thực gia. mỹ thực gia đồng tử thoáng co rút lại một chút, sau đó lạnh lùng nói, ta không biết ngươi. ngồi xuống ăn cơm, hoặc là đi ra ngoài. nói xong, hắn đi về phía đằng sau đi đến. sở thanh sắc mặt âm tình bất định biến hóa, một lát sau, hắn hay vẫn là ngồi xuống. Mỹ thực gia từ phía sau lần nữa đi ra lúc, trong tay bưng một cái hầm cách thủy trùng, đặt ở lam tuyệt trước mặt, trên mặt hắn lại thiếu đi trước dáng tươi cười, lộ ra có chút tâm trầm. Thợ cắt may mỉm cười nói, Mỹ thực gia, ta nhớ được ngươi đã từng nói cho ta biết, nói một vị đầu bếp đang nấu cơm thời điểm nhất định phải có hảo tâm tình, chỉ có như vậy mới có thể làm ra mỹ vị món ngon. Nếu như tâm tình không tốt mà nói, làm ra đồ ăn nhất định sẽ không ăn ngon đấy. Mỹ thực gia nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng gật đầu, biểu hiện trên mặt cũng tiếp theo chậm rãi thêm vài phần, nhưng từ đầu đến cuối, tuy nhiên cũng không có đi nhìn sở thành liếc. Sở Thành cũng không có lên tiếng, cùng thường ngày sinh động so sánh với, hắn lúc này rõ ràng đã trầm mặc. Mỹ thực ra, rượu đâu? Thức ăn hôm nay đồ ăn muốn xứng thượng nguyên cổ Trung Quốc, chúng ta lão tổ tông rượu đế hoặc là rượu vàng mới của ta." Lam tuyệt nói. "Ân, thân thể ngươi vừa vặn, không muốn uống quá kích thích tính rượu. Ta nóng lên rượu vàng cho các ngươi." Nói qua, hắn lại đi về hướng đằng sau, mang sang một cái khay. Một cái nho nhỏ than lô, phía trên để đó một cái chế tác đẹp đẽ đồng hũ, đồng hũ trên có rõ ràng rèn dấu vết, nhưng từng cái rèn dấu vết tuy nhiên cũng thập phần đều đều hũ đắp lên có hình rồng điều khác, phong cách cổ xưa mà đại khí. Than lô bên cạnh còn để đó năm cái màu đen ly, tay phải vu lên, ly tự nhiên từ từ bay ra, phân biệt đến mỗi người trước mặt. Than lô bên kia còn có một tinh xảo nhỏ bắt sứ, bên trong lấy một chén ố mai. chương 163, mỹ thực gia câu chuyện. Lam tuyệt tán tháng nói, đồng hũ, lửa than, gốm đen chén, rượu thiệu hương tuyệt phối a. nấu rượu thời điểm lại thêm một ít đường kia, vô cùng nhất nuôi giữa người. một bên nói qua, hắn chủ động cầm lấy đồng hũ, trước cho mỹ thực gia rót một chén rượu sau đó lại cho mỗi cá nhân rót một ly, lấy thêm lên ô mai, cho mỗi cái trong chén tăng thêm một viên. Mỹ thực gia nói, người trước nhân lúc còn nóng đem xuống uống. tốt. Lam tuyệt đáp ứng một tiếng, mở ra hầm cách thủy trung. lập tức một cỗ nhu hòa mùi thơm ngát đập vào mặt. dùng hắn đối với đồ ăn rất hiểu rõ, vậy mà trong lúc nhất thời không có phân biệt ra cái này hầm cách thủy trung bên trong canh xuống đến tột cùng là cái gì nguyên liệu nấu ăn đun như mà thành. màu vàng nhạt canh xuống nóng hổi, một môi vào miệng, lập tức hóa thành một cỗ thanh khí truyền khắp toàn thân. ấm áp đấy, không nói ra được chói buộc. Lam tuyệt thậm chí cảm giác được trong cơ thể mình năng lượng đều theo cái này cỗ nhiệt khí mà có chỗ bốc lên, trên trán trực tiếp liền có chút toát ra nhiệt khí. Mỹ thực ra, đây là cái gì? Lam tuyệt kinh ngạc hỏi. Mỹ thực ra lạnh nhạt nói, dùng hoang dã trăm năm thiết bị thành hộp làm chủ liệu, hơn nữa Thái Hoa Tinh Thiên phượng điểu cùng với mười mấy loại dược liệu nổi sút, có bổ dưỡng ngũ tạng, khí huyết công hiệu, uống hết đi a. Lam tuyệt kinh ngạc nói, Thiên Vượng điểu. ngươi đây cũng tìm được? Hoang dã thiết bị thành hộp ngươi ở đâu ra? Cái tiêu biểu diễn được sưng thượng nguyên cổ Trung Quốc cửu đại tiên thảo đứng đầu, không phải là đã sớm diệt sạch sao? Mỹ thực ra nói, có ăn ngơi như thế nào còn nhiều như vậy nói nhảm, đều ăn cơm đi. Một bên nói qua, hắn trước uống một ngụm rượu, cầm lấy trước mặt chiếc đũa bắt đầu dùng nữa. Làm tuyệt thân canh, toàn thân không nói ra được thoải mái, uống nữa một cái nồng đậm rượu thiệu hương, gương tiêu cùng ô mai hỗn hợp có rượu thiệu hưng mùi thơm, càng làm cho trong cơ thể hắn ấm áp gia tăng lên vài phần. Trên bàn nhìn như bình thường vài đạo đồ ăn, làm tuy nhiên cũng cực kỳ tinh xảo. Mới vừa lúc mới bắt đầu bầu không khí còn có chút áp chế, nhưng lúc nhấm nháp đến đồ ăn mỹ vị về sau, hoa lệ, sở thành ra đũa tốc độ rõ ràng đang gia tăng. Lam Tuyệt thích nhất chính là đạo hoa điêu trưng giải nương Trần Thuần phấn, hoa điêu rượu mùi thơm cùng con cua ngon dung hợp ở một chỗ, hóa thành màu vàng đậm đặc nước, lại tiến vào Trần Thuần phấn bên trong. Cái kia hương vị quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Cuối cùng một khối mai thái khấu nhục tại sở thành cùng hoa lệ cướp đoạt xuống, cuối cùng mỗi người một nửa. Trên bàn sáu cái chén đĩa giống tuyết, liền nước canh đều bị Lam Tuyệt sở thành cùng hoa lệ dùng màn tàu chấm ăn. Mỹ thực gia mỉm cười hướng Lam Tuyệt nói, về sau phải cẩn thận một chút, chuyện không thể làm không muốn miễn cưỡng, ta cũng không hy vọng thiếu một tốt thực khách cùng bạn rượu ăn no rồi các ngươi liền đi đi thôi. lần tới tận lực không muốn mang không thể làm chung người đến. tốt. Lam tuyệt mỉm cười nói, chúng ta đây đi trước một bước. thợ cắt may, ngươi thì sao? thợ cắt may nói, ta giúp đỡ mỹ thực gia chỉnh đốn thoáng một phát lại đi a đây là chúng ta nữ nhân am hiểu công việc. Sở Thanh nhìn thật sâu mỹ thực gia liếc, tại hoa lệ đụng chạm xuống, lúc này mới cùng đi ra khỏi mỹ thực gia phòng nhỏ. thợ cắt may đứng người lên, chỉnh đốn lấy trên bàn không chén đĩa. mỹ thực gia thì như trước ngồi ở chỗ kia, không biết từ chỗ nào nhảy ra khỏi thuốc lá, ngập lên môi một cây, nhưng không có đốt lên. Rút ra, ta không để ý." Thợ cắt may mỉm cười, mỹ thực ra ngón tay bắn ra, một nhỏ đám ngọn lửa đốt lên thuốc lá, nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc lá hương vị lập tức tràn ngập mà ra. Thợ cắt may cũng không nói gì, cũng không có hỏi. Chẳng qua là yên lặng thu thập cái bàn, lại về phía sau thu thập phòng bếp. Đều thu thập xong, thứ đồ vật đều tại ngươi thói quen vị trí. "Ngươi buổi tối sớm chút nghỉ ngơi, đừng rút quá nhiều khói, ta đi trước." Thợ cắt may mặt mỉm cười nói. Mỹ thực ra nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn nàng rời đi. Hít sâu một cái khói, hắn hai mắt hít lại, Đấy mắt hiện lên một tia phức tạp tâm tình, một vòng thâm sâu thống khổ cũng tiếp theo tỉnh lại. Gia Mỹ thực ra phòng nhỏ, Lam Tuyệt, Hoa Lệ, Sở Thành ba người trở về dãy ở tiệm châu báo. Chuẩn bị chút uống rượu. Sở Thành nói, tốt. Lam Tuyệt đi trở về phòng ngủ mình, xuất ra một lọ rượu mạnh cùng ba cái ly." Sở Thành tìm tòi tay, tiếp nhận bình rượu, trước cho mình rót một ly, uống một hơi cạn sạch, hay vẫn là rượu mạnh tốt. Rượu Thiệu Hương quá nhạt rồi, không thích hợp ta." Hoa Lệ nói, "Tình huống như thế nào a? Thúc thúc của ngươi." "Thân thúc thúc." Sở Thành gật đầu, không nghĩ tới Hắn vậy mà ở chỗ này, khó trách chúng ta vẫn luôn tìm không thấy hắn. Hắn đã mất tích trọn vẹn 12 năm. Lam Tuyệt nói, nếu như liên quan đến nhà của ngươi bí mật, cũng không cần nói. Sở Thành cười nhạt một tiếng, nói, đối với ngoại nhân không thể nói, đối với các ngươi còn có cái gì không thể nói hay sao? Lại nói tiếp, ta đây vị thúc thúc cũng là truyền kỳ. A Tuyệt, ngươi biết thực lực của hắn sao? Lam Tuyệt lắc đầu, chỉ biết là dị năng của hắn là hỏa thuộc tính đấy, chưa bao giờ thấy qua hắn động thủ, nhưng hắn cũng là Thiên Hỏa Đại Đạo 18 vị ủy viên một trong, tại ủy viên ở bên trong cũng là vai trò thấp nhất đấy. Ngay bình thường, tất cả mọi người chẳng qua là biết hắn am hiểu làm các loại mỹ thực. Nhưng hắn lại rất quái dị, bình thường rất ít nấu cơm, chẳng qua là ngẫu nhiên cao hứng mới có thể làm một ít, mời hắn nhìn lấy thuận mắt người ăn. Gần nhất mấy năm này, ta hẳn là ăn tối đa người a. Sở Thanh nói, đó là bởi vì hắn cảm thấy ngươi cùng hắn rất giống. "Hả?" Lam Tuyệt kinh ngạc nhìn hắn. Sở Thanh nói, thúc thúc ta trên người phát sinh câu chuyện, quả thực giống như là một quyển tiểu thuyết. Bọn hắn cái kia đồng nữa, cũng chỉ có hắn và cha ta hai người huynh đệ. Ngươi cũng biết nhà của ta truyền thừa đấy nhưng mỗi một thời đại truyền thừa kỳ thật huyết mạch cường độ đều không giống vậy đến rồi cha ta cùng thúc thúc cái này đồng lửa truyền thừa đột nhiên xuất hiện biến hóa cha ta chỉ truyền thừa rồi rất ít số lượng minh vương huyết mạch gia gia thất vọng liền bắt đầu đem cha ta bồi dưỡng thành tổ chức tính nhân tài chịu trách nhiệm xử lý gia tộc xí nghiệp nhưng coi như ta thúc thúc ra đời về sau gia gia lại lớn là kinh hỉ phát hiện thúc thúc trên người truyền thừa minh vương huyết mạch là gần trăm năm nay nồng đậm nhất một vị cùng ngươi so sánh với như thế nào hoa lệ nhịn không được hỏi sở thành trầm giọng nói dựa theo gia gia lời nói thúc thúc truyền thừa minh vương huyết mạch so với ta càng thêm thuần túy. Nghe hắn vừa nói như vậy, Hoa Lệ cùng Lam Tuyệt cũng không khỏi hít sâu một hơi. Sở Thành thực lực bọn hắn đều rất rõ ràng. Hôm nay Lam Tuyệt tuy tại rẻ ở tứ thị phối hợp hạ chiến thắng Hoa Lệ cùng Sở Thành. Thế nhưng đều chẳng qua là mặt ngoài hiện tượng mà thôi. Nếu như là sinh tử đánh đấm, mọi người tất cả đều vận dụng pháp tắc chi lực mà nói, như vậy Lam Tuyệt một chút cũng không có có thể chiến thắng Sở Thành năm chắc. Phải biết rằng, năm đó bọn hắn mới quen thời điểm, Lam Tuyệt còn xa chưa lĩnh ngộ thần vương biến huyền bí. Thế nhưng lúc mới chỉ có hơn 20 tuổi sở thành cũng đã có thể vận dụng minh vương biến lên rồi. Mà hắn lại nói, Mỹ thực ra huyết mạch độ tinh khiết so với hắn còn cao, cái này ý vị như thế nào. Mỹ thực ra bây giờ tuổi, như trước ở vào dị năng giả đỉnh phong trạng thái A. Vẫn còn so sánh sở thành tu luyện thêm nữa năm. Thúc thúc của ngươi không phải là một vị chúa tể giả A. Hoa lệ nghi hoặc thấp giọng nói. Sở thành lắc đầu, ta không biết. Ta chỉ biết, 12 năm trước thúc thúc lúc rời đi, cũng đã là cựu cấp tầng 8 rồi. So với ta hiện tại mạnh hơn nhiều. Ta hiện tại cũng không quá đáng là cựu cấp tầng 7 mà thôi. Thúc thúc so với ta lớn 14 tuổi, dựa theo thiên phú của hắn, trở thành chúa tể giả là rất có thể sự tình. Ngươi nói, năm đó xảy ra chuyện gì? Lam Tuyệt tò mò hỏi. Sở Thanh nói, thúc thúc còn trẻ thành danh, đồng thời cũng bị gia tộc ký thác kỳ vọng. Ngươi cũng biết, chúng ta cái này nhất mạch, cùng Ma Vương cái kia nhất mạch là trời sinh tử địch. Đúng là bởi vì đã bị Ma Vương cái kia nhất mạch tác chế, chúng ta mới không thể không đi Bắc minh. nói cách khác, chúng ta ban đầu mới là Tây Minh thuần chính nhất hắc thế lực người thừa kế. Hạ Gambit thành cũng có thể là Minh Vương tọa thành mới đúng. Gia gia hy vọng có thể tương lai đem Thúc Thúc đổi dưỡng thành thế hệ này chúa tể giả. Ma ma Vương Sạ tàn tuổi đã lớn rồi, nếu như chúng ta có thể ra đời một vị mới Minh Vương, như vậy liền rất có thể đoạt lại chúng ta lúc trước mất đi hết thảy. Thúc Thúc mãi cho đến 20 tuổi đều không có rời đi gia tộc. Hắn đã nhận được gia tộc tốt nhất tài nguyên, nhưng là thừa nhận rất nghiêm khắc huấn luyện. Dưỡng thành rồi hắn ngụy lạnh tính cách. 20 tuổi về sau, gia gia cho phép Thúc Thúc ra ngoài rèn luyện, ma luyện năng lực của mình, cho tương lai trùng kích chúa thể giả làm chuẩn bị. Dị năng giả Cường Đại tuy rằng cùng tuổi không có tuyệt đối quan hệ, nhưng nói như vậy, đều muốn trùng kích chúa tể giả cấp độ, 40 tuổi trước kia là tốt nhất, bởi vì khi đó mới có đầy đủ tiềm năng. Gia gia kế hoạch cũng là như thế, một lúc mới bắt đầu hết thể bình thường, thúc thúc mỗi lần ở bên ngoài du lịch một năm, sẽ trở lại bế quan mấy tháng. Hầu như mỗi một lần, thực lực của hắn đều có nhảy vọt tiến bộ. Gia tộc thấy hy vọng cũng càng lúc càng lớn. Nhưng lại tại 14 năm trước, thúc thúc vừa qua khỏi rồi 27 tuổi sinh nhật về sau lần kia ly khai, lại xảy ra vấn đề Gia gia không để ý đến một kiện chuyện trọng yếu. Thúc thúc dù sao cũng là cá nhân, mà không phải máy móc. Hắn đã nhận lấy quá nhiều, quá nhiều áp lực, lại không có gì phóng thích con đường. Gia gia thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới cho thúc thúc tìm một cái vị bầu bạn. Gia tộc thật vất vả ra như vậy một vị thiên tài. Gia gia chẳng qua là hy vọng gia tộc có thể một lần nữa ra một vị minh vương. Có thể thúc thúc là có cảm tình a. Hơn nữa khi đó thúc thúc đã rất cường đại rồi, hình tượng lại tốt, khó tránh khỏi sẽ hấp dẫn nữ tính chú ý vừa mới bắt đầu cái kia vài năm. Thúc thúc bởi vì lúc trước 20 năm đều tại khắc khổ tu luyện còn thập phần bản khác, đối với từ bên ngoài đến sự vật rất khó tiếp nhận. Có thể theo thời gian trôi qua, thúc thúc cũng thời gian dần trôi qua lớn lên, một mực bị đè nén thất tình lục dục cũng tiếp theo xuất hiện. Tại 27 tuổi ly khai năm đó, hắn đã yêu một nữ nhân. Hoa lệ trong mắt bắt quái chi lửa hừng hực thiêu đốt, sẽ không cũng bởi vì đã yêu một nữ nhân, bị gia gia của ngươi phát hiện, lại không cho phép bọn hắn ở một chỗ a. Cái này không đều là cái gì toàn bộ tin tức hình chiếu kịch truyền hình tình tiết sao? Sở Thành cười khổ nói, so với kia càng máu chó. Lúc thúc thúc tại 28 tuổi năm đó lúc trở lại đem nữ nhân kia cũng mang theo trở về. Ban đầu, bởi vì thúc thúc tiến độ tu luyện cũng không có bị ảnh hưởng, gia gia mặc dù có chút bất mãn, nhưng là nên đáp ứng để cho bọn chúng ở cùng một chỗ. Cái kia thời điểm cũng ý thức được thúc thúc trưởng thành, cần phải có một cái nhà. Con bi kịch chính là, rất nhanh gia gia liền phát hiện, thúc thúc yêu mến nữ nhân kia trên người, thậm chí có ma vương huyết mạch tồn tại. Chương 164, ta chỉ làm ý thực ra. A. Lúc này đây, Lam Tuyệt cùng Hoa Lệ không khỏi đồng thời lên tiếng kinh hô. Sở Thanh nhẹ gật đầu, các ngươi không có nghe sai, nữ nhân kia trên người có ma vương huyết mạch hơn nữa là thập phần thuần túy ma vương huyết mạch bởi vì nàng căn bản chính là ma vương xạ tản con gái ruột lam tuyệt biến sắp nói cái này hạ phiền thoái, bị gia gia của ngươi phát hiện thúc thúc của ngươi nữ nhân chẳng phải là rất nguy hiểm sở thanh thở dài một tiếng đúng vậy a gia gia nổi giận tại châu muốn đánh chết nữ nhân kia nói nàng là xạ tản phái tới gián điệp không có khả năng làm cho nàng còn sống ly khai mà khi đó thúc thúc cũng đã là ham sâu vong tình liều chết bảo hộ nữ nhân kia vì thế không tiếp cùng gia gia động thủ dùng thúc thúc thực lực nếu như toàn lực ứng phó mà nói coi như là gia gia cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng thúc thúc nhưng chỉ là bị động phòng ngự. Cuối cùng, hắn che chở nữ nhân kia chạy ra gia tộc thời điểm, hai người đều bị trọng thương. Gia gia khi đó nản lòng thay trí, toàn cả gia tộc đều lâm vào khủng hoảng bên trong, khả năng nhờ bao che tại Bắc Minh quân đội bảo hộ. Nửa năm sau, có một ngày thúc thúc đột nhiên đã trở về, hắn đỏ hứng mắt chất vấn gia gia tại sao phải giết nữ nhân kia. Gia gia, phụ thân cùng ta đều sợ ngây người. Lúc ấy đã liền tra ta cũng hoài nghi đúng là gia gia động tay. Gia gia cũng không có giải thích. Nổi giận phía dưới đem thúc thúc trục xuất rồi ra môn. Về sau thúc thúc sẽ thấy chưa có trở về đi qua. Không nghĩ tới, 12 năm về sau, ta cũng tại cái này Thiên Hỏa Đại Đạo gặp được hắn. Ta biết rõ đấy còn gì nữa không, về phần cuối cùng chuyện gì xảy ra, cùng với về sau xảy ra chuyện gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng về sau ta hỏi qua gia gia, gia gia nói, hắn không có phái người đi giết nữ nhân kia. Chẳng qua là phái người đi tìm qua bọn hắn, lại thủy chung không có tìm được tung tích của bọn hắn. Từ khi thúc thúc sau chuyện này, gia gia bệnh nặng một cuộc, đem vị trí gia chủ giao cho cha ta. Lão nhân gia người liền ẩn cư rồi. Hoa Lệ đột nhiên biểu lộ quái dị nói, "Ngươi bây giờ biến thành Hoa Hoa công tử, không phải là bởi vì ngươi phụ thân sợ ngươi đi thúc thúc của ngươi si tình đường xưa, mới khiến cho ngươi như thế à. "Sợ thành núi bay, không bài trừ à, dù sao ở phương diện này trong nhà chưa từng có người quản thúc ta, cũng không có ai đã cho ta áp lực quá lớn. Chẳng qua là bình thường không quá để cho ta ly khai Bắc Minh mà thôi, bởi vì nhà ta đã bị trung kết giả miện hạ che chở, hách dám tỏ thành người cũng không dám đơn giản tìm đến phiền toái. Bất quá, bọn hắn hẳn là biết ta tồn tại, chỉ có điều" đều muốn đối với ta ra tay không dễ dàng mà thôi. Gần nhất 10 năm này, xạ đã rất ít xuất hiện, không biết là tại tu luyện cái gì mà công, hay vẫn là có chuyện gì. Lam Tuyệt cho mày, không nghĩ tới, mỹ thực gia vẫn còn có như vậy kinh nghiệm. đều là thương tâm người a. Nghe Sở Thanh giảng thuật về sau, trong lòng của hắn khó tránh khỏi có loại đồng bệnh tương liên cảm thụ. Có lẽ, đây cũng là mỹ thực gia đối với cảm thụ của hắn a. Sở Thanh nói, chuyện này vô luận như thế nào ta đều muốn hướng trong nhà báo cáo, a Tuyệt sẽ không ảnh hưởng đến ngươi đi. Lam Tuyệt đã chầm mặt thoáng một phát, nói cho ta chút thời gian được không? ta muốn đi hỏi một chút mỹ thực gia. sở thành suy nghĩ một chút, nói trước ngày mai cho ta trả lời thuyết phục. nhưng ta nhất định phải nói việc này quan hệ đến gia tộc bọn ta truyền thừa, phụ thân rất hy vọng thúc thúc có thể trở về. cho nên đinh linh linh đúng lúc này cửa mở sắc mặt âm trầm mỹ thực gia từ bên ngoài đi vào. sở thành hoa lệ cùng lam tuyệt lập tức tất cả đều đứng dậy. mỹ thực gia nhìn về phía sở thành lạnh lùng nói nói cho bọn hắn biết ta sẽ không trở về, ta cùng sở gia cũng lại không có bất cứ quan hệ nào. Không muốn lại cho ta xem đến ngươi hoặc là sở ra là bất luận cái cái gì người, nếu không, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Từ nay về sau, ta chỉ là Thiên Hỏa Đại Đạo mỹ thực ra. Vứt bỏ những lời này, hắn xoay người rời đi, đinh linh linh tiếng chuông cửa tiếng vọng dần dần biến mất, Lam Tuyệt cùng Hoa Lệ không hẹn mà cùng đem ánh mắt quang hướng Sở Thành. Sở Thành sắc mặt cũng không có quá nhiều biến hóa, tựa hồ đã sớm dự liệu được loại kết quả này, ta biết ngay có thể như vậy. Được rồi, cuối cùng có một nói rõ là tốt rồi. Tối thiểu biết thúc thúc ta còn sống. Lam Tuyệt nói. Ngươi không có ý định thay ra ra của ngươi hướng hắn giải thích cái gì sao?" Sở Thành cười khổ nói, ngươi nhìn dáng vẻ của hắn, như là có thể nghe ta giải thích đấy sao? Sáng sớm, Lam Tuyệt đạp xe đạp đi vào thiên sơn dưới chân, dùng linh hoán bảo thạch phát đầu tin tức về sau, liền lẳng lặng chờ ở nơi đó. Sở Thành đi tìm Hoa Lệ, nghe nói là nhìn hắn tập luyện. Không lâu sau, Chu Thiên Lâm mỹ phục đồng phục từ trên núi đi xuống, khuôn mặt như trước có chút tái nhợt, nhưng cùng Lam Tuyệt đi thái hoa tình trước hơi có bất đồng chính là, hôm nay nàng mang trên mặt mỉm cười, tựa hồ tâm tình rất tốt bộ dạng. Chuyện gì vui vẻ như vậy? Lam Tuyệt đồng dạng mặt mỉm cười mà hỏi, Chu Thiên Lâm nói, ngươi đoán, ách, điều này làm cho ta như thế nào đoán? Bởi vì tên kia không có tới quân quýt lấy ngươi. Trong miệng hắn tên kia tự nhiên chỉ chính là gì chắc. Chu Thiên Lâm nói, mấy ngày nay ta xin nghỉ bệnh, hắn cũng không biết ta lúc nào đi học. An mấy lần canh cửa sau không có đã đến. Lam Tuyệt núi bay, nói, không có tới cũng tốt, tránh khỏi hắn lại dẫn ta chui vào khu rừng nhỏ. Chui vào cái gì khu rừng nhỏ? Chu Thiên Lâm nghi ngờ hỏi. Lam Việt cười nói, không có gì, đó là chúng ta chuyện của nam nhân mà. Là ta cái này làm vệ sĩ mới có lẽ quan tâm, tiểu thư ngài liền không cần quan tâm rồi. Chu Thiên Lâm như như mày, ngươi hay vẫn là gọi tên ta a Lam Tuyệt quay lại đầu xe, đến đây đi, lên xe, bằng không thì bị muộn rồi rồi. Ân. Chu Thiên Lâm ngồi trên chỗ ngồi phía sau, tay phải rất tự nhiên ôm Lam Tuyệt eo. Lam Tuyệt ngần người, nhưng vẫn là đạp lên xe đạp, hướng phía học viện phương hướng mà đi. Thiên Lâm. Hả? Ngươi mấy ngày nay không thoải mái có không có có cảm giác đặc biệt gì? Lam Tuyệt hỏi. Chu Thiên Lâm nói, giống như có một chút. Tựa hồ là trong thân thể đột nhiên hơn nhiều vật gì tựa như, ta cũng nói không rõ ràng. Lam Tuyệt nói, khi trở lại ta cho ngươi kiểm tra, kiểm tra thân thể a. Chu Thiên Lâm đã trầm mặc. Tại sao không nói chuyện? Lam Tuyệt hỏi. Chu Thiên Lâm thản nhiên nói, ta xem trong phim ảnh, bình thường như vậy đối với nữ sinh nói chuyện nam nhân, đều là bại hoại, đều không có hảo ý. Lam Tuyệt tay lái lắc lư một cái, Chu Thiên Lâm lập tức ôm sát hắn, ngươi làm gì thế? Lam Tuyệt cười khổ nói, ta là cái loại người này sao? Ta còn sẽ tùy tiện chiếm ngươi tiện nghi sao? Lời này mới vừa ra khỏi miệng hắn liền đã hối hận, bởi vì hắn lập tức cũng nhớ tới mình và Chu Thiên Lâm lần thứ nhất gặp mặt lúc cảnh tượng. Hơi lúng túng trầm mặc chọn vẹn rằng có mấy phút sau, Chu Thiên Lâm nói, "Được rồi." "Hả?" Lam Tuyệt quay đầu nhìn nàng một cái. Chu Thiên Lâm cũng đang đang nhìn hắn, "Ngươi không phải nói cấp cho ta kiểm tra thân thể sao? Ta nói, được rồi." Lam Tuyệt lập tức nở nụ cười, "Sau khi tan học đi ta bên kia à, thợ cắt may ngày hôm qua lúc nhìn thấy ta còn hỏi ta lúc nào thay ngươi đi làm y phục đâu. Nàng rất thích ngươi bộ dạng." Chu Thiên Lâm theo bản năng muốn nói điều gì nhưng hay vẫn là cũng không nói ra miệng, chẳng qua là nhẹ gật đầu. Theo đưa đón Chu Thiên Lâm số lần tăng nhiều, Lam Tuyệt hiện tại cưỡi xe đạp kỹ thuật cũng càng phát ra tiến triển. Vào thành về sau, cũng không lâu lắm, Học viện Đại môn dĩ nhiên trong tầm mắt, mắt nhìn bọn họ bình thường tách ra chính là cái kia quẹo vào sắp đến. Đột nhiên, một cái khổng lồ bóng đen từ chủ trên đường gào thét mà qua, bởi vì tốc độ cực nhanh, lập tức mang theo một cố gió mạnh, thổi Lam Tuyệt xe đạp nghiêng một cái. Lam Tuyệt vội vàng đã không chế vừa xuống xe đem, lúc này mới không có đem Chu Thiên Lâm vung đi ra, Chu Thiên Lâm lại nhịn không được kinh hô một tiếng. Hai người hầu như đồng thời nhướng mày hướng phía bóng đen kia nhìn lại, đó là một cố cỡ lớn lơ lửng xe, khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, đã tại Hoa Minh Quốc gia học viện, cửa lớn chỗ đó ngừng lại. Thân xe là màu trắng đấy, phần dưới lại có từng đạo tựa như sóng biển gợn sóng. Tựa hồ là lơ lửng ở trên biển bình thường. Hải Linh học viện. Chu Thiên Lâm theo bản năng nói một câu. Lam Tuyệt tại quẹo vào chỗ dừng xe, đủ kiêu ngạo đó a. Tại trong thành thị còn mở nhanh như vậy, học viện này luôn luôn như thế sao? Chu Thiên Lâm nhẹ gật đầu, nói, Hải Linh học viện là chúng ta Hoa Minh bài danh tốt 5 cơ giáp học viện. Bởi vì xuất hiện rất nhiều ưu tú cơ giáp sư, cùng quân đội quan hệ rất tốt, cho nên luôn luôn có chút không kiêng nghệ gì cả đấy." Lam Điền nói, "Ta nghe người ta nói, bọn hắn lần này tới là cùng học viện chúng ta tiến hành trao đổi. Bọn hắn một cái cơ giáp học viện cùng chúng ta như vậy một cái dùng nghiên cứu làm chủ học viện có cái gì chơi được chạy hay sao?" Chu Thiên Lâm nói, "Chủ yếu là cơ giáp sư ở giữa trao đổi. Rõ ràng là khi dễ người đấy." Lam Điền nói, "May mắn ngươi không phải là cơ giáp sư. Ngươi đi đi, có việc liền dùng linh hoán bảo thạch bảo ta." Ân. Chu Thiên Lâm đáp ứng một tiếng hướng phía học viện phương hướng đi đến lam tuyệt phụ giúp xe đạp nhìn xem nàng đi qua hải linh học viện lơ lửng xe không có được cho phép trực tiếp mở nhập học viện cửa xe mở ra nguyên một đám mặc màu lam nhạt đồng phục đệ tử bước xuống xe trong đó cũng có một ít tuổi lớn hơn đấy rõ ràng chính là lao sư rồi hoa minh quốc gia học viện bên này cũng đã có người ra đón cầm đầu đấy đúng là thầy chủ nhiệm ngũ quân nghị trừ hắn ra bên ngoài còn có hai mươi mấy vị học viện cao tầng bởi vì bọn họ đến học viện đại môn tạm thời bị ngăn chặn chu thiên lâm đành phải tại cửa tạm thời dừng bước lại lam tuyệt cũng rất tự nhiên đem xe đẩy Hướng phía học viện Đại môn phương hướng đi qua, dù sao chỉ cần không cho người chứng kiến hắn và Chu Thiên Lâm là cùng đi là được rồi. Thạch chủ nhiệm ngài khỏe, đã lâu không gặp a. Ngũ Quân Nghị mặc dù ngoài miệng nói qua lời khách sáo, nhưng biểu hiện trên mặt nhưng như cũng nghiêm túc. Tại hắn đối diện đấy, là một vị nhìn qua niên kỷ cùng hắn không sai biệt lắm, nhưng dáng người cao lớn hơn vài phần lão giả, một thân màu lam nhạt tâu phục thập phần hợp thể, tóc càng là búi lại cẩn thận tỉ mỉ, vươn tay cùng Ngũ Quân Nghị đem nắm, nhẹ gật đầu, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói, đúng vậy a, có một năm không thấy. Chẳng qua là không biết ngũ chủ nhiệm có phải là thật hay không tâm hoan nên chúng ta. Ngũ Quân Nghị cười nhạt một tiếng, "Hoan nên." Thạch chủ nhiệm nói, "Vậy là tốt rồi. Lần này chúng ta thế nhưng là làm đầy đủ chuẩn bị, hy vọng có thể tại trao đổi trong lần nữa linh hội quý học viện lao sư cùng các học viên phong thái." Ngũ Quân Nghị sắc mặt thoáng biến đổi, tránh ra vị trí, dùng tay làm dấu mời. Chương 165, Nữ thần bằng hữu. Thạch chủ nhiệm việc đáng làm thì phải làm, đi nhanh hướng phía Hoa Minh quốc gia trong học viện đi vào, tại phía sau hắn, một đám đến từ Hải Linh học viện lao sư cùng các học viên cũng đi theo mà vào. Ồ. Một gã vóc người gầy cao Hải Linh học viện Nam học viên đột nhiên nhãn tình sáng lên, ánh mắt trực tiếp dừng lại tại Chu Thiên Lâm trên mặt đẹp. Xác thực, cho dù là đều mặc lấy giống như lúc đồng phục, Chu Thiên Lâm vô luận ở địa phương nào, cũng như trước rất dễ dàng trở thành mọi người chú ý chính là tiêu điểm. "Lão đại ngươi xem, nàng kia thật xinh đẹp a." Gầy con đệ tử dưng bước lại, hướng một gã thân hình cao lớn đệ tử thấp giọng nói ra. Tên học viên này thân cao chừng 2m có hơn, có một đầu tông màu nâu tóc ngắn, khuôn mặt kiên cường, màu đồng cổ làn da lộ ra thập phần khỏe mạnh, rắn chắc. Theo gầy con học viên ánh mắt nhìn đến, cũng đồng dạng rơi vào Chu Thiên Lâm trên mặt. Cái này cao lớn học viên ánh mắt vô cùng có xuyên thấu lực, Chu Thiên Lâm lập tức cũng cảm giác được hắn nhìn chăm chú, theo bản năng hướng hắn nhìn đi. Cao lớn học viên tướng mạo không thể nói quá anh tuấn, nhưng kiên cường mười phần, một đôi màu đen đôi mắt sáng ngời có thần, cường thế ánh mắt phảng phất muốn đem người xem thấu tự như. Hắn ở đây chứng kiến Chu Thiên Lâm về sau, cũng là nhãn tỉnh sáng lên, kia không che giấu chút nào chính mình trong ánh mắt đối với Chu Thiên Lâm hứng thú, dừng lại một chút về sau, đúng là đi nhanh hướng phía Chu Thiên Lâm bên này đã đi tới. Chu Thiên Lâm sửng sở, nhưng đứng ở tại chỗ chưa động bởi vì trong lòng nàng vang lên một thanh âm, không có việc gì, có ta. Vậy xem Hải Linh Học Viện cũng không chỉ là Chu Thiên Lâm một người, rất nhiều sáng sớm vừa tới đến trường các học viên đều tại. Vừa nhìn cái kia Hải Linh Học Viện đệ tử vậy mà hướng Chu Thiên Lâm đã đi tới, lập tức có không ít nam sinh tự phát ngăn tại Chu Thiên Lâm trước người. Đây chính là bọn hắn trong suy nghĩ nữ thần, Hải Linh Học Viện cùng Hoa Minh Quốc Gia Học Viện quan hệ trong đó vốn là không được tốt lắm, chỉ cần là học viên cũ cũng biết. Tránh ra, Hải Linh cao lớn đệ tử hừ lạnh một tiếng, một cỗ cường thịnh khí thế lập tức từ trên người hắn bắn ra mà ra. Cố khí thế này vậy mà như là hữu hình chi vật bình thường, đem trước mặt Hoa Minh Quốc gia học viện các học viên hướng hai bên đẩy ra, nhưng khí tức lại vừa lúc ở Chu Thiên Lâm trước mặt dừng lại, nhìn qua, giống như là những cái kia Hoa Minh Quốc gia học viện các học viên tự động cho hắn tránh ra một con đường tựa như. Cao lớn đệ tử không có lại về phía trước, chẳng qua là đứng ở tại chỗ, hướng Chu Thiên Lâm lớn tiếng nói, "Mị nữ ngươi mạnh khỏe, ta gọi Tiêu Hàn. Ngươi rất đẹp. Làm nữ nhân của ta à. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới trung quanh Hoa Minh Quốc gia học viện các học viên một mảnh xôn xao. Phần đông nam sinh lập tức hướng phía cái kia cao lớn đệ tử vây lại. Tiêu Hàn thanh âm rất lớn, đã liền vừa mới đi vào học viện Đại môn ngũ quân nghị cùng vị tia thạch chủ nhiệm cũng nghe đến rồi. Hai người không hẹn mà cùng dừng bước lại. Chu Thiên Lâm cũng không có người vì hắn cường thế mà có bất kỳ biến hóa, đứng ở nơi đó, bình tĩnh mà xinh đẹp. Ta đối với miệng còn hôi sữa tiểu nam sinh không có hứng thú. Thanh âm dễ nghe không mang theo bất cứ tia cảm tình nào chấn động, nói xong câu đó, nàng rất tự nhiên quay người hướng học viện Đại môn đi đến. Ha miệng còn hôi sữa tiểu nam sinh, chạy nhanh cút đi. Cút quay về các ngươi hải linh đi. Nữ thần có tính cách. Nữ thần chúng ta yêu ngươi. Tiêu Hàn sắc mặt lạnh lẽo, một cỗ so với trước càng thêm cường thế khí tức muốn bắn ra mà ra. Đúng lúc này, Thạch chủ nhiệm thanh âm vang lên, "Tốt rồi, Tiêu Hàn, giữ lại khí lực của ngươi đến trao đổi thi đấu bên trên lại dùng a." Nghe được thanh âm của hắn, Tiêu Hàn mới hừ lạnh một tiếng, thu lại khí thế của mình, quay người hướng phía phe mình đội ngũ đi đến, sau lưng tự nhiên để lại một mảnh hoa minh quốc gia học viện các học viên cung kính âm thanh. "Ngũ chủ nhiệm, ngươi xem, tiểu hài tử không hiểu chuyện. Những người tuổi trẻ này a, chính là huyết khí phương cương." Hormone bài tiết quá độ. Chúng ta lúc còn trẻ cũng không như vậy phải không? Hắc hắc. Thạch chủ nhiệm rất tự nhiên hướng Ngũ Quân Nghị nói ra. Ngũ Quân Nghị lãnh đạm mà nói, hormone bài tiết quá độ, hẳn là ngựa giống mới đúng. Hải Linh học viện không phải là cơ giác học viện sao? Ngươi. Thạch chủ nhiệm ánh mắt phát lạnh, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, Ngũ chủ nhiệm xem ra đối với năm nay trao đổi rất có lòng tin a. Hy vọng tại trao đổi thi đấu bên trên thời điểm, có thể chứng kiến Hoa Minh quốc gia học viện tạm mới diện mạo. Ngươi sẽ thấy đấy. Ngũ Quân Nghị trầm giọng nói. Làm Tuyệt Phụ giúp xe đạp Cùng rất nhiều đệ tử cùng đi tiến vào học viện đại môn, không nhanh không chậm đi theo Chu Thiên Lâm sau lưng. Hắn kinh ngạc phát hiện, Chu Thiên Lâm tại trong học viện quả nhiên là có đặc thu địa vị đấy, nam học viên đám nhìn xem ánh mắt của nàng tuy rằng đều rất cu nhiệt, nhưng không ai sẽ tiến vào đến thân thể nàng 2 mét trong phạm vi, giống như là vây quanh bọn họ nữ hoàng bình thường, đi vào trong học viện. Cái này Hải Linh học viện quả nhiên là lai giả bất thiện a. Dám ở người ta cửa ra vào kiêu ngạo như vậy, cái này hai đại học viện giữa thật đúng là có chút ý tứ. Đi vào tự chọn môn học hệ văn phòng, vừa vào cửa các lão sư khác đám bọn chúng ánh mắt liền đều quăng đến rồi trên người hắn lập tức vỗ tay âm thanh lập tức nhớ tới ngược lại là dọa Lam Tuyệt mẹ dự các vị lão sư các ngươi cái này là Kim Yến đứng người lên đi đến Lam Tuyệt trước mặt mỉm cười nói Lam lão sư hoan nên ngươi bình an trở về lần này thật sự là quá mạo hiểm rồi Lam Tuyệt cười nói cũng không phải là sao có thể còn sống trở về thật sự là không dễ dàng a Kim lão sư ngài cũng không sao chứ Kim Yến cười lắc đầu vành mắt nhưng có chút đỏ lên cố nén chỗ xung yếu đi lên ôm hắn xúc động chỉ có trải qua loại sự tình này mới có thể cảm thấy sinh mệnh là quý giá như vậy a, đúng vậy a, chúng ta vậy cũng là hoạn nạn gặp chân tình, ngươi nói có đúng hay không a, lam lão sư, vương hồng viễn một bên nói qua, từ kim yến sau lưng đi ra, vỗ vỗ lam tuyệt bả vai, bất quá, cái kia nhìn như vỗ nhẹ động tác, rơi vào lam tuyệt đầu vai nhưng là không còn nhẹ như vậy rồi, lam tuyệt bất động thanh sắc nhìn hắn một cái, nói, vương lão sư, ngài cũng còn sống trở về rồi, thật tốt ta, vương hồng viễn cùng hắn hai mắt nhìn nhau, hai người đều rõ ràng thấy được đối phương trong ánh mắt cảnh cáo, kim yến mỉm cười nói, được rồi, vương lão sư. Lam lão sư vừa mới đến, lại để cho hắn nghỉ ngơi một lát ta. Vương Hồng Viễn nói, ta cùng Lam lão sư có chút việc mà nói. Lam lão sư, chúng ta trong hành lang trò chuyện hai câu. Tốt. Lam Tuyệt chỉ biết hắn sẽ tìm chính mình, mình cũng đang muốn tìm hắn đâu. Hai người tại Kim Miến có chút ánh mắt nghi hoặc trong đi ra văn phòng, đi đến một bên hành lang bên cửa sổ, Vương Hồng Viễn nhịn không được liền cho Lam Tuyệt một quyền. Lam Tuyệt động cũng không có động, ngược lại là tay của hắn bị bắn ra đến một bên, một trận tê dại. Người cái này hỗn đản, ngày đó dĩ nhiên cũng liền như vậy rời đi. Ta thật là kỳ quái. Ngươi sao có thể còn sống trở về?" Vương Hồng Viễn đoán hận nói. Lam Tuyệt tức giận, "Chẳng lẽ ngươi còn hy vọng ta về không được hay sao? Ngày đó tình huống ngươi cũng không phải không thấy được." Vương Hồng Viễn thấp giọng nói, "Có thể ngươi về sau làm sao lại đột nhiên trở nên cường đại lên rồi? Ngươi có phải hay không vận dụng vật gì?" Lam Tuyệt cười khổ nói, "Ngươi cũng đừng hỏi nhiều, dù sao ngươi chỉ cần biết, ngày đó ta thiếu chút nữa liền xong đời là được rồi, thật là kỳ tích phát sinh, lúc này mới có thể còn sống trở về. Ta là dĩ năng giả hay vẫn là cơ giáp sư sự tình, ngươi cần phải vì ta giữ bí mật." Vương Hồng Viễn nhẹ gật đầu, "Cái này không nói nhảm sao? Ta là cơ giáp sư chuyện này cũng không thể bại lộ a." Lam Tuyệt nghi ngờ nói, "Ta đang kỳ quái đâu rồi? Ngày đó ngươi cũng đã lộ tẩy mình là dị năng giả thân phận, sau khi trở về, học viện không có cha ngươi." Lần này đến phiên Vương Hồng Viễn cười khổ, "Như thế nào không có cha? Cha xét cái ngọn muốn mất, bất quá tốt xấu ta cũng là vì cứu người. Hơn nữa học viện cũng không biết ta là cơ giáp sư, về sau cùng với ta đã đạt thành hiệp nghị. Ta thỉnh học viện không muốn tuyên dương ta dị năng giả thân phận, ta còn làm ta vũ đạo lão sư. Học viện cũng cùng ta ước pháp tam chương." Dù sao đại khái ý là, một khi phát hiện ta làm xảy ra điều gì trái với học viện quy định sự tình, sẽ đem ta khai trừ. Lam Tuyệt cười nói, đủ bất cận nhân tình đó a. Nếu học viện biết ngươi chính là báo cáo tin tức trong đại anh hùng, đoán chừng cũng sẽ không như vậy a. Vương Hồng Viễn trả lời lại một cách nhẹ mai nói, tôi đi. Tốt xấu ta không có khiến người ta trực tiếp tỏ tình, còn muốn chủ động cầu hôn đâu. Ta xem người nữ kia chủ bá lớn lên cũng không tệ, ngươi phải không muốn cân nhắc thoáng một phát. Tránh khỏi đến trêu chọc chúng ta nhà ký biến. Lam Tuyệt mở to hai mắt nhìn, Kim lão sư lúc nào liền thành nhà các ngươi rồi? Vương Hồng Viễn có chút nhỏ đắc ý nói, cái này ngươi không biết đâu, cái này gọi là hoạn nạn gặp chân tình. Ta ngày hôm qua mới vừa thỉnh nàng ăn cơm xong rồi, dù sao chúng ta quan hệ trong đó là cải thiện không ít. Chỉ cần ngươi ít xuất hiện mấy lần, có lẽ không có vấn đề gì. A, đúng rồi, ngươi bây giờ liền có thể rời đi. Lam Viên nói, hiện tại đi. Ta muốn soạn bài a, ngày mai ta còn có khóa đâu. Vương Hồng Viễn nói, mới vừa nhận được thông chỉ, bởi vì cái kia cái gì buổi hòa nhạc, tiếp nhận 3 ngày tất cả tự chọn môn học khóa đều tạm thời nghỉ học một lần. Ngày mai người ta muốn bắt đầu diễn xướng hội, chẳng lẽ ngươi còn trông chờ khi đó có người tới nghe ngươi đi học? Lam tuyệt trong nội tâm âm thầm đoán thầm rồi hoa lệ hai câu, không hơn cũng tốt, ta cũng vui vẻ được nhẹ nhõm. Được a, ta đây hãy đi về trước rồi. Chính ngươi cố gắng a. Nói qua, hắn quay người liền hướng bên ngoài đi. Gần nhất hắn sự tình thật đúng là không ít, rất nhiều công tác chuẩn bị đều muốn làm. Nhất là mộng vọng trận kia thần đoàn chiến, liên quan đến đến bọn hắn tứ đại thần quân vinh quang, quyết không cho phép thất bại. Hắn cũng muốn trở về nhiều luyện một chút cơ giáp điều khiển. Lam lão sư. Vương Hồng Viễn đột nhiên kêu một tiếng, Lam Tuyệt dừng bước lại. Khi trở lại nhìn về phía hắn, tại sao? Vương Hồng Viễn bờ môi ố ôn nở dây động, thanh âm của hắn chỉ ở Lam Tuyệt trong thay vang lên. Ngươi là thiên hỏa đại đạo người a, các ngươi chỗ đó còn muốn người sao? Lam Tuyệt núm bay, có muốn hay không người ta không biết, dù sao ta ngược lại là có thể làm ngươi người, người tiến cử. A, còn có, về sau gọi tên ta a, ngươi đã quên. Tại Thái Hoa Tinh thời điểm ta nói rồi, nếu như chúng ta đều có thể còn sống trở về, sẽ là bằng hữu. Vương Hồng Viễn lập tức nở nụ cười, đi nhanh đi người. Về sau ít tại nhà của ta Kim biến xuất hiện trước mặt. Lam Tuyệt phất phất tay, đi nhanh mà đi. Vương Hồng Viễn đứng ở tại chỗ, một mực đưa mắt nhìn hắn hoàn toàn biến mất, trong nội tâm thầm nghĩ, ta cũng có bằng hữu sao? Bằng hữu chân chính, tựa hồ cũng không tệ. Chương 166, so với phê vật còn không bằng. Ra lầu dạy học, Lam Tuyệt hơi chút suy tư về sau, liền quyết định về trước Thiên hòa Đại Đạo, buổi tối lại đến tiếp Chu Thiên Lâm trở về kiểm tra thân thể. Trong khoảng thời gian này, hắn có thể tiến vào ngộng võng luyện tập thoáng một phát cơ giáp điều khiển. Hoa Minh Quốc gia học viện trong sân trường bầu không khí rõ ràng bởi vì sắp đến buổi hòa nhạc mà lộ ra thập phần náo nhiệt, dù sao, cái này tại học viện trong lịch sử còn là lần đầu tiên. Hoa lệ câu kia Tam đại liên minh đệ nhất Nam Minh tinh tự xưng cũng không tính qua trường, sự thật cũng là như thế, vô luận là bản thân năng lực, tướng mạo hay vẫn là Hải Hoàng tập đoàn khổng lồ tài lực, đều là bất kỳ minh tinh chỗ không cách nào bằng được đấy. Lam lão sư, mắt thấy muốn đi đến cửa học viện rồi, đột nhiên, một cái hơi âm thanh lạnh như băng từ một bên truyền đến. "Hả?" Lam điệt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân màu đen bộ đồ đeo kính đen Đàm Lang Vân hướng hắn đã đi tới, cái này vận khí cũng quá kém a, còn kém vài bước liền ra học viện. Lam Tuyệt biểu hiện trên mặt có chút cứng đờ. Đàm Lão sư a, ngài tốt, ngài khỏe. Tuy rằng rất không nguyện ý đối mặt vị này bạo lực nữ thần, nhưng hắn vẫn không thể không chủ động chào hỏi. Đàm Lang Vân đi thẳng đến khoảng cách Lam Tuyệt chỉ có một xích địa phương mới dừng bước lại, Lam Tuyệt thậm chí có thể nghe thấy được trên người nàng nhẹ nhàng khoan khoái hương vị. Ngươi ngày đó đi địa phương nào? Ngươi có biết hay không? Chúng ta vì tìm ngươi bỏ ra bao nhiêu? Đàm Lăng Vân ánh mắt sắc bén nhìn xem Lam Tuyệt. Trong ánh mắt hung quang dần dần hiện lên, Lam Tuyệt trong nội tâm thầm kêu không tốt, có chút lúng túng nói, "Ngày đó ta chỉ là muốn đi giúp giúp đỡ những người khác." "Hỗn đản!" Đàm Lăng Vân tức giận quát. Nàng gái này hét lớn một tiếng, lập tức đưa tới phần đông qua lại thầy cho đám bọn chúng ánh mắt, Lam Tuyệt hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. "Đàm lão sư, làm gương sáng cho người khác, mắng chửi người sẽ không tốt ta." Lam Tuyệt bất đắc dĩ nói. "Chửi? Má ngươi, ta còn muốn đánh còn ngươi. Nếu không phải nhìn tại ngươi chỉ là người bình thường, căn bản chịu không nổi phân thượng." ta trực tiếp liền hung hăng đập ngươi một trận, chính mình phế vật thì thôi, còn liên lụy người khác, ta hận nhất chính là loại người như ngươi, so với thuần túy người nhu nhược cùng phế vật còn không bằng. Về sau đừng để cho ta nhìn thấy ngươi nữa, để tránh rơ mắt của ta. Nói xong câu này, nàng đột nhiên nâng lên một cước, đá vào lam Tuyệt trước mặt cốt bên trên, xoay người rời đi. Khi y y y y y y lam Tuyệt đau hít sâu một hơi, ôm bắp chân của mình, tại chỗ một chân nhảy rồi cả buổi, mới xem như chỉ hoan quá mức đến. Ông trời a, đây là vì cái gì? Vì cái gì mỗi lần ta thấy đến cái này bạo lực nữ cũng không có công việc tốt. Lam Tuyệt Thống khổ chạy ra học viện, tại giáo viên và học sinh đám kỳ quái ánh mắt nhìn chăm chú, bước lên xe đạp, bay cũng là lẹn, cười ra mấy cây số bên ngoài, hắn mới xem như chậm lại. Hắn không phải là không có bị vạn chúng nhìn chăm chú qua, nhưng như hôm nay loại này, bị người dùng khinh bỉ ánh mắt vạn chúng nhìn chăm chú, đây là lần thứ hai. Lần thứ nhất, đương nhiên chính là ngày tại trong hành lang bị Đàm Lang Vân trực tiếp kéo lấy thời điểm ra đi rồi. Ta nhất định là cùng cái này bạo lực nữ xung đột, nàng còn nói về sau cũng không muốn nhìn thấy ta rồi. Ta còn không muốn gặp lại nàng đâu. Bất quá, cái này bạo lực nữ tuy rằng tính cách không tốt, nhưng người lại thật là ngay thẳng vô cùng. Nàng tức giận cũng là có nguyên nhân. Ngày đó nàng cũng là bởi vì trở về tìm ta cùng Vương Hồng Viễn, lúc này mới suýt nữa bị chết ở quái thú trong tay a. Tuy rằng cuối cùng cứu người chính là ta, nhưng nếu như không phải là vì cứu chúng ta, nàng cũng không trở thành rơi vào hiểm địa. Nghĩ tới đây, Lam Tuyệt trong nội tâm phẫn đứt cũng liền dần dần biến thành bất đắc dĩ. Hắn thật sự là không có biện pháp đối với vị này hành vi bạo lực, nhưng tâm địa thiện lương lại tràn ngập tinh thần trách nhiệm bạo lực nữ thần sinh ra ác cảm được không? coi như là nàng là người tốt, ta về sau ít tiếp xúc nàng là được. Tận lực không nên đụng mặt. Nhất định. Ta nhìn thấy nàng đi vòng qua còn không được sao? Nghĩ đến cuối cùng, Lam Tuyệt mình cũng cảm giác mình có chút buồn bực rồi. Trở lại Thiên hỏa Đại Đạo, hắn trực tiếp sát nhập chính mình mô phỏng cabin, tiếp nhận trình diện đấy, chính là trọn vẹn một ngày rẽ ở hành hạ tay mơ tuồng. Tối hôm đó, Ngọc Vong mới nhất báo cáo tin tức, hồi lâu không có ở đây Ngộ Vong xuất hiện rẽ ở đột nhiên ngang trời xuất thế. Từ 10 giờ sáng mãi cho đến buổi chiều 15 điểm, tiếp tục năm canh giờ, liền chiến một lẻ trận. Không một thua trận, mỗi một ga đối thủ đều là tại hắn mưa to gió lớn giống như thế công hạ trực tiếp bị thua, thậm chí ngay cả có thể đánh trả cũng không có mấy người. Người như thế nào hôm nay nhìn qua hơi mệt bộ dạng. Chu Thiên Lâm sau khi tan học, nhìn thấy Lam Tuyệt Câu nói đầu tiên. Lam Tuyệt nói, không có gì, hôm nay rèn luyện rồi thoáng một phát thân thể, tựa hồ có chút quá lượng rồi. Chu Thiên Lâm chợt nói, a, một đống tuổi rồi, ngươi phải làm theo khả năng a. Lam Tuyệt khỏe miệng co giật rồi thoáng một phát, sau đó liền chứng kiến Chu Thiên Lâm trên mặt đẹp bay lên dáng tươi cười, hung giữ mà nói, ha hoa. Ngươi dám nói ta giả? Biểu ca, xem ra ngươi là không có giải trí nhớ a. Đúng lúc này, một cái âm thanh lạnh như băng đột nhiên tại cách đó không xa vang lên. Làm Tuyệt căn bản cũng không dùng nhìn đều biết là ai đã đến, hắn đột nhiên xoay người, không giữ hướng phía người nói chuyện đi tới. Di Trác sắc mặt rất khó nhìn, Chu Thiên Lâm xin phép nghỉ vài ngày, hôm nay rút cuộc đến đi học, hắn vốn định lấy thừa dịp nàng sau khi tan học, hảo hảo biểu hiện một chút. Có thể nhưng không ngờ, mới đuổi theo ra đến, liền chứng kiến Chu Thiên Lâm cùng Lang Tuyệt một bộ liếc mắt đưa tình bộ dạng. Di Trác, ta một lần cuối cùng cảnh báo ngươi. Về sau đừng để cho ta nhìn lại ngươi quấn quýt lấy nhà của ta Thiên Lâm. Nói cách khác, đừng trách ta đánh ba bà của ngươi cũng không nhận ra ngươi. Lam Tuyệt hung ác hướng Di chát so đo nắm đấm, sau đó Anh Tuấn quen người bước lên xe đạp, hướng Chu Thiên Lâm về vây tay. Di chát vốn là ngẩn ngơ, Lam Tuyệt chỗ thể hiện ra ác hình ác trạng bộ dạng cùng hắn bình thường ôn hòa nho nhã hình tượng có thật lớn phá vỡ tính, trong lúc nhất thời lại để cho hắn có chút không có kịp phản ứng. Chờ hắn trở lại mùi vị thời điểm, Lam Tuyệt đã xe mang theo Chu Thiên Lâm đi xa. Hỗn đàn. Di Trát vẫn nộ một đập chân. Một đạo bóng đen nhanh chóng xuất hiện ở phía sau hắn, thiếu gia, có muốn hay không tiêu diệt hắn? Di chát vây vây tay, không được, hắn bây giờ cùng Thiên Lâm ở một chỗ, coi như là muốn làm mất hắn, cũng phải tìm cái lúc không có người mới được. Càng không thể lại để cho Thiên Lâm liên lạc với ta trên người, ta phải lấy được không chỉ là người của nàng, cũng là lòng của nàng. Lam tuyệt một bên cưới xe, một bên mỉm cười nói, vừa rồi ca khí phách không khí phách. Chu Thiên Lâm nói, như một lưu manh, mạnh mẽ đoạt dân nữ cái loại này. Còn có, lúc nào ta đã thành nhà của ngươi rồi? Ngươi họ Lam, ta họ Chu. Xin tự trọng." Lam Điệt nói, "Ta là hộ vệ của ngươi, đương nhiên là người một nhà. Ít nhất tại trong lúc công tác bên trong xem như, ta phải bảo vệ ngươi, những loại người này không có khả năng lại để cho hắn tới gần ngươi đấy, cho nên ta muốn bước đi hắn." Chu Thiên Lâm thấp giọng nói, "Áo tư địch gia tộc tại Tây Minh có địa vị cơ cao, ngươi phải cẩn thận một ít." Lam Tuyệt mỉm cười, "Không có việc gì, yên tâm đi. Lam vệ sĩ ta còn là xứng trước đấy." Chu Thiên Lâm nói, "Ngày mai ta muốn đi viện dưỡng lão, ngươi theo ta đi không?" Lam Điệt nói, "Đi a, ta rất ưa thích chỗ đó." Đó là một tẩy rửa tâm linh nơi tốt. Chu Thiên Lâm ngọt ngào cười. Chương 167, tay đua xe. Đi vào Thiên Hỏa Đại Đạo, Lam Tuyệt cũng không có trực tiếp mang theo Chu Thiên Lâm quay về chính mình chỗ đó, mà là đi tới cửa vào cách đó không xa một cửa tiệm trước. Cửa hàng này từ ngoài nhìn qua so sánh hiện đại, màu đen trên mặt tường có một cái hình nửa vòng tròn đồ án, hình nửa vòng tròn phía dưới đường cong thu nạp thành một cái sừng nhọn. Đồ án phía dưới còn có một loạt chữ cái, hẹn đi hoàn. Đây là nơi nào? Chu Thiên Lâm nghi hoặc nhìn về phía Lam Tuyệt. Thợ cắt may cửa tiệm a Ngày hôm qua nàng còn thúc qua ta, ta sáng sớm đi ra trước liên hệ qua nàng, nói với nàng hôm nay mà người tới. Một bên nói qua, Lam Tuyệt trước tiên đi vào trong tiệm. Chu Thiên Lâm đuổi kịp cước bộ của hắn, đây là tiệm bán quần áo sao? Lam Tuyệt nói, chuẩn xác mà nói, có lẽ gọi là cao cấp đính chế cửa tiệm. Thợ cắt may tiền lời phi thường tốt, nàng làm y phục, thế nhưng là tiếng lành đồn xa. Ta ô phục đại bộ phận đều là xuất từ thủ nghệ của nàng. Tốt. Chu Thiên Lâm mừng rỡ nói. Cửa hàng cửa đang đóng, Lam Tuyệt tấn xuống một cái chuông cửa, không lâu sau, thợ cắt may từ bên trong đi ra mang đường viền hoa lớn cổ áo áo sơ mi trắng, quần dài màu đen, đem nàng kết hợp vừa phải dáng người hoàn toàn buộc vòng quanh đến, áo sơ mi tay áo kéo lên, lộ ra càng thêm lưu loát. Mở cửa, Thợ cắt may mỉm cười nhìn Chu Thiên Lâm, nói: "Thiên Lâm ngươi mạnh khỏe, chúng ta lại gặp mặt." "Xin chào, Thợ cắt may." Chu Thiên Lâm vội vàng hướng nàng gật đầu thăm hỏi. Thợ cắt may mỉm cười nói: "Ngươi không phải là Thiên Hỏa Đại Đạo nội bộ người, gọi tên của ta a, ta gọi hỏi đi." "Tốt." Thợ cắt may đem hai người dẫn vào nàng cửa hàng, trong cửa hàng cũng không lớn mấy cái bằng gỗ người mẫu mặc trên người làm tốt âu phục hoặc lễ phục. trong tiệm trang trí liền không như cửa tiệm bên ngoài như vậy hiện đại rồi, ngược lại tràn đầy cổ điển hương vị, cao phẩm chất vật liệu gỗ bao trùm toàn bộ cửa hàng mặt tường cùng mặt đất. chuyên môn biểu hiện ra tủ, từ một cái tiểu bình đài cùng ba mặt tấm gương tạo thành đo quần áo đài, còn có cổ điển Italy bàn làm việc. toàn bộ cửa hàng không lớn lại tinh xảo, làm cho người ta một loại thập phần thoải mái dễ chịu, cảm giác cấm áp. ngoại trừ thợ cắt may bên ngoài, trong tiệm còn có một gã nam tử, màu xám áo lê màu xám quần dài, áo sơ mi trắng, đánh rất tốt cả vạt thân hình cao lớn, tóc ngắn, tướng mạo cương nghị trong mang theo vài phần của dã. Nhìn thấy Lam Tuyệt, hắn mỉm cười gật đầu, Thợ Kim Hoàn, đã lâu không gặp. Chứng kiến hắn, Lam Tuyệt cũng là sững sờ, kinh ngạc nói, tay đua xe, ngươi trở về lúc nào? Ta lần trước nghe nói ngươi đi ra ngoài so tài. Được xưng là tay đua xe thanh niên mỉm cười nói, đúng vậy a. Nhưng trận đấu luôn luôn hoàn tất thời điểm, gần nhất nghe nói phát xảy ra không ít chuyện, ta hãy mau đã trở về. Lam Tuyệt mỉm cười, hướng Chu Thiên Lâm nói, vị này chính là chúng ta Thiên Đại Đạo tay đua xe, tay đua xe vị này chính là chu thiên lâm bằng hữu của ta tìm đến ngoãn để làm ý phục tay đua xe nói ta là cố ý ở chỗ này chờ ngươi đấy uống một chén lam tuyệt cười nói tốt lại nói ngươi như thế nào chưa bao giờ đi phẩm tiểu sư bên kia uống tay đua xe cười nói không thích cùng cái kia láo gàn dợ uống hay vẫn là huynh đệ chúng ta chính mình uống vào thoải khoái. một bên nói qua hắn thuần thục từ bên cạnh trong tủ chén lấy ra mấy bình rượu tại trước bàn làm việc một trường trên bàn trà xếp đặt vỗ lại lấy ra hai cái bóng ánh sáng long lanh thủy tinh whisky chén đặt ở trên mặt bàn Chu tiểu thư, ngươi uống chút gì không?" Tay đua xe hướng Chu Thiên Lâm hỏi. Chu Thiên Lâm mỉm cười nói, "Cảm ơn, ta muốn nước thì tốt rồi." "Tốt." Tay đua xe xuất ra một lọ nước khoáng đặt ở trên bàn trà, chính mình ngay tại bên cạnh ngồi xuống, Lam Tuyệt ngồi ở hắn đối diện. Thợ cắt may lôi kéo Chu Thiên Lâm trên tay rồi đo quần áo đài, kéo qua hai bên màn sân khấu, che lại nàng cùng Chu Thiên Lâm thân ảnh, "Ta trước cho ngươi số lượng thoáng một phát nhỏ, không cần phải xen vào bọn hắn." Tay đua xe chỉ chỉ trên bàn trà một loạt bình rượu, "Tới trước cái kia." Lam Tuyệt hướng hắn giơ ngón tay cái lên, cười nói, Hay vẫn là với ngươi uống rượu rất thông khoái, tối thiểu ngươi không giống phẩm tiểu sư như vậy kiêu kiệt. Tay đua xe thở mở cười lên ha hả, lần sau ngươi đang tại hắn cũng nói như vậy. Lam Tuyệt cười cầm lấy một lọ đã lái qua rượu, mở ra nắp bình, cho mình cùng tay đua xe riêng phần mình rót một điểm, "Tới trước cái này a, 18 năm lẻn phát đi, hương vị nhạt một điểm." Cao điểm chỉ một mạch mầm mỏ mờ kỳ. Tay đua xe cười nói, "Từ nhạt bắt đầu uống, nhìn ngươi địa bộ này, là định đem tất cả đều uống một lần a?" Lam Tuyệt cầm lấy ly cùng hắn đụng một cái, "Ngươi đều lấy ra rồi, không uống không phải là cho ngươi thật mất mặt sao?" Hai người riêng phần mình uống một ngụm màu vàng kim óng ánh rượu dịch thể, rượu mạnh ấm áp lập tức truyền khắp toàn thân, mạch mầm mỏ mùi thơm lập tức trở về, dường như lại để cho toàn thân lỗ chân lông đều mở ra tựa như. Lam Tuyệt cười nói, lần trước đi phẩm tiểu sư chỗ đó, quản hắn muốn tạ Lister 1985 nguyên thùng, hắn cũng không cam lòng cho ta hút, cuối cùng vẫn là cầm bình 18 năm tạ Lister lừa gạt vào ta. Tay đua xe cười nói, phẩm tiểu sư chính là tính cách, kỳ thật hắn tuần rượu, coi như là mỗi ngày uống no, một đời cũng uống không hết đấy. Chẳng qua là hắn cảm giác, cảm thấy không đem nắm tổng hy vọng có càng nhiều hảo tiểu tại trong tay mình mới đơn giản không bỏ được lấy ra lam tuyệt nói kỳ thật hắn cũng không có sai dù sao rất nhiều thượng nguyên thời đại hảo tiểu đều là không thể phục chế đấy uống một lọ tiểu ít đi một lọ tay đua xe nói nghe nói lần này ngươi đang ở đây thái hoa tinh rất nguy hiểm hay sao lam tuyệt nhẹ gật đầu đúng vậy a chủ yếu là trước trên người có tổn thương bằng không thì cũng không trở thành may mắn phẩm tiểu sư cùng thầy thuốc kịp thời đi đến bên kia đã cứu ta Bằng không thì ngươi có thể đã nhìn không tới ta cũng không ai bồi ngươi uống whisky rồi tay đua xe nói chuẩn xác mà nói, hẳn là không có quan tính cách người theo giúp ta uống. Đến, đi một cái. Hai người đã làm rượu trong chén, lúc này đây, Tay đua xe chủ động cầm lấy một bình rượu, cũng không đổi ly, cho mình cùng Lam Tuyệt đều bỏ thêm rượu. "Thứ hai bình, chúng ta đến truyền thống đấy, mà cạ Lạn 25 năm, rất khó được thứ tốt rồi." Tay đua xe nói. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, "Đúng vậy a." Mà cạ Lạn tại Thượng Nguyên thời đại truyền thừa đã lâu, được xưng whisky chi vương, tuy rằng cũng không phải là tất cả mọi người ưa thích nó công chính bình thản hương vị, nhưng lão niên phân mạc Lạn hương vị thuần hậu dư vị kéo dài, nhất là cấp độ cảm giác, đặc biệt phong phú. ta còn là thật thích đấy. uống rượu mạnh tại đây điểm tốt, mỗi một lọ đều không cần uống xong, uống một chút liền đuổi, như vậy có thể uống được thêm nữa loại. bất đồng rượu, làm cho người ta cảm giác cũng bất đồng, không giống rượu vang đỏ yêu cầu nhiều như vậy, nhất định phải cảm thụ kia tinh tế tỉ mỉ mới được. đo quần áo đài bên trong, thợ cắt may một bên cho Chu Thiên Lâm số lượng lấy thân thể nhỏ, một bên tán thán nói, Thiên Lâm, thân hình của ngươi thật là quá hoàn mỹ, hoàn toàn là tỷ lệ vàng. Hơn nữa nữ tính tất cả ưu điểm tại trên người của ngươi đều hoàn mỹ bày bệ ra." Chu Thiên Lâm khuôn mặt tường đỏ, "Ngươi đi tỉ tỉ, ngươi quá khen ngợi rồi." Chương 168, kiểm tra thân thể. Thợ cắt may cười nói, "Làm y phục là của ta yêu thích, chơi ta đám cái này làm được, kỳ thật cũng không nguyện ý cho tất cả mọi người làm y phục, chỉ có dáng người đặc biệt người tốt mới là ta tốt nhất khách nhân." Bởi vì cho dù tốt cắt may, nếu như không có người thích hợp mặc, cũng đồng dạng sẽ không phát huy ra nó toàn bộ mỹ cảm. "Ta ý định làm cho ngươi một kiện lễ phục, làm tiếp một đầu dài váy. Ngươi thích gì màu sắc?" Chu Thiên Lâm do dự một chút về sau, nói, màu trắng a. Thợ cắt may mỉm cười nói, tốt. Màu trắng sắc thực thích hợp ngươi, ngươi làn da vô cùng tốt, màu trắng càng có thể phụ trợ ra bóng ánh. Hơn nữa tóc đen mắt màu lam, kỳ thật hoàn toàn không cần quá nhiều trang trí, chỉ cần phù hợp cắt quần áo đem ngươi dáng người ưu điểm đều phát huy được như vậy đủ rồi. Ngươi mình đã thật đẹp, thật đẹp. Ngược lại không thích hợp đặc biệt y phục hoa lệ, như vậy sẽ tiếng động lớn tân đoạt chủ. Hơn nữa sẽ dư thừa dườn già. Liên vô cùng đơn giản là tốt rồi. Chu Thiên Lâm cười nói, ta tin tưởng chuyên nghiệp. Thợ cắt may một bên số lượng lấy một bên ghi chép lại Chu Thiên Lâm dáng người nhỏ, thấp giọng nói, ngươi có phải hay không rất kỳ quái, vì cái gì tay đua xe lại ở chỗ này đợi Thợ Kim Hoàn. Chu Thiên Lâm nhẹ gật đầu. Thợ cắt may mỉm cười nói, kỳ thật, gian phòng này cửa hàng cũng không chỉ thuộc về ta, cũng có tay đua xe một bộ phận, cho nên hắn cũng là lao bản một trong. Hắn rất ưa thích âu phục, thậm chí là si mê, trong tiệm tiền kiếm được, cái kia bộ phận kỳ thật còn chưa đủ chính hắn làm y phục đấy. Hắn cũng ưa thích ở chỗ này hút xì gà, uống rượu. Thợ Kim Hoàn là hắn hảo tự hữu. Tay đua xe hôm trước mới vừa về, vừa nghe nói Thợ Kim Hoàn hôm nay tới, cố ý tới đây chờ hắn uống rượu đấy. Bọn hắn nam nhân ghé vào cùng một chỗ, đơn giản tại đây điểm yêu thích, rút rút xì gà, uống chút rượu. Người thấy bọn hắn xì gà hương vị văn, ta đều nhanh thích. Đúng lúc này, chợt nghe bên ngoài truyền đến lam tuyệt thanh âm. Thứ Ba bình đến 1985 nguyên thùng tạ Lister Ata nghĩ cái này đã rất lâu rồi, yêu nhất nó cái kia nồng đậm than bùn mùi vị. Tốt, cái này cho ngươi nhiều đến điểm. Tay đua xe cười mở thứ Ba bình. Tiếp nhận trình tự ngươi ý định như thế nào uống? Tay đua xe hỏi, Lam Tuyệt nói, đương nhiên là một cái so với một cái hương vị nặng mới tốt. Kế tiếp bên trên sóng xem a, một cái cuối cùng đến sụp, nổ vạ, chỉ có nó cái kia dậy đặc khử trùng nước mùi vị mới có thể đính đến ở hôm nay còn có chuyện, liền uống cái này năm loại là được rồi. Tốt. Nửa giờ sau, Tay đua xe cùng thợ cắt may cùng một chỗ đem Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm đưa đi ra. Trở về đi, hôn khác uống nữa. Lam Tuyệt hướng bọn hắn phất phất tay. Tay đua xe cười nói, đợi ngươi. Lần sau chúng ta tận hưởng đến, ta chuẩn bị 10 loại whisky chờ ngươi uống. Lam Tuyệt cười nói. Cái kia tối thiểu phải có mấy bình 40 năm trở lên thứ tốt mới được, ta nhớ được lần trước uống một lọ lớn xem đặc biệt tốt, chính là rượu nhãn hiệu là sừng hiệu chính là cái kia, ngươi khi trở lại tìm xem. Tay đua xe khỏe miệng co giật rồi thoáng một phát, khó trách ta nghe phẩm tiểu sư nói muốn đem ngươi liệt vào không được hoan nên đối tượng đâu rồi, ngươi cái tên này quá tối, thực chọn đắt tiền đến a. Lam Tuyệt cười hắc hắc, trên thế giới đắt tiền nhất rượu chính là chỉ một mạch mầm mỏ whisky bên trong đấy, ta lại chưa nói muốn cái gì thượng nguyên cổ anh quốc nữ hoàng đăng cơ 60 đầy năm kỷ niệm bản các loại, dù sao ngươi đua xe thắng tiền cũng xài không hết. Uống thật tốt đi mau, đi mau, ta là sợ ngươi rồi. Tay đua xe lôi kéo thợ cắt may quay người trở về đi, một bộ cũng không muốn nhìn thấy hình dạng của hắn. Hắc hắc hờ à à. à. Lam Tuyệt thoải mái cười to vài tiếng. Lúc này mới mang theo Chu Thiên Lâm hướng rẻ ở tiệm Châu Đáo Phương hướng đi đến. Tại Tu Tu cùng Khả Nhi có chút ánh mắt khác thường nhìn chăm chú. Lam Tuyệt mang theo Chu Thiên Lâm trở về đằng sau gian phòng của mình, đóng cửa lại. Chu Thiên Lâm nhìn Lam Tuyệt liếc, ngươi liền dẫn ta tới nơi đây kiểm tra thân thể. Lam Việt sửng sốt một chút, đúng vậy a ta cho ngươi kiểm tra a nếu không đi nơi nào. Chu Thiên Lâm có chút im lặng mà nói, "Vậy thì bắt đầu a, kiểm tra đã xong ngươi mạnh khỏe tiến đưa ta về nhà." Tốt, vậy ngươi trên giường khoanh chân ngồi xuống." Lam Tuyệt nói, "Trên giường?" Chu Thiên Lâm nhìn thoáng qua Lam Tuyệt giường, khuôn mặt lập tức đỏ lên. Lam Tuyệt cũng lập tức ý thức được cái gì, vội vàng nói, "Thật có lỗi, ta không phải là ý tứ kia, ngươi đừng hiểu lầm a." Chu Thiên Lâm mắt trắng không còn chút máu, tại trên ghế salon ngồi xuống, "Ở chỗ này a." Khoanh chân ngồi xuống Chu Thiên Lâm, lưng eo rất thẳng tắp, Lam Tuyệt đứng ở nàng bên cạnh phía sau, từ cái phương hướng này nhìn. Vừa vặn có thể đã gặp nàng thon dài trắng nón cái cổ kéo dài đến phần lưng, lại từ phần lưng đến bên hông thu hẹp, cuối cùng tại bờ mông lại hóa thành rất tròn động lòng người đường cong. Mấy năm qua này, bởi vì nội tâm bi thương cùng tối tâm phiền muộn, Lam Tuyệt lao thẳng đến tình cảm của mình cùng tất cả đều thu liễm, áp chế. Có thể từ khi nhìn thấy Chu Thiên Lâm về sau, hắn lại phát hiện mình ở hai phương diện này lại vậy mà đều có loại áp chế không nổi xu thế tự như. Nhất là hắn mỗi lần nhìn thấy Chu Thiên Lâm, cũng không dám nhìn nàng quá lâu, chỉ sợ theo bản năng mình lại đem nàng trở thành hễ ra Chu Thiên Lâm hồi lâu không có gặp bên người có động tĩnh, theo bản năng quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Lam Tuyệt tại ngơ ngác nhìn chính mình. Lam Tuyệt đã gặp nàng cặp kia ý lam sắc đôi mắt, cũng lập tức tỉnh ngộ lại, vội vàng đi vào phía sau nàng, cũng khoanh chân ngồi xuống. Song trưởng theo như hướng phía sau lưng của nàng. Nhưng ngay tại bàn tay sắp cùng nàng phía sau lưng gián hợp thời điểm, hắn lại dừng lại một chút, thở sâu, ổn định tinh thần của mình về sau, lúc này mới thật sự gián khép lại đi. Ngăn lấy y phục, như trước có thể thoáng cảm nhận được da thịt tinh tế tỉ mỉ, Lam Tuyệt thu liễm tâm thần, yên lặng thúc dục chính mình dị năng. Trong lòng niệm dưới sự khống chế, nhu Hòa tiến vào Chu Thiên Lâm trong cơ thể. Linh Hoán Bảo Thạch, ngươi thả lỏng một điểm là tốt rồi. Ân. Trên thực tế, Lam Tuyệt ngày đó tại Chu Thiên Lâm trong nhà đã sớm đã kiểm tra thân thể của nàng rồi, lúc này bất quá là lần nữa xác nhận mà thôi, hơn nữa tại hắn xem ra, cũng nên đi cái đi ngang qua sân khấu. Sau một lát, Lam Tuyệt thu hồi hai tay, nói, "Ta hiện tại có thể xác nhận, chứ ngươi cũng không phải là sinh bệnh, mà là dị năng thức tỉnh dấu hiệu." Dị năng thức tỉnh? Chu Thiên Lâm đứng người lên, nghi hoặc nhìn về phía hắn. Tuy rằng ta không hiểu rõ lắm dị năng giả, nhưng giống như không có ta đây, niên kỷ mới phát giác tỉnh dị năng a." Lam Tuyết nói, cũng không phải là không có, chẳng qua là rất ít gặp mà thôi. "Nhưng hiện tại ta cũng cảm giác không ra ngươi dị năng là cái gì. Nhưng vô luận nói như thế nào, dị năng thức tỉnh đối với ngươi mà nói luôn chuyện tốt, coi như là cái này dị năng không thể để cho ngươi trở nên cường đại, nhưng cường thân kiện thể hay vẫn là không thành vấn đề. Ngươi nguyện ý cùng ta học tập dị năng tu luyện sao?" Chu Thiên Lâm nhìn hắn một cái, "Không giảm ít ngươi vệ sĩ thời gian, đi học." Lam Tuyết liếc mắt là cái loại này thi ân áp chế người sao?" Chu Thiên Lâm mỉm cười, "Cái kia ai biết được." Lam Tuyệt phát hiện, chính mình chỉ cần cùng nàng ở một chỗ, không hiểu thấu tâm tình cũng rất dễ dàng chấn động, cái đó và hắn bình thường bình tĩnh so sánh với thật sự là cách biệt một trời một vực. "Tốt rồi, ta dạy cho ngươi. Ta trước dạy ngươi cái Minh Tưởng phương thức, ngươi mỗi ngày trở về Minh Tưởng, yên lặng cảm thụ thân thể của mình biến hóa. Qua sau một thời gian ngắn, nếu có rõ ràng biến hóa lời nói, ngươi nói cho ta biết, ta tại giúp ngươi điều chỉnh phương thức tu luyện." Lập tức, Lam Tuyệt đem một bộ trụ cột Minh Tưởng phương pháp truyền thụ cho Chu Thiên Lâm. Chu Thiên Lâm rất thông minh, hắn chẳng qua là giảng thuật hai bên, nàng liền đã hoàn toàn đã minh bạch. Thử mấy lần về sau, Liên Minh Tưởng tiến nhập trạng thái nhập định, hơn nữa lần thứ nhất nhập định, liền trọn vẹn rằng có hơn một giờ mới thanh tỉnh lại. "Tiễn đưa ta trở về đi." Chu Thiên Lâm chấm dứt rồi ngั้น ngủi Minh Tưởng, hướng Lam Tuyệt nói ra. Lam Tuyệt trần trừ một chút về sau, nói, "Cùng nhau ăn cơm sao?" Chu Thiên Lâm liếc mắt nhìn hắn, nếu là có ngày đó ăn ngon như vậy đấy, liền ăn đi. Nàng chỉ hiển nhiên là mỹ thực ra cái kia ngừng lam vây cá cá ngừ bữa tiệc lớn. Lam Tuyệt bất đắc dĩ nói, Cái kia chỉ sợ không có. Tốt đẹp ăn nhà so sánh với, làm đồ ăn phương diện, ta là xa xa không bằng đấy. Đơn giản một chút coi như cũng được. Sát trời đã đã chậm, ngươi không đói bụng sao? Chu Thiên Lâm nói, cái kia ăn cái gì? Lam tuyệt nói, ta tùy tiện làm cho ngươi đẹp a. Ngươi làm. Chu Thiên Lâm kinh ngạc nhìn hắn. Như thế nào? Ta không giống như là biết làm cơm bộ dạng sao? Lam tuyệt nói. Chu Thiên Lâm nhẹ gật đầu, là không rất giống. Ta sẽ không trúng độc a. Lam tuyệt biểu hiện trên mặt cứng đờ, ta không cần hạ độc trên người, ta hiện tại đã nghĩ bóp trên người. Làm sao bây giờ? Đến a." Chu Thiên Lâm cười tủm tỉm đến gần qua. Lam Tuyệt giơ tay lên, liền hướng cổ nàng bên trên méo đi, nhưng đúng là vẫn còn đứng ở cổ nàng trước vài tấc chỗ, hậm hực hừ một tiếng, chính mình đi về hướng đi phòng bếp. "Ngươi chờ xem." Lập tức tốt. Vô luận ăn hay không ăn, dù sao sẽ không ăn chết người đấy. Chu Thiên Lâm che miệng cười khẽ, nhưng theo qua, ngươi nơi này có cái gì?" Nàng tựa ở cửa phòng bếp không chỗ hỏi. Lam Tuyệt chỉ chỉ tủ lạnh. Chu Thiên Lâm mở ra cửa tủ lạnh, đại khái nhìn nhìn, sau đó im lặng mà nói. Nhà của ngươi khẳng định không có con chuột Vì sao? Lam Tuyệt vừa mới tìm ra chính mình nổi Chu Thiên Lâm nói, bởi vì sẽ bị chết đói Lam Tuyệt đến gần đủ đến vừa nhìn Cũng không phải là sao, toàn bộ tủ lạnh trống không 80% Chỉ có một chút đồ uống, mấy cái trứng gà cùng cà chua Trừ cái đó ra, không có vật gì rồi Cái này, chúng ta hay vẫn là đi ra ngoài ăn đi Không bột đấu gột nên hồ A Lam Tuyệt giang tay ra, có chút lúng túng nói Hắn đúng là không sao cả đi ra ngoài mua qua đồ ăn Bình thường đều là tu tu cho hắn mua nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này hắn một mực không coi ở nhà trong tủ lạnh tự nhiên cũng liền trống không trong nhà người có mặt sao đồ gia vị toàn bộ không được đầy đủ Chu Thiên Lâm hỏi Lam tuyệt trong nội tâm khẽ động nói trong nhà toàn bộ không được đầy đủ ta không biết nhưng lần trước đi Thái Hoa Tinh thời điểm vốn tưởng rằng có món ăn dân dã mà ăn ta ngược lại là mua không ít đồ gia vị người xem một bên nói qua tay phải hắn trên không trung dạch một cái một đạo ngân quang hiện lên một đống thứ đồ vật liền xuất hiện ở trên mặt bàn cái kia một bạc hào quang đúng là từ lôi thần thể ước trong phóng xuất ra đấy Không chỉ là bình thường đồ gia vị đều có, thậm chí còn có một chút lương liệu dùng để gia vị mà rau quả. Bởi vì là không gian chứa được nguyên nhân, ngược lại là cũng đều thật tươi. Mặt giống như cũng có. Lam Tuyệt từ chính mình trong tủ quậy nhảy ra một túi mặt, không cần đi ra ngoài ăn. Ngươi đi cho xem. Chu Thiên Lâm kéo lên ống tay áo của mình, đem Lam Tuyệt đẩy đi ra. Chương 169, tay lau kỹ mặt. Nếu không ta giúp ngươi a. Lam Tuyệt thăm dò đi vào nói nói. Không cần, ngươi sẽ càng giúp đỡ càng bệ bộn. Chu Thiên Lâm hướng hắn vây vây tay sau đó đem hắn tất cả tủ bát cửa đều mở ra, lấy ra một ít đồ làm bếp. nàng trước tiên đem những thứ này không biết bao lâu không sử dụng đồ làm bếp tất cả đều tra một lần. sau đó lấy ra một cái kim loại buồn, ở bên trong ngược lại đi một tí bột mì, gia nhập số lượng vừa phải nước, rõ ràng bắt đầu nhào bột mì rồi. ngươi muốn điều gì a? Lam tuyệt lại thăm dò vào được, hắn đúng là có chút tò mò. trước tiên hắn và hệ giả ở một chỗ thời gian tuy rằng không ngắn, nhưng lúc đó đúng là hắn tiến vào dòng binh giới biên giới, thường xuyên đang thi hành lấy bất đồng nhiệm vụ. khi đó hắn Đối với ẩm thực phương diện căn bản là không có yêu cầu gì, có ăn, có dinh dưỡng như vậy đủ rồi. Thích mỹ thực, rượu ngon những vật này đều là đi vào thiên hỏa đại đạo sự tình từ nay về sau, 3 năm này đến, hắn đại đa số thời gian cũng đều dùng tại những phương diện này rồi, chỉ có gửi gắm tình cảm không sai, mới có thể để cho hắn tạm thời quên mất bi thương. Cho nên, lúc này hắn nhìn lấy Chu Thiên Lâm tại trong phòng bếp bề bộn đến bề bộn đi bộ dạng, trong nội tâm không khỏi tràn đầy kỳ lạ cảm thụ, còn có một phần khác thường. Trong ký ức của hắn, hắn và hệ dạ giống như cho tới bây giờ đều không có nấu cơm đến qua đều là rất tùy ý chịu chút mà thôi. Chu Thiên Lâm cũng không quay đầu lại mà nói, "Đi ra ngoài. Phòng bếp vốn là không phải là các người nam nhân nên vào địa phương. Ngươi tự mình một người ở, nơi đây căn bản chính là trang trí a." Một bên nói qua, chân dài rũ ra, liền đem cửa phòng bếp cho mang theo rồi. Lam Tuyệt đi trở về đến phòng khách, tại trên ghế salon ngồi xuống, không khỏi có chút lang thần. Hắn đột nhiên phát hiện, trong lòng mình vậy mà tràn đầy chờ mong, hơn nữa tuyệt không so với đang mong đợi mỹ thực gia mang cho vẻ đẹp của hắn ăn lúc ít cái gì. Tại trong chờ mong, lại còn nhàn nhạt khác thường cảm giác. Loại cảm giác này thật lâu, thật lâu chưa từng có rồi. Nếu như nàng là hệ dạ hẳn là tốt. Như vậy liền hoàn mỹ. Lam tuyệt trong nội tâm đột nhiên sinh ra mãnh liệt ý niệm trong đầu. Hơn 10 khắc sau sau, phòng bếp đột nhiên truyền đến i i i i i rồi một thanh âm vang lên. Lam tuyệt theo bản năng lẽ lên thân đã đến cửa phòng bếp, một thanh kéo ra cửa phòng bếp, đập vào mặt đấy là một cỗ nồng đậm mùi thơm, đó là sinh hành tây để vào nóng hổi dầu phộng trong tuôn ra đến vang lên. Chu Thiên Lâm ý phục tạp dề đang đem cắt tốt hành tây để vào nồi chảo trong, dùng cái sẻn thoáng lật đuổi việc hai cái về sau lại cầm lấy cát tốt đi ra cà chua khối nhỏ mà đưa vào trong nồi so với vừa rồi càng lớn một điểm thanh âm vang lên hơi nước từ trong nồi bốn phía mà ra bị máy hút khói hút đi hỗn hợp có hành tây hương cà chua mùi thơm lập tức nổi lên lam tuyệt hít mũi một cái nhìn không được nói thơm quá chu thiên lâm lần này không có lại đuổi hắn đi dùng cái sẻn lật xào lấy trong nồi cà chua sau một lát lại gia nhập một thanh sinh hành tây đi vào lần nữa lật xào muốn thêm nhiều như vậy hành tây sao lam tuyệt tò mò hỏi chu thiên lâm nhẹ gật đầu hành tây thiếu đi không thể ăn muốn nhiều một chút đấy, lại lật xào vài cái về sau, nàng lấy ra một cái tiếp nửa nồi nước trong nồi sắt, đặt ở bên cạnh hỏa nhãn bên trên, nồi lửa, đúng nóng. Lam tuyệt cuối cùng là đối với mỹ thực có chút nghiên cứu đấy, nhìn đến đây, lập tức đã minh bạch một ít. nhìn lại một chút bên cạnh trên thất chỉnh tề mị sợi, tay lau kỹ mặt ta. không nghĩ tới, ngươi còn có thể lau kỹ mị sợi. Chu Thiên Lâm mắt trắng không còn chút máu, ngươi không nghĩ tới nhiều sự tình rồi. cà chua xào thành cà chua tương về sau, chấm nước, đốt lên, thêm bột vào canh, thêm muối, sau đó giảm lửa đem đánh tốt trứng gà hạ nhập trong nồi. Tắt lửa, rơi vãi nhập cắt tốt rau thơm mạnh mẽ. Một nồi hồng, hoàng, lục ba màu đang vào, tản ra nồng đậm mùi hương, cả chua trứng gà đánh lô liền làm tốt rồi. Chu Thiên Lâm lại hơi chút bỏ thêm một điểm dầu vừng, than thở nói, đáng tiếc không có tươi sống tôm, bằng không thì sẽ tốt hơn một điểm. Bên kia nồi đã mở, mì sợi hạ nhập, đợi nước lần nữa sôi trào về sau, lại thêm một điểm nước trong điểm một cái mở, nước ba lần sôi trào về sau, tắt lửa. Một cái chén lớn, một cái chén nhỏ, hai chén mặt, tăng thêm cả chua trứng gà lỗ. Một trận đơn giản nữa tối như vậy đối phó Chu Thiên Lâm tất cả động tác như là nước chảy mây trôi nhìn qua không vui nhưng không có chút nào dư thừa dầu già lúc hai vạn mì sợi bưng lên bàn ăn thời điểm trong phòng bếp hết thể cũng đều bị nàng thuận tay thu thập xong chiếc búa đưa cho Lam Tuyệt Chu Thiên Lâm phát hiện hắn vẫn còn có chút ánh mắt ngốc trệ nhìn mình nhìn cái gì Ăn đi a Lam Tuyệt đáp ứng một tiếng cúi đầu nhìn về phía chính mình chén lớn mặt lập tức nuốt xuống từng ngụm nước sau đó lập tức thúc đẩy tay lau kỹ trước mặt kinh đạo là bất luận cái gì máy móc áp chế mì sợi chỗ không chuẩn bị đấy hơn nữa cái kia mùi vị nồng đậm cả chua trứng gà lỗ chu thiên lâm bên này mới ăn mấy cây mì sợi lam tuyệt trước mặt bắt cũng đã trống không liền một điểm nước canh đều không có còn lại ngươi ăn từ từ mì sợi mặc dù tốt tiêu hóa ăn được quá nhanh hay vẫn là dễ dàng nhèn lấy chu thiên lâm nhíu nhíu mày lam tuyệt cầm lấy giấy ăn lau miệng thật sự là quá tốt ăn không nghĩ tới tay ngươi nghệ tốt như vậy ngươi phải là ở chúng ta thiên hỏa đại đạo ta xem có thể cùng mì thực gia đoạt bát cơm rồi chu thiên lâm đem chén của mình tiến đến lam tuyệt chén lớn trước gẩy rồi nửa bát mặt cho hắn nhìn ngươi chưa ăn no ăn nữa điểm a còn chưa đủ mà nói cũng không có biện pháp cả chua cùng trứng gà cũng không có nhìn mình trong bát hơn mặt Lam Tuyệt ngẩn ngơ lại ngẩng đầu nhìn hướng Chu Thiên Lâm Chu Thiên Lâm cũng đã tại túi đầu ăn mì rồi không nói gì thêm khách khí lời nói Lam Tuyệt đem mặt lần nữa ăn tươi, lúc này đây hắn ăn tốc độ nhưng so với trước chậm rất nhiều thẳng đến Chu Thiên Lâm ăn xong lúc hắn cũng mới ăn xong Chu Thiên Lâm đứng người lên thu thập bát đũa đi phòng bếp rửa chén rồi Lam Tuyệt ngồi ở bên cạnh bàn ăn lại không động địa phương trong mắt hào quang thoáng lóe lóe hồi lâu về sau Chu Thiên Lâm từ phòng bếp trong đi ra. Đi thôi, tiễn đưa ta về nhà." Tốt. Lam Tuyệt đáp ứng một tiếng, đứng người lên. Ra khỏi phòng, phía ngoài rẽ ở tiệm châu đáo vẫn chưa đóng cửa, Tu Tu cùng Khả Nhi đều tại, gặp hai người đi ra, Tu Tu tiến lên phía trước nói, "Lão bảng, ngài cùng Chu tiểu thư muốn đi ra ngoài sao?" Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, "Ta tiễn đưa nàng trở về, lập tức trở về. Trên đường chú ý an toàn." Tu Tu khẽ cười nói. Đinh Linh Linh Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm đi ra cửa, Tu Tu thần sắc trên mặt cũng lập tức xuất hiện một ít rất nhỏ biến hóa, hai con ngươi có chút thất thần. Khả Nhi thấp giọng nói, "Tu Tu tỷ, Lão bản cùng cái kia Chu tiểu thư có lẽ không có gì đấy. Tu tu sắc mặt lập tức khôi phục bình thường, lắc đầu, ta không sao, có như là bọn hắn có cái gì, cũng không phải chúng ta có lẽ quản đó a. Đi thôi, chúng ta cũng tan việc. Lam Tuyệt một mực cưỡi xe đem Chu Thiên Lâm đưa đến Thiên Sơn dưới chân, đưa mắt nhìn nàng rời đi. Trên đường hai người đều không có nói cái gì nữa, có ăn ý giữ vững bình tĩnh. Nhưng hôm nay trầm mặc lại tuyệt không áp chế, tựa hồ chỉ có cái kia phần khắc thường tồn tại. Hoa Minh Quốc gia học viện. Hôm nay là tổ chức Hải Hoàng Thiên lại biểu diễn để lấy tiền cứu tế buổi hòa nhạc thời gian. Sáng sớm, lúc các học viên đi vào học viện lúc, lập tức giật mình phát hiện, toàn bộ Hoa Minh quốc gia học viện vậy mà hoàn toàn biến thành rồi một mảnh màu lam hải dương, ngàn vạn buồn màu lam chờ ta tràn ngập tại học viện mỗi trong khắp nóng nách, ngoại trừ nhất định phải chạy ra đến đi đường bên ngoài, những thứ này chờ ta bày đầy học viện, nhan nhã hương hoa, còn có cái kia ý lam sắc tầm mắt, đều bị làm cho lòng người tình kích động. Sáng sớm, tại Hoa Minh quốc gia cửa học viện cũng đã tụ tập đến từ Bắc Minh, Tây Minh cùng Hoa Minh từng cái tinh cầu lớn nhất truyền thông, những thứ này truyền thông cỗ xe, cũng đã lại để cho phủ cận giao thông lâm vào nửa trạng thái tê liệt. Hoa Minh chính thức không thể không phái ra chuyên môn cảnh sát chịu trách nhiệm duy trì trật tự. Học viện trước cửa, do Hoa Minh Quốc gia học viện cùng Hải Hoàng giải trí truyền thông cùng chung tạo thành bảo an đội ngũ đứng thành một hàng, ngăn cản rồi tất cả truyền thông tiến vào. Buổi hòa nhạc 2 giờ chiều mới bắt đầu, tại 1 giờ chiều trước là không cho phép bất luận cái gì truyền thông tiến vào trong học viện đấy. Có chút truyền thông thậm chí cải trang giả dạng thành học sinh bộ dáng, ý đồ trà trộn vào đi, tuy nhiên cũng bị những thứ này hỏa nhãn kim tinh bảo an nhân viên đám từng cái nhìn thấu. Hoa Minh Quốc gia học viện ngoại trừ phấn khởi bầu không khí bên ngoài, càng bịt kín rồi tầng một sắc thái thần bí. Các ký giả truyền thông chẳng qua là biết, hôm nay trận này buổi hòa nhạc sẽ tại Hoa Minh Quốc gia Học viện Đại lễ đường cử hành, về phần là cái gì hình thức, lại đem có như thế nào biểu diễn, bọn hắn tất cả đều là hoàn toàn không biết gì cả. Hải Hoàng giải trí truyền thông tại giữ bí mật công tác phương diện làm thật sự là quá tốt rồi. Nhìn cái này trận thế, hôm nay thật sự là đủ náo nhiệt. Làm Tuyệt tại góc rẽ dừng lại xe đạp, Chu Thiên Lâm từ sau tòa hạ. Nói cũng kỳ quái, ngày đó cảnh cáo Di Chất về sau, hai ngày này Di Chất còn thật không có tái xuất hiện qua. Chu Thiên Lâm nói, đúng vậy a. Ta đến học viện về sau Còn là lần đầu tiên nhìn thấy náo nhiệt như vậy tình cảnh đâu. Cái kia Hải Hoàng thật đúng là khá lớn bài đấy. Bất quá, lần này bọn họ là biểu diễn để lấy tiền cứu tế, mặc dù có lăng xê hiểm nghi, nhưng cuối cùng hay vẫn là làm tốt sự tình. Lam Tuyệt mỉm cười, xem ra, ngươi đối với Hải Hoàng tựa hồ cũng không si mê a. Chu Thiên Lâm lắc đầu, ta cho tới bây giờ không có gì thần tượng đấy. Lam Tuyệt giơ ngón tay cái lên, nói, có phẩm vị. Chu Thiên Lâm nói, cái đó và phẩm vị có quan hệ gì? Ta đi trước trường học. Nói xong, nàng đeo bọc sách hướng học viện phương hướng đi đến. Lam Tuyệt so với nàng rất lại phía sau trăm mét tả hữu cũng phụ giúp xe đạp đi về hướng học viện. Chu Thiên Lâm còn chưa tới cửa học viện đã bị một đám phóng viên chặn đường đi, đem nàng vây quanh ở trung ương, Các loại vấn đề cũng là đập vào mặt mà tới. Lam Tuyệt ở phía sau bất đắc dĩ vô vô cái, cái này lớn lên thật xinh đẹp đúng là phiền thoái, vô luận lúc nào đều trước tiên trở thành mục tiêu. Xem ra có cần phải đề nghị Chu cô nương về sau cũng mang theo khẩu trang ra ngoài rồi. Vừa nghĩ hắn đã đem xe đẩy vào tới, hơi yếu năng lượng phóng xuất ra, hơn nữa xe đạp hóa thành vũ khí, cưỡng ép cắt vào bên trong vòng. Các vị phóng viên bằng hữu, xin không nên bày rối học viện chúng ta học sinh. Bằng không mà nói, ta sẽ đệ trình học viện, cự tuyệt các ngươi tại xế chiều buổi hòa nhạc chính thức lúc bắt đầu tiến vào học viện." Lam Tuyệt ngôn từ chính diện nói, thanh âm của hắn bên trong cũng ẩn chứa một ít năng lượng, chấn động những ký giả này hơi sững sở. Nhân cơ hội này, Lam Tuyệt phụ giúp xe đạp, mang theo Chu Thiên Lâm nhanh chóng lao ra lớp lớp vào ngây. tiến vào học viện. "Chưa 170, cái gì lớn cái gì ngốc nghếch?" Thiên Lâm. Một tiếng kêu gọi vang lên, Chu Thiên Lâm quay đầu nhìn lên, vừa hay nhìn thấy đường mẹ chạy vào. Bất quá bộ dáng của nàng nhìn qua có chút chật vật, hiển nhiên cũng là bị phóng viên quân lấy không nhẹ. Lam Tuyệt nhíu nhíu mày, không thể làm như vậy được, không thể để cho trận này buổi hòa nhạc ảnh hưởng tới học viện bình thường trật tự. Ta đi tìm ngũ chủ nhiệm. Không cần đi, ta đã tới. Ngũ Quân Nghị thanh âm vang lên, ngay sau đó, liền chứng kiến ngũ chủ nhiệm trầm mặt đi tới. Cùng hắn cùng đi ra khỏi đến đấy, còn có đại lượng bảo an nhân viên. Ngũ đại chủ nhiệm vung tay lên, những thứ này bảo an nhân viên đám lập tức liền xông ra ngoài đem học viện trước cửa phần Đông phóng viên nhanh chóng hướng hai bên số tán, chạy ra lại để cho các học sinh tiến vào học viện thông đạo. Thật có lỗi a. Làm lão sư, học viện muốn không chu toàn đến, chúng ta cũng không nghĩ tới cái này Hải Hoàng buổi hòa nhạc sẽ làm ra lớn như vậy động tính. Tại đây mới vừa buổi sáng, đều đã đến vượt qua 500 nhà truyền thông rồi, nghe nói còn có đại lượng truyền thông tại chạy tới trên đường. Học viện Vương Diện thậm chí đã hối hận cùng Hải Hoàng giải trí truyền thông lần này hợp tác rồi. Ngũ Quân Nghị cũng rất bất đắc dĩ. Với tư cách học viện cao tầng kẻ quản lý, Hắn và viện trưởng cùng với các đám người cao tầng đều đối với chuyện lần này đoán chừng chưa đủ, dù sao, bọn hắn đã sớm qua truy đuổi thần tượng Nghiên kỷ lại không nghĩ rằng Hải Hoàng lực ảnh hưởng lại có thể lớn như thế. Lam Tuyệt mỉm cười nói, việc đã đến nước này, đều muốn cự tuyệt nữa đã không còn kịp rồi. Chúng ta tận lực duy trì tốt trật tự, a ta cảm thấy học viện có thể hướng chính thức lại thỉnh cầu trợ giúp, có càng nhiều cảnh sát đến duy trì trật tự đoán chừng sẽ khá hơn một chút. Ngũ Quân nghỉ nhẹ gật đầu, cũng chỉ có như thế. Lam lão sư mau vào đi thôi, ta lập tức đi xử lý. Lam Tuyệt lúc này mới đi vào học viện. Chu Thiên Lâm cùng Đường Mễ lại đã sớm vô ảnh vô tung. Thiên Lâm, ngươi như thế nào cùng Lam lão sư ở một chỗ? Đường Mễ một bên cùng Chu Thiên Lâm hướng lầu dạy học đi đến. Vừa nói, Chu Thiên Lâm nói, chúng ta là vừa mới đụng với đấy. Đường Mễ thẻ lưỡi, nói, ai mà tin ngươi a? Ta lại không là lần đầu tiên nhìn thấy hai người các ngươi ở cùng một chỗ. Nói, hai người các ngươi có phải hay không có cái gì? Chu Thiên Lâm nhìn nàng một cái, có, thật sự có. Đường Mễ lập tức mở to hai mắt nhìn, Lam lão sư đúng là rất không tệ đấy, bất quá mấy ngày nay ta cũng nghĩ thông suốt, ta còn là càng yêu ta nhà rẻ ở. Lam lão sư tuy rằng rất có phẩm vị, nhưng cái này sức chiến đấu thật sự là yếu đi điểm. Nghe nói hôm trước hắn lại bị các ngươi lớp bạo lực nữ thần cho mang đâu. Tại Thái Hoa Tinh thời điểm, nghe nói hắn còn kéo chân sau, suýt nữa dẫn đến bạo lực nữ thần cùng một vị lão sư khác không kịp đi về. Ai nam nhân hay là muốn có bảo hộ nữ nhân năng lực, bằng không thì nào có cảm giác an toàn a. Cho nên ta quyết định hay vẫn là không đúng Lam lão sư ôm lấy tưởng tượng rồi. Chu Thiên Lâm có chút bất đắc dĩ nhìn xem nàng, nói tốt rồi. Tốt rồi, ngươi cũng đừng phát si mê rồi. Đường Mễ thấp giọng nói, hai người các ngươi có phải là thật hay không có cái gì a? Ta có thể nói cho ngươi, Di chắc cũng không phải là dễ chơi đấy. Ngươi phải là cùng Lam Lão sư không có gì, hay vẫn là cách hắn xa một chút tốt. Di Trát vừa nhìn chính là cái bình giấm chua. Ngươi cũng đừng hại Lam Lão sư. Chu Thiên Lâm sững sốt một chút, kinh ngạc nhìn Đường Mễ, nói, tiểu Mễ, không nghĩ tới ngươi vậy mà trở nên càng ngày càng thông minh. Đường Mễ cả giận nói, như thế nào? Ta trước kia không thông minh sao? Chu Thiên Lâm cười nhẹ một tiếng, cái gì lớn? cái gì ngốc nết kia mà a ngươi phải chết rồi chu thiên lâm ta liều mạng với ngươi lam tuyệt phụ giúp xe đạp tại trong học viện hướng phía tự chọn môn học hệ lầu dạy học phương hướng đi đến hắn đã hoàn toàn vô ngữ cũng không biết hải hoàng giải trí truyền thông từ đâu tìm đến nhiều như vậy chờ ta chẳng lẽ cũng bởi vì chờ ta màu sắc là màu lam cái này bày ra đến chính là biển khơi hương vị sao thật sự là rất có tiền rồi sợ tạc thông tin dụng cụ vừa mới tại lúc này vang lên a tuyệt ngươi đã đến rồi chưa hoa lệ thanh âm từ bên trong truyền đến lam tuyệt tức giận à gì Có phải hay không các người thu liếm điểm, đừng đem học viện khiến cho chướng khí mủ mịt đấy. Học viện phương diện đã có chỗ bất mãn. Hoa lệ cười nói, ngươi yên tâm đi, làm loại chuyện lặt vật này động không có người so với chúng ta càng có kinh nghiệm. Mặc tiểu đã điều đã đến chúng ta hải hoàng giải trí truyền thông 500 tên bảo an nhân viên, những thứ này hay vẫn là kế tiếp đấy, nửa giờ sau đi ra, nhất định sẽ duy trì tốt trật tự. Chúng ta cũng cùng Hoa Minh chính thức chào hỏi. Tiếp nhận sẽ có thêm nữa người tới đây. Lam tuyệt nói, lại nói. Ngươi cái này buổi hòa nhạc đối với các học sinh hẳn là miễn phí cởi mở a, ngươi nếu là biểu diễn để lấy tiền cứu tế, vậy ngươi lấy cái gì quên rút? Hoa Lệ tức giận, phương diện này ngươi thật đúng là ngu ngốc a. Chẳng lẽ ngươi cho rằng những cái kia truyền thông đám tiến đến tiếp sóng là không dùng trả thù lao đấy sao? Hơn nữa, ngươi biết sao lương ta có bao nhiêu tài trợ thương lượng đến tài trợ trận này hoạt động đấy sao? Huống chi, ta đã quyết định, đem Hải Hoàng Tiên lại cái này eo album lợi nhuận 20% cũng lấy ra quyền cho các ngươi hòa Minh Thái Hoa Tình. Đây chính là Thiên Văn sổ tự tiền. Lam Tuyệt nghi ngờ nói, Thiên Văn sổ tự 20% có thể có bao nhiêu? Hoa Lệ thản nhiên nói, không nhiều lắm, có thể mua một chiếc viễn trinh cấp chiến hạng A. Lam Tuyệt đã trầm mặc, một lát sau, à gì, ngươi túi sách ngồi dưỡng ta đi. Ngươi rất có tiền rồi." Hoa Lệ cười hắc hắc, "Tốt, quyết định vậy nha. Ngươi đi trước a." Lam Tuyệt cười dập máy thông tin, có chút bất đắc dĩ lúc đầu. Hải Hoang tập đoàn, thật không hổ là Tam Đại Liên Minh giàu có nhất tồn tại a. Cùng bọn họ nói tiền, không phải là thương cảm tình, mà là hao tổn tinh thần rồi. Đi vào văn phòng. Lam tuyệt lại không nhìn thấy bất luận cái gì một vị tự chọn môn học khóa lão sư, hiển nhiên là bởi vì nghỉ dẫn đến đấy. Hắn cũng vui vẻ được như thế, chính mình bắt đầu chuẩn bị tiếp nhận mấy tiết học nội dung. Bất quá công tác mới không có nhiều trong chốc lát, trong lòng của hắn liền bắt đầu có một đạo thân ảnh đang lóe lên, trong nội tâm không khỏi thầm than một tiếng. Tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay ôm đầu, nhàn nhã nhìn ngoài cửa sổ. Ngày hôm qua, hắn và Chu Thiên Lâm đi viện dưỡng lão, hai người làm một trận sống, cùng một chỗ trợ giúp những cái kia lão nhân. Đây hết thảy lại để cho hắn đều cảm giác được rất phong phú, đang làm việc thời điểm. Bọn hắn căn bản không cần nói thêm cái gì, phối hợp lại hết sức ăn ý. Mỗi khi chứng kiến những cái kia các lão nhân nụ cười hiền lành, hỏi Hàn Ân cần thanh âm, gọi mình tiểu Lan thời điểm, Lam Việt trong nội tâm liền không cảm thấy có loại ấm áp cảm giác. Chính mình còn muốn cho nàng làm hơn 2 năm vệ sĩ, đều muốn hoàn toàn bài xích nàng, xem ra là không thể nào. Liên giống như bây giờ a, loại này bình thản thời gian, kỳ thật cũng rất tốt. Hoa Minh quốc gia học viện tiếp đãi lầu. Chỗ này trang trí xa hoa tựa như khách sạn bình thường tòa nhà chủ yếu là dùng để tiếp đãi khách đến thăm đấy. Từ Hải Linh Học Viện đến đây tiến hành trao đổi thầy trò đám thì ở lại đây. Phong họp, Hải Linh Học Viện Thạch Chủ nhiệm ngồi ở bàn dài vị trí hàng đầu. Bàn dài hai bên phân biệt ngồi lần này đại biểu Hải Linh Học Viện đến đây dự thi Lão sư cùng đệ tử. Chúng ta cơ giáp tất cả đều vận chuyển đã tới sao? Thạch Chủ nhiệm hướng bên người một gã lớn tuổi Lão sư hỏi. Đã toàn bộ đến nơi rồi. Hoa Minh Quốc Gia Học Viện tại đây một điểm làm cũng không tệ lắm, không có tận lực làm khó dễ. Thạch Chủ nhiệm nhẹ gật đầu, nói: Hôm nay là Hải Hoàng buổi hòa nhạc, ngày mai là trao đổi luận bàn Lần này trải qua hiệp thương Trao đổi chia làm hai bộ phân, gia tăng lên học thuật trao đổi, còn có chính là chúng ta am hiểu thực chiến trao đổi. Hoa minh quốc gia học viện không phải là luôn luôn đều nói bọn hắn am hiểu không phải là cơ giáp hệ chiến đấu sao. Lần này, chúng ta muốn tại hai phương diện đều hung hăng đả kích bọn hắn. Viện trưởng ngày mai cũng sẽ tới đây, tự mình quan sát lần này trao đổi thi đấu toàn bộ quá trình, tin tưởng mọi người đều biết cái này ý vị như thế nào. Lần này, học viện cũng lấy ra giải thưởng lớn. Biểu hiện ưu tú lao sư cùng đệ tử, đều đạt được ban thưởng. Tiêu hàn. Thạch chủ nhiệm ánh mắt nhìn hướng ngồi ở tương đối phía sau vị trí, tên kia đã từng hướng Chu Thiên Lâm thổ lộ qua cao lớn đệ tử. Thạch chủ nhiệm. Tiêu Hàn đứng người lên, khuôn mặt như trước lãnh đạo. Thạch chủ nhiệm nói, ngươi là chúng ta đệ tử trong vương bài, trận đấu lúc không cần hạ thủ lưu tình, nhất là mô phỏng cabin luận bàn lúc, muốn cho bọn hắn biết cái gì gọi là thương tích đời mình. Tiêu Hàn trong mắt hiện lên một vòng ánh sáng lạnh, đây chính là ta am hiểu đấy. Thạch chủ nhiệm mỉm cười, nhẹ gật đầu, phất tay ý bảo hắn ngồi xuống. Sau đó ánh mắt nhìn hướng một gã tướng mạo bình thường, tuổi ước chừng hơn 30 tuổi nam tử. Lư Khi ôn hòa mà nói, tô lão sư, lão sư dựa luật bản, chủ yếu phải dựa vào ngươi rồi." Ân. Tô lão sư ngồi ở tại chỗ chưa động, chẳng qua là nhẹ gật đầu. Thân kỳ chính là, Thạch chủ nhiệm cũng lơ đến, trong mắt hảo quang lập lòe. Ngay tại Hải Linh học viện họp đồng thời, Hoa Minh quốc gia học viện cũng ở đây mở ra đồng dạng hội nghị. "Đường Tiếu, Đường Mễ, lần này các ngươi huynh muội đều tốt hơn tốt biểu hiện. Chúng ta điều tra qua rồi, lần này Hải Linh học viện đến đệ tử ở bên trong, chí ít có ba gã có vương cấp giáp đẳng thực lực." "Đường Tiếu, ngươi khoảng cách giáp đẳng đã không xa." Đường Mễ cũng có ít đẳng thực lực, các ngươi là lần này chủ lực, còn có Canh Dương, ngươi là của chúng ta vương bài, cũng là duy nhất đã tham gia lần trước trao đổi thi đấu đấy. Lần này cần không ngừng cố gắng. Canh Dương là ngồi ở đường tiểu bên trên vị trí hàng đầu một gã thanh niên, nhìn qua tuổi hơi dài một ít, tướng mạo anh tuấn, có một đầu màu đỏ tóc ngắn, ánh mắt nóng rực nhẹ gật đầu. Ngũ Quân nghị quay đầu nhìn về phía bên kia, đàm lão sư, lão sư ở giữa luận bàn chủ yếu phải dựa vào ngươi rồi. Lần này cơ giáp chiến đấu, chúng ta chỉ cần hết sức nỗ lực, chú ý không muốn làm bị thương, học thuật trao đổi phương diện. Chúng ta là nhất định phải thắng đấy. Từ Khiêm, học thuật phương diện do ngươi người ký tên đầu tiên trong văn kiện, ngươi bên này phương án làm xong chưa? Nhắc Từ Khiêm, Hoa Minh Quốc gia học viện cơ giáp chế tạo cùng bảo hành sửa chữa hệ phó chủ nhiệm, cơ giáp khoa học kỹ thuật hệ hệ chủ nhiệm, năm nay mới chỉ có 35 tuổi, được vinh dự Hoa Minh thế hệ trẻ cơ giáp khoa học kỹ thuật đệ nhất nhân, cũng là Hoa Minh Quốc gia học viện chiêu bài một trong. Hắn từng tại Tam Đại Liên minh cơ giáp khoa học kỹ thuật trao đổi trên đại hội, đại biểu Hoa Minh tham dự y, cũng bằng vào bản thân nghiên cứu cùng sáng tạo cái mới diễn đàn bên trên diễn thuyết đã lấy được cực cao khen ngợi. Bản thân hắn chính là Thiên Hỏa Tinh người, mặc dù có nhiều nhà cao đẳng học viện hướng hắn phát ra mời, hơn nữa đồng ý vô số, hắn cuối cùng vẫn còn quyết định ở lại Thiên Hỏa Tinh, lưu tại Hoa Minh Quốc gia học viện. Nói hắn là học viện chi bảo cũng tuyệt không quá phận. Chương 171, Nhạc Tử Khiêm. Vị này nhạc lão sư không tính đặc biệt anh tuấn, nhưng thân hình cao lớn, trên mặt còn mang theo nồng đậm sách khuất khí, tơ vàng bên cạnh kính mắt, vô luận lúc nào, tựa hồ cũng tổng đang suy tư tựa như, tựa hồ rất khó có người có thể đủ tiến vào hắn thế giới. Nghe Ngũ Quân Nghị mà nói, hắn khẽ gật đầu, lại không nói gì thêm. Nhạc lão sư Ngươi xem, học thuật trao đổi phương diện, chúng ta phái nào đệ tử tham gia tương đối khá. Lần này Hải Linh học viện đột nhiên đem trao đổi thời gian nói trước, để cho chúng ta liền chuẩn bị thời gian đều không có. Ngũ Quân Nghị nói ra. Nhạc Tử khiêm lắc đầu, nói, học thuật trao đổi lâm trận mới mài gươm là vô dụng đấy, ở phương diện này, chúng ta quốc sĩ lớp có không ít học viên ưu tú cũng có thể đấy. Ta xem, Đàm lão sư trong lớp Chu Thiên Lâm liền không sai, hơn nữa lớp của ta bên trong Dương Tử Mực, Hứa con Thắng, do ba người bọn họ cùng một chỗ tham gia cũng đủ để rồi. Tốt. Ngũ Quân Nghị không có hỏi quá nhiều lập tức đánh nhịp định ra. Dù sao, ở phương diện này, Nhạc Tử Khiêm là tuyệt đối quyền uy. Đàm Lăng Vân An vị tại Nhạc Tử Khiêm bên người, tại hắn lúc nói chuyện vẫn nhìn hắn, thần sắc trên mặt đẹp bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại mơ hồ có hào quang chớp động. Từ bầu trời quan sát Hoa Minh Quốc gia học viện sẽ phát hiện, toàn bộ học viện hoàn toàn là một mảnh màu lam hải dương, học viện trung quanh, sớm hơn đã chật như nêm cối. Đại lượng cảnh sát cùng bảo an nhân viên, ngăn cách rồi tất cả cửa ra vào, đã liền trong học viện các học viên đều tạm thời không cho phép ra vào. Một giờ chiều, truyền thông phóng viên trải qua nghiêm khắc loại bỏ về sau, bắt đầu vào bàn, các học viên cũng là như thế. Hoa Minh Quốc gia Học viện Đại lễ đường tại toàn bộ Thiên hỏa tinh bên trên đều là lớn nhất, có thể đồng thời dung nạp trên vạn người. Tại báo hỏa dưới tình huống, còn có thể nhiều hơn nữa ba thành. Lúc này, Đại lễ đường bên trong nhưng là giống tuyết. một người đều không có, bởi vì tất cả cửa vào đều bị Hải Hoàng giải trí truyền thông bảo an nhân viên phong tỏa, còn không được cho phép tiến vào. Nhưng là có ngoại lệ, một cái tóc đỏ ra hỏa an vị ở phía dưới hàng thứ nhất vị trí trung ương, vểnh lên chân bất chéo, thoải mái nhàn nhã nhìn xem phía trước bị cải tạo lớn sân khấu. A tuyệt, ngươi như thế nào còn chưa tới? À gì không phải nói cho ngươi sớm chút tới sao? Vị trí đều cho ngươi lưu tốt rồi, như thế này tất cả người xem vào bản thời điểm quá nhiều người, ta sợ ngươi bị dở mẹp. Sở Thanh có chút nhìn có chút hả hê đối với mình trên cổ tay sở tật thông tin dụng cụ nói ra. Tới cửa rồi. Lam tuyệt yêu nhã thanh âm tại sở tật thông tin dụng cụ trong vang lên. Đúng là tới cửa rồi. Lam tuyệt cầm trong tay một chương ám kim sắt sợi tổng hợp mảnh đưa cho bảo an nhân viên. Bảo an nhân viên lập tức cung kính đưa hắn xin tiến đến. Vừa tiến vào đại lễ đường, Lam tuyệt trước mắt chính là sáng ời vì rằng hắn trước kia cũng chưa từng tới Hoa Minh Quốc Gia Học viện Lễ Đường, nhưng hắn tin tưởng, nơi đây nguyên lai tuyệt sẽ không là cái dạng này đấy. Có thể đồng thời dung nạp vạn người cực lớn trong lễ đường, cao tới 50m ba mặt vách tường vậy mà tất cả đều bị màu làm chờ ta nơi bao bọc, trên nóc nhà thì là rủ xuống lấy nguyên một đám bóng ánh sáng long lanh thủy tinh điêu khắc. Những thứ này thủy tinh điêu khắc tất cả đều là sinh vật biển bộ dáng, có loài cá, có tôm, có vỏ sò, hải tinh, hải đảm, cái gì cần có đều có. Lớn nhất, thậm chí còn có một cái dài đến 30m cực lớn thủy tinh kinh ngư. Không nói trước những vật này là như thế nào chế tác mà thành, riêng là bọn chúng treo, chỉ sợ sẽ là cái vấn đề lớn. Lúc này trong lễ đường ngọn đèn vô cùng lưu hòa, nu hòa ngọn đèn chiếu rọi tại màu lam chờ ta trên vách tường, lại phản hồi về nhàn nhạt màu lam hà quang, trải qua phần đông thủy tinh điêu khắc phản xạ, lập tức làm cho cả trong lễ đường tựa như ảo mộng. Những cái kia thủy tinh một mực rủ xuống hơn 10m, phóng nhãn nhìn lại, chỉ sợ số lượng tuyệt sẽ không thấp hơn 10 vạn. Nhất là trung ương cái kia cực lớn kinh ngư, Lam Tuyệt rất hoài nghi, cái đồ vật này nếu đến rơi xuống, sẽ đập chết bao nhiêu người? phía trước trên võ đài lại đang đắp màn sân khấu nhìn không tới phía trên bộ dạng mỗi một cái chỗ ngồi bên trên đều có một đóa chờ ta còn có một trương hải hoàng thiên lại album. phải biết rằng hoa lệ album, đơn trương giá bán liền cao tới 400 hoa minh tệ trở lên đây là trước kia đấy nghe nói cái này trương hải hoàng thiên lại muốn quý hơn hơn một vạn cái chỗ ngồi chính là hơn một vạn trương album, đây tuyệt đối là đại thủ bút một bên than thở lam tuyệt đi đến phía trước rất nhanh đã tìm được sở thành ở bên cạnh hắn ngồi xuống lam tuyệt nói ta thế nhưng là nơi đây lão sư cùng ngươi ngồi ở đây sao gần phía trước địa phương, bị người thấy được không tốt. ta như thế này hay vẫn là ngồi vào đằng sau đi tốt rồi. sở thành cười hắc, hắc ngươi cho rằng đằng sau còn sẽ có chỗ chống sao? thanh thanh thật thật ở chỗ này ngồi a ta trước kia đã tham gia ạ dĩ buổi hòa nhạc, dù sao vào bàn về sau, không có người sẽ thoát ly cái kia bầu không khí đấy, tự nhiên cũng sẽ không có người chú ý tới ngươi. A dĩ sớm liền nghĩ đến ngươi có khả năng khó xử, các ngươi học viện cao tầng đều tại hàng phía trước bên kia, hai chúng ta bên người đều là cùng hải hoàng tập đoàn tương quan một ít phi quốc gia tập đoàn lao bản các loại. Không, có người nhận ra người đấy. Lam tiền nói, vậy cứ như thế a không thể không nói. Hải Hoàng Giải trí Truyền thông thật sự là rất am hiểu những thứ này, riêng là này hội trường bố trí, liền không biết bỏ ra bao nhiêu tiền, còn có toàn bộ học viện bố trí. Sở Thanh nói, không chỉ có như thế, bọn hắn cho Hoa Minh quốc gia học viện tiền cũng là thiên văn sổ tự. Nếu không, ngươi cho rằng một chỗ cao đẳng học phủ sẽ cho phép một minh tinh tại chính mình trong học viện bắt đầu diễn sướng hội sao? Hơn nữa, đây đối với học viện mà nói tuyệt đối là chuyện tốt, không chỉ là bởi vì ạ gì cùng Hải Hoàng Tập đoàn thanh danh đồng thời đây là một cuộc biểu diễn để lấy tiền cứu tế. Lam Thiên nói, ạ gì gia hỏa này a? Lam Minh Tình cảm giác kỳ thật một chút cũng không tốt, xuất môn đều muốn che che lấp lấp đấy, ta xem hắn đã có điểm mệt mỏi. Sở Thanh cười nói, cái kia có thể làm sao? Bọn hắn Hải Hoàng nhất mạch, luôn luôn là độc đinh, hắn đều muốn thoát khỏi những thứ này, đầu tiên muốn tìm nữ nhân sinh con trai đi ra rồi hay nói, sau đó còn phải đợi Nhi Tử trưởng thành, lúc này mới có thoát khỏi khả năng. Hải Hoàng Thanh danh, thế nhưng là bọn hắn bao nhiêu đại tích lũy đứng lên đấy, lại nói tiếp, cũng đúng là hiếm thấy vô cùng a. Lam tuyệt nói, đợi buổi hòa nhạc chấm dứt rồi, hai người các ngươi liền đều ở đến ta nơi nào đây? Chúng ta cũng muốn bắt đầu hợp luyện. Sở thanh nhẹ gật đầu, ngộng vong bên kia, tin tức đã tăng hẳn ra, ngươi bây giờ lên mạng có thể chứng kiến, tất cả tìm tòi động cơ bài danh thứ nhất vị đấy, tất cả đều là thần đoàn chiến, vị thứ hai là bốn thần quân tao nộ cường giả thần bí đoàn đội khiêu chiến. Dù sao mười thứ hàng đầu, tất cả đều là cùng loại chủ đề. Lần này chúng ta có thể thua không nổi a? Ân. Lam tuyệt nhẹ gật đầu. Tích, tích, tích. Trên cổ tay Sở Tả thông tin dụng cụ vang lên. Lam tuyệt kết nối, Kim Yến thanh âm truyền đến, Lam lão sư, ngươi đang ở đâu a? Hải Hoàng buổi hòa nhạc liền muốn bắt đầu, chúng ta đã tại xếp hàng rồi, ngài cũng chạy nhanh tới đây a, chúng ta cho ngươi chiếm vị trí đâu? Lam tuyệt hướng bên người sở thành dựng lên thủ thế, sau đó nói, Kim lão sư, ta lập tức tới ngay, cảm ơn các ngươi. Cúp thông tin, Lam tuyệt đứng người lên, ai nói ta ở phía sau không có chỗ ngồi chống rồi hả? Ta còn là ngồi ở đằng sau so sánh bảo hiểm, ta đây sao ít xuất hiện người? Sở thành một hồi im lặng, vậy ngươi vị trí này làm sao bây giờ? Cũng không thể cứ như vậy chống công a. Lam Tuyệt nói, cái này còn không xử lý, như thế này ta đi ra ngoài đưa cho người khác là được. Một bên nói qua, hắn đã đi ra ngoài. Hắn thói quen tại Hoa Minh Quốc gia cuộc sống trong học viện, cũng thời gian dần trôi qua thích nơi này. Tuyệt không hy vọng bởi vì một cuộc buổi hòa nhạc mà đối lập thân phận của mình có chỗ bại lộ, cho nên vẫn là cùng các Lão sư khác đám ở một chỗ tốt nhất. Ra lễ đường, Lam Tuyệt đi ra ngoài, từ cửa hông vừa ra tới, hắn liền lại càng hoảng sợ. Bên ngoài sớm đã là người ta tấp nập, may mắn có đại lượng bảo an nhân viên duy trì trật tự, mới không có phát sinh hỗn loạn tình huống. Lam Tuyệt lại liên hệ rồi thoáng một phát kim biến, biết vị trí của bọn hắn về sau, bước nhanh hướng phía bên kia chạy tới. Quẹo qua một cái cua quẹo, phía trước đột nhiên bọn tới một đám học sinh, Lam Tuyệt vội vàng tránh đi, đúng lúc này, đột nhiên, một đạo thân ảnh từ bên cạnh chạy tới. Bởi vì Lam Tuyệt đột nhiên biến tướng, hai người lập tức đụng vào nhau. Lam Tuyệt chỉ một cỗ đại lực truyền đến, theo bản năng đều muốn vận chuyển dị năng ổn định thân thể, nhưng nghĩ đến mình lúc này thân phận, vội vàng một cái lảo đảo, hướng bên cạnh Na Quỷ. Một tay kịp thời xuất hiện ở hắn phần gáy phía trên, kéo lại thân thể của hắn. Cẩn thận một chút. Có chút thanh âm quen thuộc vang lên, Lam Tuyệt trong nội tâm ai thán một tiếng, không thể nào. Chờ hắn xoay người lại, lập tức thấy được một trương hắn không nguyện ý nhất thấy khuôn mặt. Đối phương thấy là hắn, sắc mặt cũng lập tức chìm xuống. "Là ngươi?" Đàm Lăng Vân trong mắt hàn quang lóe lên nhìn xem trước mặt Lam Tuyệt, cái này hàn quang cường thịnh trở lại thịnh một điểm, chỉ sợ cũng phải đổi thành sát khí rồi. Lam Tuyệt cười khổ nói, "Cũng không chính là ta sao? Ngươi mạnh khỏe, Đàm lão sư." Thực không có ý tứ, đụng phải ngài. "Ngài không có sao chứ?" Đàm Lăng Vân cúi đầu nhìn về phía chính mình dưới chân. Lam Tuyệt lúc này mới chứng kiến, nàng thư mời rơi trên mặt đất rồi. Vội vàng chủ động túi người, đem Đàm Lăng Vân thư mời nhặt lên. Sau đó tay cổ tay khẽ nhúc nhích, làm cái mở ám. Mỗi một chương vào bản khoán đều chia làm phong bì cùng thư mời hai bộ phận. Lam Tuyệt đem thư mời đưa cho nàng về sau, hãy nấy cười cười, quay người bước nhanh rời đi. Hắn là ai a? Nhạc Tử Khiêm hãy cùng tại Đàm Lăng Vân bên người, bọn hắn mở hết sẽ về sau cùng đi đến. Về phần những người khác, đều khiếp sợ bạo lực nữ thần uy danh, đã sớm lẫn mất rất xa. Một cái lao sư, hình như là tự chọn môn học hệ bên kia phế vật vô cùng. Lần trước tại Thái Hoa Tinh, suýt nữa làm phiền hà mọi người." Đàm Lăng Vân khinh thường nói. Nhạc Tử Khiêm ha ha cười cười, nói: "Tiểu Vân, ngươi không muốn vốn là như vậy lạnh như băng đấy. Ta xem vừa rồi vị lão sư này cũng không tệ lắm a. Ngươi rất có lễ phép đấy. Ngươi tiếp tục như vậy có thể không làm được, ngươi cũng trưởng thành được rồi." Đàm Lăng Vân tức giận, "Tử Khiêm ca ca, ngươi phải là chuẩn bị giáo dục ta, ta liền không với ngươi cùng đi." Không gả ra được liền không gả ra được tốt rồi. Nam nhân không có một đồ tốt. Nhạc Tử Khiêm sờ lên cái mũi. Đẩy hạ chính mình viền vàng kính mắt, cười khổ nói, ngươi không muốn luôn địa đồ pháo công kích. Ngươi xem hiện tại trong học viện, vô luận là lao sư hay vẫn là các học sinh, nhìn thấy ngươi đều đi trốn. Đàm Lăng Vân nở nụ cười, đó mới tốt, tránh khỏi phiền toái. Nữ nhân cũng nên sẽ bảo vệ mình mới được. Đi thôi, chúng ta xếp hàng đi. Chương 172, Hoán vị. Lam Tuyệt rất nhanh đã tìm được Kim Yến cùng Vương Hồng Viễn, bọn hắn cho Lam Tuyệt lưu tốt rồi vị trí. Vương Hồng Viễn đem một trương thư mời nhét vào trong tay hắn, chỉ biết ngươi không có cầm. Lam Tuyệt ha ha cười cười, ban đầu ta cũng không có nghĩ đến nhìn đây là thích hợp người trẻ tuổi đồ vật ta hứng thú không lớn a kim Yến Phụt cười cười nói rất hay như ngươi niên kỷ có bao nhiêu tự như lam lão sư ngươi cũng không thể thoát ly xã hội a hải hoang buổi hòa nhạc ở bên ngoài tuyệt đối là một chuyến khó cầu lần này nếu không phải bởi vì tại học viện chúng ta tổ chức đều muốn bắt được phiếu vé quả thực là ngàn vạn khó khăn lam tiền nói được rồi dù sao đều đã đến chẳng nghe nghe chứ sao trong lòng của hắn cũng tại âm thầm đoán thầm lần sau gọi ạ gì tên kia đơn độc hát tới nghe một chút lúc này đã bắt đầu vào bàn rồi truyền thông tiên tiến nhất nhập Sau đó chính là Hoa Minh Quốc gia Học viện thầy trò đám. Lúc này đây, không có bất kỳ ngoại giới người có thể bắt được vào bàn quán. Đàm Lăng Vân cùng Nhạc Tử Khiêm cùng một chỗ xếp hàng đi đến cửa vào chỗ. "Ngài thư mời." Bảo an nhân viên hướng nàng nói ra. Đàm Lăng Vân rất tự nhiên đem mời mọc của mình hàm đưa tới, bảo an nhân viên mở ra phong bì, lúc hắn lấy ra bên trong thư mời lúc, một trường ám kim sắc sợi tổng hợp mảnh đột nhiên mất đi ra. Bảo an nhân viên vội vàng một thanh tiếp được, mặt sắc lập tức biến đổi, cung kính hướng Đàm Lăng Vân làm ra một cái thỉnh thụ thế, "Tiểu thư, ngài bên này thỉnh. Hiện tại nhiều người Ta mang ngài đến ngài vị trí. Đàm Lăng Vân có chút kinh ngạc, người phía trước đều là mình cầm lấy thư mời đi vào A. Như thế nào đến rồi chính mình trong, đã có đặc thù phục vụ. Quay đầu nhìn về phía nhạc tử khiêm, nhạc tử khiêm mỉm cười nói, xem ra, mỹ nữ luôn có đặc thù đãi ngộ đấy. Người đi vào trước đi. Ta lập tức tới ngay. Đàm Lăng Vân tại bảo an nhân viên dưới sự dẫn dắt. Hướng lễ đường phía trước đi đến. Càng chạy nàng càng cảm thấy không đúng. Coi như mình là lão sư, cũng không phải xếp hạng như vậy phía trước A. Học viện lần này vì công bằng để đạt được mục đích, nghe nói tất cả lão sư cùng các học viên thư mời đều là thống nhất phát ra, chỉ có học viện tầng cao nhất mấy vị lãnh đạo mới bị an bài tại phía trước. Nàng cũng nhớ rõ chỗ ngồi của mình, đại khái là tại trong lễ đường vị trí mới đúng. Thật có lỗi, phiền toái ngươi đang ở đây nhìn một chút, vị trí của ta cũng không giống như là ở như vậy gần phía trước đêm. Đàm Lăng Vân Nghi hoặc hướng bảo an nhân viên hỏi. Bảo an nhân viên dừng bước lại, quay người hướng nàng mỉm cười nói, không có sai đấy. Ngai thẻ khách quý là đặc thù đấy, vị trí khẳng định tại hàng thứ nhất. Ngài mời đi theo ta a. Thì cứ như vậy, tại trong lòng tràn ngập kinh ngạc dưới tình huống, Đàm Lăng Vân theo sau bảo an nhân viên đi thẳng tới phía trước nhất, đi vào trước Lam Tuyệt ngồi qua vị trí. Sở Thành đang vô cùng buồn chán cùng đợi, đột nhiên chứng kiến một cái dáng người nóng nảy nữ nhân ở bảo an nhân viên đã đi tới, hơn nữa ngồi ở bên cạnh hắn. Sở Thành lập tức nhãn tình sáng lên, ánh mắt từ bên trên hướng phía dưới, như là máy quét tựa như từ Đàm Lăng Vân trên người lảo qua. Vóc người này, thật sự là tốt không có bằng hữu a. Còn có khí chất này. Một thân màu đen bộ đồ, hẳn là lão sư a. Lúc này Đàm Lăng Vân trong nội tâm như trước tràn ngập nghi hoặc, lần nữa hướng bảo an nhân viên xác nhận chính mình hẳn là ngồi ở vị trí này về sau mới ngồi xuống. nàng luôn luôn không có gì cảm giác nguy cơ, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. cái này vị trí cách sân khấu còn gần, thì cứ như vậy tốt rồi. người mạnh khỏe. đúng lúc này bên người truyền tới một tràn ngập từ tính thanh âm. Đàm lăng vân quay đầu nhìn lại, lúc này mới chú ý tới mình bên người sở thành. mặc dù là ngồi, nhưng như trước có thể nhìn ra hắn thân hình cao lớn, toàn thân đều tràn đầy nam nhân dương cương khí tức, rượu hồng sắc quần dài, rượu hồng sắc áo di lê, áo sơ mi trắng. Màu đen cà vạt, toàn thân đều lộ ra thập phần lưu loát. Đàm Lăng Vân hướng hắn nhẹ gật đầu, "Ngươi mạnh khỏe." Sở Thanh nói, "Ngươi là Lam Tuyệt bằng hữu sao?" Đàm Lăng Vân nhướng mày, "Lam Tuyệt? Ngươi nói cái kia tuổi mục sao?" "Tuổi mục. Sở Thanh ngẩn ngơ, hắn nhận thức Lam Tuyệt nhiều năm như vậy, vẫn còn là lần đầu tiên nghe được có người như thế đánh giá chính mình vị hảo huynh đệ. Đàm Lăng Vân thản nhiên nói, "Cũng không chính là cái nhu nhược tuổi mục sao?" Tráng dài một bộ tốt túi ra. Khục khục. Sở Thanh dùng ho khan che giấu mình một chút lúc này biểu lộ, bụng tương đợt rút lấy đau, đều muốn trợ cười rồi lại sợ tại mỹ nữ trước mặt có tổn hại hình tượng của mình. Thật không biết A Tuyệt tại đây cô gái trước mặt đã làm mấy thứ gì đó, rõ ràng rơi đích như thế hình tượng. Có thể hắn rồi lại hết lần này tới lần khác đem chính mình phiếu vẽ cho người ta. Thật là có ý tứ, rất có ý tứ rồi. Nhưng ít ra có thể khẳng định một điểm là, cô nàng này có lẽ cùng A Tuyệt không có bất cứ quan hệ nào mới đúng. Khả năng chúng ta nói không phải là một người a. Sở Thành rất nhanh không chế tốt tâm tình của mình, tự giới thiệu thoáng một phát, ta gọi Sở Thành. Một bên nói qua, hắn vô cùng có phong độ thân sĩ chủ động vươn tay. Đàm Lăng Vân hướng hắn nhẹ gật đầu, nhưng không có thỏ tay cùng hắn đem nắm, chẳng qua là thản nhiên nói, "Ngươi hẳn không phải là trường học của chúng ta a?" Sở Thành nhẹ gật đầu, "Ta xem như Hải Hoàng giải trí truyền thông người." Đàm Lăng Vân lánh đạm nói, "Đóng kỹ ngươi cặp mắt kia, đừng nhìn loạn, cẩn thận cho mình gây phiền toái." Nói xong câu đó, nàng liền thẳng tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt nhìn hướng trước mặt sân khấu. Trước Sở Thành tại đại lượng nàng thời điểm, hiển nhiên là bị nàng chú ý tới. Sở Thành tay dừng tại giữa không trung, cô nàng này thật sự là rất có cá tính rồi a. Bất quá, hắn rất nhanh điều chỉnh xong Lập tức ở vị trí của mình làm tốt. Hắn tán gái thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, chiêu này không được, lại đổi là được. Đàm Lăng Vân đã khơi gợi lên hứng thú của hắn. Đại lễ đường bên trong thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng tán thưởng cùng kinh hô, hiển nhiên là các học sinh bị trong lễ đường bố trí mỹ lệ hấp dẫn. Trong hội trường lộ ra có chút phân loạn. Lam Tuyệt đi theo Kim Miễn cùng Vương Hồng Viễn cũng một lần nữa tiến vào đến rồi trong hội trường, bọn hắn làm địa phương có chút phía sau. Người đang ở đây lễ đường sao? Đúng lúc này, Chu Thiên Lâm thanh em đột nhiên tại Lam Tuyệt trong đầu vang lên, "Linh Hoán Bảo Thạch." Tại, vừa mới bảo. Lam Tuyệt hồi đáp, Buổi sáng hôm đó đụng phải chính là cái kia Hải Linh học viện người ngồi ở bên cạnh ta. Chu Thiên Lâm nói, "Là trung hợp sao?" Lam Tuyệt mặt sắc trầm xuống. Chu Thiên Lâm nói, "Hẳn là a, hắn hiện tại đang nói chuyện với ta." Lam Tuyệt suy nghĩ một chút, nói, "Ta đây cùng hắn đổi lại vị trí a." Chu Thiên Lâm nói, "Tốt." Lam Tuyệt đứng người lên, hắn căn bản không cần đến hỏi Chu Thiên Lâm ở địa phương nào, tại khoảng cách gần như vậy dưới tình huống, bằng vào linh hoán bảo thạch ở giữa liên hệ, là hắn có thể tìm được đại khái phương vị rồi. Chẳng qua là thoáng tìm tỏi thoáng một phát. Hắn liền thấy được cái nào đó thân hình cao lớn ra hỏa. Ở bên cạnh hắn, cũng không đang ngồi lấy một đầu tóc đen Chu Thiên Lâm sao? Lam Tuyệt hướng bên người Kim Yến thấp giọng nói, "Kim lão sư, ta nhìn thấy một vị bằng hữu, qua chào hỏi. Như thế này ta có thể sẽ cùng người khác đổi lại vị trí, ta cùng vị bằng hữu kia có chút việc muốn nói." Kim Yến có chút thất vọng mà nói, "Không muốn lúc này nói sao? Đoán chừng như thế này buổi hòa nhạc bắt đầu, các ngươi cũng không có thời gian nói chuyện a." Lam Tuyệt chẳng qua là cười cười, nhưng vẫn là đứng người lên, đi ra ngoài. Chu Thiên Lâm vị trí tại Lam Tuyệt nghiêm phía sau. Hắn sau khi đi ra ngoài, lại lượn quanh cái vòng tròn từ bên cạnh đi tới. Tiêu Hàn lúc này là có chút kinh hỉ đấy. Buổi sáng hôm đó, hắn hướng Chu Thiên Lâm thổ lộ, cố nhiên là vì cố ý tại Hoa Minh Quốc gia học viện náo sự, nhưng đồng thời cũng đúng là bị Chu Thiên Lâm hấp dẫn. Tại hắn xem ra, cô bé này có loại khí chất đặc tự, thuần khiết không nhiễm bụi bặm, rất tiến tĩnh. Hắn ở đây Hải Linh học viện là con cưng của trời, bên người cho tới bây giờ không có ít qua nữ nhân. Không biết bao nhiêu mỹ nữ đồng học đưa tới cửa. Nhưng như Chu Thiên Lâm như vậy khí chất xuất trần đại mỹ nữ vẫn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa, hắn hai ngày này cũng nghe ngóng, biết được Chu Thiên Lâm đúng là Hoa Minh Quốc gia học viện đệ nhất mỹ nữ, điều này cũng làm cho càng khơi dậy hắn lòng tháo thắng. Mỹ nữ, chúng ta thật là có duyên phận a. Ngươi gọi Chu Thiên Lâm đúng không?" Tiêu Hàn mặt mỉm cười nói. Chu Thiên Lâm nhìn không chớp mắt nhìn về phía trước, giống như là không nghe thấy hắn mà nói. Tiêu Hàn cũng không nội vàng, hắn cũng biết, nơi này là Hoa Minh Quốc gia học viện, hắn cường thịnh trở lại, cũng không thể tại mọi người chú ý chính là địa phương nháo sự. "Chu đồng học, ta gọi Tiêu Hàn, chúng ta lại nhận thức thoáng một phát. Ta đến từ Hải Linh học viện." Ngày mai cùng quý học viện trao đổi thi đấu coi trọng ta lại ra trận. Đến lúc đó ngươi phải có thời gian, có thể tới xem một chút. Đây là của ta sở tặt thông tin dãy số." Một bên nói qua, hắn từ trong lòng lấy ra một cái thẻ, đưa cho Chu Thiên Lâm. Chu Thiên Lâm như trước ngồi ở chỗ kia không nói không động. Tiêu Hàn đáy mắt hiện lên một tia lệ sắc, tại Hải Linh học viện, hắn còn chưa từng chạm qua cứng như vậy cái đinh, người ta liền cảnh đều không để ý hắn, hoàn toàn coi hắn là không khí. "Ngươi nghe không được ta nói chuyện sao?" Cầm lấy, Tiêu Hàn trầm giọng quát. Chu Thiên Lâm như trước không lên tiếng. Tiêu Hàn nhăn sắc lạnh lẽo, trực tiếp muốn đem trong tay mình sợi tổng hợp mảnh nhét vào Chu Thiên Lâm trong tay. Đúng lúc này, đột nhiên, một tay đã rơi vào trên bả vai hắn, "Đồng học ngươi mạnh khỏe, ta đã nói với ngươi chút chuyện được không?" Một cái ôn hòa thanh âm vang lên theo. Bất quá, lúc này Tiêu Hàn lại đã hoàn toàn nghe không rõ đối phương nói là cái gì, hắn chỉ toàn thân tê dần, liền đã mất đi trí giác. Mà ở người bên ngoài xem ra, Tiêu Hàn nghe đi vào bên cạnh hắn Lam Tuyệt thanh âm về sau, tựa hồ là nhẹ gật đầu, sau đó đứng người lên, đi theo Lam Tuyệt cùng đi ra khỏi cái này thứ đưa. Lam Tuyệt mang theo hắn trở lại chính mình lúc trước vị trí, huynh đệ, ngươi trước hết ngồi ở đây à? Ta cùng vị bằng hữu kia có chút việc muốn nói, cảm ơn à. Tiêu Hàn đờ đã ngồi xuống, sau đó liền nhắm mắt lại, có chút phát ra tiếng ấy. Lam Tuyệt có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hướng chỗ ngồi bên cạnh Kim Miến nói, hiện tại những người tuổi trẻ này à, luôn thức đêm, thức đêm đối với thân thể không tốt nhất rồi, tốt như vậy buổi hòa nhạc đều ngủ cảm giác. Kim Lão sư, ta tới trước phía trước đi. Vương Hồng Viễn nghi hoặc nhìn Lam Tuyệt liếc, bờ môi O O N lơ bước âm thảnh tuyến hướng hỏi hắn, ngươi làm cái quỷ gì? Làm tuyệt đồng dạng truyền âm cho hắn, cho ngươi chế tạo cơ hội a. Ngươi không phải là để cho ta tận lực không muốn tại Kim lão sư xuất hiện trước mặt sao? Ngươi xem ta làm hơn tốt, khi trở lại nhớ rõ mời ta ăn cơm. Không đợi Vương Hồng Viễn trả lời, hắn đã đi trở về đằng sau, tại Chu Thiên Lâm bên người ngồi xuống. Giao chiều tình tiết vừa muốn bắt đầu á, Hơn nữa là liên tục không ngừng, quần cuộn không dứt đấy. Sáng sớm đổi mới chấm chút, thật có lỗi a. Ngày hôm qua ghi quá muộn, kết quả là đã đợi trễ. Hôm nay ít nhất kênh 3, đây là kênh 2, buổi tối còn có kênh 3, đều muốn càng nhiều nữa đổi mới. Liền xem một chút phía trước đơn chương a. Bất kỳ một cái nào đạt tới chúng ta đều lại thêm. Liên tục bộc phát, cầu vé tháng, phiếu đề cử ủng hộ. Chương 173, Hải Thần tiến lại. Chu Thiên Lâm khỏe miệng không biết lúc nào đã hơn nhiều vẻ mỉm cười. Lam Tuyệt ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở vị trí của mình, nhìn không chớp mắt nhìn về phía trước, tựa hồ hoàn toàn không biết Chu Thiên Lâm tựa như. Tuyệt sẽ không khiến cho bên người bất luận kẻ nào chú ý. Linh Hoán Bảo Thạch. Lam Tuyệt, ta đem hắn lấy tới phía trước đi. Lại để cho hắn ngủ một hồi mà á loại này hormone bài tiết quá thừa tiểu nam sinh, cần ngủ nhiều cảm giác. Chu Thiên Lâm, ân, là một cái hợp cách vệ sĩ. Lam Tuyệt, nhất định. Chu Thiên Lâm, ngươi tuổi hồ đã không để ý vệ sĩ cái thân phận này rồi hả? Lam Tuyệt, để ý có cái gì hữu dụng, áp dụng như thế. Vệ sĩ liền vệ sĩ a. Chu Thiên Lâm không nói chuyện. Lúc này, thầy cho đám vào bản đã hoàn thành, toàn bộ đại lễ đường bên trong ánh sáng cũng từ từ tối xuống. Phóng nhãn nhìn lại, cực lớn trong lễ đường không còn chỗ ngồi, đã liền trong hành lang đều bỏ thêm ghế, cũng đều ngồi đầy người. Theo ánh sáng trở tối, nguyên bản trong lễ đường thanh em huyên náo cũng dần biến nhỏ lại rất nhiều ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng căng hướng về phía phía trước sân khấu. Hoan nên mọi người đi vào biển khơi thế giới. Dễ nghe mà nhu hòa giọng nữ ngay một khắc này vang lên. Thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, đồng thời vang lên đấy, còn có trầm thấp tiếng sóng biển. Đột nhiên, từng đạo lam sắc vầng sáng từ bốn phương tám hướng sáng lên, vầng sáng như là sóng nước bình thường nhộn nạo, mạnh liệt tiếng nước cùng lam sắc vầng sáng, nhất thời làm toàn bộ đại lễ đường bên trong biến thành một cái lam sắc thế giới. Mang theo hơi nước, thậm chí là mang theo vài phần biển khơi mặn mùi tanh hơi thở gió nhẹ thổi qua, cái kia lam sắc vầng sáng lập tức trở nên mạnh mẽ. Không trung treo những cái kia thủy tinh điêu khắc tại trong lam quang tựa như ảo mộng lóe ra. Tiếng sóng biển cũng dần dần trở nên mạnh mẽ, từ bắt đầu nhỏ sóng, dần dần biến thành sóng to do lớn, tác động lấy lòng của mỗi người. Lam Tuyệt nhìn chăm chú lên phía trước, đồng thời cũng lặng yên cảm thụ được, hắn phát hiện, trong không khí thủy nguyên tố rõ ràng ra tăng lên rất nhiều. Cái này cũng không phải cái gì đặc hiệu hiệu quả có thể làm được, rõ ràng là có thủy thuộc tính dị năng giả tại phóng thích năng lực của mình. Hơn nữa những thứ này thủy nguyên tố cực kỳ đều đều tản tại toàn bộ đại lễ đường bên trong, cái này có nghĩa là cũng không phải một người có thể làm được. Khán giả không hẹn mà cùng ngừng thở, cảm thụ được chúng quanh cái này kỳ diệu biến hóa. Trong lúc nhất thời, trẻ tuổi thiếu nam, các thiếu nữ, không khỏi tất cả đều bị hấp dẫn tâm thần. Tại biển khơi trong thế giới, có ngàn vạn sinh linh. Nơi đây, tiên tĩnh y mắng, nhưng lại tràn đầy sinh mệnh khí tức. Một vị anh tuấn đế vương, thống trị cái thế giới này, thủ hộ lấy con dân của hắn đám. Hắn dùng thanh âm của mình, lại để cho biển khơi thủy triều bình phục, thủ hộ lấy từng cái sinh linh. Em hai thanh âm lần nữa vang lên. Mà cái kia sóng to gió lớn thanh âm nhưng dần dần thu nghỉ. Nặc đặt trong lễ đường Nương theo lấy cái kia đọc diễn cảm âm thanh chấm dứt, dần dần an tĩnh lại, chỉ có rất nhỏ tiếng sóng biển cùng trước cái kia đọc diễn cảm dư vị. Hải âu thanh âm vang lên, nương theo lấy cái kia rất nhỏ sóng biển cùng một chỗ, thanh âm một chút cũng không lớn, nhưng khiến người ta có loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ giống như cảm thụ. Đúng lúc này, một cái du dương tiếng ca vang lên, tiếng ca không lớn, nhưng vừa vặn lại để cho mỗi người đều có thể nghe được. Thanh âm êm dịu mà động nghe, mượt mà tựa như châu rơi khay ngọc, rồi lại mang theo một tia trầm thấp tư tính, nhẹ nhàng, dường như tại giảng thuật một cái tuyệt vời câu chuyện thậm chí không có người nghe rõ ràng hắn hát ca từ là cái gì, nhưng ở cái kia tuyệt vời thanh âm cùng giai điệu, nhịp điệu kéo xuống, tất cả mọi người cảm thấy chính mình tựa hồ đã đi tới rồi trên mặt biển, lắng nghe hải thanh âm. Thanh sướng. Dĩ nhiên là thanh sướng. Tiếng sóng biển, hải âu tiếng kêu to, chính là hắn tốt nhất nhạc đệm, trừ cái đó ra, cũng không có cái gì khác thanh âm tồn tại. Nhu hỏa lam sắc vầng sáng tại trên võ đài sáng lên, màn sân khấu từ từ tối lui. Sân khấu là lam sắc đấy, hoàn toàn là biển khơi lam sắc, bởi vì cái kia căn bản chính là một cái cao 50 mét rộng trăm mét, chiếm hết chính xác sân khấu, tràn đầy nước biển cực lớn thủy tinh thủy tinh vạc. Nếu như nói, cái này đã thập phần rung động mà nói, như vậy, chính thức rung động còn tại đằng kia thủy tinh trong vạc. Lam sắc nước bao hàm bên trong, một tòa kim sắc cung điện thình lình ở trong đó, kim sắc cùng lam sắc hòa lẫn, như mộng như ảo. Trước cung điện còn có rất nhiều san hô, rong biển các loại đáy biển sinh vật, thậm chí còn có thật sự loài cá ở trong nước du động. Tại ánh sáng dưới sự kích thích, dường như đem tất cả mọi người tại trong chốc lát đều dẫn vào đến rồi đáy biển thế giới bình thường. Đây cũng không phải là toàn bộ tin tức hình chiếu kỹ thuật mà là thật cảnh tượng à? so với việc toàn bộ tin tức hình chiếu, còn muốn rõ ràng nhiều lắm, cũng muốn chân thật hơn. Tiếng ca, tựa hồ chính là từ cái kia trong cung điện phiêu đang đi ra đấy, cái kia một mảnh dài hẹp thỏa thích du động lấy con cá, vậy mà dần dần ngừng lại. Đối với cung điện phương hướng, dường như đang lẳng lặng lắng nghe. Đúng lúc này, kim sắc cung điện đại môn từ từ mở ra, một đạo thân ảnh do ám đến minh, chậm rãi từ bên trong đi ra. Hắn bước nhanh chóng cũng không nhanh, tiếng ca du dương. Đầu tiên lại để cho khán giả thấy rõ, là hắn trên người trang phục, đó là một thân lam sắc áo giáp, áo giáp lam thâm sâu phảng phất là biển khơi chỗ sâu nhất mới có nội hàm, sau đó mới là cả người hắn. Lam nhã sát sợi tóc đơn giản dối tung hạ xuống, trên đầu mang theo nhất định kim sắc vương miệng, vương miệng ngay phía trước, khảm nạm lấy một viên giọt nước hình bảo thạch. xanh thẳm sắc đôi mắt giống như là biển khơi áp xuống, trắng nõn làn da, cao thẳng mũi, anh tuấn làm cho người hít thở không thông khuôn mặt, hết thể đều là như vậy hoàn mỹ, dường như hắn thật sự chính là biển khơi ở chỗ sâu trong trong cung điện đi ra đế vương. đang ở trong nước, không có ai biết hắn là như thế nào ca xuống đấy, nhưng tuyệt không có bất kỳ người nào hoài nghi. Cái kia tiếng ca đúng là từ trong miệng hắn hát ra. Bởi vì chỉ có hắn anh tuấn, cái kia cùng biển khơi tan làm một thể cảm giác, mới xứng đôi cái kia tiếng ca. Chờ đây lấy trên bạn người đại lễ đường bên trong hoàn toàn yên tĩnh, không có người phát ra một chút xíu thanh âm, hoàn mỹ âm hưởng, đem vẩn quanh âm thanh nổi hiệu quả phóng thích phát huy tác dụng vô cùng. Tất cả ở phía sau sắp xếp truyền thông phóng viên, thấy như vậy một màn, đều bị như si mê như say xưa. Hắn mặt mỉm cười, tiếp tục chậm rãi về phía trước, đi vào cái kia san hô bên trong. Kỳ dị chính là, cá bơi cũng không rời đi, ngược lại nhớ hắn rửa sát vào qua. Hắn vuốt tay, thon dài bàn tay trắng loáng mở ra, một cái vỏ quýt sắc cá con bơi qua, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, nhẹ nhàng tại bàn tay của hắn bên trên lục lội. Hắn hát ca, ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú lên cái kia cá con, cá con tựa hổ cũng ở đây nhìn xem hắn, ánh mắt linh động. Ngay tại tất cả mọi người nghe như si mê như say sưa lúc, tiếng ca dần dần thu nghỉ, hải hoàng trong mắt đột nhiên toát ra một tia kinh ngạc chi sắc, ngay sau đó, một đạo ánh sáng màu lam đột nhiên từ hắn trong lòng bàn tay bắn ra mà ra, ánh sáng màu lam lập tức tràn ngập tại toàn bộ cực lớn thủy tinh trong vạc. Cũng đem đại lễ đường bên trong làm nổi bật một mảnh lam sắc, giống như là đột nhiên đã xảy ra biển gầm bình thường, khiến cho một mảnh kinh hô. Ánh sáng màu lam dần dần thu liễm, đáy biển thế giới tái hiện, cái kia dưới nước hoàng cung như trước, hải hoàng vẫn là đứng ở nơi đó, nhưng trong lòng bàn tay của hắn vỏ quýt sắc cá con biến mất, một cái tuyệt sắc nhỏ mỹ nhân ngư vậy mà xuất hiện ở bên cạnh hắn. nàng xem đi lên chỉ có 7, 8 tuổi lớn bộ dạng, ngồi ở trên đá ngầm, vẻ mặt tò mò nhìn hải hoàng. hải hoàng cũng đồng dạng kinh ngạc nhìn nàng. thời gian dần trôi qua, hải hoàng trên mặt toát ra vẻ mỉm cười, hướng nàng vây vây tay. Nhỏ mỹ nhân ngư nở nụ cười, nàng đưa lấy nàng vào quỹ sắc cái đuôi to tại trong nước biển du đang đứng lên, mà khác cá bơi đều đi theo bên người nàng, cùng nàng cùng một chỗ vây quanh hải hoàng xoay quanh, dù đã, cho dù là xinh đẹp nhất vũ giả, cũng không cách nào cùng nàng so sánh với. Tiếng ca lần nữa vang lên, lúc này đây, nhưng là một cái giọng nữ, là nhỏ mỹ nhân ngư thanh âm. Cùng hải hoàng linh hoạt kỳ ảo thanh âm so sánh với, tiếng hát của nàng có chút non nớt, nhưng ngọt ngào động lòng người, càng tràn đầy trẻ thơ đẹp, khiến người ta nghe, nhịn không được mặt lộ vẻ mỉm cười. Tiểu cô nương trẻ trung hoàn mỹ bày ra, tràn ngập ấm áp hương vị nàng lúc này giống như là một cái khao khát thủ hộ cùng yêu bà bối vui sướng ca sướng lấy hải hoang mỉm cười vươn tay nhỏ mỹ nhân ngư đến gần tới đây lại để cho hắn nhẹ nhàng nuốt ve tóc của mình hải hoang tiếng ca cũng lần nữa vang lên cùng trước so sánh với lúc này đây hắn trong tiếng ca tràn đầy vui sướng cùng nhỏ mỹ nhân ngư cái kia tràn ngập trẻ thơ tiếng ca tương hợp giống như là ca ca tự cấp mọi mọi nói câu chuyện như là thiên lại bình thường thanh em rung động lòng người thật đẹp đây là tất cả mọi người trong nội tâm đồng dạng ý niệm trong đầu vô luận là tiếng ca hay vẫn là cái này xa hoa đáy biển thế giới, thật là tựa như ảo mộng. Các ký giả truyền thông ngoại trừ đám chim bên ngoài, trong nội tâm khác một cái ý niệm trong đầu chính là, xinh đẹp như vậy một màn, vô luận như thế nào cũng là dùng camera không có khả năng hoàn toàn bày ra đó à? bọn hắn trong nội tâm càng là may mắn, có thể may mắn lại tới đây. Tận mắt bên trên trận này hải thần thiên lại buổi hòa nhạc, Lam Tuyệt nhìn xem trên đài ca hát hoa lệ, không khỏi có chút thất thần. Đây quả thật là chính mình cái kia hảo huynh đệ sao? Thật là ạ sao? Hắn hiện tại càng giống là cái kia dưới nước quân vương. Thật sự là anh Tuấn không có bằng hiệu A. Chu Thiên Lâm đồng dạng nhìn vô cùng đưa vào, sớm đã hoàn toàn bị trên võ đài hết thảy thật sâu hấp dẫn. Vui sướng tiếng ca tại toàn bộ đại lễ đường bên trong nổ nạo, bồi hồi, tác động lấy lòng của mỗi người. Sở Thanh ngồi ở hàng thứ nhất, thấp giọng hướng bên người Đàm Lăng Vân hỏi, Hải Hoàng có đẹp trai hay không? Ca hêm hay sao? Đàm Lăng Vân ánh mắt thủy chung không có ly khai vẹn vẹn tại gang tốc sân khấu, nhẹ gật đầu, tự đáy lòng mà nói, đẹp trai, hắn là ta đã thấy trong nam nhân lớn lên tốt nhất nhìn đấy, ca cũng sát thực rất thèm hay. Sở Thanh trong lòng căng thẳng, thầm mắng hai câu có hạ gì ra hỏa này tại, muốn tán tỉnh cô gái độ khó ra tăng mánh ư ta. Vậy ngươi ưa thích hắn như vậy đấy sao? Hắn lần nữa hỏi dò. Đàm Lăng Vân lại thần kỳ lắc đầu, không thích. Sở Thành kinh hỉ mà hỏi, vì cái gì? Đàm Lăng Vân rút cuộc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía hắn, ngươi nói nhảm nhiều quá, nhìn diễn xuất. Không thích đương nhiên là bởi vì hắn có chút mẹ. Có chút mẹ? Sở Thành rút cuộc nhịn không được cười lên. Hàng thứ nhất những người khác lập tức đều như mày, bất quá, ai cũng không nguyện ý từ phía trước trên võ đài chuyển xuống đi tìm tiếng cười kia nguồn gốc mà thôi. Mỹ nữ Ta đây cho ngươi xem một chút không mẹ an nên ta ra sân." Sở Thành mỉm cười. Chương 174, Sở Thành xuất hiện. "Sở Thành, mỹ nữ, ta đây cho ngươi xem một chút không mẹ an nên ta ra sân." Đàm Lăng Vân sửng sốt một chút, sau một khắc, nàng đột nhiên cảm nhận được một cơn nóng rực từ bên người truyền đến, ngay sau đó, rung trời tiếng cười to vang lên theo. Hắc hắc hắc hắc. Vang dội tiếng cười lập tức lấn át Hải Hoàng Thiên lại thêm hai tiếng ca, ngay sau đó, một đoàn nóng bỏng ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên tại người xem trước đại sắp xếp sáng lên. Bất thình lình biến hóa, lập tức lại để cho toàn trường người xem chấn động. Đã liền học viện những người lãnh đạo cũng là lại càng hoảng sợ. Cái kia hồng sắc hào quang xuất hiện thập phần đột nhiên, bỗng nhiên bay lên hào quang lập tức đem không trùng treo thủy tinh vật trang sức tất cả đều làm nổi bật đã thành hồng sắc, nguyên bản lam sắc biển khơi tại thời khắc này dường như biến thành nham thạch nóng chảy địa ngục bình thường. Trên đài hải hoàng toát ra kinh ngạc chi sắc, bên người bao quanh hắn cá con lập tức tất cả đều vây quanh rồi phía sau hắn, giống như là đang tìm cầu che chở, cái kia nhỏ mỹ nhân ngư cũng là như thế. Trong nước sinh linh như thế phần đông mà tuyệt vời, đã sớm nên tiếp nhận bổn vương thống trị rồi. Tiếng cười to thu nghỉ. Tràn đầy áp chế khí tức thanh âm tại toàn bộ trong đại sảnh kích động. Đồng thời, áp chế bầu không khí bối cảnh âm nhạc cũng vang lên theo. Cho tới giờ khắc này, khán giả mới tỉnh lộ lại, cái này đột nhiên dâng lên nóng bỏng ánh sáng màu đỏ, dĩ nhiên là biểu diễn một bộ phận. Đàm Lăng Vân cũng là giật mình nhìn xem trước ngồi ở bên cạnh mình, lúc này lại chạy tới trước võ đài ra hỏa. Chỉ có điều, hiện tại đã không cách nào thấy rõ bộ dáng của hắn rồi, toàn thân hắn đều ôm trọn tại một cố cường thịnh hồng sắc trong ngọn lửa, tựa như hỏa thần hàng lâm bình thường. Hải Hoang tiếng ca lần nữa vang lên, thanh âm rõ ràng thay đổi lớn hơn rất nhiều, lúc này đây Hàn tiếng ca mang theo uy nghiêm cùng lực độ, dường như tại khiển trách, lại dường như tràn đầy biển khơi quyết đoán, nguyên bản ôn nhu chuyển thành sục sôi, dường như tại hiệu triệu lấy toàn bộ biển khơi cùng tà ác làm đấu tranh. Ở đằng kia rống rạc trong thanh âm, trong lễ đường, lam sắc vầng sáng lần nữa bắt đầu khởi động, hơn nữa cùng trước so sánh với bắt đầu khởi động tốc độ còn muốn nhanh chóng hơn. Hỏa diễm cũng tại trước võ đài dần dần chuyển thịnh, vốn chỉ là hình người bộ dáng hỏa diễm thân ảnh nhanh chóng phóng đại, trong nháy mắt đã biến thành cao tới hơn 10 mét hỏa diễm cự nhân. Toàn bộ đại lễ đường bên trong nhiệt độ cũng rõ lộ ra lại tăng lên nhưng nếu có tâm người cẩn thận quan sát sẽ phát hiện ngọn lửa kia cũng không có cháy đến cái gì đại lễ đường bên trong đồ vật hỏa diễm cự nhân không có ca hát hắn chẳng qua là không ngừng phát ra lấy trầm thấp tiếng gầm gừ đúng là hắn tiếng gầm gừ phụ trợ lấy hải hoàng tiếng ca càng thêm rõ ràng ánh lửa cùng lam sắc thủy quang ngăn lấy tường thủy tinh lẫn nhau kích động phản phất là tại lẫn nhau đấu đá một đầu tiếp một đầu trang ngập đối với biển khơi thủ hộ bị thương ôm ấp tình cảm ca khúc liên tiếp vang lên đột nhiên cái kia hỏa diễm cự nhân mãnh liệt hướng không chúng phiêu động tiếp theo trong nháy mắt hắn vậy mà hung hăng đánh tới cái kia tường thủy tinh. Phanh trầm thấp tiếng nổ vang vang lên, toàn bộ lễ đường dường như đều kịch liệt run rẩy thoáng một phát. Ngồi ở đằng sau khán giả cảm giác bên trên, tựa hồ là tới từ ở âm hưởng rung động hiệu quả. Thế nhưng là chính thức ngồi ở hàng phía trước khán giả lại giật mình chứng kiến, cái tia hỏa diễm cự nhân rõ ràng thật sự tại va chạm tường thủy tinh a. Hải Hoàng tiếng ca trở nên càng thêm sục sôi thêm vài phần, trên người hắn đã bắt đầu hướng ra phía ngoài tản mát ra chói mắt ánh sáng màu lam, đem trọn cái nước cảnh trong vạc hoàn toàn chiếu dội đã thành một mảnh lam sắc. Không khí khẩn trương phóng đại, tựa hồ tùy thời cũng có thể xuất hiện cực lớn nguy cơ. Phanh lại là một tiếng ba chạm. Lúc này đây, người phía sau cũng nhìn rõ ràng rồi. Bọn hắn giật mình phát hiện, cực lớn tường thủy tinh bên trên rõ ràng xuất hiện một đạo vết rách. Hơn nữa, cái này vết rách bằng tốc độ kinh người hướng bốn phương tám hướng kéo dài tới ra, từng đạo cực lớn khé hở, bắt đầu tràn ngập tại toàn bộ tường thủy tinh bên trên. lập tức, tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. chỉ nghe hải hoàng hét lớn một tiếng, các con dân của ta không phải sợ, ta ác Vĩnh Viễn chiến thắng không được chính nghĩa. Với tư cách các ngươi thủ hộ giả, ta nhất định sẽ bảo hộ các ngươi. hỏa diễm cự nhân lần thứ ba va chạm cuối cùng đã tới. Trần thủy tinh lập tức không chịu nổi gánh nặng ẩm ẩm phá toái, bên trong nước lập tức hóa thành sóng lớn điên cuồng mà ra. Bay thẳng không trung, phô thiên cái điệu giống như hướng phía trong lễ đường tất cả mọi người bao phủ xuống. A từng tiếng sợ hãi kêu lập tức vang lên. Nhưng là đúng vào lúc này, mỗi một cái chỗ ngồi bên trên, đột nhiên đều bắn ra hai cái kim loại quấn, đem ở đây mỗi người đều một mực khóa tại chỗ ngồi bên trên không thể động đậy. Chu Thiên Lâm cũng là hô nhỏ một tiếng, theo bản năng hướng Lam Tuyệt bên này nhích lại gần, một thanh ôm cánh tay của nàng. "Hả?" ngồi ở hàng thứ nhất Đàm Lăng Vân tại giật mình đồng thời trong mắt lập tức lệ làm vinh dự thả hai tay vừa dùng lực sẽ đem chính mình trên ghế ngồi kim loại cuốn đẩy ra rồi hai tay nắm này hai đạo lục quang phóng lên trời hóa thành một mảnh màn sáng muốn ngăn cản hướng cái kia phô thiên cái điệu mà đến sóng nước ngồi xuống đừng làm rộn một cái mang theo vài phần hải thú thanh âm cũng tại nàng trong thai vang lên ngay sau đó một đạo hỏa diễm từ trên trời giáng xuống vừa vặn rơi vào trên người nàng đàm lăng vân không có cảm giác được nóng rực nhưng cảm giác được một cỗ cực lớn uy áp từ trên trời giáng xuống rõ ràng áp chế nàng một lần nữa đã ngồi trở về không chỉ có là nàng Người xem bên trong dị năng giả số lượng không ít, có thể đẩy ra những cái kia kim loại cuốn cũng đồng dạng không ít, có thể bọn hắn mới vừa vận hoàn thành động tác này, lập tức đã bị từ trên trời giáng xuống hỏa diễm uy áp áp trở về vị trí của mình không thể động đậy. Sau một khắc, đầy trời đại hỏa bay lên, đúng là cùng cái kia sóng to gió lớn đụng vào nhau, nước cùng lửa, lam cùng hồng đã trở thành toàn bộ lễ đường chủ sắc điều. Rất nhiều hoàng sợ khán giả lúc này mới phát hiện, cái kia nhìn như kinh khủng sóng cả, trên thực tế không có chút nào rơi xuống. Mặc dù toàn bộ trong lễ đường đều bị hồng sắc cùng lam sắc tràn ngập, nhưng trên thực tế lại không có chút nào rơi vào trên người bọn họ ảo cảnh lam tuyệt thì thào thì thầm một câu khó trách gia thành gia hỏa này một mực cùng a di ở một chỗ nguyên lai hắn cũng tham dự âm thầm phóng thích ảo cảnh đấy hẳn là mặc tiểu a phối hợp thật đúng là không chê vào đâu được to rõ tiếng ca tại lúc này vang lên trong tiếng ca tràn ngập cố chấp chiến ý đó là biển khơi phản kháng là hải hoàng thủ hộ là mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng là trên dưới một lòng lam sắc cùng hồng sắc xen lẫn nhau lập lòe vô số thủy tinh vật trang sức ở trong đó lấp long lánh bọn chúng từng cái đều tại trong ngọn lửa tản ra nhàn nhạt lam sắc hào quang, cùng hải hoàng cùng nhau đối kháng lấy bọn hắn cùng trung địch nhân. Hồng sắc cùng lam sắc dần dần thu nghỉ, hải hoàng tiếng ca đột nhiên trở nên bi thương đứng lên, hồng sắc hỏa diễm rõ ràng trở nên càng thêm cường thịnh. đột nhiên, hồng, lam hai sắc hào quang vừa thu lại, toàn bộ đại lễ đường bên trong ánh sáng đều là tối sầm lại. lúc hết thảy một lần nữa trở nên rõ ràng, trên võ đài tường thủy tinh một lần nữa hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. nguyên bản phá toái tường thủy tinh vậy mà khôi phục bình thường, hoàn hảo không tổn hao gì, mà thủy tinh tường bên trong kim sắc cung điện cũng đã sụp đổ, bị thương tiếng ca, đúng là từ thế trên mặt đất hải hoàng trong miệng phát ra. một đạo toàn thân thiêu đốt lên đỏ sẩm sắc hỏa diễm bóng người, đang ở đó trong nước biển phóng thích ra cường quang, lại để cho chúng quanh nước chảy sôi trào. tại trên tay hắn, càng là cầm lấy cái tia nho nhỏ mỹ nhân ngư cổ. lúc này, khán giả cũng đều kịp phản ứng, vừa rồi cái tia dĩ nhiên là ảo cảnh, rõ ràng thật là biểu diễn trong một bộ phận. trong chớp nháy này nhiễm trùng toàn trường ảo cảnh thật sự là quá kỳ dị rồi, khiến người ta khó có thể tin, lại càng là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Hải Hoàng tiếng ca bi thương trong mang theo vài phần khàn khàn, nhỏ mỹ nhân ngư tại hỏa diễm bàn tay lớn trong giấy rua, thống khổ ca sướng lấy, nàng cái kia chảy nước mắt bi thương ánh mắt, lây nhiễm vô số người xem. Mặc dù biết rõ đây hết thể cũng chỉ là biểu diễn, ngồi ở dưới đài đàm Lang Vân nhưng như cũng nhịn không được nắm chặt hai đấm. Hỏa diễm cự nhân đem nhỏ mỹ nhân ngư chậm rãi rơi lên, bàn tay của hắn cũng dần dần buộc chặt. Hải Hoàng tiếng ca kết một tiếng dừng lại, quát to một tiếng, không, hưng hực liệt diễm, lập tức từ cái kia hỏa diễm cự nhân trên tay giấy lên, cắn nuốt nhỏ mỹ nhân ngư thân ảnh, toàn trường lập tức lần nữa kinh hô. Vô số thiếu nữ nước mắt tiếp theo tràn mi mà ra. Hải Hoàng đỉnh đầu mũ miệng bên trên, cái kia miếng hình giọt nước bảo thạch ngay tại hắn thê lương kêu to trong sáng lên, một đạo sáng chói kim quang từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi tại Hải Hoàng trên người. Lam sắc áo giáp dần dần trở nên càng phát ra hoàng ánh đứng lên, một thanh kim sắc tam xoa kích từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi vào Hải Hoàng trong tay. Chói mắt kim quang long lánh, Hải Hoàng ngang nhiên dựng lên, tràn ngập chiến y âm nhạc vang lên, Hải Hoàng tiếng ca cũng tiếp theo tái khởi. Lúc này đây, hắn trong tiếng ca tràn đầy khắc nghiệt chi khí. Hai đạo thân ảnh ở đằng kia trong nước biển đánh nhau chết sống, trong biển rộng, vô số lam sắc vầng sáng tại Hải Hoàng Tam Xoa kích kéo hạ mãnh liệt mà đến. Rút cuộc, Hải Hoàng Tam Xoa kích hung hăng rút đánh vào cái kia hỏa diễm cự nhân trên người, đưa hắn đánh đột nhiên đánh tới rồi tường thủy tinh bên trên. Phát ra phanh một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo trong nháy mắt, tường thủy tinh vậy mà xuất hiện lần nữa rồi phá toái. Hỏa diễm cự nhân hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ, rõ ràng từ đại lễ đường trên không bay ngược mà ra, hung hăng vọt tới đằng sau. mãnh liệt hỏa diễm đột nhiên tại đại lễ đường phía sau giấy lên, ngay sau đó một đạo ánh sáng màu lam từ phá vỡ tưởng thủy tinh bắn ra, đuổi theo hỏa diễm. lập tức lửa gặp nước, dần dần dập tắt. đang đằng khói đen cùng kêu thê lương thảm thiết âm thanh tiếp theo bước lên. ngọn đen làm diệt, chỉ có cái kia tiếng kêu thảm thiết dần dần thu nghỉ. hết thảy, tựa hồ cũng đã chấm dứt rồi. hải hoang thắng, hắn tiếng ca cũng từ chiến ý một lần nữa hóa thành bị thương. mỗi một vị người xem trong lòng, nhưng như cũng tràn ngập áp chế. đúng lúc này, róc rách tiếng nước chảy dần dần vang lên. vốn là một chút hơi yếu lam sắc quang điểm từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Sau đó những điểm sáng này bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều, dần dần hướng phía sân khấu phương hướng ngưng tụ qua. Tương thủy tinh lại một lần xuất hiện, kim sắc cung điện khôi phục nguyên dạng, trong nước biển cũng khôi phục bình tĩnh. Sóng ánh sáng lăn tăn biển khơi ở chỗ sâu trong, ánh sáng màu lam lượn lờ, có thể hải hoàng trong đôi mắt lại tràn đầy bi thương. Hắn giờ này khắc này ánh mắt, tác động rồi tất cả mọi người tâm, mỗi người cũng nhịn không được có đi lên an ủi ý nghĩ của hắn. Một đám cá con đúng lúc này hướng hắn du đang đi qua, vây quanh hắn xoay quanh, du động. Hải hoàng trên mặt toát ra một kia mang theo bi thương mỉm cười, tiếng ca tái khởi. Lúc này đây, hắn tiếng ca là như vậy ôn em hai, dường như tại hô hắn cái kia bị ngọn lửa thôn phệ nhỏ mỹ nhân ngư, hoặc như là tại tố nói qua chính mình nội tâm bi thương. Chương 175, kết thúc dung động. Ở đây tất cả người xem, hầu như tuyệt đại đa số mắt người trong đều chảy ra cảm động nước mắt. Bọn hắn thậm chí thậm chí nghĩ đối với Hải Hoàng nói lên một câu, ngươi tận lực. Đúng lúc này, trong lúc đó, từ cái kia bể cá bên trong, một cái vỏ quýt sắc cá con chui ra. Hải Hoàng sững sở, ngay sau đó, một vòng kinh hỉ lập tức xuất hiện ở hắn trong đôi mắt. Trước một khắc còn tràn ngập bi thương tiếng ca bỗng nhiên trở nên mừng rỡ đứng lên. Ngón tay hắn trước người một điểm, một đoàn lam sắc hào quang lập tức sáng lên, đem cái kia vỏ quyết sắc cá con thân thể ôm trọn trong đó. Một màn kỳ dị xuất hiện, ở đằng kia ánh sáng màu lam thai ngán xuống, vỏ quyết sắc cá con ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú dần dần biến lớn, tiểu mỹ nhân ngư dường như vừa mới tỉnh ngủ bình thường, một lần nữa xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Nàng Thụy nhãn mông lung xem một chút người xem phương hướng, nhìn lại một chút hải hoàng. Đột nhiên, nàng hưng phấn hoan hô một tiếng, một đôi giống giống như là củ sen cánh tay ôm hoàng cổ hưng phấn hoan hô, ca sướng lấy. Hải hoàng tiếng ca cũng là một lần, cùng cái kia thanh thúy trẻ thơ chi âm dung hợp ở một chỗ, âm thanh tự nhiên lại một lần vang vọng tại toàn bộ lớn trong lễ đường. Không biết là ai cái thứ nhất vỗ tay lên, tiếng vỗ tay lập tức như là hải triệu bình thường vang lên, kéo dài không dứt. Đàm Lăng Vân đang vỗ tay, Chu Thiên Lâm đang vỗ tay, Lam Tuyệt cũng ở đây vỗ tay. Sở Thành không biết lúc nào đã về tới Đàm Lăng Vân bên cạnh trên chỗ ngồi, vỗ tay, trên mặt còn mang theo vài phần hưng phấn vui vẻ. trận này diễn xuất đã không thể dùng thành công để hình dung, nó rung động ở đây tâm của mỗi người linh lại để cho tất cả mọi người hoàn toàn đắm chìm ở đằng kia êm thay tiếng ca cùng hiện trường bầu không khí bên trong từ đầu đến cuối hải hoàng đều không có cùng khán giả nói câu nào nhưng chút bất chi bất giác hai cái giờ đã qua biểu diễn của hắn hắn tiếng ca lại thủy chung đều tác động lấy tâm của mỗi người âm thanh của tự nhiên cái này đã đã trở thành ở đây mỗi người trong hai, trong nội tâm âm thanh của tự nhiên a tiếng vỗ tay trọn vẹn rằng có 10 phút như trước không có bất kỳ thu nghỉ su thế trên ghế ngồi kim loại cài sớm đã lặng yên mở ra khán giả nhao nhao đứng dậy cho dù là bàn tay cũng đã đập màu đỏ bừng nhưng như cũng không cách nào dừng lại, cái kia hêm thai tiếng ca, dường như đã thật sâu khắc ở bọn hắn sâu trong linh hồn, nương theo lấy hải hoàng hỉ nộ ai ố, cái này hai giờ đắm chìm, nhất định vĩnh viễn dung nhập bọn hắn trong trí nhớ. màn sân khấu đúng lúc này một lần nữa mở ra, cực lớn tường thủy tinh, nước biển vậy mà tất cả đều biến mất, chỉ có cái kia vàng rực cung điện cùng đáy biển thế giới vẫn còn. hải hoàng ôm cái kia xinh đẹp tiểu mỹ nhân ngư chậm rãi đi đến trước này, một đội bảo an nhân viên không biết lúc nào đã lặng yên vào bàn, chắn sân khấu phía trước nhất. hoa lệ mặt mỉm cười có chút không người dùng cái kia chỉ môi hắn có tử tính thanh âm. Cảm ơn. Đơn giản hai chữ, đổi lấy nhưng là sơn hô hải khiếu bình thường tiếng hoan hô, hoa lệ cùng tiểu mỹ nhân ngư đồng thời đưa tay hướng tất cả mọi người thăm hỏi, trên người làm sắc áo giáp đưa hắn anh tuấn khuôn mặt phụ trợ vô cùng cao quý. Hắn làm bàn tay ép xuống động tác, trên vạn người đại lễ đường bên trong lập tức dần dần an tĩnh lại, cho tới giờ khắc này, hắn như trước có thể bằng vào sức một mình, không cần bất luận cái gì trận khống liền nắm trong tay toàn trường tâm tình. Đặc biệt cảm tạ mọi người hôm nay đã đến. Đây cũng là ta lần thứ nhất tại một chỗ cao đẳng học viện bắt đầu diễn xuống hội. Rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi đám cũng rất vinh hạnh đem ta mới nhất những thứ này ca đưa cho mọi người. Các người trên chỗ ngồi Hải Hoàng Thiên lại album, là chúng ta chuyên môn thu toàn bộ tin tức hình ảnh MV, mọi người trở về có thể nhìn lại một chút. Cùng hiện trường so sánh với, lại là một loại cảm giác khác. Trước đây không lâu ta nghe nói Thái Hoa Tinh thảm án, trong nội tâm cảm giác sâu sắc bi thống, cho nên, bổ trang buổi hòa nhạc thu hoạch được hết thảy thu nhập đều muốn hiến cho cho Thái Hoa Tinh. Đồng thời, Hải Hoàng Thiên lại album 20% thu nhập cũng đem hiến cho cho lần này người gặp nạn gia thuộc người nhà, hy vọng có thể thoáng giảm bớt bọn họ bi thương vỗ tay lần nữa vang lên. Lúc này đây, là ngồi ở hàng trước nhất Hoa Minh Quốc gia học viện đám người cao tầng dẫn đầu vỗ tay đấy. Ngũ Quân Nghị chủ nhiệm bên người, là một vị dáng người mập lùn lão giả, nhìn qua tối thiểu có 6, 70 tuổi, tóc hoa râm, trên mặt thủy chung mang theo ấm áp mỉm cười, khiến người ta vừa nhìn cũng rất dễ dàng sinh ra thân cận cảm giác. Tại vị lão giả này bên kia, ngồi đúng là đến từ Hải Linh học viện thạch chủ nhiệm. Thạch chủ nhiệm nhìn xem trên đài Hải Hoàng, không khỏi toát ra một tia ghen ghét biểu lộ, đồng dạng cũng là một chỗ cao đẳng học viện thầy chủ nhiệm, hắn biết rõ Như vậy một cuộc buổi hòa nhạc đối với Hoa Minh Quốc gia học viện mà nói là thật tốt khai hỏa danh khí cơ hội. Không hề nghi ngờ, qua sang năm triều sinh ở bên trong, Hoa Minh Quốc gia học viện đã chiếm trước rồi tiên cơ. Thật lâu, tiếng vô tay mới dần dần thu nghỉ, Hoa Lệ mỉm cười nói, kỳ thật, ta đến đến thiên hòa tinh, lại tới đây, cũng chỉ là cái trùng hợp. Phần này trùng hợp, nguồn gốc từ ta một vị hảo hữu, là hắn dẫn ta đến nơi này, nhưng rất hiển nhiên, hắn không nguyện ý đã bị ta ảnh hưởng, cho nên, ta không có biện pháp nói hắn là ai. Nhưng mà, ta nhất định phải nói là, nhiều năm không có xảy ra sân trường ta đây đi vào Hoa Minh Quốc gia học viện về sau, dường như lại cảm nhận được dị vãng cái kia phần xanh miết Tuyệt Nguyệt, thật là làm cho người hoài niệm a. Tuy rằng ta vẫn cho rằng chính mình còn không lão, có thể nhìn các ngươi thanh xuân rảo rạt khuôn mặt, cũng chỉ có thật sâu hâm mộ. Hảo hảo quý trọng các ngươi bây giờ thời gian tốt đẹp a, cuộc sống trong học viện, Vinh Vi, thế là các ngươi trong đời đẹp nhất tốt cũng là trọng yếu nhất. Đồng thời ở chỗ này ta cũng muốn cảm tạ hôm nay tình bạn khách mời rồi lớn nhân vật phản diện một vị khác hảo hữu, hy vọng mọi người nếu như ở bên ngoài nhìn thấy hắn, có thể ngàn vạn đường đem hắn trở thành bại hoại đánh. Nói đến câu nói sau cùng, lập tức đưa tới một mảnh cười vang. Sở Thành tức giận lặng lẽ hướng phía trên đài phương hướng dựng lên cái ngón giữa. Bạo lực nữ thần Đàm Lăng Vân lại ở thời điểm này quay đầu nhìn về phía Sở Thành, "Ngươi là hỏa thuộc tính dị năng giả?" Sở Thành lắc đầu, mặt sắc có chút đạm mạc mà nói, "Phải nói, là Cường đại hỏa thuộc tính dị năng giả." Dừng lại. Đàm Lăng Vân khinh thường hừ một tiếng, "Cường đại hai chữ này là mình có thể tăng thêm đi đấy sao?" Sở Thành quay đầu nhìn về phía nàng, hai con ngươi đột nhiên biến thành hỏa diễm nhảy lên hồng sắc, "Cô nàng, không phục đến chiến." Đàm Lăng Vân nhãn tỉnh sáng lên, tốt, lúc nào? Sở Thanh nói, khách theo chủ liền. Đàm Lăng Vân vừa muốn nói ra thời gian, lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trầm giọng nói, đem ngươi sở tật thông tin dãy số cho ta, chờ ta mấy ngày nay rút xong, tìm ngươi. Sở Thanh khỏe miệng toát ra một vòng mỉm cười, cùng Đàm Lăng Vân lẫn nhau bỏ thêm thông tin dây số. Trong nội tâm mừng thầm, cái này ngâm bất đồng cô nương, luôn muốn dùng bất đồng thủ đoạn mới được đấy. Đây là một cái tốt bắt đầu. Hoa lệ chào cảm ơn về sau, màn sân khấu một lần nữa khép lại, tại bảo an nhân viên thủ hộ xuống, lặng yên tối lui tiếp nhận hắn còn có truyền thông đám tìm hiểu một loạt hoạt động muốn làm, tất nhiên sẽ bệ buộn cuốn vào nhau. Tại bảo an nhân viên dưới sự khống chế, đệ tử cùng các lão sư có trật tự lối ra. Thẳng đến lúc này, Tiêu Hàn mới từ trong mê ngủ tỉnh táo lại. Dùng sức cơ cơ đầu, nhìn xem đã hướng ra phía ngoài đi đám người, lập tức lắp bắp kinh hãi. Xảy ra chuyện gì vậy? Ta làm sao lại ngủ rồi? Người bên cạnh cũng đã ly khai, hắn thậm chí không biết mình là lúc nào ngồi ở trên vị trí này đấy. Chẳng qua là mơ hồ nhớ rõ có người vỗ một cái bờ vai của hắn, sau đó toàn thân tê dần, liền đã mất đi trí giác là cái kia Chu Thiên Lâm, không, không phải là nàng, lúc ấy nàng an vị tại bên cạnh mình, đó là ai làm? Nhất định là dùng cái gì đặc thù thủ đoạn, mạnh mẽ đứng dậy, Tiêu hàn ánh mắt rét lạnh ở trung quanh tìm kiếm, rút cuộc xuất hiện ở nơi cửa, mơ hồ chứng kiến Chu Thiên Lâm cùng một gã dáng người cao ngất nam tử cùng đi đi ra ngoài, chờ hắn muốn đuổi theo thời điểm, lại bị đám người chặn, mắt thấy là không thể nào đuổi theo kịp rồi. Ra đại lễ đường, cho dù là làm tuyệt đều có loại từ giả tưởng thế giới trở về sự thật cảm giác, Chu Thiên Lâm cũng là thở dài một hơi, thật sự là rất đặc sắc biểu diễn. Lam tuyệt mỉm cười, trong nội tâm không khỏi dâng lên vẻ kiêu ngạo tâm tình. Đó là huynh đệ của hắn, Thiên Lâm, Thiên Lâm. Đúng lúc này, tiếng kêu vang lên, ngay sau đó, liền chứng kiến Đường Mẹ từ nơi không xa chạy tới, chạy đến Chu Thiên Lâm bên người. Giật nảy mình mà nói, quá tốt nhìn, thật là quá tốt nhìn. Hải hoang rất đẹp trai a, ta phát hiện, ta bị hắn mê hoặc. Thanh âm của hắn quá tốt nghe, ngươi nhanh sơ sở tim đập của ta thật nhanh, thật nhanh. Ta nếu không được rồi. Một bên nói qua, Đường Mễ lôi kéo Chu Thiên Lâm tay đệ tại chính mình căng phòng phát triển trên bộ ngực. Chu Thiên Lâm bất đắc dĩ nói, Tiểu Mễ, ngươi bình tĩnh bắt lính theo danh sách không được. Ngươi không phải nói, thần tượng của ngươi là Rẽ ở sao? Như thế nào nhanh như vậy lại biến thành Hải Hoàng rồi hả? Nàng đang nói những lời này thời điểm, còn liếc qua bên người Lam Tuyệt, không đồng dạng như vậy à? Đường Mễ nói, Rẽ ở là thần tượng của ta, thế nhưng là, ta cho tới bây giờ cũng không có bái kiến hắn. Nhưng lần này chúng ta lại tận mắt nhìn đến Hải Hoàng rồi. Nghe nói, Hải Hoàng bản thân chính là một vị cường đại dị năng giả, càng là thần cấp cơ giáp sư. Hắn và Rẽ ở còn là bạn tốt đâu? Ngươi nghe nói qua tứ đại thần quân sao? Hải Hoàng cùng Zeus đều là trong đó tồn tại. Nhận thức Hải Hoàng, ta có thể nhận thức Zeus, à, nếu có thể đem hai người bọn họ đều thu nhập hậu cùng, thật là là một kiện cỡ nào tuyệt vời sự tình a. Khúc khúc khúc khúc. Lam Tuyệt thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sắp chết, cô nương này thật đúng là dám nói a. Bây giờ nữ hải tử đều hung hãn như vậy sao? Lão sư. Đúng lúc này, Lam Tuyệt sau lưng truyền tới một trầm thấp thanh âm, quay đầu nhìn lên, chỉ thấy đại mập mạp Đường Tiếu cũng đồng dạng là vẻ mặt hưng phấn đi vào bên cạnh mình. Đường Tiếu tiến đến Lam Tuyệt bên hai thâm giọng nói, sư thúc thật sự là quá tuyệt vời, nguyên lai đảo là cũng có thể dễ nghe như vậy. Tuy rằng cái kia ngày đánh ta đây bây giờ còn đau, nhưng ta quyết định tha thứ hắn. Làm Tuyệt tức giận, không làm sẽ không phải chết. Ngươi sẽ không sợ hắn đột nhiên xuất hiện ở phía sau ngươi sao? Đường tiếu cười hắc hắc nói, làm sao lại, hắn hiện tại khẳng định rất bận rộn đâu. Lão sư, buổi chiều không có lớp, bất quá ta còn muốn đi đặt hấn, trước hết không cùng ngài nói à. Gặp lại sau. Nói qua, hắn bay người liền chạy. Chương 176, quá tải xe đạp. Đúng lúc này Lam Tuyệt liền chứng kiến Sở Thành từ nơi không xa đã đi tới, anh tuấn hồng sắc của tây, áo di lê, rất dễ dàng sẽ hấp dẫn chung quanh tiểu nữ sinh đám bọn chúng ánh mắt. Hắn thỉnh thoảng hướng phía nhìn chăm chú cô gái của mình mà đám lộ ra một cái mê người mỉm cười. Lam Tuyệt quay người muốn đi, giả bộ không biết ra hỏa này. Nhưng Sở Thành phản ứng nhưng là nhanh vô cùng, tiêu lớn, "A Tuyệt, chờ ta với." Hắn lúc đó, liền Chu Thiên Lâm cùng Đường mẹ cũng không khỏi nhìn lại. Sở Thành bước nhanh đi vào Lam Tuyệt trước mặt, dương dương đáp ý mà nói, "Như thế nào đây? Không sai a." Lam Tuyệt nói, "Ngươi nói là hắn hay vẫn là ngươi?" Sở Thành ngạo nghễ nói, "Đương nhiên là ta." Lam Tuyệt nói, "Ngươi chẳng phải kêu hai tiếng sao, có cái gì thật tốt?" "Bất quá, ta ngược lại là không nghĩ tới." Hắn rõ ràng như vậy đồng. Hai đạo xám xịt từ sở thành trên trán trợn xuống đến, "Còn có thể không thể cùng một chỗ vui sướng chơi đùa rồi hả?" Lam Tuyệt nói, "Ngươi cách ta xa một chút rất tốt. Còn có, lúc ngươi phóng thích ngựa giống khí tức thời điểm, ngàn vạn chớ cùng ngươi nói ta nhận nhận tức ngươi, cũng đừng cứ gọi ta a." Sở Thành tựa hồ không nghe thấy Lam Tuyệt mà nói, bởi vì ánh mắt của hắn vừa vặn rơi vào bên cạnh Chu Thiên Lâm cùng đường mẹ trên người. "Ồ." Đây không phải đệ muội sao? Ngươi cũng ở nơi đây a?" Hắn mới mới mở miệng, Lam Tuyệt chỉ biết hừ mất. "Bất quá, đều muốn ngăn trở cũng không còn kịp rồi." "Đệ muội?" Đường Mễ kinh ngạc kêu một tiếng, lại nghi hoặc nhìn về phía Chu Thiên Lâm, "Thiên Lâm, tình huống như thế nào?" Chu Thiên Lâm mày nhăn lại, "Ta không biết ngươi. Tiểu Mễ, chúng ta đi." Đoan trường lại là gì chất tùy tùng các loại?" Nói qua, nàng kéo Đường Mễ tay xoay người rời đi. Lam Tuyệt trong nội tâm thầm khen, "Cô nương này phản ứng thật đúng là nhanh a. Cái này đều được." Sở Thành lại nghi ngờ nói, Ải. Thật là quá giống, quả thực cùng hệ dạ là một cái khuôn mẫu khắc đi ra đấy." Ta nói A Tuyệt, ngươi rút cuộc là nghĩ như thế nào đó a?" Lam Tuyệt nói, ngươi bất tranh cái, không ai đem ngươi trở thành không nói gì. Đi thôi, hôm nay buổi chiều không có lớp, trở về đi. Chúng ta cũng nên bắt đầu hợp luyện, chẳng qua là không biết ạ gì lúc nào có thể bệ bổ xong." Sở Thành thần bí cười, tên tiểu phiền nhất ứng phó loại này tình cảnh rồi, ngươi tin hay không tin, như thế này đi ra ngoài có thể chứng kiến hắn." Lam Tuyệt sững sốt một chút, hắn nói cho ngươi hay sao?" Sở Thành liếc mắt đây còn phải nói, ngươi quả nhiên là thoát ly sự thật thế giới quá lâu. đi thôi, linh hoán bảo thạch, lam tuyệt, ngươi lúc nào về nhà. hôm nay buổi chiều có lẽ không có lớp a. chu thiên lâm vốn là không sai biệt lắm có thể rời đi, nhưng vừa mới nhận được hệ chủ nhiệm thông chi, ta khả năng cũng muốn tham gia cùng hải linh học viện trao đổi, là cơ giáp khoa học kỹ thuật phương diện kỹ thuật nghiên cứu thảo luận. hệ chủ nhiệm nói để cho ta hôm nay trước cùng một chỗ thảo luận một chút, khả năng muốn muộn một chút mới có thể đi trở về. lam tuyệt, vậy ngươi nhanh lúc kết thúc liên hệ ta đi, ta đến tiếp ngươi. Trú Thiên Lâm, tốt. Gia học viện, quả nhiên như Sở Thành chỗ nói như vậy, một thân ảnh lén lén lút lút chờ ở nơi đó. Mũ, khẩu trang, kính đen, giống nhau không ít, hơn nữa trên người rõ ràng còn mặc một bộ Hoa Minh quốc gia học viện đồng phục. Lam Tuyệt phụ giúp xe đạp đi qua, ngươi như vậy hèn mọn bị uội, người đám fans hâm mộ biết không? Phụ, ngươi nói nhỏ chút. Ngươi có biết hay không cái này nếu bị phát hiện rồi, ta sẽ có bao nhiêu thảm? Hoa lệ tận khả năng giảm thấp xuống thanh em nói ra. Lam Tuyệt cười nói, hôm nay buổi hòa nhạc coi như không tệ. Tuy rằng ta là lần đầu tiên nghe nhưng không thể không nói, các ngươi thật đúng là rơi xuống công phu, riêng là cao giai dị năng giả liền vận dụng không y ta. Hoa lệ cười hắc hắc, cái đó là ta tiếng cao em 2 a toàn bộ liên minh đệ nhất ca thần, đó cũng không phải là tuổi đấy. Lam tuyệt nói, dừng lại a, về trước ta chỗ đó, chúng ta muốn bắt đầu luyện tập cơ giáp phối hợp rồi. Ân, cái kia đi thôi. bất quá, ngươi cứ như vậy một cái xe đạp, như thế nào trở về? Hoa lệ nghi ngờ nói, Lam tuyệt cũng là sửng sốt một chút, đây đúng là cái vấn đề. nếu không, hai người các ngươi ai chạy bộ tiến lên a. Hoa Lệ phẫn nộ nói: "Ngươi lại để cho toàn bộ liên minh đệ nhất ca thần chạy về nhà, ngươi có hay không nhân tính a?" Sở Thành đồng dạng phẫn nộ nói: "Ngươi lại để cho toàn bộ liên minh đệ nhất đẹp trai chạy bộ về nhà, ngươi có hay không nhân tính a?" Lam Tuyệt: "Hai người các ngươi còn có xấu hổ hay không rồi hả?" 5 phút đồng hồ sau, một cái xe đạp lung la lung lay hướng phía Thiên Hỏa Đại Đạo phương hướng mà đi, như cũng là Lam Tuyệt cưỡi xe, Sở Thành ngồi ở chỗ ngồi phía sau bên trên, Hoa Lệ lại ngồi ở tay lái cùng xe tỏa ở giữa trên sáng ngang. Xe đạp thỉnh thoảng phát ra tiếng khục két. Thanh âm bất đắc dĩ phản kháng, lam tuyệt cưới được cũng có chút khó khăn, ba người bọn hắn tất cả đều là lớn chân dài, không có một cái nào thân cao thấp hơn 1 mét 8 năm đấy. tuy rằng cái này cổ đồng vĩnh lâu xe đạp là năm đó lớn nhất loại, nhưng đồng thời thừa nhận ba người bọn họ, hay vẫn là vô cùng tốn sức. hai người các ngươi thật không biết xấu hổ, lam tuyệt tốn sức đạp xe, còn nhịn không được trách cứ lấy hai người. hoa lệ tức giận, ta cũng không có ghét bỏ xe lương rồi bằng ông, ngươi còn đoán trách cái gì? sở thành thâm trầm mà nói, kỳ thật đây cũng là một loại kinh nghiệm đi. nếu lao đại cũng ở đây. Chỉ sợ cũng khả năng đứng ở tay lái lên. Lam Tuyệt lạnh lùng nói, "Ta ca không có hai người các ngươi ra mặt dày như vậy. Nếu hắn ở đây, hai người các ngươi liền đợi đến bị đánh a." Hoa Lệ cười hắc hát, hát nói, "Đây không phải lão đại không có ở đây sao? Ồ, phía trước như thế nào có người ngăn trở đường?" Lam Tuyệt hướng phía trước nhìn lại, cũng không phải là ư, bọn hắn đi tắt đi là đầu đường nhỏ, phía trước lại đứng đấy một loạt bốn người, chặn đường đi. Hiển nhiên là không cách nào thông hành rồi. Lam Tuyệt một chân chống đỡ đấy, hai người các ngươi đi xuống trước. Sở Thành chỉ cần đem chân hướng phía dưới vừa để xuống, Liền từ trên xe đứng lên, Hoa Lệ còn cần đợi Lam Tuyệt bung ra cầm chặt bắt tay tay trái, lúc này mới có thể xuống. "Này, các ngươi chặn đường rồi." Sở Thành hướng phía trước cách đó không xa bốn người nói ra. "Chúng ta muốn tìm là Lam Tuyệt, không thể làm chung người có thể đã đi ra." Một cái thanh âm lạnh lùng từ khi đầu nam tử trong miệng vang lên. Bốn người này đều là một thân áo đen, khí tức cũng đều lộ ra thập phần âm trầm, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú tại Lam Tuyệt trên người. Hoa Lệ cùng Sở Thành đồng thời khi trở lại nhìn về phía Lam Tuyệt, Hoa Lệ nghi ngờ nói, "Tình huống như thế nào? Trả thù hay sao?" Sở thành biểu lộ quái gì nói, bọn người kia không biết ngươi là ai a. Lam Tuyệt nói, các ngươi giao tiền xe cơ hội đã đến, chạy nhanh đấy. Sở thành tại chỗ nhảy lên, ta đến a. Một bên nói qua, hắn lóe lên thân, liền hướng phía cái kia bốn gã nam tử áo đen vọt tới. Một phút đồng hồ sau, xe đạp lại chi chi cả cả hướng phía Thiên hỏa Đại Đạo phương hướng mà đi. A Tuyệt, ngươi đây là đắc tội người nào a? Đối phó ngươi dĩ nhiên cũng làm phái như vậy mấy cái tay mơ, không có một cái nào Gen Thiên Phú vượt qua lục cấp đấy. Ta còn không có phát lực đâu rồi, thật không có sức lực. Sở Thành có chút bất mãn nói ra, Hoa Lệ hừ một tiếng, ngươi cũng không cho ta lưu hai cái. Lam Tuyệt đương nhiên biết vừa rồi cái này bốn cái hắc y nhân lai lịch, từ bọn hắn thi triển dị năng lúc biến hóa có thể nhìn ra, bốn người tất cả đều là hậu thiên dị năng giả, rất rõ ràng đến từ Tây Minh. Điểm này Hoa Lệ cùng Sở Thành tự nhiên cũng cũng nhìn ra được, chỉ bất quá đáng bọn hắn cũng không tại sao để trong lòng mà thôi. Đến từ Tây Minh, chủ tử của bọn hắn tự nhiên cũng liền miêu tả sinh độc rồi. Di chát rút cuộc vẫn phải nhịn không được xe đối chính mình động thủ sao? Xem ra Tiểu tử này vấn đề hay là muốn giải quyết thoáng một phát mới tốt. Tránh khỏi phiên toái. À gì, hát cái ca nghe. Lam tuyệt nói ra. Hoa lệ nói, hát cái gì? Lam tuyệt nói, liền ngươi vừa rồi buổi hòa nhạc bên trên hát những cái kia, lại đến một lần. Hoa lệ. Lam tuyệt ba người quay về Thiên Hòa Đại Đạo rồi, Hoa Minh Quốc gia học viện nhưng như cũ đắm chìm tại Hải Hoàng Thiên lại tuyệt vời bên trong. Toàn bộ trong học viện hoàn toàn bị một cỗ nóng bỏng bầu không khí nơi bao bọc. Hầu như tùy ý có thể thấy được thảo luận buổi hòa nhạc hưng phấn nhảy dựng lên các học sinh, thậm chí có lao sư cũng không ngoại lệ. Dù sao chợ này buổi hòa nhạc đối với bọn họ thật sự mà nói là quá mức rung động cái gì chạy mặc tiểu thiếu chút nữa một bàn tay đem trước mặt bản trà đập vỡ rồi bên ngoài truyền thông phóng viên đã ngồi đầy buổi hòa nhạc sau hiện trường buổi họp báo hoa lệ nói hắn đi đổi lại y phụ sau đó vậy mà liền không thấy bóng dáng cái này hỗn đản ta muốn giết hắn mặc tiểu phẫn nộ đứng người lên qua lại trong phòng quanh quẩn một chỗ vài vòng còn có thể lại càng không đáng tin cậy một chút sao bên cạnh trợ lý nhịn không được thấp giọng nhắc nhở lão bản hải hoàng hình như là trộm sao song ngư ta biết Mạc tiểu gào thét một tiếng, tốt rồi, giúp ta bổ thoáng một phát trang, ta đi ứng phó những ký giả kia, lại không biết muốn lãng phí bao nhiêu lợi lẽ. 10 phút sau, Mạc tiểu xuất hiện ở buổi họp báo bên trên, nói lên Hải Hoàng không thể đến đây tham gia buổi họp báo nguyên nhân, nàng không khỏi suối nhưng giới lệ, hướng các phóng viên tỏ vẻ, Hải Hoàng bởi vì lúc trước biểu diễn chúng qua tại đưa vào, cho tới bây giờ vẫn không có thể từ trong tiếng ca đi ra, tâm tình có chút không ổn định, không quá thích hợp tham gia trận này buổi họp báo. Các ký giả truyền thông sớm đã bị trận này rung động buổi hòa nhạc bị nhiễm, tuyệt đại đa số đều tỏ vẻ lý giải đối với không nhiều lắm chất vấn thanh âm, mặc tiểu liên tục xin lỗi, cũng tỏ vẻ đợi hải hoàng khôi phục lại về sau, nhất định sẽ lần nữa tổ chức về hải hoàng thiên lại album buổi họp báo. đồng thời cũng ở đây hiện trường tuyên bố, cái này trương album bắt đầu toàn bộ liên minh phát hành. Mang đêm buông xuống, lúc lam tuyệt một lần nữa trở lại hoa minh quốc gia học viện thời điểm, ngày sắc đã khuya lắm rồi. chu thiên lâm có chút mệt mỏi nắm bắt chính mình giữa lông mày vị trí, đến chưa thảo luận cùng suy nghĩ, làm cho nàng rất có chút ít mỏi mệt. nhìn dáng vẻ của ngươi, có lẽ còn không có ăn cơm đi. lam tuyệt tựa ở chính mình xe cẩu bên trên, hướng nàng hỏi. Chu Thiên Lâm chứng kiến hắn, trên mặt không tự giác lộ ra vẻ mỉm cười, lắc đầu, nói, không có việc gì, ta không đói bụng đâu. Liên thì hơi mệt chút rồi. Lam Tuyệt xuất ra một cái hộp cơm đưa tới, cho Chu Thiên Lâm có chút kinh ngạc nhìn hắn, mở ra cả bên vừa nhìn, bên trong đúng là một hộp sủi cảo. Giao hệ trứng gà đấy. Lam Tuyệt mỉm cười, lại cho bên trên một đôi đũa, đã ăn xong lại đi à, tránh khỏi trên đường hấp gió. Ân. Chu Thiên Lâm đáp ứng một tiếng, đi về hướng bên cạnh, tìm cái ven đường thềm đá ngồi xuống. Lam Tuyệt nhìn không tới, nàng lúc này. Vành mắt đã có chút phiếm hồng. chương 177, học viện trao đổi phương thức. Chu Thiên Lâm ăn không vui, túi đầu, tiên lặng đem nguyên một đám sủi cảo đưa vào trong miệng. Lam Tuyệt ngồi ở nàng bên cạnh, nhìn xem phương xa cảnh đêm, hưởng thụ lấy cái kia yên tĩnh cảm giác. Như thế nào đây? Ăn ngon không? Lam Tuyệt mỉm cười hỏi. ân Chu Thiên Lâm nhẹ gật đầu. Lam Tuyệt nói, người biết ăn rau hẹ có cái gì không địa phương tốt sao? Chu Thiên Lâm nghi ngờ nói, có cái gì? Lam Tuyệt nói, rau hẹ là một loại rất có dinh dưỡng rau quả Duy nhất không địa phương tốt cũng là bởi vì nó hương vị quá mức đậm đặc, cho nên, nến qua giao hệ về sau, trong thời gian ngắn là không thể hôn môi đấy. Ai muốn cùng ngươi? Chu Thiên Lâm mắc cửa đỏ mặt ngẩng đầu, nhìn về phía Lam Tuyệt. Nàng gái kia ửng đỏ kiểu nhan là như thế tinh tế tỉ mỉ trắng nõn, một đôi đôi mắt to xinh đẹp hơi hoán trách cùng ngượng ngùng, tại mông lung đường đèn chiếu dọi xuống, nàng tựa như mộng ảo trong tinh linh bình thường. Lam Tuyệt cùng nàng vẹn vẹn tại gan tức, nhàn nhạt giao mùi thơm đập vào mặt, hắn theo bản năng nói, kỳ thật, ta cũng thật thích giao mùi vị. Hắn giật mình phát hiện chính mình thậm chí có loại ước chế không nổi đều muốn mép sự vọng động của nàng. Chu Thiên Lâm xinh đẹp mặt càng đỏ hơn bài phần. Lam Tuyệt tìm vòi tay, từ phía sau mình xuất ra một cái ly đưa cho nàng, kỳ thật ta muốn nói là ăn xong rau hẹ, uống chút nước trà thì tốt rồi, hương vị sẽ biến mất. Chu Thiên Lâm tiếp nhận ly, quay đầu đi chỗ khác. Mở ra nắp chén, lập tức một cỗ nồng đậm hương trà đập vào mặt. A, thơm quá. Trà hoa lại. Nàng có chút kinh hỉ nói. Ân. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, xóa rau hẹ hương vị tốt nhất. Chu Thiên Lâm lặng yên uống vào. Lam Tuyệt ở một bên lặng yên nhìn xem, ăn xong sủi cảo, uống xong trà, Lam Tuyệt đạp bên trên xe đạp, mang theo Chu Thiên Lâm hướng phía Thiên Sơn Phương hướng mà đi. Hay vẫn là ngươi nhẹ a? Một bên cưỡi xe, Lam Tuyệt không khỏi cảm thán nói. Chu Thiên Lâm nói, ngươi còn mang theo ai? Lam Tuyệt nói, hai cái không biết xấu hổ ra hỏa. Chu Thiên Lâm ôm eo của hắn, không có lên tiếng. Tại sao không nói chuyện? Lam Tuyệt hỏi. Hôm nay hơi mệt. Chu Thiên Lâm nói. Lam Tuyệt nói, đúng rồi, các ngươi cái này học viện trao đổi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Như thế nào còn muốn ngươi tới tham gia? Chu Thiên Lâm nói, Hải Linh Học Viện cùng Học Viện chúng ta hẳn là có mâu thuẫn, cụ thể là cái gì ta không biết. Nhưng hàng năm bọn hắn đều đến Học Viện chúng ta tiến hành trao đổi. Trước trao đổi, tất cả đều là cơ giáp hệ chiến đấu bên kia, thông qua cơ giáp so đấu tiến hành trao đổi. Thế nhưng là ở phương diện này, Học Viện chúng ta cũng không ám hiểu, cho nên mỗi lần đều thua, đôi khi thua còn rất thảm đấy. Lần này không biết là như thế nào thương lượng, tăng thêm cơ giáp khoa học kỹ thuật trao đổi hợp nhất. Cho nên chúng ta làm nghiên cứu cũng muốn cùng đối phương trao đổi. Phương diện này là chúng ta am hiểu đấy. Cái kia trao đổi phương thức đâu?" Lam Tuyệt hỏi. Chu Thiên Lâm nói, "Ngày mai vốn là cơ giáp hệ chiến đấu bên kia trao đổi, Song Vương sẽ riêng phần mình phái ra ba gã học viên ưu tú nhất cùng ba vị lão sư tiến hành luận bàn trận đấu. Trận đấu phân hai bộ phận, một phần là máy mô phỏng bên trên đấy, còn có một bộ phận là thực chiến. Máy mô phỏng chính là ba trận, sau đó thực chiến thì là đệ tử cùng lão sư tất cả một cuộc. Dù sao, cơ giáp giá thành đắt đỏ, so đấu trong khó tránh khỏi sẽ có hư hao. Hơn nữa cũng có nhất định được tính nguy hiểm, cho nên liên giảm bớt thành một cục rồi. Lam tuyệt nhẹ gật đầu, nói, thì ra là thế, nghe cũng rất đơn giản đấy. Chu Thiên Lâm cười khổ nói, là đơn giản, có thể không chịu nổi hàng năm chúng ta đều cơ hồ thua trận tất cả trận đấu. Năm trước chỉ có đảm lao sư tại lao sư trao đổi bên trên thắng một cuộc mộng vắng mô phỏng cơ giáp so đấu cùng cuối cùng giáo sư thực chiến luận bàn, vãn hồi rồi một điểm mặt mũi, còn lại mặt khác trận đấu tất cả đều thua. Lam tuyệt bất đắc dĩ nói, điều này cũng rất bình thường a rủ sao Hoa Minh quốc gia học viện am hiểu nhất không phải là cơ giáp chiến đấu cái này một thối. Chu Thiên Lâm nói ngoại giới đối với cao đẳng học viện ước định là quan trọng nhất vẫn còn là cơ giáp hệ chiến đấu bên trên dù sao cường đại cơ giáp sư cùng chiến hạm chỉ huy là trọng yếu nhất trước nghiệp cho nên thua học viện tự nhiên sẽ thật mất mặt hy vọng năm nay tại cơ giáp khoa học kỹ thuật trao đổi bên trên có thể có chỗ thu hồi a lam tuyên nói các ngươi cơ giáp khoa học kỹ thuật trao đổi như thế nào so với chu thiên lâm nói một vị lao sư dẫn đầu ba gã đệ tử song phương đều là như thế sau đó riêng phần mình đưa ra ba cái đầu đề làm cho đối phương giải đáp xem ai có thể đủ giải đáp đi ra hơn lần này Hải Linh Học Viện nếu như đã đáp ứng cơ giáp khoa học kỹ thuật trao đổi đoán chừng cũng sẽ có điều chuẩn bị nhạc Lão sư hôm nay mang theo chúng ta cũng nghiên cứu thoáng một phát chúng ta muốn đưa ra đầu đề bất quá ta tin tưởng ở phương diện này chúng ta vẫn còn có chút nắm chắc đấy dù sao nhạc Lão sư bản thân chính là chỗ này phương diện quyền uy Lam Tuyệt nhẹ gật đầu nói vậy là tốt rồi bất quá ngươi cũng đừng quá hao tổn tinh thần rồi đến lúc đó nếu giải đáp không ra ngươi cũng có thể hỏi ta hỏi ngươi Chu Thiên Lâm kinh ngạc nói Lam Tuyệt nói như thế nào xem thường ta Cơ giáp phương diện, ta không biết tri thức thật đúng là không nhiều lắm, ít nhất có thể giúp ngươi cung cấp một ít mạch suy nghĩ." Chu Thiên Lâm mỉm cười, "Tốt." Hải Hoàng Thiên lại biểu diễn để lấy tiền cứu tế đã chấm dứt một ngày, nhưng Hoa Minh Quốc gia học viện nhưng như cũng là một mảnh lam sắc hải dương. Hải Hoàng giải trí truyền thông cũng không có thu hồi bố trí ở trong học viện những thứ này cho ta, xem như lưu cho Hoa Minh Quốc gia học viện một đạo sinh đẹp phong cảnh tuyết rồi. Đương nhiên, như đại lễ đường những cái kia kim loại cải, bố cảnh cùng với những cái kia thủy tinh điêu khắc vật trang sức, hay vẫn là tất cả đều mang đi đấy. Dù sao Hải Hoàng tiên lại buổi hòa nhạc không có khả năng cứ như vậy một cuộc. Tương lai tại mặt khác trên tinh cầu còn sẽ có cùng loại diễn xuất. Buổi hòa nhạc tuy rằng chấm dứt rồi, nhưng nhiệt độ như trước chưa đi. Hầu như tất cả quan sát rồi diễn xuất lão sư cùng các học viên cũng không cảm thấy đã trở thành Hải Hoàng Trung thực cùng hộ. Nhưng đối với Hoa Minh Quốc gia học viện mà nói, hôm nay còn có một kiện chuyện trọng yếu hơn. Cái kia chính là đến từ Hải Linh học viện trao đổi luận bàn. Một cỗ màu đen không trung phi xa tại học viện ngoài cửa lớn ngừng lại. Ngày hôm qua nhìn buổi hòa nhạc lúc vị kia mập lùn lão giả đứng ở cửa học viện. Ngũ quân nghị cùng vị kia đến từ Hải Linh Học Viện Thạch Chủ nhiệm thì đều tại phía sau hắn. Chứng kiến cái này màu đen không trung phi xa dừng lại, Thạch Chủ nhiệm lập tức nhãn tỉnh sáng lên, bước nhanh đi tới, đem cửa xe mở ra. Một gã đầu đầy tóc bạc, thân hình cao lớn lao giả xuống xe. Vị lao giả này nhìn qua thân cao chân có một mét kiểu khai bên ngoài, một đầu tóc bạc sơ thành lưng đầu, bên trong là hợp thể cho sắc cấu phục, đầu vai còn khoác một kiện áo khoác ngoài. Mặc dù niên kỷ đã không nhỏ, nhưng hắn cái kia như là đao gọn dịu đục giống như khuôn mặt như trước tràn đầy nam tính dương cương mỹ lực có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ sẽ có bao nhiêu sao anh tuấn Nhữ siêu đã lâu không gặp a hoa minh quốc gia học viện bị kia mập lùn lão giả lúc này mới đi lên trước hướng lao giả cao lớn ở chỗ sâu trong bàn tay của mình lao giả cao lớn thò tay cùng hắn đem nắm cũng không có bao lâu nha lúc này mới một năm thời gian bất quá nhân kiếm minh ngươi thật giống như lại mập điểm ngươi cần phải hảo hảo quản lý thân hình của mình tụ kịch lao giả ha ha cười cười nói khá tốt khá tốt chỉ cần lao thê không chê ta là được rồi lão giả cao lớn đấy mắt hiện lên một vòng âm trầm hào quang nói chúng ta vào đi thôi. Tụ tịch lão giả làm ra một cái thỉnh thủ thế, hai người cùng một chỗ hướng Hoa Minh Quốc gia trong học viện đi đến. Thân thể của bọn hắn cao túc chân kém một cái đầu còn nhiều, kề vai sắt cánh đi cùng một chỗ lộ ra có chút buồn cười. Hoa Minh quốc gia học viện phòng giáo dục chủ nhiệm ngũ quân nghị, Hải Linh học viện phòng giáo dục chủ nhiệm Thạch Thật lâu theo ở phía sau. Vị tiêu lão giả cao lớn, đúng là Hải Linh học viện viện trưởng, hắn như siêu. Tụ tịch lão giả dĩ nhiên là là Hoa Minh quốc gia học viện viện trưởng, tên là Từ Nhân Kiếm. Hai người tại Hoa Minh giới giáo dục đều là nổi tiếng nhân vật đã từng bồi dưỡng quá lớn số lượng ưu tú nhân tài. Vừa đi, Hàn Nữ siêu hướng tử nhân kiếm hỏi, nhân kiếm huynh, trao đổi thi đấu trường nào thì bắt đầu a. Không biết năm nay quý học viện chuẩn bị như thế nào, Tử nhân kiếm mỉm cười, còn có thể như thế nào. Cơ giáp sư ưu tú nhân tài đều bị các ngươi những thứ này cơ giáp học viện hấp thu rời đi, cái nào còn có chúng ta chuyện gì a. Hết sức nỗ lực là được. Hàn Nữ siêu hạc hạc cười cười, nhân kiếm huynh thật sự là quá khách khí, nói không chừng năm nay sẽ mang cho ta cái gì kinh hỉ đâu. Thuật túy trao đổi cũng không có ý gì, không bằng. Huynh đệ chúng ta cũng tới một thanh nhỏ đánh bạc di tỉnh. Từ nhân kiếm trên mặt thịt mỡ thoáng khẽ nhăn một cái. Gia hỏa này lại tới rồi. Năm trước trao đổi thi đấu, liền từ chính mình trong tháng rời đi một khối cấp B năng lượng bảo thạch. Năm nay lại vẫn không bỏ qua. Bất quá, đang giận thế bên trên hắn cũng không thể yếu đi. Nhữ siêu minh ý định như thế nào nhỏ đánh bắt đâu? Hàn nhữ siêu nói, năm nay nếu như chia làm hai lần trận đấu, không bằng như vậy tốt rồi. Chúng ta tại cơ giáp chiến đấu trao đổi ở bên trong, liền đánh bạc cùng nơi cấp B bảo thạch cùng năm trước giống nhau. Sau đó tại cơ giáp khoa học kỹ thuật trao đổi bên trên chúng ta đánh bạc hơi chút lớn một chút, a cấp bảo thạch như thế nào? nghe lời này, từ nhân kiếm lập tức trong nội tâm dùng mình, hắn biết rõ hẳn nhữ siêu tính cách, gia hỏa này luôn luôn không làm không có nắm chắc sự tình, mà cơ giáp khoa học kỹ thuật lại là bổn học viện am hiểu đấy, hắn làm như vậy, chẳng lẽ là ở phương diện này cũng có nắm chắc hay sao? nhữ siêu huynh, cái này a cấp bảo thạch coi như xong đi, ngươi cũng biết, huynh đệ xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyệt a. Từ nhân kiếm cũng không tiết chiêu, chỉ là có chút khó khăn nói. hắn nhữ siêu tiếp nối mà nói, như vậy à? Quyên đi a không nghĩ tới nhân kiếm huynh tại quý học viện am hiểu nhất lĩnh vực cũng không có nắm chắc, xem ra hai năm qua rất khó có cái gì ưu tú nghiên cứu ra phát hiện ra. đã như vậy chúng ta đây vẫn như cũ, ngay tại cơ giáp chiến đấu bên kia đánh bạc cùng nơi cấp bê bảo thạch tốt rồi. tư nhân kiếm như mày, ra hòa này, chẳng lẽ là lạt mềm một chặt? vì sợ ta tại cơ giáp khoa học kỹ thuật bên trên bàn hồi đến, cho nên vừa rồi mới cố ý nói như vậy. trong lúc nhất thời hắn lập tức có chút làm khó, hắn nhữ siêu nhìn xem hắn suy tư bộ dáng, trên mặt mỉm cười càng lộ vẻ hơn nhiều vài phần cao thâm mặt chắc. Tư Nhân Kiếm nói, nếu là hai đợt trao đổi, chẳng qua là trong đó một vòng có tặng thưởng cũng không nên, không bằng cơ giáp khoa học kỹ thuật trao đổi bên trên, chúng ta cũng tới cùng nơi cấp B bảo thạch tốt rồi, như vậy coi như là công bằng, cân đối. Lão hồ Ly, Hàn Nhữ Siêu trong nội tâm thầm mắng một câu, giá hỏa này rõ ràng còn không mắc yêu, thật sự là khéo đưa đẩy trượt không nương tay. Được không? Hàn Nhữ Siêu một lời đáp ứng xuống, hắn cơ bản mục đích đã đạt đến. Hai người nhìn nhau cười cười, nhưng trong lòng rõ ràng cho thấy mỗi người đều có mục đích riêng, cùng một chỗ hướng phía tiếp đái lẩu phương hướng đi đến. Chương 178, Lâm trận mới mài gương. Lam Tuyệt sáng sớm hôm nay liền đón Chu Thiên Lâm đến rồi học viện. Đồng thời cũng nhận được thông chi hôm nay buổi chiều học viện đem cử hành cùng Hải Linh học viện trao đổi thi đấu. Tại Tây núi cơ giáp sư luyện tập khu sân nhà địa phương, tất cả thầy trò đều muốn tham gia quan sát. Bọn hắn tự chọn môn học hệ lão sư cũng không ngoại lệ. Hoa Lệ cùng Sở Thành đều lưu tại Thiên Hỏa đại đạo dưới mặt đất rệ ở tiệm châu đáo trong kho hàng, luyện tập cơ giáp điều khiển. Hoa Lệ đã sớm đem chính mình sở tặt thông tin dụng cụ đóng cửa, lần nữa chơi mất tích trò hề. Dù sao hắn biết Mặc Tiểu Buồn sự lớn hơn nữa, cũng không có khả năng xâm nhập Thiên Hỏa Đại Đạo đến tìm tòi hắn. Trên thế giới này, Hải Hoàng tập đoàn vẫn còn có chút sự tình làm không được đấy. "Lão sư, ngài tìm ta?" Đường thiếu không kịp thở chạy đến tự chọn môn học hệ sau lầu mặt, mãi cho đến Lam Tuyệt sau lưng mới ngừng lại được. "Được rồi, đừng giả bộ. Ngươi tuy rằng béo, vốn lấy ngươi thể lực, chạy hai bước về phần thở gấp lợi hại như vậy sao?" Lam Tuyệt nhìn mình cái này vẻ mặt chất phác, trên thực tế một bụng ý nghĩ xấu đồ đệ, có chút bất đắc dĩ nói. Đường thiếu cười hắc hắc, quả nhiên không lại dồn dập thở dốc, "Lão sư Ta đây không phải là thói quen sao? Thói quen mê hoặc có khả năng xuất hiện tiềm ẩn địch nhân. Lam tuyệt nói, ta xem a, là hèn bọn bị ổi đã đã trở thành người thực chất bên trong một bộ phận mới đúng. Hôm nay buổi chiều trận đấu, ngươi có nắm chắc không? Đường Tiếu vẻ mặt đau khổ nói, nào có cái gì nắm chắc đáng nói a học viện chúng ta bên này ba ca ba, là có ép thi đấu chế đấy. Năm trước đối phương chẳng qua là lên người thứ hai, sẽ đem chúng ta tất cả đều giết chết. Năm nay bọn hắn càng là bàn tiếng, nói là chỉ cần một người cũng đủ để đem chúng ta quét ngang. Lam tuyệt nói. Đối phương đệ tử đều là cấp bậc gì Cơ Giáp Sư? Đường Tiếu nói, nghe nói cũng là vương cấp đấy. Bất quá chuyện này cái kia nói được chuẩn. Song Vương đang luận bàn trước, cũng không biết đối phương cụ thể sẽ phái ai xuất hiện. Chiến thuật an bài tại Cơ Giáp Sư so đấu trong cũng rất trọng yếu, có rất nhiều là lẫn nhau khắc chế đấy. Lần trước đối phương xuất chiến tuy rằng đều là vương cấp Cơ Giáp Sư, nhưng tất cả đều là vương cấp giáp đẳng, hơn nữa thực lực đều mạnh phi thường, các phương diện khắc chế chúng ta, thua rất thảm. Lam Tiệt suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, thời gian có chút quá chặt. Ta dạy cho ngươi một chiêu, coi như là lâm trận mới mài gương. Các ngươi trận đấu, đối với cơ giáp có cái gì hạn chế sao? Đường Tiêu nói, vậy cũng được không có, cũng có thể sử dụng mình ở mộng vong trong cơ giáp. Tại cơ giáp phương diện chúng ta cũng ở vào hoàn cảnh xấu. Ngay cũng biết, ngậm vong bên trong cơ giáp các loại linh kiện, bảo thạch cần tiêu phí một cái giá lớn tuyệt không so với trong hiện thực ít. Học viện mặc dù sẽ có chỗ ủng hộ, nhưng cùng Hải Linh Học viện so với, rõ ràng phân biệt cách, đây cũng là chúng ta tại đồng cấp đường dưới tình huống cũng đánh không qua đối phương trọng yếu một trong những nguyên nhân. Hải Linh Học viện sau lưng có đại tài đoàn ủng hộ, coi như là thực chiến cơ giáp phối trí cũng muốn xa xa mạnh hơn chúng ta. Lam Tuyệt mỉm cười, hợp lại trang bị loại sự tình này mà, là cơ giáp sư đỏ sức trong để cho nhất người khinh bị đấy. Đường thiếu đột nhiên nhãn tình sáng lên, "Lão sư, khinh bị loại sự tình này mà đối với ta tựa hồ không có gì lực sát thương a?" Lam Tuyệt nói, "Ngươi gần nhất tu luyện đến coi như là khắc khổ, được rồi. Lần này ta đã giúp ngươi một thanh. Dù sao, phong cách chiến đấu của ngươi vốn là và những người khác không giống vậy." Đúng rồi. Nếu như lần này ngươi gặp được cái kia gọi Tiêu Hàn Gia Hỏa, cho ta hung hăng đập hắn. Nếu bị thua, ngươi liền đợi đến a. Đúng. Đường thiếu Mãnh liền nghiêm, hướng Lam Tuyệt chào một cái. Hoa Minh Quốc Gia Học Viện tiếp đãi lầu. Tin tức bản thảo đều chuẩn bị xong chưa? Hàn Nhữ siêu hướng Thạch Thật Lâu hỏi. Thạch Thật Lâu thấp giọng nói, đã tất cả đều chuẩn bị xong. Hoa Minh Quốc Gia Học Viện bởi vì này lần Hải Hoàng buổi hòa nhạc mà thanh danh lan truyền lớn, chúng ta chỉ cần tại trao đổi thi đấu trong toàn thắng bọn hắn, những thứ này tin tức bản thảo lập tức có thể lên men, giẫm đạp bờ vai của bọn hắn tăng lên học viện chúng ta thanh danh. Hàn Nữ siêu hài lòng nhẹ gật đầu, lần này nhất định phải lại để cho cái kia mập mạp chết bầm chấn động, lại để cho hắn thịt đau đến giảm béo. Hoa Minh Quốc gia học viện liên tục hai ngày có lớn hoạt động tình huống cũng không thấy nhiều, nói như vậy, hàng năm chỉ có học viện đại hội thể dục thể thao thời điểm mới có thể xuất hiện như vậy cảnh tượng. Ngày nay năm lại bất đồng, Hải Hoàng Thiên lại buổi hòa nhạc lúc này mới vừa mới chấm dứt, học viện lại tuyên bố cùng với Hải Linh học viện tiến hành trao đổi luận bàn. đẹp kia tên nói, lẫn nhau học tập, nhưng đám lao sinh cũng biết, cái này tiết mục hàng năm đều tới một lần thua thiệt lại hầu như đều là chính mình học viện bên này năm nay đây cũng đã đến hầu như không có ai sẽ đối với chính mình học viện báo dùng hy vọng bất quá có thể vừa ý một cuộc cao cấp cơ giáp luật bàn, đối với tuyệt đại đa số đệ tử mà nói hay vẫn là hết sức cảm thấy hứng thú đấy đây cũng là vì cái gì Hoa Minh Quốc gia học viện ở ngoài sáng biết không địch lại dưới tình huống cũng cũng không cự tuyệt Hải Linh học viện trao đổi trọng yếu nguyên nhân dù sao mặc dù đang cơ giáp chiến đấu phương diện cũng không am hiểu nhưng Hoa Minh quốc gia học viện cũng như trước hy vọng có thể ở phương diện này có chỗ tiến bộ a cơ giáp hệ chiến đấu thực lực Đối với một chỗ cao đẳng học viện lực ảnh hưởng có rất trọng yếu tác dụng. Gần nhất 5 năm đến, Hoa Minh Quốc gia học viện ở phương diện này cũng là rơi xuống không ít khí lực, ít nhất tại phần cứng phương tiện phương diện đã đuổi kịp tuyệt đại đa số cao đẳng học viện. Chỉ là bởi vì Hoa Minh Quốc gia học viện cơ giáp hệ chiến đấu cũng không nổi danh, cho nên mới không thể hấp dẫn càng nhiều nữa học viên ưu tú gia nhập. Một chỗ cao đẳng học viện đều muốn tại phương diện nào đó tiến bộ trên diện rộng, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Các học sinh nếm qua cơm trưa, liền bắt đầu hối hả hướng phía học viện ở vào tây núi cơ giáp sư luyện tập khu sân nhà phương hướng đi đến. Cơ giáp sư huấn luyện cần rất lớn khu vực, nhất là đối với một chỗ đệ tử mà nói càng phải như vậy. Hoa Minh Quốc gia Học viện Cơ giáp thực chiến huấn luyện liền tất cả đều tại tây trong núi căn cứ tiến hành. Bên này có dãy núi vây quanh, càng vô cùng tốt ngăn cách cơ giáp lúc đối chiến đối với ngoại giới ảnh hưởng. Lam Tuyệt cưới xe đạp, thoải mái nhàn nhã hướng phía tây núi phương hướng bước đi. Chu Thiên Lâm cùng Đường Mẹ rời đi, hai nữ đã sớm đi trước tây núi. Chu Thiên Lâm thông qua linh hoán bảo thạch nói cho Lam Tuyệt, Đường Mẹ cũng sẽ đại biểu học viện xuất chiến, hiện tại chính tâm trong không có ngọn nguồn đâu. Thật là có ý tứ a nắm lại chính mình năm đó ở học viện thời điểm, tựa hồ cho tới bây giờ cũng không có đã tham gia như vậy trao đổi thi đấu, bởi vì căn bản cũng không có học viện nguyện ý cùng mình cái kia sở học viện trao đổi. Không biết học viện hiện tại thế nào, những năm này giống như không sao cả đã nghe qua bên kia tin tức. Vừa nghĩ tới chính mình từng đã là học viện, Lam Tuyệt mặt sắc liền không khỏi biến đổi. Hiện nhiên là lúc trước học tập đã từng để lại cho hắn vô cùng ấn tượng xấu. Tây núi, Hoa Minh quốc gia học viện cơ giáp sư thực chiến luyện tập khu, luyện tập khu sân nhà mà giống như là một cái cực lớn sân thể dục, chẳng qua là so sánh với bình thường sân thể dục lớn hơn bên trên mấy không chỉ gấp 10 lần. chỗ này luyện tập khu sân nhà mà hoàn toàn là dùng trung quanh thế núi làm điểm tựa thành lập đấy, như vậy mới có thể tận khả năng giảm bất tiêu hao. sân nhà mà chia làm nhiều khu vực, trong đó có vùng núi, khu rừng, bình nguyên, sa mạc. thông qua mô phỏng các loại bất đồng địa hình kiến tạo mà thành, dùng để đối với cơ giáp sư tiến hành bất đồng phương diện huấn luyện. đương nhiên, cũng có một mảnh như là lôi đài bình thường đất bằng khu, chỗ đó bình thường là dùng để làm trực tiếp đối chiến đấy. Hoa Minh Quốc gia học viện thầy cho đám tiến vào sân nhà mà về sau trực tiếp tiến vào đang xem cuộc chiến khu. Hoa Minh Quốc gia học viện tên trong quốc gia hai chữ cũng không phải là nói không đấy, kinh phí phương diện một mực nhận lấy Hoa Minh đại lực ủng hộ. Đại lễ đường là thiên hỏa tinh lớn nhất, cái mảnh này sân huấn luyện cũng đồng dạng là lớn nhất. Thậm chí tại toàn bộ Hoa Minh, cái mảnh này sân bãi lớn nhỏ đều có thể đứng vào ba thứ hàng đầu. Coi như là đồng thời dung nạp ba vạn người đang xem cuộc chiến đều không có bất cứ vấn đề gì. Đang xem cuộc chiến trong vùng, treo nguyên một đám màn hình lớn, tại đang xem cuộc chiến lúc, có thể thông qua từng cái góc độ đối với cơ giáp động thái tiến hành quan sát. Hoa Minh Quốc gia học viện đại biểu đội, dẫn đội đúng là Đàm Lăng Vân. Hôm nay bạo lực nữ thần y phục một thân trắng sắc y phục tác chiến, loại này quần áo bó sát người giả trang hướng chi đem nàng cái kia kinh người dáng người phát họa dị thường hoàn mỹ. Bất quá, vô luận là lão sư hay vẫn là đệ tử, đều tận khả năng tránh cho đem ánh mắt rơi vào trên người nàng, e sợ cho khiến cho cái gì không tất yếu hiểu lầm, cho nên mang cho chính mình đại phiền thoái. Bạo lực nữ thần cũng không phải là dễ dàng như vậy trêu chọc đó a. Đàm Lăng Vân xoay người, ánh mắt rơi vào canh giường, đường mẹ cùng đường tiếu ba người trên người. Trầm nói, dựa theo sắp xếp Chờ một chút mô phỏng trong chiến đấu, canh Dương, ngươi cái thứ nhất bên trên. Ta cái thứ nhất. Canh Dương ngẩng người. Hắn là ba gã đệ tử trong trình thể thực lực mạnh nhất, thông qua vương cấp giáp đẳng cơ giáp sư khảo thí đã có một năm, cũng được công nhận Hoa Minh Quốc gia học viện cơ giáp hệ chiến đấu đệ tử đệ nhất nhân. Đàm Lăng Vân vậy mà lại để cho hắn cái thứ nhất lên sân khấu, đúng là hắn không nghĩ tới đấy. Đàm Lăng Vân nhẹ gật đầu, nói, tuy rằng không biết đối phương sắp xếp trận là cái gì, nhưng không hề nghi ngờ, tại trên trình thể thực lực, chúng ta cùng Hải Linh học viện so sánh với vẫn có trên lĩnh đấy. Dưới loại tình huống này, chỉ có thắng vì đánh bất ngờ mới có thể để cho chúng ta chiếm cứ nhất định ưu thế người cái thứ nhất lên sân khấu phát huy ra người mạnh nhất thực lực ít nhất phải chiến thắng đối phương một người sau đó lại tận khả năng suy yếu đằng sau thực lực của đối thủ coi như là ngươi hoàn thành nhiệm vụ hiểu chưa vâng đàm lão sư ta hiểu được canh dương trong mắt hảo quang lập lòe, cường thịnh chiến ý lập tức hừng hực bốc cháy lên đàm lăng vân sau đó nhìn về phía đường thiếu đường mễ hai huynh muội đường mễ ngươi thứ hai bên trên đem hết toàn lực triển khai là được đường thiếu ngươi cuối cùng ta đối với ngươi chỉ có một yêu cầu muốn cố gắng hết sức ngươi có khả năng đem hết toàn lực vâng đàm lão sư huynh nội hai người trong miệng một lời đáp ứng một tiếng tại đàm lăng vân trước mặt đường tiếu trung thực rất biết vâng lời đấy thấy thế nào đều giống như một cái chất phát mập mạp đường mễ thọt ca ca béo eo thấp giọng nói lão ca ngươi có nắm chắc không đường tiếu đúng là không chút do dự nhẹ gật đầu có có cái gì a có đường mễ tức giận nếu như canh dương đánh bại đối thủ thứ nhất lại có thể tốt hơn suy yếu người thứ hai mà nói ta cũng sẽ tận lực cùng đối phương run rẩy tiêu hao hắn cơ giáp năng lượng dù sao Tại mộng võ mô phòng trong chiến đấu, chúng ta loại này thi đấu chế trên đường là không cho phép bổ sung năng lượng đấy. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần có thể đánh bại cái này người thứ hai, chúng ta liền so với lần trước mạnh hơn nhiều. Học viện đoán chừng sẽ cho chúng ta dùng ngợi khen. Chương 179, cơ giáp mô phòng chiến. Đường Tiếu cười hắc hắc, Tiểu Mễ, ngươi đối với ca liền như vậy không tin rằng sao? Ca nhưng là phải ngăn cơn sóng dữ nam nhân. Đàm lão sư nhất định là biết điểm này, mới đem ta đặt ở mặt sau cùng đấy. Đường Mễ bất đắc dĩ nói, "Ca, ngươi lúc này thời điểm cũng đừng đùa nghịch ti tiện rồi." Ngươi phải là triển khai không tốt, có nhỏ tâm bạo lực nữ thần chỉnh đốn ngươi a. Đường Tiếu nói, được rồi, được rồi, chính ngươi triển khai tốt là được rồi, còn giữ lại liền giao cho ta tốt rồi. Lúc này, ngày đã bắt đầu ngả về tây. Ngươi trên đài hội nghị nối đuôi nhau bắt đầu có người tiến vào. Ngoại trừ hai đại học viện cao tầng bên ngoài, còn có chuyên môn đến đây xem lễ Thiên hỏa tinh quan viên chính phủ, Thiên hỏa tinh bên trên mặt khác mấy chỗ cao đẳng học viện cao tầng, loại này học viện cùng học viện ở giữa đọ sức, luôn luôn sẽ khiến phía trên cùng cùng đi chú ý, nếu như có thể hiện lên ra một ít ưu tú nhân tài thật là dễ dàng đã bị đối với cấp trên mời chào đấy, nhất là cơ giáp sư, cho dù là tại chỉnh thể quốc lực cường đại nhất bắc minh, yếu tố cơ giáp sư cũng minh viễn là thiếu khuyết đấy. một gã tốt cơ giáp sư tuy rằng không thể quyết định một cuộc chiến đấu thắng lợi, nhưng thường thường có thể trở thành trên chiến trường mấu chốt điểm. tam đại liên minh tuy rằng cạnh tranh với nhau, nhưng là có một cái quy định bất thành văn, hết thể đối kháng đều cực hạn tại cơ giáp phạm chủ, không hơn lên tới chiến hạm đối kháng. chiến hạm giá thanh bất đỏ, đó là bất kỳ một cái nào liên minh đều tổn thất không nổi đấy. nhân loại bắt đầu sở tạt di dân tuy rằng đã có hơn trăm năm rồi nhưng ở trong vũ trụ còn chẳng qua là tân quý mà thôi, tùy thời cũng có thể tại khai thác trong quá trình tao ngộ mặt khác vũ trụ thực lực. Bởi vậy, tam đại liên minh đều rất an ý tận khả năng bảo trì chính mình mạnh nhất thực lực. Đồng thời, đang tiến hành tinh cầu thăm dò, tinh cầu khai thác thời điểm cơ giáp sư tác dụng đồng dạng rất trọng yếu. Điều này cũng làm cho đã tạo thành cơ giáp sư chức nghiệp tầm quan trọng. Một gã cường đại cơ giáp sư, tại bất kỳ địa phương nào đều sẽ có được địa vị cực cao. Mỗi một vị thần cấp cơ giáp sư đều là các đại liên minh chiến lược tính tài nguyên. Lam tuyệt ngồi ở tự chọn môn học hệ giáo sư trong đám người. Hắn mới vừa ngồi xuống không lâu, Kim Yến cùng Vương Hồng Viễn đã tới rồi. Không đợi Kim Yến ngồi xuống, Vương Hồng Viễn xông về phía trước vài bước, trước tiên lần lượt Lam Tuyệt bên người ngồi xuống, mà Lam Tuyệt bên kia đã có người. Kim Yến nghi hoặc xem một chút hai người, đành phải tại Vương Hồng Viễn bên kia ngồi xuống. "Vương lão sư, Kim lão sư." Lam Tuyệt chủ động hướng hai người lên tiếng chào. Kim Yến mỉm cười nói, "Lam lão sư ngài khỏe. Ngài đối với cơ giáp đối chiến cũng cảm thấy hứng thú sao?" Lam Tuyệt cười nói, "Chỉ cần là nam tính, đối với phương diện này có lẽ đều rất cảm thấy hứng thú mới đúng chứ." Kim Yến cười nói, cũng là a. đàn ông các ngươi chính là ưa thích chém chém, giết giết đấy. Vương Hồng Viễn lại hiên ngang lấm liệt mà nói, cũng không đều là. Ta thì càng ưa thích nghệ thuật, nếu không cũng sẽ không lựa chọn khiêu vũ con đường này. Kim Biến miết miệng. Có thể ta liền nữa thích con nam tử hán khí khái cơ giáp sư. Vương Hồng Viễn bị nghẹn trận mắt nhìn thẳng, vẻ mặt im lặng. Kim Biến ngăn lời hắn hướng Lam tuyệt hỏi, Lam Lão sư, ngài nói ngày hôm qua Hải Hoàng Thiên lại buổi hòa nhạc cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Vì cái gì cái kia Hải Hoàng có thể ở trong nước cá hát, còn có cái kia tiểu mỹ nhân ngư, rõ ràng là người trang phục đấy lại có thể ở bên cạnh hắn bơi qua bơi lại. Nhìn qua thật sự như là giống như cá bơi, bọn hắn cũng không cần hô hấp đấy sao? Lam Điệt nói, ta đây cũng không biết, có lẽ bọn họ là có cái gì đặc thù thủ đoạn a, cái này cũng hẳn là hải hoàng giải trí truyền thông bí mật. Nếu để cho chúng ta cũng biết rồi, bọn hắn còn thế nào làm? Kim Yến tán thắn nói, xem ra hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển thật sự là quá là nhanh. Ta còn là lần đầu tiên nhìn loại này buổi hòa nhạc, cái kia hải hoàng thật là đẹp trai. Nguyên bản ta cho rằng Lam lão sư liền phong nhã được rồi. Không nghĩ tới Nam nhân còn có thể lớn lên giống Hải Hoàng đẹp như thế. Lúc này đây đến Viên Lam Tuyệt cùng Vương Hồng Viễn hai người trên chán đều treo lên dám xi rồi. Vương Hồng Viễn ho khan một tiếng, hướng Lam Tuyệt nói, "Lam lão sư, ngươi xem lần này trao đổi thi đấu bên trên, chúng ta có thể thắng mấy trận?" Lam Tuyệt nói, "Cái này ta nào biết được, ta cũng không phải cơ giáp sư, cũng không hiểu những thứ này." Vương Hồng Viễn bộ mặt cơ bắp co quét thoáng một phát, "Một câu, ngươi phải mà sao, thiếu chút nữa liền tốt ra." Lam Tuyệt mang trên mặt cả người lẫn mỉm cười vô hại hướng hắn đưa ra một cái hỏi thăm ánh mắt. Vương Hồng Viễn rầu mà nói, coi như ta chưa nói, Lam tuyệt tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn xem trước mặt màn hình lớn, dù sao chúng ta chỉ cần xem một chút thì tốt rồi. Thật sự là rất ưa thích trường học thời gian a, bình tĩnh mà thư thái, mỗi ngày nhìn xem nhiều như vậy có sức sống đệ tử, thật sự là một kiện vui vẻ sự tình. Vương Hồng Viễn trong nội tâm khẽ động, hắn biết, đây là Lam tuyệt tại điểm hắn, tại nói cho hắn biết, bình tĩnh này thời gian, được không dễ, lại để cho hắn không muốn tâm tính mất cân bằng. Bản thân hắn cũng là người thông minh, lập tức sẽ ý tới đây, khẽ gật đầu, xem so tại a, có lẽ nhanh đã bắt đầu. Quả nhiên. Trên đài hội nghị, Hoa Minh Quốc gia Học viện thầy chủ nhiệm Ngũ Quân Nghị chạy tới rồi lên tiếng trên ghế, "Các vị lão sư, các vị đồng học, tham hỏi yên tĩnh, chúng ta Hoa Minh Quốc gia Học viện cùng Hải Linh Học viện ở giữa cơ giáp chiến đấu trao đổi thi đấu sắp bắt đầu." Tại hắn trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm ở bên trong, thính phòng bên này nhanh chóng an tĩnh lại. Không có người nào hy vọng bị vị này thầy chủ nhiệm chú ý tới đấy. Ngũ Quân Nghị dừng lại trong chốc lát về sau, mới tiếp tục nói, "Phía dưới, cho mời học viện chúng ta từ Nhân Kiếm viện trưởng nói chuyện." Từ Nhân Kiếm, cái tên này Lam Tuyệt còn là lần đầu tiên nghe được sau đó liền nhìn xem dáng người tròn vo, cùng đường tiếu có liều mạng viện trưởng đại nhân đi đến lên tiếng châu ngồi, điều thấp thoáng một phát mịt rổ phồn vị trí, từ nhân kiếm cười híp mắt nói, các lao sư, các học sinh, mọi người khỏe. đầu tiên để cho chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nên hải linh học viện hàn viện trưởng cùng với lao sư cùng các học sinh đến. một bên nói qua, hắn trước tiên vỗ tay, mà tính phòng bên này, nhưng chỉ là thưa thất có một chút như vậy tiếng vỗ tay mà thôi. chủ tịch đài bên kia, hắn như siêu sắc mặt không thay đổi, đối với loại tình huống này, hắn đã sớm tập mãi thành thói quen rồi, hắn đương nhiên minh bạch. Mình và chính mình học viện luôn luôn là không bị Hoa Minh Quốc gia học viện ưa thích." Từ nhân Kiếm mỉm cười nói, "Hôm nay chúng ta đầu tiên cùng với Hải Linh học viện tiến hành trao đổi luận bản, là cơ giáp chiến đấu. Mọi người đều biết, vị này từ viện trưởng thao thao bất tuyệt năng lực tương đối có thể, nói chuyện trọn vẹn rằng có 10 phút mới tiến vào chấm dứt lời nói. Hàn viện trưởng, ngài cũng cho chúng ta nói vài lời a." Cuối cùng, hắn đem chuyện dẫn hướng về phía Hàn Như Siêu. Hàn Như Siêu đứng người lên, đi vào lên tiếng chống ngồi. Riêng là từ bề ngoài đến xem, hắn muốn so với tư nhân Kiếm mạnh hơn rất nhiều. Các vị Hoa Minh Quốc gia học viện lão sư, các học sinh, các ngươi tốt. Ta là Hàn Như Siêu, Hải Linh học viện vị trưởng. Hai chúng ta sở học viện mỗi năm một lần trao đổi hoạt động, là căn cứ xúc tiến song phương hữu hảo vãng lai, xúc tiến đệ tử để cao tiến bộ mà tổ chức đấy. Lam Tuyệt ban đầu cho rằng Tử Nhân Kiếm liền rất có thể nói rồi, vị này bề ngoài không tầm thường Hàn vị trưởng, vậy mà so với Tử Nhân Kiếm còn muốn tăng thêm một cái càng chữ, kia không chút nào để ý Hoa Minh Quốc gia học viện thầy trò đám bọn chúng kinh ngượng. Thao, thao bất tuyệt nói vượt qua một khắc trung lâu. Ngũ Quân Nghị thật vất vả mới cầm lại rồi mịt rồ phồn quyền khống chế. Trâm giọng nói: Tốt rồi, tiếp nhận. Chúng ta trao đổi thi đấu đem bắt đầu. Đầu tiên muốn tiến hành đấy là cờ ho ép thi đấu chế đệ tử mô phỏng đối kháng. Đối kháng đem tại mộng vắng lôi đài trong tiến hành, địa hình tùy cơ hội rút ra. Cơ giáp dùng các học viên bản thân cơ giáp làm chủ. Song Phương đệ nhất danh dự thi đệ tử có thể tiến vào mô phỏng ca bin rồi. Mô phỏng đối chiến khu ngay tại sân bãi bên trái, bên kia có ít nhất vượt qua 500 đài máy mô phỏng. Song Phương đã sớm ở bên kia đã tiến hành chọn lựa cùng thử cơ. Lúc này, nương theo lấy ngũ quân nghị tuyên bố. Đệ nhất danh dự thi đệ tử bắt đầu tiến vào Hoa Minh Quốc gia học viện tại ngộng Vong trong huấn luyện chuyên khu bên trong. Thính phòng bên này, nguyên một đám màn hình lớn tiếp theo thắp sáng. Song Vương bắt đầu tuyển sân bãi. Là Canh Dương. Ngồi ở Lam Tuyệt hàng phía trước một học sinh kinh ngạc nói. Lam Tuyệt cũng không biết hôm nay sắp xếp trận tình huống, nhưng nghe Đường Tiếu nói hôm nay dự thi tên của ba người, trừ bọn họ ra huynh muội chính là Canh Dương rồi. Hơn nữa, Canh Dương tại tổng hợp thực lực phương diện, là cả Hoa Minh Quốc gia học viện đệ tử bên trong mạnh nhất. Vương Hồng viện trong mắt cũng toát ra một tia kinh ngạc, xem ra Bạo lực nữ thần là định dùng điển kỹ đua ngựa phương thức tiến hành so tài. Lam tuyệt nói, xem ra vương lão sư đối với cơ giáp hệ chiến đấu rất quan tâm, cũng rất quen thuộc nha. Vương Hồng Viên nói, cờ ho ép loại này thi đấu chế, điển kỵ đua ngựa phương thức kỳ thật không có gì dùng, tối đa cũng chính là vãn hồi một ít thể diện mà thôi. Rất hiển nhiên, bạo lực nữ thần cũng không quá xem trọng buồn viện những học sinh này, càng nhiều nữa hay vẫn là đem hy vọng ký thác vào nàng trên người mình a tiếp nhận giáo sư mô phòng chiến, đoán chừng mới là tiết mục cuối cùng. Lam tuyệt từ chối cho ý kiến mà nói, cái này Hải Linh học viện thật sự mạnh như vậy sao? Vương Hồng Viễn nói, Hải Linh Học viện chỉnh thể thực lực tương đương không tầm thường, bồi dưỡng được phần đông ưu tú cơ giáp sư. Trước mắt tại trường học sinh ở bên trong, Vương cấp cơ giáp sư ghi tên số lượng liền vượt qua 20 người, từ nơi này 20 người trong ưu chúng tuyển ưu chọn 3 người đến dự thi, lại không phải chúng ta có thể so sánh hay sao? Học viện chúng ta Vương cấp cơ giáp sư, tính toán đâu ra đầy 16, 7 cái, hơn nữa đại đa số cũng đều là Vương cấp tất đẳng. A Lam tuyệt lên tiếng, vậy kế tiếp giáo sư trao đổi thi đấu đâu? đâu? Ngươi cảm thấy bạo lực nữ thần có thể thắng sao? Vương Hồng Viễn nói, có lẽ không kém bao nhiêu đâu. Đàm lão sư coi như là học viện chúng ta chiêu bài rồi, ngoại trừ tính cách tối bên ngoài, thực lực đúng là coi như không tệ đấy. Vô luận là tiếp nhận mô phòng chiến hay vẫn là về sau thực chiến, nàng đều có thể chiếm cứ nhất định ưu thế. Dù sao, nàng là đế cấp cơ giáp sư, bản thân hay vẫn là bắt cấp gen tiên phú dị năng giả. Như vậy trình độ, tại toàn bộ liên minh cao đẳng trong học viện tuyệt đối là có thể đứng đầu trong danh sách đấy. Hải Linh học viện thầy giáo lực lượng chỉnh thể so với chúng ta mạnh mẽ, nhưng luận thân thể thực lực, còn giống như không có có thể cùng Đàm lão sư so sánh với đấy. Năm trước trong trận đấu cờ ho ép thi đấu chế trong, đàm lao sư cái thứ nhất xuất hiện, kết quả bị đối phương. phía trước hai gã lao sư thay nhau ra trận ma tử, cũng liền thắng một cuộc. nhưng ở đằng sau trong thực chiến, nàng lại thắng. xem như chúng ta bên này duy nhất điểm sáng. nghe nói một năm qua này, đàm lao sư khắc khổ luyện tập, vì lần này trận đấu đã làm nhiều lần chuẩn bị. lam tuyệt nói, vậy thì chờ đợi xem đi, hy vọng đàm lao sư có thể cho chúng ta mang đến một ít kinh hỉ. chương 180, trao đổi thi đấu bắt đầu. ngay tại bọn hắn nói chuyện công phu, song phương trao đổi thi đấu đệ nhất danh đệ tử đã rút thăm hoàn tất đã chọn đối chiến địa đồ. Địa đồ là Lôi Đài. Đơn giản nhất trực tiếp cũng là rất so đấu trực tiếp thực lực địa đồ. Tương đối mà nói, Lôi Đài địa đồ đối với cận chiến cơ giáp sẽ có nhất định ưu thế. Trên màn hình lớn cảnh tượng một chuyến, một tòa cực lớn Lôi Đài bày biện ra. Song Phương cơ giáp đang tại và bàn. Hai cái tên cũng đồng thời đánh ra tại trên màn hình hai sừng. Sau đó còn tất cả có một loại giống như thanh máu HP các loại quan mang, đại biểu cho hai người cơ giáp hoàn hảo trình độ, phía dưới còn có một cái đại biểu Song Phương cơ giáp năng lượng cường độ đấy. Canh Dương tên tại góc trái trên cùng mà tên của đối phương bên phải bên trên linh giác gọi là Hoa Thiên Hộ Canh Dương điều khiển chính là một máy màu đen cơ giáp từ cơ giáp hình thái có thể nhìn ra đây là một cái cận chiến cơ giáp toàn thân đen kịt chi rơi trắng kiện trong tay nắm một thanh trường mâu. sau lưng có ba cặp kim loại cánh đang phi hành cùng tốc độ phương diện hẳn là có nhất định am hiểu mà đối phương cơ giáp lại vừa vận trái lại cùng Canh Dương cơ giáp so với Hoa Thiên Hộ cơ giáp muốn lộ ra hết sức nhỏ một ít chỉnh thể linh hoạt rất nhiều vác trên lưng lấy một thanh khổng lồ súng laser từ kia chế thức có thể nhìn ra vậy hẳn là là lớn uy lực laser điện từ pháo Laser cường độ đạt tới trình độ nhất định, không thể dùng súng để hình dung. Loại này điện tử pháo lực phá hoại, có thể ở mặt trước chúng mục tiêu đối thủ về sau, đánh tan tuyệt đại bộ phận cơ giáp. Nói như vậy, là am hiểu tại đánh lén cơ giáp sử dụng tốt nhất. Bởi vì laser điện tử phá huy lực tuy rằng lớn, nhưng phóng ra tốc độ lại chậm chạp, mỗi phóng ra một lần, đều cần tương đối dài một đoạn thời gian tiến hành làm lạnh mới có thể tiến hành lần thứ hai phóng ra. Cái này sẽ cho đối thủ đầy đủ cơ hội. Tại lôi đài loại địa hình này bên trên, một máy đánh lén hình cơ giáp hiển nhiên là thập phần thua thiệt. Ngọc Vong trong trận đấu căn bản không cần trọng tài, Ngọc Vong bản thân sẽ cho ra rất công chính tài quyết. 3, 2, 1. đến ngược lúc chấm dứt, trận đấu bắt đầu. Một cuộc ngọc vong trong mô phỏng cơ giáp trận đấu, dài nhất không thể vượt qua 30 phút, đã bình ổn và luận. Nếu như là địa hình phức tạp, thế hòa không phân thắng bại vẫn có khả năng xuất hiện, nhưng ở lôi đài loại này trực tiếp nhất địa hình bên trên, đều muốn thế hòa không phân thắng bại, hầu như không có khả năng. Canh Dương điều khiển chiến sĩ cơ giáp tại đếm ngược lúc chấm dứt trong nháy mắt liền nhảy lên rồi đi ra ngoài, tất cả tên lửa đẩy toàn bộ triển khai. Tựa như một đạo màu đen vòi rồng, hướng phía đối phương báo táp mà đi. Từ đối phương trang bị cùng hình thái có thể rất dễ dàng phân biệt ra được loại hình, tới gần tự nhiên là lựa chọn đầu tiên. Cơ giáp đối chiến lôi đài, là đường kính 1000m đấy. Khoảng cách này đủ để cho bất luận cái gì công kích từ xa triển khai uy lực, mà đối với cận chiến do sẽ không bởi vì khoảng cách quá xa mà không cách nào tiếp cận. Canh Dương không hổ là vương bài giáp đẳng cơ giáp sư, hắn thừa dịp đối phương chưa nâng thương cơ hội, thẳng tắp bắn vọt, như vậy tự nhiên có thể tại trước tiên gần hơn cùng đối phương ở giữa khoảng cách. Quả nhiên Hoa Thiên Hổ khống chế đánh lén cơ giáp lập tức trở tay đem laser điện tử pháo từ phía sau rút ra bung lên nhắm chúng. tần một rất nhỏ vụ vụ từ canh dương cận chiến trên cơ giáp văng lên ngay sau đó nhàn nhạt màu xám vầng sáng liền từ cơ giáp mặt ngoài nổi lên đây là cao đẳng cận chiến cơ giáp thiết yếu yêu nhiêu từ trường tác dụng rất đơn giản làm cho đối phương viễn chỉnh vũ khí không cách nào tập trung chính mình khả năng bằng vào nhắm chung tiến hành công kích cùng lúc đó cận chiến cơ giáp thân ảnh đống nhiên lắc lư đứng lên mấy cái lập lòe chẳng những gần hơn khoảng cách nhưng lại tại tốc độ cao trong quá trình tiếp tục biến hướng. Không chật tự nhảy lên. Đang xem cuộc chiến trong vùng, Lam Tuyệt bên người Vương Hồng Viễn thấp giọng nói ra. Không chật tự nhảy lên nhập môn không khó, nhưng đều muốn hoàn toàn nắm giữ, hơn nữa tại trong thực chiến phát huy ra uy lực, cần chính là trưởng, kỳ luyện tập, còn muốn có tương đương thiên phú. Cái này điều khiển cũng là vương cấp cơ giáp sư thiết yếu đấy, khảo hạch vương cấp đất đẳng lúc, nhất định phải bằng vào không chật tự nhảy lên hoàn thành một loạt khảo hạch. Hoa Thiên hộ bưng laser điện tử pháo người máy không chút sức mẻ, đánh lén cơ giáp dường như hoàn toàn bị cố định tại chỗ đó tự như, chẳng qua là trên thân có chút lắc lư, không ngừng lấy chuẩn. Động tác ngắn gọn, nhìn ý của hắn, vậy mà không có chút nào muốn lẩn tránh ý tưởng. 1000 mét khoảng cách rất nhanh gần hơn đến rồi 500 mét. Ngồi ở mô phòng cabin bên trong canh dương trên chắn cũng đã có mồ hôi chảy ra. Tại tất cả mọi người xem ra, hắn đã đã lấy được ưu thế, mặc dù là cận chiến cơ giáp, trên thực tế tại nhất định trong khoảng cách, vẫn có thật lớn lực sát thương đấy. Mà bây giờ khoảng cách này, hắn đã có thể phát động công kích rồi. Nhưng mà chỉ có đang ở trong đó canh dương chính mình minh bạch, Hoa Thiên Hổ tuy rằng từ đầu đến cuối còn không có khởi sướng một lần công kích, nhưng hắn trong tay laser điện tử pháo mỗi một lần lắc lư luôn có thể rơi vào chính mình vừa mới rơi xuống đất cái kia một điểm bên trên hắn thậm chí có thể cảm giác được động tác của mình chỉ cần hơi chút chậm một chút đối phương sẽ nổi lửa đối phương chậm ổn khả năng dùng khủng bố để hình dung không khai hỏa thì dùng một khi nổi lửa tất nhiên sẽ là chính mình yếu kém nhất thời khắc hiện tại hoa thiên hộ hợp lại đúng là canh dương cận chiến cơ giáp tới trước hắn phụ cận hay là hắn trước từ canh dương trên người tìm được sơ hở phải biết rằng khoảng cách càng gần sơ nhị tỷ lệ chính xác cũng liền càng cao đương nhiên nếu như gần tới trình độ nhất định về sau liền không giống nhau Canh dương không có ở bây giờ khoảng cách phát động công kích cũng là bởi vì hắn lo lắng cho mình đang công kích tình hình đặc biệt lúc ấy lộ ra sơ hở cắn chặt răng cây canh Dương tại khống chế mặt trên bảng hai tay tốc độ lần nữa gia tăng cận chiến cơ giáp tốc độ di chuyển cũng đồng bộ tăng lên thậm chí đã có điểm ra hiện hư hào thân ảnh rồi đây là không chật tự nhảy lên sử dụng đến mức tận cùng biểu hiện một trong tan ảnh càng nhiều có nghĩa là cơ giáp tốc độ di chuyển càng nhanh điều khiển cũng liền càng khó trên đài hội nghị đồng dạng tại quan sát người so tài Hải Linh Học viện, viện trưởng hàn nhựa siêu nhẹ gật đầu Tuấn bên người Hoa Minh Quốc gia học viện viện trưởng Từ Nhân Kiếm nói, "Nhân Kiếm huynh, các ngươi học viện tiểu gia hỏa này không sai a. Có thể đem không trật tự nhảy lên sử dụng đến loại trình độ này đã là coi như không tệ rồi. Có lẽ có vương cấp thực lực." Từ Nhân Kiếm mỉm cười, nói, "Cùng các ngươi Hải Linh so với, vẫn có trên người ta. Trận này ngược lại là thật khó nói vô cùng. Các ngươi học viện tên tiểu tử này cũng rất là ổn." Hàn Nhữ siêu cười cười, nhưng không có nói cái gì nữa. 500m, 400m, 300m. Trong mấy mắt, canh Dương cận chiến cơ giáp đã đi tới rồi khoảng cách đối thủ chưa đủ 300m khoảng cách khoảng cách này đối với cận chiến cơ giáp mà nói đã là có thể phát động toàn diện công kích khoảng cách. Nhưng là vừa lúc đó, Hoa Thiên Hộ không chế đánh lén cơ giáp đột nhiên triển khai. Cái kia đánh lén cơ giáp mãnh liệt hướng phía dưới một ngồi súng. Canh Dương một mực ở hết sức chăm chú chú ý đối phương, mắt thấy đánh lén cơ giáp khé động, hắn lập tức liền phán đoán là đối phương muốn phát động công kích rồi. Không trật tự nhảy lên triển khai đến mức tận cùng, cực lớn cơ giáp vậy mà huyễn hóa ra ba đạo thân ảnh, sau lưng ba cặp kim loại cánh toàn bộ mở ra, quỷ dị biến hướng. Nhưng mà lại để cho hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là. Cái kia đánh lén cơ giáp tại hạ ngồi sổm đồng thời, hai chân hai bên đột nhiên riêng phần mình mở ra một loạt học tháo, ngay sau đó, hơn 10 đạo laser liền hướng phía hắn cơ giáp bao trùm tới đây. Những thứ này laser xuất hiện thời cơ vừa đúng, hầu như mỗi một đạo đều chuẩn xác rơi vào canh dương cái kia cận chiến cơ giáp tiến lên phải qua đường. Hắn không phải là thuần túy đánh úp. Ý nghĩ này vừa mới tại canh dương trong nội tâm bay lên. Tiếp theo trong náy mắt, hắn chợt nghe đến đối diện một tiếng ầm ầm nổ vang truyền đến. Một đoàn chói mắt ánh sáng màu đỏ lập tức phóng đại. Oeng. Tại thính phòng bên này, tất cả mọi người thấy rõ ràng Canh Dương cận chiến cơ giáp phản phất là chính mình đánh lên này uy lực cường đại laser điện tử pháo đạn pháo bên trên tựa như, hơn nữa còn là khoang điều khiển vị trí bị một kích trúng mục tiêu, cơ giáp bay ngược mà ra. Ngộ phóng điện tử âm hưởng lên, khoang điều khiển chính diện trúng mục tiêu, cơ giáp sư ít nhất sẽ lâm vào hôn mê, cơ giáp tổn hại vượt qua năm thành, Hoa Thiên hội chiến thắng. Chấm dứt rồi, trận đấu này so đấu từ bắt đầu đến chấm dứt, tổng cộng chỉ có điều dùng đi không đến 2 phút thời gian, đây là Canh Dương đang không ngừng biến ảo vị trí chỗ chậm chế đấy, hơn nữa bắt đầu cùng chấm dứt điện tử âm toàn bộ tính cả có thể nói là một cuộc dị thường rất nhanh so tài. Hoa Thiên hộ thu hồi chính mình laser điện tử pháo, nhìn cũng không nhìn bay ngã ra ngoài canh dương cơ giáp liếc. Canh Dương ngồi ở mô phòng cabin bên trong, dùng sức lệnh đánh một cái trước mặt khống chế mặt bản. Hắn lúc này đã minh bạch chính mình thua ở địa phương nào rồi. Khoảng cách đạt tới 300m thời điểm, hắn đã thập phần phần trương, mà trước tiến vào 500m về sau, hắn đưa tay nhanh chóng tăng vọt đến rồi cực hạn, loại trạng thái này là không thể nào thời gian dài bảo trì đấy. Mà khi Hoa Thiên hộ cơ giáp chỗ bắn ra đại lượng laser xạ tuyến phóng ra lúc, hắn theo bản năng toàn lực điều khiển chính mình cơ giáp Tốc độ tay càng là tăng lên tới vượt qua trình độ cấp bậc. Thế nhưng là, bởi vì lúc trước toàn lực ứng phó, hai tay của hắn xuất hiện một lát dừng lại. Cũng chính là trong nháy mắt đó, hắn cận chiến cơ giáp lộ ra sơ hở, bị Hoa Thiên hộ làm ra dự phán, lúc này mới một kích chí mạng. Trận này so đấu, song phương trên thực tế đều không có đem chính mình mạnh nhất ưu thế phát huy được cũng đã chấm dứt rồi. Có thể nói, Canh Dương cũng không phải là thua ở kỹ thuật trình độ bên trên, mà là thua ở rồi tâm lý cùng kinh nghiệm bên trên. Hoa Thiên hộ kinh nghiệm thực chiến minh thể hiện so với hắn phong phú nhiều lắm. Canh Dương sắc mặt âm trầm ra mô phòng cabin Bạo lực nữ thần Đàm Lăng Vân cũng không nói gì thêm, chẳng qua là vô vô bờ vai của hắn. Nhưng lúc này Đàm Lăng Vân trong lòng đã là chấm xuống. Canh Dương ngoài ý muốn bị thua, hoàn toàn phá hủy kế hoạch của nàng. Chẳng những không thể chiến thắng đối phương đệ nhất danh đệ tử, thậm chí ngay cả cho đối phương Tiêu Hao cũng không lớn. Cái này tiếp nhận trận đấu còn thế nào tiến hành? Đường Mễ cùng Đường tiếu Thực lực còn không bằng Canh Dương. Cái kia Hoa Thiên Hộ năng lượng tiêu hao cùng thể lực tiêu hao thậm chí cũng có thể không đáng kể. Chẳng lẽ nói, thật sự cũng bị đối phương mặc vào ba, tới một người toàn thắng sao? Trên đài hội nghị, hắn Nhũ siêu mỉm cười nói: Thiên hộ đứa nhỏ này vận khí thật đúng là không tệ, ta xem a, hắn cái này một thương có không ít mơ hồ thành phần ở bên trong, nếu là không, có chúng mục tiêu mà nói, liền khó nói. Đây là điển hình chiếm được tiện nghi còn khoe mà a. Cái này lão giả, hay vẫn là nguyên lai like cái kia tật xấu. Càng đáng hận chính là, Hàn Nhũ Siêu còn cố ý tiếp tục nói, "Nhân Kiếm huynh, ngươi nói ta nói đúng hay không?" Bất quá, đôi khi, vận khí cũng đúng là thực lực một bộ phận a. Chương 181, Tiên Thiên thi Nhục Nhã. Đối mặt Hàn nhữ Siêu kích thích, Từ Nhân Kiếm béo mặt co quắp thoáng một phát, nhưng vẫn là rất bình tĩnh mà nói. Không, hay vẫn là trên thực lực trên lệnh, Từ Nhân Kiếm hay vẫn là kinh nghiệm chiến đấu quá ít. Trên thực tế, dùng hắn cơ giáp cường độ, thừa nhận những cái kia laser công kích căn bản không có vấn đề quá lớn. Nếu như hắn có thể tại trước tiên khởi sướng công kích, không để ý tới những cái kia tán loạn laser, không bị tản quang định vị mà nói thắng bại liền có nói. Tại cơ giáp sư bồi dưỡng bên trên, hay vẫn là Nhữ siêu Minh Hải Linh Học Viện ưu tú hơn a? Hắn Nhữ siêu nhẹ gật đầu, nói cơ giáp sư kỹ thuật tuy trong yếu, nhưng kinh nghiệm thực chiến cũng rất trọng yếu. Học viện chúng ta mỗi tuần đều tổ chức thi triển so đấu hơn nữa là sử dụng chính thức cơ giáp một khi chính mình cơ giáp xuất hiện tổn hại muốn đi kiếm lấy học phần tiến hành chữa trị sau đó mới có thể lại tiếp tục tham gia như vậy so đấu học viện cho ra ban thưởng cũng rất phong phú tại đây dạng khích lệ xuống những tiểu tử này bình thường ngược lại là dốc sức liều mạng vô cùng tư nhân kiếm liếc mắt nhìn hắn không lại lên tiếng nhưng trong lòng thì thầm than một tiếng tuy rằng đúng là không có trông cậy vào tại cơ giáp chiến đấu bên trên có thể thắng nhưng là quả thực không hy vọng thua quá khó nhìn xem ra hiện tại chỉ có thể là gửi hy vọng ở giáo sư trao đổi thi đấu bên trên đàm lang vân biểu hiện Trận đấu chấm dứt, Hoa Minh Quốc gia Học viện dự thi người thứ hai cũng nhanh chóng tiến vào mô phỏng cabin bên trong. Đường Mễ lúc này ngược lại là có vài phần bất cứ giá nào rồi, nàng cũng biết thực lực của đối thủ nhất định so với chính mình mạnh mẽ. Nàng hiện tại chỉ có một ý tưởng, cái kia chính là tận khả năng tiêu hao đối phương, cho Kaka ca ca chế tạo cơ hội, cũng nên thăng cái này người đầu tiên mới tốt ta. Cùng canh dương so sánh với, nàng tại cơ giáp điều khiển phương diện yếu nhược một ít, nhưng nàng kinh nghiệm thực chiến lại phong phú rất nhiều. Đây là gia đình bối cảnh tạo thành của cải phong phú đường gia. Tại huynh muội bọn họ mới mới vừa tiến vào Hoa Minh Quốc gia học viện học tập thời điểm, cũng đã cho bọn hắn trang bị cơ giáp. Hơn nữa nương theo lấy bọn họ phát triển, cơ giáp cũng ở đây không ngừng thăng cấp. Hoa Thiên hộ làm ra một cái thỉnh thụ thế, với tư cách kẻ bại một phương, có quyền lựa chọn tiếp tục làm trước địa đồ hay vẫn là thay đổi. Đường Mẹ không chút do dự lựa chọn tiếp tục làm trước địa đồ, nàng ở mặt trước cường công năng lực muốn vượt xa thích ứng các loại địa hình, lôi đài đúng là thích hợp nhất nàng đấy. Nàng lúc này sử dụng cơ giáp cũng không phải là lúc trước cùng làm tuyệt đồ ga bắt đối kháng lúc cái kia một cái rồi. So với canh Dương đến, nàng cơ giáp nhìn qua liền huyễn lệ hơn. Hình dọn nước xếp đặt thiết kế màu vàng cơ giáp tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, chẳng qua là từ bên ngoài nhìn vào, căn bản không cách nào phân biệt ra này là cơ giáp rút cuộc là am hiểu cái gì. Đây là cao giai cơ giáp biểu hiện. Đường mễ màu vàng cơ giáp cùng nàng chính mình giống nhau, có một đôi chân dài, giống như là vận sức chờ phát động liệt báo bình thường. 3, 2, 1. Bắt đầu. Trận thứ 2 trận đấu bắt đầu. Đường mễ cơ giáp trong nháy mắt liền nhảy lên rồi đi ra ngoài, cơ giáp sau lưng sáng lên một đoàn kim quang, tên lửa đẩy toàn diện khởi động. Không chỉ có như thế, màu vàng cơ giáp trên người đồng thời tản mát ra tầng một màu xám hào quang cùng tầng một màu vàng vòng bảo hộ, phòng ngự cùng báy nhiễu đồng bộ tiến hành. Canh Dương trước cũng không phải là không muốn sử dụng vòng bảo hộ, nhưng hắn cơ giáp tại phối trí bên trên cùng đường mẹ cơ giáp là có nhất định trên lợi đấy, vòng bảo hộ phòng ngự năng lực đối với laser điện tử pháo loại này lớn uy lực vũ khí công kích tầm xa hiệu quả sẽ không quá tốt, cho nên hắn mới vô dụng. Màu vàng cơ giáp ra tốc vọt tới trước, đồng thời cánh tay phải nâng lên, đột nhiên hất lên, một đạo kim quang cũng đã bay ra ngoài. Đạo này kim quang cũng không phải là thẳng tắp bay về phía đối thủ đấy, mà là đang không ngừng kéo lên một đạo đường vòng cung. Dĩ nhiên là một thanh màu vàng vòng qua vòng lại tiêu, từ bên cạnh cắt về phía Hoa Thiên Hộ. Hoa Thiên Hộ đánh út cơ giáp như trước hiểm súng, đối với đây hết thể tựa hồ phản ứng gì đều dường như không có. Màu vàng cơ giáp không chợt tự nhảy lên tiến lên, ở tốc độ tay phương diện, đường mẹ cùng canh dương so sánh với cũng có nhất định chênh lệch, cho nên nàng không chợt tự nhảy lên tốc độ cũng rõ kẻ quyền thế chậm một chút, căn bản là xuất hiện không được tan ảnh. Hoa Thiên Hộ đánh út cơ giáp trầm ổn đứng ở nơi đó. Màu vàng vòng qua vòng lại tiêu cũng đã gào thét mà tới. Một đạo hồng nhạt hào quang đột nhiên từ hoa thiên hộ sau lưng sáng lên, hóa thành một tầng màn hào quang. Đường. Giòn minh thanh ở bên trong, vòng qua vòng lại tiêu bị đạn bay lên, mà cái kia hồng nhạt màn hào quang nhưng chỉ là thoáng xuất hiện một điểm ánh sáng lục ngạo. Thật mạnh vòng bảo hộ. Đối phương cơ giáp trên người chí ít có cấp C năng lượng bảo thạch trèo chống vòng bảo hộ. Đường mẹ trong nội tâm âm thầm nghiêm nghị, nhưng tốc độ nhưng như cũ không chậm. Vòng qua vòng lại tiêu quanh quẩn trên không trung một tuần, lần nữa hướng phía hoa thiên hộ rơi đi. Cũng vừa lúc đó. Hoa Thiên Hộ trong tay đánh nún súng lại đột nhiên vang lên. Một đoàn màu đỏ cường quang từ laser điện tử pháo trong gào thét mà ra. Đánh hụt. Đường Mễ tại đối phương laser điện tử pháo phóng ra trong nháy mắt liền làm ra phán đoán. Quả nhiên, cái tia ánh sáng màu đỏ gào thét mà ra, lại lạc tại màu vàng cơ giáp trước người ước chừng 5 mét địa phương. Đúng là đánh hụt. Nhưng mà, kịch liệt nổ vang hay vẫn là vang lên theo, mảng lớn ánh sáng màu đỏ tứ tán về ra, bao phủ hướng về phía màu vàng cơ giáp thân thể. Màu vàng cơ giáp lập tức bên trên nhảy, cùng lúc đó sau lưng nó tên lửa đẩy phun ra hào quang đột nhiên biến thành cháy đỏ rực thôi động cái kia màu vàng thân ảnh cơ hồ là lóe lên đã đến hoa thiên hộ bên cạnh Cẩn thân rồi rất nhiều quan sát so tài hoa minh quốc gia học viện cơ giáp hệ chiến đấu các học viên đều không hẹn mà cùng nắm chặt hai đấm màu vàng cơ giáp tại lập tức ra tốc đồng thời trong hai tay riêng phần mình nhiều hơn một thanh màu vàng đòn kiếm phía trên phóng thích ra khiếp người hàn quang cao tần chấn động vũ khí tại loại vũ khí này trước mặt năng lượng vòng phòng hộ tác dụng không lớn Hoa Thiên Hộ đánh út cơ giáp tựa hồ không có ngờ tới màu vàng cơ giáp lại có thể có loại trình độ này ra tốc, theo bản năng thân thể nghiêng một cái, hướng bên cạnh ngược lại đi. Vừa vặn cũng tránh được màu vàng đoản kiếm một cái quét ngang. Thính phòng bên trên, Lam Tuyệt Tiên lặng lắc đầu. Lúc này tất cả mọi người lực chú ý đều tại trên màn hình lớn, cũng không có người chú ý tới hắn động tác. Một kiếm không trúng, màu vàng cơ giáp trước ngực đột nhiên phụt lên ra một đạo cường quang, loại công kích này có một khí phách danh khí, gọi tiếp thân bạo. Công kích khoảng cách chỉ có 5m, nhưng ở 5m bên trong, uy lực của nó to lớn so với laser điện tử pháo chỉ có hơn chứ không kém, hơn nữa phạm vi công kích còn càng lớn một ít. La cận chiến cơ giáp đối phó viễn trình cơ giáp tiếp thân sau trọng yếu thủ đoạn công kích một trong. Thắng. Đường Mễ đại hỉ tiếp thân bạo phóng xuất ra, tại như vậy gần trong khoảng cách đối phương khẳng định trốn không thoát, coi như là cấp C năng lượng bảo thạch trèo chống vòng bảo hộ cũng ngăn không được tiếp thân bạo phát uy lực. Thế nhưng là nàng thật sự thắng sao? Ngã xuống đánh út cơ giáp động tác thủy chung đều không có dừng lại, kim kiếm đảo qua thời điểm thân thể của nó vẫn còn động, tay trái nắm laser điện tử pháo. Cây phải tại mặt đất vẫnh liệt khẽ trống, cả người vậy mà trồng cây chuối dựng lên. Ngay tại thiếp thân bạo buộc phát trong nháy mắt, đánh lén cơ giáp hai bên đầu vai vậy mà phun ra hai đạo hào quang, thôi động nó thân thể khổng lồ liền như vậy tại đạo lý trạng thái hạ bay lên. Thiếp thân bạo cơ hồ là lao thân thể của nó hung hăng oanh kích trên mặt đất. Đánh lén cơ giáp trên không trung và người, quấn, trực tiếp đã đến màu vàng cơ giáp đỉnh đầu, laser điện tử pháo cơ hồ là trực tiếp chiếu vào màu vàng cơ giáp trên bóp lấy cò súng. Màu vàng cơ giáp đầu lâu nổ nát vụn, toàn bộ nửa người trên cũng theo cái tia màu đỏ cường quang mà biến mất. Anh. Hoa Thiên Hộ đánh út cơ giáp vững vàng rơi xuống đất, sau đó nó làm một cái lại để cho toàn trường Hoa Minh Quốc gia học viện các học viên phẫn nộ tăng vọt động tác. Một cái lưu loát đá dò lái, đánh lén cơ giáp một cước đá vào màu vàng cơ giáp Hải Cốt bên trên, đem nó hung hăng đá đi ra ngoài. Rất xa rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng nổ vang. Điện tử âm, đường mễ cơ giáp triệt để tổn hại, Hoa Thiên Hộ thắng. Vương Hồng Viễn sắc mặt xanh mét mà nói, thật là quá đáng, đều thắng lại vẫn công kích tàn phá cơ giáp. Lam Tuyệt không có lên tiếng, nhưng sắc mặt lại rõ ràng âm trầm vài phần cái này Hải Linh học viện thật sự là có chút quá phận, đây rõ ràng là khiêu khích hành vi. trên đài hội nghị, Từ Nhân Kiếm sắc mặt âm trầm nhìn về phía Hàn Nhữ Siêu, Hàn Việt Trường, quý học viện dạy dojo đệ tử đều như vậy sao? Hàn Nhữ Siêu phảng phất vô sự bình thường, thản nhiên nói, chiến trường thượng, tuyệt không thể cho đối thủ một chút xíu cơ hội. nếu như đối phương tàn phá cơ giáp phát sinh tự bạo làm sao bây giờ? đương nhiên là muốn tránh cho loại tình huống này đã xảy ra. Nhân Kiếm Minh, ngươi có thể ngàn vạn không muốn nói với ta đây không phải chiến trường a chúng ta dạy bảo cơ giáp sư, đương nhiên đều là dùng chiến trường mô phỏng làm cơ sở đấy. Đây là thương thức, ngươi sẽ không không hiểu sao? Ngươi. Tư nhân kiếm sắc mặt một mảnh xanh mét. Lúc này, thính phòng bên trên, tiếng chửi bậy đã tiếng vang thành một mảnh. Hoa Thiên hộ hành vi, tại mộng vọng trong có cái chuyên môn lời nói, gọi là cây roi thi thể. Đây là nhất người khinh thường một loại hành vi, cũng là thật lớn nhục nhã. Đường Mễ là người nào? Nàng thế nhưng là Hoa Minh quốc gia học viện thập đại mỹ nữ một trong, hơn nữa còn là vương cấp cơ giáp sư, tại học viện lực ảnh hưởng mặc dù không có Chu Thiên Lâm lớn như vậy, nhưng cũng là có rất nhiều ủng hộ đấy. Nhất là tại cơ giáp hệ chiến đấu cái kia càng là tuyệt đối hoa khôi của hệ, lúc này lại bị đối phương như thế nhục nhã, huyết khí phương cương các học sinh đâu còn khống chế được nổi tâm tình của mình. Nhưng bọn hắn cũng không có thấy là, tại một cái âm u trong góc, một cái quay chụp dụng cụ đang tại ghi chép thính phòng bên trên hết thảy. tiếng lặng, ngũ quân nghị thanh âm uy nghiêm vang lên, dùng hắn cường đại lực uy hiếp, cũng trọn vẹn hô ba lượt, mới đưa xôi chảo thính phòng tiếng chửi bậy ép xuống. đường mỹ đi ra mô phòng cabin thời điểm, sắc mặt đã là một mảnh trắng xám. lúc trước nàng bị đồ ga bắp dùng đầu bếp dốc thịt trâu pháp tiêu diệt thời điểm. Còn chỉ là bọn hắn mình mới có thể chứng kiến. Nhưng lần này, nhưng là tại vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới, đang đại tất cả các học sinh mặt bị đối phương như thế nhục nhã a. Tiểu Mễ, sau một khắc, nàng đột nhiên cảm giác được mình bị một cái khoan hầu ôm ấp chỗ bao dung. Ca sẽ báo thủ cho người đấy. Đường tiêu béo trên mặt, ngay bình thường thủy trung treo dáng tươi cười biến mất không thấy, thay vào đó, là một phần tựa như chim ưng bình thường âm trầm. Dùng sức ôm lấy muội muội, hắn thậm chí không có cùng dẫn đội Đàm Lăng Vân chào hỏi, liền phối hợp tiến vào mô phòng cabin bên trong. Hoa Thiên hộ vai vượt qua laze điện tử pháo. Nạo nghệ đứng ở trên lôi đài, hào quang lóe lên, đối diện mới đối thủ, cũng là hắn hôm nay muốn đối mặt một cái cuối cùng đối thủ chậm rãi xuất hiện. Chương 182, Nghiên ép. Hoa Thiên Hộ nhìn chăm chú hướng đối diện cái thứ ba đối thủ nhìn lại, thấy là một cái tiểu dáng bình thường cơ giáp. Đối thủ cơ giáp toàn thân hiện ra là sáng màu bạc, cơ giáp bạn thân rộng thùng thình mà trầm trọng, so với canh Dương cơ giáp còn muốn hùng tráng vài phần, nhưng thể tích lớn, cũng tất nhiên sẽ đại biểu cho tốc độ chịu ảnh hưởng. Cận chiến cơ giáp sao? Môi ngay ngắn ở môi phòng cabin trong Hoa Thiên Hộ khệ miệng toát ra một tia cười lạnh. Với tư cách là lần đại biểu Hải Linh học viện xuất chiến ba gã đệ tử một trong Hoa Thiên Hộ bản thân là ba gã đệ tử trong thực lực bài danh thứ hai đấy gần với tiêu Hàn, hắn thậm chí đã thử qua một lần đế cấp cơ giáp sư khảo hạch chỉ là bởi vì tích lũy còn chưa đủ kinh nghiệm vẫn là không đủ phong phú lúc này mới không thể thông qua. Với tư cách cái thứ nhất xuất hiện hắn căn bản là không có đem đối thủ để ở trong mắt đang tại viện trưởng mặt hắn càng muốn muốn hảo hảo biểu hiện một chút chính mình từ đó thu hoạch được học viện càng nhiều nữa tài nguyên nghiêng. Một vị cơ giáp sư nếu như có thể tại học viện trong lúc liền tăng lên tới đế cấp trình độ như vậy. Vô luận về sau là nhận lời mời tại đại gia tộc, tập đoàn hoặc là quân đội, đều có vô cùng quang minh tiền đồ. Hoa Thiên Hộ rất rõ ràng năng lực của mình có bao nhiêu, hắn biết mình muốn lại làm một phá, Vẹn vẹn bằng vào cố gắng của mình là không đủ đấy. Dù sao, một gã cơ giáp sư cường đại hay không, ngoại trừ cùng bản thân cố gắng cùng Thiên Phú có quan hệ bên ngoài, rất nhiều bên ngoài đồ vật đồng dạng có tính quyết định tác dụng. Nhất là năng lượng bảo thạch loại này đối với cơ giáp mà nói rất trọng yếu tồn tại, bởi vì giá trị đắt đỏ, bình thường cơ giáp sư căn bản là dùng không nổi. Hoa Thiên Hộ Thiên Phú thật tốt. Nhưng xuất thân từ gia đình bình thường, có thể đi đến một bước này đều là bằng vào cố gắng của mình. Bởi vì bản thân thiên Phú, hắn cũng đã nhận được học viện tương đối trình độ coi trọng, nhưng so với việc những cái kia xuất thân từ đại gia tộc tồn tại, nhưng vẫn là phân biệt cách đấy. Sang năm muốn tốt nghiệp, Hoa Thiên Hộ hiện tại đem hết toàn lực đang cố gắng. Mục tiêu của hắn chỉ có một, cái kia chính là muốn trùng kích đế cấp cơ giáp sư thành công. Hải Linh học viện cùng Hoa Minh quốc gia học viện mâu thuẫn từ xưa đến nay, Hoa Thiên Hộ rất rõ ràng mình tại sao làm có thể đạt được viện trưởng ưu ái. Tiêu Hàn nhưng là cường đại hơn, nhưng mà nếu như mình căn bản lại để cho hắn không có ở mô phỏng trong chiến đấu xuất hiện cơ hội đâu, coi như là về sau thực chiến là hắn đại biểu hải linh học viện xuất chiến cũng không cách nào che giấu chính mình một trọi ba danh tiếng. Bởi vậy, Hoa Thiên Hộ đối với hôm nay cái này ba trận so với set đường nhìn nặng cũng tỉ mỉ chế định các loại chiến thuật. Lôi đài tuy rằng bất lợi với hắn triển hay, nhưng hắn đối với thực lực của mình lại rất có lòng tin. Tại hắn xem ra, Hoa Minh Quốc gia học viện căn bản cũng không có thể có thể nuôi dưỡng được so với hắn tốt hơn cơ giáp sư. Có hay không cần thông qua rút thăm thay đổi địa đồ, điện tử âm hưởng lên. Hỏi thăm đúng là khống chế lấy chính mình cơ giáp lên đài được thiếu. Không cần. Đường thiếu lãnh đạm thanh âm vang lên theo. 3, 2, 1, trận đấu bắt đầu. Điện tử âm nhanh chóng mở ra hôm nay trận thứ 3 mô phòng chiến. Nếu như Đường thiếu thua nữa, như vậy, tại đệ tử mô phòng trong chiến đấu, toàn bộ Hoa Minh quốc gia học viện chính là thất bại thảm hại, bị đối phương một chọi ba, loại này sỉ nhục đem thật sâu khắc ở học viện thanh danh bên trên. Hàn Nhữ siêu ngồi ở chủ tịch đài, đối với trước hai trận trận đấu hắn phi thường hài lòng. Hoa Thiên hộ phát huy ra sắc. Nhất là trận thứ 2 hành hạ đến chết càng làm cho hắn phát ra từ nội tâm sướng khoái. Hơn nữa, phía trước hai trận trong trận đấu, Hoa thiên hộ cơ giáp năng lượng tiêu hao cũng không lớn, nói cách khác, một trời ba khả năng là thật lớn đấy. Từ Nhân kiếm tâm tình cùng Hàn như Siêu vừa vặn trái lại, lúc hắn nhìn đến canh dương cái thứ nhất xuất hiện thời điểm, liền đoán được Đàm Lăng Vân chiến thuật tán bại. Lại không nghĩ rằng, canh dương lại có thể biết thua nhanh như vậy. Ngoại trừ đối thủ cường đại bên ngoài, canh dương bản thân đối với nắm bắt thời cơ cũng xảy ra vấn đề. Tiếp nhận Đường Mễ thất bại thì càng trong dự liệu rồi. Từ nhân kiếm trong nội tâm thầm than một tiếng, thua trận là chuyện nhỏ. Nhưng thua thảm như vậy, đối với toàn bộ học viện đả kích hay vẫn là quá lớn. Nếu như lần này cuối cùng bị Hải Linh học viện toàn thắng, chỉ sợ sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến sang Nam chiêu sinh a. Đồng thời, cũng sẽ lại để cho học viện tất cả đệ tử, các lão sư trên mặt vô quang. Thế nhưng là, việc đã đến nước này, lại có thể thế nào? Ai bảo Hoa Minh quốc gia học viện tại cơ giáp sư Bồi dưỡng phương diện đúng là không bằng Hải Linh học viện đâu. Trên lôi đài, trận đấu đã chính thức bắt đầu. Bởi vì là cuối cùng một cuộc, lúc này đây, Hoa Thiên hộ cùng trước vừa vặn trái lại trong tay laser điện tử pháo trước tiên liền nhắm chúng hướng về phía đường tiếu màu bạc cơ giáp cường thịnh năng lượng chấn động nhanh chóng tụ tập dựa theo hoa thiên hộ phán đoán song vương cách xa nhau 1.000m khoảng cách ít nhất có thể làm cho hắn dùng laser điện tử pháo phóng ra hai lần chỉ cần chúng mục tiêu một lần cũng đủ để chấm dứt trận chiến đấu này rồi mà hắn đối với chính mình xạ thuật luôn luôn là tin tưởng mười phần tại nhất định khoảng cách xuống coi như là tiêu hàn cũng không dám nói có thể chống đỡ được chính mình xạ kích đường tiếu làm ra phản ứng thì là trung pi trung cửu cùng trước cách dương đường mệt đều không có gì khác nhau điện tử âm mới một tuyên bố trận đấu bắt đầu, hắn màu bạc cơ giáp liền tản mát ra rồi cường quang hướng phía đối diện Hoa Thiên Hộ phóng đi. Nhanh chóng độ đến xem, thẳng tóc bắn vọt cùng trước canh dương tựa hồ không sai biệt lắm, thậm chí còn hơi kém một chút. Sau lưng tên lửa đẩy phóng xuất ra Hảo Quang rõ ràng đã đến cực hạn, hẳn là toàn lực ứng phó. Hai pháo không có vấn đề, Hoa Thiên Hộ kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, trước tiên liền làm ra phán đoán. Đồng thời hắn cũng đã tập trung vào đối phương cơ giáp. Ồ, đã tập trung vào. Hắn không bái nếu ta tập trung sao? Chẳng lẽ là bởi vì phẫn nộ cùng nội vàng dưới ảnh hưởng? lại để cho hắn xuất hiện sai lầm. Hoa Thiên hộ kinh ngạc phát hiện, Đường Tiếu trên cơ giáp cũng không có phóng xuất ra bất luận cái gì quá nhiêu chính mình ra đa tập trung hiệu quả. Nói cách khác, hắn cái này một pháo phát ra, vô luận như thế nào là đều trúng mục tiêu đấy. Cái này tại cơ giáp một trọi một đối kháng ở bên trong, thế nhưng là thiên đại sai lầm. Và anh, laser điện tử pháo trước tiên lựa chọn phóng ra, nếu như đã tập trung vào, cái kia lại càng không có lưu thủ khả năng. Hoa Thiên hộ lúc này trên mặt đã toát ra mỉm cười, hắn dường như thấy được một chọi ba thắng lợi sau vinh quang tại trên người mình lật lè nếu như đối phương là sai lầm, cái kia tự nhiên tốt nhất, trận đấu trực tiếp chấm dứt rồi. hắn thậm chí đã suy nghĩ, phải như thế nào tiếp tục cây roi thi thể vấn đề. nếu đối phương còn có cái gì ứng đối biện pháp, dùng song phương ở giữa khoảng cách, hắn vẫn là có phát ra thứ hai pháo thời gian. cho nên vô luận như thế nào, đều là nhất định sẽ chiếm cứ thượng phong đấy. a, tiếng kinh hô tại thính phòng bên trên tiếng vang thành một mảnh. tuy rằng không phải là mỗi một vị đệ tử đều là cơ giáp sư, nhưng mọi người đối với cơ giáp sư ở giữa chiến đấu hay vẫn là hiểu rất rõ đấy. cận chiến đối mặt viễn trình không có mở ra kháng kiệt nhiễu năng lực, đây không phải là có nghĩa là phải đổi thành biện nắm sao? hay vẫn là tránh cũng không thể tránh đấy. laser điện tử pháo phóng xuất ra cái kia đoàn bánh liệt ánh sáng màu đỏ, cơ hồ là trong nháy mắt ngay tại đường tiếu màu bạc trên cơ giáp nổ tung. đường mễ hai mắt vô thần ngốc trệ nhìn xem trước mặt trong màn hình biểu hiện hết thảy, khuôn mặt trở nên một mảnh trắng xám. Kaka đây là tâm tình nhận lấy ảnh hưởng của mình sao? đã xong, thua. đúng lúc này, trong lúc đó, tiếng kinh hô dường như bị một đao chém chúng giống như kết một tiếng dừng lại. không sai. Đường Tiếu màu bạc cơ giáp đúng là bị laser điện tử pháo chính diện đã trúng mục tiêu, nhưng mà, cái kia bạo tạc nổ tung sau sinh ra cường quang rõ ràng đang di động, sau một khắc, một cái thân ảnh khổng lồ cũng đã từ cái kia cường quang trong cứng rắn bật ra. Cơ giáp như cũng là màu bạc đấy, nhưng biểu hiện ra nhưng lại không biết lúc nào nhiều hơn tầng một màu bạc nhạt vòng bảo hộ, nếu như không phải là tại laser điện tử pháo dưới sự kích thích, thậm chí đều không thể nhìn rõ ràng cái này vòng bảo hộ tồn tại. Chọi cứng. Hắn vậy mà chọi cứng qua laser điện tử pháo bên kích. Trên đài hội nghị, Hàn Nhũ siêu ánh mắt ngưng trệ, từ nhân kiếm thì là vẻ mặt kinh ngạc. Laser điện tử pháo cường độ công kích có bao nhiêu, cụ thể số liệu lập tức liền xuất hiện ở hai vị viện trưởng trong óc. Bọn hắn cũng lập tức liền đoán được một máy cơ giáp đều muốn thông qua vòng phòng hộ đến ngăn trở công kích như vậy, cần tiêu hao như thế nào năng lượng, vòng phòng hộ lại cần như thế nào cường độ mới được. Càng làm cho bọn hắn khiếp sợ chính là đại biểu đường tiếu cơ giáp năng lượng, năng lượng đầu, rõ ràng tại vượt qua ở một kích này về sau, chẳng qua là rất nhỏ run rẩy thoáng một phát, đều không có hướng phía dưới mất xu thế. Mà đổi thành một bên hoa thiên hộ phóng ra về sau, năng lượng đều lại giảm xuống 2% cực lớn màu bạc cơ giáp lập tức liền chạy ra khỏi laser điện tử pháo bạo tạc nổ tung phạm vi tiếp tục hướng phía hoa thiên hộ phóng đi. Tại lập tức giật mình về sau, hoa thiên hộ cũng ở đây trước tiên làm ra phản ứng. hắn tất đúng là một gã yếu tú cơ giáp sư, đối mặt loại tình huống này hắn đương nhiên biết làm sao bây giờ. Lúc này đây, hắn không có ở tại chỗ chờ đợi, mà là nhanh chóng lui về phía sau, hướng phía bên cạnh chạy tới, mà cơ giáp nửa người trên nhưng như cũ bảo trì ổn định, laser điện tử pháo như trước tập trung vào đối phương cơ giáp trên thân. đáng tiếc, hoa thiên hộ nhìn không tới chính là, đúng lúc này một vòng tàn khốc hiện hiện tại đường tiếu trên khuôn mặt. hắn một đôi mập mạp bàn tay nhanh chóng tại khống chế mặt trên bảng lớn chấn. cực lớn màu bạc cơ giáp đột nhiên dừng lại một chút. ngay sau đó, sau lưng tên lửa đẩy hào quang đột nhiên biến sắc. nguyên bản nóng sáng màu sắc đột nhiên chuyển biến làm rồi màu tím. tiếp theo trong nháy mắt, một đạo cường thịnh ánh sáng tím trên không trung kéo lê tựa như tia chớp bình thường quy tích. hoa thiên hộ thậm chí cảm thấy được thấy hoa mắt. sau một khắc, trước mắt cũng đã trở nên đen kịt một mảnh. Anh, vô số mảnh vỡ trên không trung bay ra. từ thính phòng trên màn hình lớn có thể thấy là. Màu bạc cơ giáp sau lưng ánh sáng tím phun ra sau tiếp theo trong nháy mắt, nó liền tựa như một viên như đạn pháo hung hăng đánh lên rồi vội vàng không kịp chuẩn bị Hoa Thiên Hộ cơ giáp. Sau đó, Hoa Thiên Hộ đánh út cơ giáp lập tức hóa thành vô số mảnh vỡ, tựa như thiên nộ tán hoa bình thường tứ tán bay tán loạn. Màu bạc cơ giáp ầm ầm rơi xuống đất, tựa như ma thần bình thường thẳng tắp thân hình, ở chỗ sâu trong tay phải, chậm rãi rơi lên, ngón trỏ cơ cơ. Hoa Thiên Hộ cơ giáp tổn hại 100%, chiến đấu chấm dứt, Đường Tiếu chiến thắng. Chương 183, ẩn nấp đồng hóa bảo thạch. Chấm dứt rồi hả? Trận đấu này chấm dứt tốc độ thậm chí nếu so với trước hai trận nhanh hơn, hơn nữa hết thảy lại phát sinh chính là như vậy đột nhiên. Hải Linh Học Viện viện trưởng Hàn Như siêu thậm chí tại nghỉ mát chấm dứt lúc trong nháy mắt mãnh liệt đứng lên, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Tư Nhân kiếm trong mắt kinh ngạc kỳ thật một chút cũng không thể so với hắn, ít, nhưng kinh ngạc về sau chính là kinh hỉ. Đường thiếu là cái gì thực lực hắn biết rõ, này làm sao lại đột nhiên liền thay đổi? Hết thảy tựa hồ điên đảo rồi tựa như. Hoa Thiên Hộ tại Đường tiếu trước mặt rõ ràng không có hợp lại chi lực, mô phỏng cabin mở ra, tướng mạo Anh Tuấn giáng người trung đẳng hoa thiên hộ nhanh chóng từ mô phòng cabin trong nhảy ra ngoài sắc mặt âm trầm phảng phất muốn chảy ra nước hỗn đản điều đó không có khả năng tốc độ của hắn làm sao lại đột nhiên tăng lên cao như vậy hải linh học viện bên này sư phụ mang đội rõ ràng là một gã nhìn qua hơn 30 tuổi khuôn mặt thủy chung bình tĩnh thanh niên như mày nhẹ nhàng lắc đầu ngươi bị nghiền ép rồi hả thanh niên này đúng là liền hải linh học viện thầy chủ nhiệm thạch thật lâu cũng muốn thập phần khách khí đối đãi cái vị kia tô lão sư tô Hỏa hoa thiên hộ ngẩn ngơ nhìn về phía tô hòa ánh mắt lập tức trở nên quái dị vài phần. Tô lão sư, ngài là nói, hắn trang bị tại ta phía trên." Tô Hòa nhẹ gật đầu, chỉ chỉ màn hình nói, "Ngươi xem năng lượng của hắn tiêu hao." Hoa Thiên hộ hướng trên màn hình nhìn lại, "Đường thiếu màu bạc cơ giáp năng lượng tiêu hao 3%." Hắn lập tức mở to hai mắt nhìn. Tuy rằng vừa mới trận đấu chấm dứt vô cùng nhanh, nhưng đối với định muốn làm mất chính mình, nhất là vượt qua ở chính mình cái kia một pháo cần hao phí năng lượng có lẽ rất nhiều mới đúng à. Càng làm cho hắn trợn mắt há hốc mồm chính là, cũng chỉ là cái kia 3%, rõ ràng còn tại dần dần giảm bớt. Nói cách khác, tại mộng vọng trong thế giới đường thiếu cơ giáp năng lượng vậy mà tại tự động khôi phục đây là cái gì tình huống hoa thiên hộ còn chưa nghe nói qua cơ giáp năng lượng sẽ tự động khôi phục an gian, bọn hắn an gian. hoa thiên hộ kinh sợ nảy ra hồ lớn cơ miệng ngươi vươn người còn chưa đủ sao đứng ở bên cạnh cách đó không xa thân hình cao lớn tiêu hàn lạnh giọng nói ra tiêu hàn ngươi có ý tứ gì hoa thiên hộ ánh mắt ngưng tụ lạnh lùng nhìn xem tiêu hàn hắn và tiêu hàn tại hải linh học viện trong phân biệt đại biểu cho hai phe thế lực tiêu hàn khinh thường hư một tiếng ngươi cũng liền điểm ấy kiến thức Theo ta được biết, chí ít có 3 loại a cấp năng lượng bảo thạch có thể trợ giúp cơ giáp bổ sung năng lượng. A cấp, Hoa Thiên Hộ ngẩn ngơ, quay đầu nhìn về phía Tô Hỏa Tô Hỏa như trước mặt không biểu tình, hướng một gã khác đệ tử dựng lên thủ thế, Minh Hán, ngươi bên trên, một lần nữa chọn địa đồ. Tận lực cùng đối phương của nhau, không muốn đơn giản tiếp xúc, đem người tốc độ bên trên ưu thế phát huy được. Đối phương cơ giáp trang bị vô cùng tốt. Vâng, Tô Lão sư, người này nhìn qua tướng mạo hết sức bình thường nam học viên lập tức chui vào mô phòng cabin bên trong. Hoa Thiên hộ đứng ở một bên có chút ngẩn người, a cấp năng lượng bảo thạch, đây đúng là vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm vi. Tại hắn tiếp xúc năng lượng bảo thạch ở bên trong, cấp bậc cao nhất cũng chính là cấp C mà thôi. Hơn nữa còn là tại trong hiện thực, tại mộng vong trong thế giới, hắn làm sao có thể có được cấp C trở lên bảo thạch a? Mộng vong thu hoạch năng lượng bảo thạch cần thiết tiêu phí giá trị tuyệt không so với trong hiện thực thấp. Tô Hoa chuyển hướng tiêu hàn, trầm giọng nói, trận này ngươi nhìn kỹ, tận lực nhiều phân biệt ra đối phương trang bị bên trên đặc điểm. Ngươi lên sân khấu sau cũng muốn cẩn thận. Đối phương tên học viên này cơ giáp trang bị không thể so với ngươi trên lệnh. Tiêu diệt hoa thiên hộ, Đường Tiếu phẫn nộ tâm tình cũng tiếp theo bình tĩnh vài phần. Nguyền ép, đương nhiên là nghiền ép rồi. Nghĩ đến Lão sư hôm nay tiến vào ngập vong sau giao cho những thứ đồ vật kia của mình, hắn béo trên mặt liền không khỏi toát ra một tia nhè răng cười. Đến đây đi, Hải Linh Lũ tiểu tử, hôm nay để cho các ngươi biết anh mập lợi hại. Hào Quang nói lên, đối diện thứ hai đối thủ xuất hiện. Đường Tiếu chứng kiến đối phương hiện ra tên là Tật Minh Hán. Tất Minh Hán cơ giáp nhìn qua thập phần thấp bé. Nếu như dùng sự thật thế giới đến cân nhắc mà nói, tước chừng chỉ có 12m tả hữu độ cao, cái này nếu so với bình thường, cơ giáp đều thấp bé nhiều. Nhanh nhẹn hình cơ giáp. Đường Tiếu trong nội tâm khẽ động. Bên kia, Tất Minh hắn đã bắt đầu lựa chọn một lần nữa rút ra bản đồ. Bất đồng địa đồ lóe lên vầng sáng một hồi hư ảo, cuối cùng định trụ. Sa mạc. Địa hình sa mạc, song phương trận đấu chuẩn bị. 3, 2, 1, bắt đầu. Hào quang biến ảo, đường Tiếu màu bạc cơ giáp đã xuất hiện ở trong sa mạc. Loại này sa mạc địa hình muốn so với lôi đài bao la khá hơn rồi. Tuy rằng không thể nào là chính thức sa mạc, nhưng nguyên một đám cồn cắt tạo thành chiến đấu địa đồ cũng chừng đường kính 5 cây số có hơn. Trừ phi là bay đến trên bầu trời, nếu không rất khó trực tiếp chứng kiến đối thủ. Đường thiếu cơ hội là không cần suy nghĩ, hắn không chế được màu bạc cơ giáp ngay tại trước tiên làm ra phản ứng. Mạnh liệt một cái đánh ra trước, dĩ nhiên cũng liền như vậy đâm vào rồi một cái cồn cắt bên trong. Ngay sau đó, cơ giáp tất cả hệ thống động lực nhanh chóng đóng cửa, tầng một nhu hòa màu vàng vầng sáng hiện hiện tại cơ giáp mặt ngoài. Thính phòng bên trên màn hình có thể chứng kiến cơ giáp tại cắt ở dưới tình huống. Tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia màu vàng vầng sáng xuất hiện. Lần này, đã liền Hải Linh học viện Tô Hòa trên mặt đều toát ra một tia kinh ngạc. Tiêu Hàn càng là khỏe miệng co giật rồi thoáng một phát, "Tô lão sư, đây là đồng hóa bảo thạch a." Tô Hòa nhẹ gật đầu, "Cấp C bảo thạch, đồng hóa." Hoa Thiên Hộ đứng ở phía sau, lúc này như cũng là vẻ mặt tảo não, nghe được đồng hóa bảo thạch mấy chữ này, hắn mới có điểm hồi phục tinh thần. Trong đầu cũng hiện ra đồng hóa bảo thạch tác dụng. Đồng hóa bảo thạch có thể làm cho hết thể kim loại cùng cảnh vật xung quanh tạm thời đồng hóa, có thể lẩn tránh tuyệt đại đa số gia đa dò xét. Nhưng điều kiện tiên quyết là cùng hóa bảo thạch trung quanh không thể có quá lớn năng lượng chấn động. Đây cũng là vì cái gì Đường Tiếu tại trước tiên đóng cửa cơ giáp năng lượng hệ thống nguyên nhân. Thế nhưng là, làm như vậy mà nói, trọng khải cơ giáp là cần có thời gian đấy. Hơn nữa, từ trước hắn trang bị đến xem, hắn cần làm sao như vậy? Người xem trên này, Lam Tuyệt cũng là một hồi im lặng. Hắn hôm nay là cho Đường Tiếu mấy khối năng lượng bảo thạch, nhưng tuyệt đối không kể cả đồng hóa bảo thạch. Đây là Đường Tiếu đồ đạc của mình, cái này hèn mọn bị ổi mập mà a. Rõ ràng là muốn âm người sao? ngay tại đường tiếu trước tiên chui vào cồn cắt trong đồng thời bên kia tất Minh hắn cũng thúc giục lấy chính mình cơ giáp hành động hắn cũng không có cất cánh đến xác định đường tiếu cơ giáp vị trí nhưng nhanh chóng mở ra ra đa rõ rệt đến tìm kiếm đường tiếu tung tích đồng thời hắn nhanh nhẹn hình cơ giáp rất nhanh ngang di động đứng lên lộ ra dị thường linh động hai tay riêng phần mình nắm một thanh ý on trùng tia laser lộ ra dị thường tháo vát thính phòng là có thể đủ đồng thời quan sát song phương hướng đi đấy ở thời điểm này rất nhiều người liền không được không vì đường tiếu trước hành động mà tán thở rồi. Trên thực tế Đường Tiếu Cơ giáp vị trí cùng Tất Minh Hán cơ giáp khoảng cách không xa. Ngay tại hắn phóng xuất ra đồng hóa bảo thạch hiệu quả không lâu sau, gia đa liền quét tới rồi. Đường Tiếu chính mình căn bản liền gia đa cũng không có mở, chẳng qua là tại cồn cắt bên trong lộ ra một cái giò sét lỗ, có thể quan sát tình huống bên ngoài mà thôi. Đang ở chiến trường trong Tất Minh Hán đương nhiên không biết đây hết thảy, hắn ở đây tiếp tục tốc độ cao gì động tới. Trước Đường Tiếu đối mặt Hoa Thiên hộ lập tức buộc phát để lại cho hắn cực kỳ ấn tượng các sâu, cho nên, hắn là tuyệt không dám dừng lại đấy. Thần kinh căng thẳng, chuẩn bị tùy thời đối mặt Đường Tiếu lúc tiến hành lần tránh. Từ Tô Hỏa trước mệnh lệnh hắn liền minh bạch, chính mình một cuộc cũng không cần nhất định phải chiến thắng, nhưng muốn dây dưa đối thủ, dẫn suất đối phương các loại thủ đoạn, tiêu hao kia năng lượng. Thính phòng có thể thấy là, tại tiếp tục tốc độ cao di động ở bên trong, Tất Minh Hán cơ giáp năng lượng đã bắt đầu giảm xuống, mà Đường Thiếu cơ giáp năng lượng cũng đã hiện đầy. Phía trước ba cuộc tranh tài đều là thời gian ngắn nhất bên trong chấm dứt, nhưng này một cuộc lại có vẻ đặc biệt dài dằng dặc. 10 phút đồng hồ trôi qua, môi ở mô phòng cabin bên trong Tất Minh Hán trên trán đã tràn đầy mồ hôi, tiếp tục 10 phút cường độ cao cơ giáp điều khiển, Hơn nữa bản thân hắn thần kinh căng thẳng, lại để cho hắn đã hơi có vẻ mỏi mệt Nhưng mà, đối thủ lại như là nhân gian bước hơi bình thường, thủy chung không thấy tung tích. Đây là có chuyện gì? Hắn đã hầu như tìm tòi địa đồ mỗi một cái góc nhỏ a. Lại để cho khán giả càng thêm im lặng chính là, có nhiều lần Tất Minh Hán thậm chí đều là từ đường tiếu cơ giáp bên cạnh sẽ qua, có thể đường tiếu, nhưng như cũng không có bất kỳ phản ứng, giống như là ngủ rồi tựa như vẫn không nhúc nhích. 20 phút đồng hồ trôi qua. Tất Minh Hán tâm tình càng ngày càng nóng nóng, hắn hiện tại đã đoán ra đối thủ có thể là ẩn nấp ở địa phương nào, thế nhưng là Chính mình ra đa rõ ràng một điểm phản ứng đều không có, điều này sao có thể đâu? 25 phút chung, khoảng cách trận đấu này chấm dứt chỉ còn lại cuối cùng 5 phút đồng hồ rồi. Tất Minh Hán nhìn thoáng qua chính mình cơ giáp năng lượng tiêu hao, đã tiêu hao 20%, đây là tốc độ cao di động một cái giá lớn. Nhưng còn có 5 phút đồng hồ trận đấu sắp chấm dứt. Ngọc vong trong cơ giáp so đấu, này đây cơ giáp tổn hại độ để phán đoán đấy, cùng năng lượng tiêu hao không quan hệ. Nếu như trận đấu này mình và đối phương chiến bằng, cũng liền có nghĩa là song phương đồng thời đã mất đi tiếp tục tài tư cách. Cái kia bổn phương cũng liền đã lấy được đệ tử mô phòng thi đấu thắng lợi. Tâm tính chuyển biến, lại để cho Tất Minh Hán bắt đầu bảo thủ đứng lên, hắn bắt đầu thử làm cho mình bay cao hơn một chút, có thể đồng thời chứng kiến càng nhiều nữa khu vực, để tại càng trực quan chứng kiến địa đồ phạm vi lớn diện tích. 28 phút đồng hồ, chỉ còn lại cuối cùng 2 phút. Trận đấu sắp chấm dứt. Thế nhưng là, đối thủ nhưng như cũng xa ngút ngàn dặm vô tung ảnh. Thì cứ như vậy chấm dứt rồi a. Đánh cho ngang tay, tựa hồ cũng là thật tốt kết cục, có lẽ, đối phương là vì ẩn giấu thực lực. Cũng may về sau thực chiến so đấu trong tới tìm kiếm cơ hội chiến thắng. 29 phút đồng hồ, Tất Minh Hán làm ra tự nhận là lựa chọn sáng suốt nhất, khống chế được chính mình nhanh nhẹn hình cơ giáp hướng phía không trung bay đi. Đối phương cơ giáp là cận chiến hình, có nhất định được tốc độ. Nhưng hắn tự hỏi tại tốc độ phương diện sẽ không thua đối phương. Bởi như vậy liền đơn giản, chỉ cần tại đây cuối cùng một phút đồng hồ nấy là mở khoảng cách, bảo trì một cái ngang tay với hắn mà nói như vậy đủ rồi. Hay vẫn là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Cũng đúng vào lúc này, Tất Minh Hán ra đa rút cuộc đã có phản ứng. Màu bạc cơ giáp thân thể cao lớn từ cồn cắt trong chui ra, sau đó Tất Minh Hán liền trợn mắt há hốc mồm chứng kiến, một mảnh tựa như mưa sao trời bình thường hào quang bay về phía chính mình. Trước 184, 1% thắng lợi. Tất Minh Hán cơ giáp tổn hại 1%, Đường Tiếu cơ giáp tổn hại phần trăm số 0. 4 trận đấu chấm dứt, Đường Tiếu chiến thắng. Vô tình điện tử âm tại toàn trường văn vọng. Đúng vậy, trận đấu chấm dứt rồi. Đệ tử mô phỏng chiến thứ tư trận chấm dứt, Đường Tiếu lại một lần đã lấy được thắng lợi. Tại tiếp cận đệ 30 phút thời điểm, chấm dứt rồi trận đấu này. Toàn trường một mảnh cười vang đúng vậy chính là cười vang nếu như nói cây roi thi thể là cơ giáp mô phỏng trong chiến đấu cho đối thủ lớn nhất vũ nục, như vậy một phần trăm tổn hại thắng lợi liền tương đương với là may mắn đại biểu nhưng nếu như phần này may mắn nhưng là con người làm ra mà nói cho đối phương nhục nhã muốn vượt xa cây roi thi thể rồi tất minh hán từ mô phỏng cabin trong chui gia sắc mặt một mảnh xanh mét đã liền trước cơ giáp bị tạc vỡ hoa thiên hộ cũng bắt đầu thông cảm chính mình bị đồng bạn rồi chính mình thua tốt xấu là thua đang giả bộ chuẩn bị nghiền ép bên trên có thể tất minh hán thua trận trận đấu này lại hoàn toàn thua ở rồi cùng trong lòng của đối phương tranh tài. Tất Minh hắn biết chính mình cả đời này chỉ sợ đều không thể quên một trận chiến này mang cho chính mình dạy dỗ. Màu bạc cơ giáp tại thời khắc cuối cùng xuất hiện, sau đó phóng xuất ra một mảnh laser mưa bao trùm hướng không trung chính mình. Cái kia laser mưa lực công kích cực yếu, bản thân chính là am hiểu công kích từ xa cơ giáp đấy, có một danh riêng tên gọi định vị laser, là dùng để thông qua bao trùm tính công kích định vị đối thủ dùng đấy. Bởi vì là phạm vi lớn, khoảng cách dài, tại uy lực bên trên dĩ nhiên là là ít đến thương cảm rồi.